t r ư ơ n g tám mươi b ố tám mươi b ố hai cô nàng khó ưa cái trường hợp kỳ diệu gì đây hai người kiểm tra của hai đứa nhỏ lại đuổi theo chúng đòi chúng làm giáo sư còn cái gì hợp lý hơn một chút được không sophie cô nàng đeo kính nhìn sang cô nàng đội nón hỏi cợ lạ dạ sao ngươi lại ở đây cả hai đồng thanh hỏi nhau hãy trả không phải sophie tiểu thư của chúng ta bận bịu bên cạnh tình nhân mới hay sao làm thế nào có thời gian chạy đến vùng biên giới xa xôi này vậy cợ lạ dạ khoanh tay lại đẩy bộ ngực đồ sộ của mình lên cao giọng nói mang đầy tính niệm ai nói ừng không phải cợ lạ dạ đó sao ngươi không đi mê hoặc mấy tên quý tộc để lấy kinh phí nghiên cứu nữa ư ở cái vùng xa xôi này làm gì có tên quý tộc nào đủ tiền n u ô i mấy nghiên cứu vô dụng của ngươi cơ chứ Ô h ô h ô sổ phi nói xong dùng mu bàn tay che miệng rồi tuân ra một điệu cười khủng bố kết quả cả hai đều nhìn nhau bằng đôi mắt loẹt xoẹt tia lửa nhìn như lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau được cái trường hợp vượt quá nhận thức này khiến ma tùng quân không muốn dính lũ một chút nào k é thôi mấy đứa hắn xoa đầu yên ngược đan và yên ngược tuyết nói vốn định q a y người rời đi thì đột nhiên toàn thân như có dòng điện chạy lên chạy xuống đứng lại đứng lại đó cả hai cô nàng kia đồng thanh hét lên. lúc này cô nàng đeo kính cỡ lạ dạ bước h ì n h huỵch đến trước mặt ma tùng quân cô nàng đây đà sổ phỉ thì là lướt bước đến hai đôi mắt xinh đẹp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ma tùng quân ngươi là gì của yên ngực đan ngươi là gì của yên ngực tuyết thúc thúc hai bà gì này đáng sợ quá hu hu yên ngực đan dưới chân ma tùng quân khóc giống lên nghe thấy lời nói của yên ngực đan hai cô nàng chán nổi gân xanh nhưng cuối cùng phải nhìn xuống không đánh phụ nữ không đánh phụ nữ không đánh phụ nữ trong đầu của cả hai cô nàng kia đều có chung một suy nghĩ nếu đối thủ của mình đã chọn con bé còn lại chứng tỏ hai con bé này đều là thiên tài không thể không lấy về được bất quá người đàn ông trước mắt bọn họ trông có vẻ như là người thân của hai con bé này như thế càng dễ giải quyết chỉ cần cho hắn một chút lợi ích nói ra tương lai sáng lạn của hai đứa bé kia nhất định hắn sẽ đồng ý thời buổi này có nhiều người không mang một chút lịch sự nào khi hỏi người k h á c ư các ngươi là ai hỏi ta là ai để làm gì có ý đồ gì với hai đứa nhỏ ma tùng quân nhữ mày khó chịu nói tuy hắn là một thằng đàn ông tử tế nhưng không đúng nghĩa với việc hắn tử tế với người không tử tế với mình nhìn yên nhược đan bên cạnh khóc giống lên khiến ma tùng quân phát c á nếu không phải đối phương là phụ nữ có khi ma tùng quân đã kiếm chuyện đập cho một trật rồi lúc này huyết phong và lưu béo cũng lẳng lặng đứng ra đằng sau ma thùng quân họ nhìn hai nữ nhân xinh đẹp trước mắt với ánh mắt phòng bị thấy bầu không khí trở nên căng thẳng hai cô nàng kia cuối cùng cũng ý thức được rằng đây không phải là đế đô không phải địa bàn của họ mà họ lại đắc tội với người không biết tên trước mặt lại không nên chưa kể hắn là người thân của hai cô bé thiên tài kia càng không thể đắc tội được suy nghĩ xoẹt qua trong đầu hai nữ nhân họ thu liễm lại thái độ coi trời bằng vùng của mình thay vào đó lại trở nên lịch tiệp c ợ lạ ra đặt tay lên ngực hơi nghiêng người về phía trước lộ ra đồi núi chập trùng nàng ta lịch sự nói ta là cột cờ lạ dạ giáo sư nghiên cứu ma thuật d ị biến của hiệp hội mạo hiểm giả bên cạnh nữ nhân đội nón mang thân hình bốc lửa cũng bỏ nó n xuống lộ ra mái tóc màu vàng đôi mắt xanh như nước biển nàng nở nụ cười đầy vũ mị k h o á t trên mình bộ váy dài bó thân từ hông trở xuống tà váy xuề ra nàng ta khét kéo hai tà váy của mình nhún một cái đầy lịch thiệp rồi nói bỡ làm mị s o phi e giáo sư viện nghiên cứu ma thuật d ị biến của học viên đế quốc nói xong cả hai dùng mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm ma tùng quân như đợi hắn giới thiệu thấy đối phương đã thái đổi thái độ ma tùng qu hai người các ngươi muốn lôi hai đứa nhỏ này đi đâu bất quá hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hai mỹ nữ trước mắt với hắn đẹp một cách quá mức thế này nhất định là hoa hồng có gai ma tùng quân thì lại chán ghét cái kiểu đẹp khoe thân thế này nghĩ lại sắc đẹp tựa như thiên nhiên giống như ngọc huyền ánh mắt trong suốt không một chút tạp nghiệm đó mới gọi là cái đẹp chân chính nhìn người đàn ông trước mắt này chẳng có chút gì là khác so với ban đầu mới gặp họ không phải chứ có phải phần dưới của hắn không dùng được hay không hơn ai hết chính hai người đều hiểu rõ bản thân mình đối với đàn ông mang đến n ị lực như thế nào hay là một tên sợ vợ nên mới giữ thái độ như thế không cả hai tên đằng sau cũng chẳng có một chút rung động gì với bọn họ mà ngược lại hai tên đó luôn nhìn chằm chằm về đây với ánh mắt phòng bị đùa cái gì thế không thấy cô nương đây bốc lửa thế nào ư phòng bị là sao tại sao lại phòng bị thực tế hai cô nàng đến từ đế đô kia không hiểu rằng ma tùng quân vốn rất ghét những người ăn mặc hở hàng trong mắt ma tùng quân hai người kia chẳng khác nào gái đứng đường cả còn với lưu béo thằng mập này chỉ mê các sinh vật huyền bí như ập chẳng hạn nói đến huyết phong càng không phải bàn hắn vừa mất đi người mình thương do đế đô làm gì còn tâm trạng thích một người khác chưa kể hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sắc đẹp trước mắt với hắn chính là phụ du tất nhiên hai người cột cờ lạ dạ và b ợ là m ị sổ phỉ không hề biết được suy nghĩ trong đầu của bọn họ ngươi là người nấu món hủ tiếu được đồn là ngon n h ấ t nách đ ó ư ha ha ha ta nghe nhiều người nói về ngươi nhưng xếp hàng mãi vẫn chưa được ăn tối nay ngươi để một bàn cho ta được không cột cờ lạ dạ cười ha ha vỗ vai ma tùng quân nói bất quá bàn tay đẹp kia lại bị ma tùng quân gạt qua một bên hắn chán ghét ra mặt ma tùng quân nói không mọi hành khách đều như nhau ta và ngươi không quen không biết muốn gì nói thẳng đi muốn mang hai đứa nhóc này đi là chuyện không thể nào ngươi có cớ là ra nhìn thái độ chán ghét của ma tùng quân nàng đứng hình mất vài giây đồ thất bại ta nói rồi với cái cặp k í n h đó ngươi chỉ dụ dỗ được những tên rẻ tiền mà thôi chứ người đàn ông lực lưỡng mê người ở đây làm sao mà vừa mắt ngươi được vợ lạc bị sổ phi ống miệng cười vũ mị một tiếng lúc này nàng vốn định tiến đến một bước nữa để sáp lại gần ma tùng quân nhưng lại thấy ma tùng quân bịt mũi lại nói mùi nước hoa ngừng quá tránh xa một chút đi ngươi ha ha ha, ha chết cười mất há há há cái đồ hôi nách xịt nước hoa cho nhiều vô đáng đời nhà ngươi mấy thứ nước hoa rẻ tiền đó sao bằng mùi hương cơ thể được đúng không ông chủ quán cốt cỡ lạ da ôm bụng cười phá lên nàng ta cười đến chạy cả nước mắt ma tùng quân nhìn hai cô nàng này đấu khẩu nhau khiến cho đầu của hắn nóng nóng lên liên tục vẫn chưa kịp tiết ổn hắn lại thấy hai cô nàng đồng loạt lấn đến trước mặt hắn cả hai đồng thanh nói ngươi cần gì nói đi làm sao ngươi mới để cho i ê n n h ư ợ c đ a n đi ngươi cần bao nhiêu mới bông u t h à cho i ê n n h ư ợ c tuyết hai con mẹ này có bị điên không muốn kiếm chuyện ở đây à ma tùng quân tức giận triệu hồi ra thanh trọng kiếm của mình hắn cắm mạnh thanh trọng kiếm xuống đất dầm ma thuật không gian c ỡ lạng ngạc nhiên thốt lên cái gì? vợ lạc bị so phi cũng ngạc nhiên không kém cả hai giật mình lùi lại nhìn chằm chằm ma tùng quân với ánh mắt đầy ngạc nhiên các ngươi đều là ma pháp sư đúng chứ đừng nghĩ đến chuyện đưa hai con bé này đi chúng là người nhà của ta hết chuyện rồi thì cút đi ngươi nói lý một chút được không hả cái gì mà đưa đi ta chỉ muốn tốt cho nhược đan ở đế đô mới có môi trường phát triển tốt nhất cho con bé cớ lạ ra nhịn không được mắng ma tùng quân một tiếng đúng ở cái vùng biên giới này thì có cái gì để cho nhược tuyết phát triển ngươi nếu là người nhà của con bé càng phải nghĩ cho con bé thông minh như thế ở cái độ tuổi này thì chính là thiên tài chưa kể cơ thể còn có nguồn ma lực rồi rào so với một đứa trẻ ngươi là người nhà của chúng phải biết nghĩ cho chúng chứ b vợ là mỹ s o phi e bình tĩnh giải thích cho ma tùng quân nàng cũng đồng quan điểm với c t c ơ lạ dạ dù cả hai không ngỡ gì nhau hai người bọn họ tranh nhau nói liên tục vào lỗ thai ma tùng quân khiến cho mặt mùi hắn tối sầm lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ma tùng quân trực tiếp xoay người rời đi nhưng đúng lúc đó lại có tiếng vọng gọi hắn lại ma tùng quân ma tùng quân đợi một chút có người muốn gặp ngươi đi c ờ lạc đạt container đi c ờ lạc đạt c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t giảt hệ bờ lạ ít m g s giờ cơ một trăm hai mươi ba trần cơm xì t h a i mặt bốn trăm tờ x a Đi xì t h a i b ặ t d i n ff mặt d i n hai mươi lăm tờ x không có sai star c n có sai n hờ giờ cơ l ạ t chạm tờ n đi c ờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nabot đi c ờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nato input hai hít đèn id ten c h u y n vã lù ta ban hút sẽ thai gì rồi input hai hít đèn id trần id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ l ũ u hai chín ba n h ì n năm chín i ba Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê nùng v ạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ l ũ u năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t btn g rút đi c ờ l ạ t cỡ, cỡ center xì t h a i mặt zin t ố p ba mươi tờ ít bù t ổ n g thai bù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn ổn định ID chạm tờ hệ giờ chạm tờ ID hai chín ba n h ì n năm chín ba s ở v ẹn c ờ l ạ t gỡ lip hae cộn gỡ lip hae cộn n t c ờ l à m i s o n xích s ở v ẹn báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g chương tám h i bù mươi lăm tám mươi lăm âm mưu của lao giám thị hội trưởng mau mau ta phát hiện được một người có kiến thức toán học rất cao viện trưởng phải ra mặt tuyển hắn về mới được từ xa ma tùng quân thấy lao giám thị đi đến với một quả cầu thủy tinh trên tay lao ta vừa đi vừa nhìn vào quả cầu nói có gì từ từ nói ta vừa xem bài kiểm tra ngươi gửi rồi ta đoán người này có tính cách rất tùy tiện đúng không hắn có ở đó không để cho ta gặp mặt một chút hắn ở ngay trước mắt lao giám thị nói sau đó lao ta chạy đến trước mặt ma tùng quân đưa quả cầu về phía hắn ma tùng quân đây là hội trưởng miền nam của hiệp hội mạo hiểm giả muốn gặp mặt ngươi một chút hả ma tùng quân nhìn vào quả cầu ở đó có một ông chú tuổi trung niên gương mặt mang theo nét uy nghiêm giống như một quân nhân ma tùng quân từng thấy ở thế giới của hắn cái quả cầu này là một thiết bị liên lạc giống điện thoại sao tính ra thế giới này cũng không bất tiện như hắn n g h ĩ xin chào ta là long nguyên đ ứ c hội trường miền nam của hiệp hội mạo hiểm giả ta là ma tùng quân không biết ngài đây tìm ta có chuyện gì ma tùng quân hỏi ta đại diện cho hiệp hội mạo hiểm giả muốn mời ngươi về làm giáo sư toán học cho hiệp hội mạo hiểm giả không biết ý của ngươi thế nào tất nhiên các phúc lợi đều do ta đảm bảo chắc chắn sẽ cao hơn so với các giáo sư bình thường long nguyên đ ứ c nói xin lỗi chuyện làm giáo sư thì bỏ đi ta chỉ muốn bán hủ tiếu sông cho qua ngày thôi không thích ở yên một chỗ cơ mà ta có một điều thắc mắc long nguyên giáp là gì của hội trưởng ma tùng quân nợ nụ cười từ chối là cháu trai của ta ngươi quen biết đứa cháu bất hiếu đó ư long nguyên đức ngạc nhiên nói hả hắn là bạn của ta ma tùng quân ho khan một tiếng nói khụ ra là vậy ta và đứa cháu đó đã lâu không gặp nếu ngươi đã là bạn của nó thì thôi vậy nhất định nó sẽ không cho ngươi gia nhập nhưng với tư cách là một hội trưởng miền nam ta luôn chào đón ngươi bất cứ khi nào ngươi thay đổi ý định hay đến phân nhánh các hiệp hội mạo hiểm giả thì ta họ sẽ tự có cách thứ liên lạc với ta long nguyên đức nợ nụ cười gượng gạo nói nghe thế ma tùng quân gật đầu lão giám thị thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ra là bạn của long nguyên giáp thế t h ì ca này càng không khả thi nhìn biểu hiện của hai người bọn họ chẳng lẽ long nguyên giáp rất hai tiếng hay sao cháu của hội trưởng hiệp hội mạo hiểm giả tuy chỉ là hội trưởng một miền nhưng bản đồ của đế quốc lớn đến mức nào một vùng cực kỳ rộng lớn chứng tỏ chức vụ đó nắm đầy quyền lực trong tay thế mà long nguyên giáp lại phải chật vật mưu sinh với dong binh đoàn của mình ngoài kia ư chuyện nhà của người ta ma tùng quân cũng không tiện tò mò hắn chỉ gật đầu chào tạm biệt long nguyên đức rồi lại nhìn sang hai cô nàng trước mắt lúc này bọn họ trố mắt ra nhìn ma tùng quân như nhìn thấy quái vật vừa rồi bọn họ vừa nghe cái gì không phải lỗ thai bị lùng bùng nên nghe lầm đó chứ cái tên đàn ông cục xúc trước mặt được chính hội trưởng miền nam của hiệp hội mạo hiểm giả mời làm giáo sư thế cũng có nghĩa hai cô bé bên cạnh hắn là do hắn dạy bảo hay sao nãy giờ bọn họ đang quyến rũ người đàn ông này bảo sao hắn lại chẳng có chút phản ứng nào thậm chí còn có chút không phải với hắn sai rồi mấy cô đ ư ơ n g ma tùng quân không hề dạy hai đứa nhỏ đó một cái gì hết tất cả chỉ là sự trùng hợp bấy giờ nhóm người huỳnh đức vừa chạy vào thì bắt gặp một tình cảnh như trên bọn họ đ vừa rồi không phải nghe nhầm đ ấ y chứ thúc thúc của đoàn trưởng lại đích thân mời ma h u y n h làm giáo sư h u y n h đức nhẹ bước lại gần ma tùng quân hỏi ma h u y n h mọi người có thông qua h ế t không nay có một chút trục c h ặ c do số lượng người đăng ký hôm qua quá đông nên hiệp hội thiếu người thành ra có vài người từ đế đô xuống xét duyệt mạo hiểm giả nên chúng ta không thể đi cửa sau được hay là đợi tháng sau thi lại cũng được không sao hình như đô hết rồi thì phải lưu béo có qua được bài kiểm tra không ma tùng quân gật đầu nói nhỏ sao lại quay sang hỏi lưu béo chỉ thấy lưu béo gật đầu hắn không nghe rõ huỳnh đức nói cái gì cứ cho rằng mình qua được bài kiểm tra là nhờ long n g u giáp thang này cũng quá thật thà đi con đã ông già giám thị cho ta hỏi trước một cái kiểm tra thực hành là kiểm tra cái gì ma tùng quân hỏi lão giám thị là kiểm tra khả năng đối đầu với ma tú h mạo hiểm giả lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm nếu không vượt qua được bài kiểm tra này thì không được cấp phép đâu lão giám thị nói đúng đó hay là ngươi để hai cô bé này làm giáo sư đi làm mạo hiểm giả làm cái gì nguy hiểm lắm tiền kiếm lại không nhiều bằng giáo sư bên cạnh cột cớ lạ dạ chen ngang vào nói lão giám thị nghe thế liền ngạc nhiên hỏi nàng ta không quá lâu sau lão già trận hai con mắt lên nhìn hai cô bé nhỏ xịu dưới chân ma tùng quân cái gì đây bé thế này đi đăng ký làm mạo hiểm giả đã là cả một vấn đề thế mà lại có đủ khả năng trở thành một giáo sư ư ba người này cuối cùng từ đâu chui ra vậy lão ta lại nhìn sang huyết phong và lưu béo sau đó chạy hỏi giám thị trông coi hai tên này kết quả hai tên này chỉ vừa đủ điểm đầu thôi toàn học 250 câu sai toàn bộ 250 câu biết được lão giám thị mới thở phào một hơi ít nhất có hai người bình thường trong số họ ma tùng quân ngươi xác định muốn trở thành mạo hiểm giả từng làm mạo hiểm giả ta khuyên nguyên nên trở thành giáo sư đi chuyện nguy hiểm như vậy hay là đừng làm lao giám thị khuyên ma tùng quân thôi ông bất liên t u y ê n đi nói ta nghe nội dung kiểm tra yêu cầu là gì nữa mấy đứa nhỏ này vẽ như vậy sao có thể đối mặt với ma thú gì đó được một nhóm mạo hiểm giả không phải ai cũng là người chiến đấu còn có người hỗ trợ nữa đúng không nếu để một người đối đầu với ma thú từ đó đánh giá có đ ầ u hay không thật không công bằng ma tùng quân nói à ta cứ nghĩ ngươi đọc luật rồi lao giám thị gãi đầu nói mặt ma tùng quân đ e n lại không phải là hắn quên đọc luật mà là huỳnh đức rất tự tin bảo hắn cứ vào thi đi kiểu gì cũng vượt qua nhưng không ngờ lại gặp trục chặt cuối cùng hắn chẳng biết cái mẹ gì cả rốt cuộc lao giam thị cũng nói cho ma tùng quân b à i kiểm tra thực hành để trở thành mạo hiểm giả trung quy bọn họ phải đến một khu rừng hiệp hội mạo hiểm giả sẽ thả ra một vài con ma thú chỉ cần đánh bại con ma thú đó hoặc sống trở ra khi đối đầu với nó là có thể trở thành mạo hiểm giả tuy nhiên không nhất thiết phải là một người tham gia có thể lập đội với những người đang tham gia xét tuyển khác để lập thành một đội quan trọng phải biết chọn đúng người tin tưởng giao mạng sống cho nhau để hoàn thành bài thi xét về nhiều khía cạnh lần kiểm tra này kiểm tra cả tinh thần đồng đội sức mạnh tập thể người dẫn đầu có biểu hiện thế nào vân và mây có lẽ như mấy người ma tùng quân thi xong hơi sớm lúc bọn họ đang nói chuyện thì những cánh cửa xung quanh được mở ra có đến bốn năm mươi người từ các phòng đó đi ra nói một phòng nghe có vẻ lớn nhưng thực ra chỉ có mấy cái bản diện tích cũng bén nên mới có nhiều phòng riêng cho mỗi người được nếu không dùng để xét tuyển b ạ o hiểm giả thì bình thường cũng là nơi hội họp cho những người đã trở thành b ạ o hiểm giả những người đăng ký mò đứng sang một bên đi lúc này có người cầm theo một viên đá khuyết đại âm thanh mà nói đi đi nếu ngươi chọn đủ được đồng đội thì có thể ra quậy lễ tân đăng ký giấy chứng nhận đội mạo hiểm giả tạm thời chỉ có hiệu lực trong ngày thôi nếu thất bại lần sau phải đi đăng ký lại giấy tạm thời đó lao giám thị nói chuyện với ma tùng quân nghe thế hắn gật đầu dẫn mấy đứa nhỏ của mình đến quậy lễ tân hắn chẳng thèm tuyển thêm người ư cớ t c lạ dạ ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng ma tùng quân mà nói nhìn thanh trọng kiếm của hắn đi chí ít phải là cấp lam nếu có thể sử dụng được thanh trọng kiếm đó một mình hắn thừa sức vượt qua rồi tiêu chuẩn để trở thành mạo hiểm giả cũng quá thấp vợ lạc bị sổ phi thở dài nói ma cụ đó thuộc cấp tím hắn sẽ không vượt qua đâu nhất định ta phải bắt hắn trở thành giáo sư lao giám thị sẽ to cáo hóa thành lao già cơ bắp mà nói lao già này l ê rồi cớ lạ dạ lên một tiếng các người muốn g ú t không chúng ta phá l u ậ t một chút lao giám thị đâu con cười hà hà nói nụ cười của lao khiến hai cô nàng nóng bỏng phải tránh xa ra mất thước nhưng sau đó lại thấy bọn họ trụm đầu lại với nhau nói cái gì đó t h ì thoảng bọn họ nhìn lén mấy người ma tùng quân ở quầy lễ tân đợi ma tùng quân rời đi bọn họ mới đến quầy lễ tân lấy đi tờ giấy đăng ký của ma tùng quân rồi lén lén lút lút đi chỗ khác ma tùng quân không hề hay biết những chuyện đó bài kiểm tra thực hành sẽ bắt đầu vào buổi tối bởi giờ đã là giờ chiều rồi bài kiểm tra sẽ kết thúc khi trời rạng sáng địa điểm kiểm tra sẽ được thông báo sau Tránh、trường á n h t r hợp nghỉ ngơi đi nhờ người quen phục kích sẵn ở khu rừng chỉ định đi id ạ t chạm tờ google bộ tồn a l i t t center xì t hai mặt dìn bộ tồn 1 0 ờ tờ ít mặt d ì n h tớt 1 0 ờ tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một m ư ơ a i dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc tạc hệ bờ lạ ít mờ giờ cờ một t r hai m n cơm xì thai mặt bốn t ờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không có sai star không có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n ơ b a tên nơi bội nịnh ý cháp tơ hệ thơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không năm chín bún s ở b ẹ n cờ l ạ p g ờ lip hai cong ờ lip hai c o n is cờ kerl lamison xịn s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p bay tên nơi bay tên nơi info ý đi cháp tơ kerl lạp kerl lip hai cong k l l p hai cong k l mèn sơ bèn bình luận bụt ông bụt ông kerlạp b y t n nơi tên nơi sút sơ kerl lạp xe bọn sơ vô sơ sơ vía tét van vô sơ ý chịn van Y cờ vì thế nên bài thực hành của mạo hiểm giả chỉ có thể thực hiện ở hai cánh rừng phía đông hoặc phía tây trong khi những mạo hiểm giả đăng ký khác đang tập trung ở phía tây thì ma tùng quân cùng mấy đứa nhỏ của mình lại đứng đợi ở phía đông nhìn cảnh đồi núi hoang vắn không một bóng người ma tùng quân cứ có cảm giác sai sai chào mừng tổ đội mạo hiểm giả hủ tiếu bài kiểm tra của các ngươi sắp bắt đầu những đội mạo hiểm giả khác sớm đã bắt đầu bài kiểm tra của mình chỉ còn các ngươi lúc này lao g i á m khảo có biệt danh thích lột đồ xuất hiện trước mặt ma tùng quân tươi cười mà nói nhìn vẻ mặt của lao ta ma tùng quân h i ế p mắt lại hỏi những người khác đâu tại sao chỉ có mỗi chúng ta bọn họ đã bắt đầu trước bởi vì chỉ có năm con ma thú nhưng có đến tám đội mỗi đội phải bắt được một ma thú mới tính là đậu bài kiểm tra lao giam khảo mỉm cười nói ở trong khu rừng kia rõ ràng chỉ có hai con ma thú với hai con mụ khủng điên hồi chiều làm gì có ai tính lửa ta đấy hạ lão già chết t i ệ t này nói ngay có âm n h ư gì ma tùng quân triệu hồi ra trọng kiếm đập ầm ầm xuống đất quát cái gì làm sao ngươi biết lao giám thị ngạc nhiên nhìn ma tùng quân rõ ràng hai người kia ở tít sâu trong rừng cả ma thú cũng vậy chúng thậm chí còn xa hơn chỉ ít phải mười mấy cây số sâu bên trong rừng núi làm thế quái nào ma tùng quân lại biết thậm chí còn nói chính xác số lượng hai con vẻ mặt ngạc nhiên của lao giám thị thu hết vào mắt ma tùng quân mắt hắn hiếp lại ngày càng bé cuối cùng thu kiếm lại lựa chọn quay đầu v ậ thôi t hiệu á n g lầm ạ i c h tất cả chỉ là hiệu lầm lao giám thị cười khổ nói lao không ngờ ma tùng quân lại khó chơi như thế này làm thế quái nào hắn có thể biết được trong rừng có những ai với ai chứ chẳng phải hắn là ma pháp sư hệ không gian hay sao thứ khi nào hắn có khả năng dò đường vậy hay bên cạnh hắn có ma pháp sư dò đường không đúng ngoại trừ ma tùng quân ra thì bốn người kia đã được kiểm tra ma lực hết rồi ma lực của hai đứa trẻ họ y ê n rất cao cao gấp ba bốn lần so với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng lưu béo lại chỉ có năm điểm ma lực còn huyết phong dường như không có một chút ma lực nào thực ra lúc kiểm tra ma lực ma tùng quân trực tiếp cho người kiểm tra đánh giá ma lực của hắn bằng không cho nhanh chỉ có mấy đứa nhà hắn là tò mò muốn xem thử ma lực mình bao nhiêu không tính huyết phong có thể chiến đấu bằng n g ư ờ thân thì lưu béo là t h ẳ n nhất thua cả một đứa trẻ bất quá hắn là một thợ rèn nên cũng bất tổn thương hơn một chút hiểu lầm thế thì tránh ra hiệp hội mạo hiểm giả không công bằng thế này để ta đi kiện ma tùng quân thản nhiên nói đừng đừng không phải là không công bằng mà đây là đang ưu tiên cho ngươi đó đội của ngươi toàn thiên tài nếu khởi đầu của cả nhóm ở cấp s á t t h ư a thì quá thiệt thòi nên ta mới đặc biệt đề ra một thử thách cao hơn chỉ cần giết được một con ma thú các ngươi đều được thăng lên cấp hai rẻ ước lão giám thị xoay tay lại cười hì hì nói với ma tùng quân không ta thích làm theo từng bước đấy coi như ta là người bình thường đi hà đừng đối xử đặc biệt như thế ma tùng quân cười nhặt đáp nói xong ma tùng quân định đi tiếp thì vẫn bị chặn lại hắn nhữ mày nhìn chằm chằm lao già trước mắt với hắn lao già này tuy không bộc lộ sắc khí nhưng ma tùng quân thừa biết bản thân không thể đánh lại lao ta nhưng là một người của hiệp hội mạo hiểm giả không thể đánh một người vì không muốn tham gia được nếu đậu kỳ thi các ngươi mỗi người sẽ được nhận phần thưởng gấp mười lần so với mạo hiểm giả bình thường thế nào đồng ý đồng ý đột nhiên bên cạnh ma tùng quân vang lên hai tiếng đồng ý hắn ngoái đầu lại nhìn thì thấy yên n h ư ợ c đan lẻ lưỡi nhìn hắn bên cạnh nữa chính là huyết phong thằng này nghe phần thưởng gấp mười lần thì hai con mắt đã sáng lên này này có biết là mấy đứa đang bị dụ không h ả tiền thường gấp mười thì đáng bao nhiêu mà đồng ý ma tùng quân vội nói biết chứ thúc thúc nếu chúng ta đậu kỳ thi mỗi người sẽ được mười đồng bạc nếu gấp mười lên sẽ là một trăm đồng bạc một trăm đồng bạc nhiều lắm đấy thúc thúc biết không như thế có thể đóng tiền ăn cho thúc thúc này có thể mua quần áo cho m ộ i m ộ i này mua một sâu kẹo này mua được mấy cân thịt heo hạt thóc yên n h ư ợ c đan nói ra một loạt công dụng của một trăm đồng bạc khiến ma tùng quân n g ớ người bên cạnh huyết phong liên tục gật đầu phụ họa bởi cái thẳng này cũng nghèo không kém một phần nữa là hắn không có mấy tác dụng khi ở cùng ma tùng quân vì thế hắn cần phải kiếm tiền để đóng tiền ăn trong khi ma tùng quân không hề yêu cầu chuyện đó chỉ là nước đi do yên nhược đan mách bảo thôi ở đây tận năm người mới hai người đồng ý không được về ma tùng quân lắc đầu nói tuy nhiên bên cạnh hắn yên nhược tuyết lại đưa tay lên thủ t h ị nói nhỏ tuyết tuyết cũng đồng ý nhược tuyết ơ kìa ma tùng quân than một tiếng hắn chẳng buồn nhìn lưu béo bởi có ba người đồng ý rồi nên đành phải theo chỉ tội lưu béo vốn định lên tiếng phản đối thì trở thành người thừa được rồi nhớ giữ lời hứa của ông đấy ông già ma tùng quân thở dài một tiếng rồi gật đầu đồng ý coi như chỉ bắt một con ma tú không có gì là quá đáng chỉ là ban đầu hắn lựa chọn rời đi là do có cảm giác bị lượn nên mới như thế bất quá hắn cũng không tin tưởng lão già này cho lắm nhất định là mấy người này dợ t r ò à, nếu bắt được cả hai con ma thú phần thưởng sẽ gấp hai mươi lần đó cố lên nhóm hủ tiếu lão giám thị ra động tác cổ vũ đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường của ma tùng quân thông qua cách nói của lão thì luật đã có thay đổi một chút chỉ có thể hoàn thành bài thi khi bắt được ma thú chứ không giống lúc đầu là có thể hoàn thành bài thi nếu đối đầu hoặc bắt được ma thú đối đầu với ma thú nhưng ma thú quá mạnh lựa chọn chạy trốn khỏi nó thành công cũng được tính hoàn thành bài thi hoặc hụt mất nó vẫn được tính giờ thì không có chuyện đó nữa tức chỉ có thể bắt ma thú thì mới hoàn thành bài thi đinh túc chủ robot đã bị cột cờ lạ dạ và bợ la mỹ sổ phỉ vô hiệu hóa hiện tại không thể đánh giá thông số của hai con ma thú robot đang hạn chế về số lượng nên phiền bỏ mẹ không thể cử thêm được nữa tuy nhiên hệ thống radar vẫn còn hoạt động túc chủ có thể theo dõi đường đi của hai con ma thú trước mắt đây là hình dáng của hai con ma thú được phiền bỏ mẹ chụp lại trước khi robot bị vô hiệu hóa lúc này trước mắt ma tùng quân hiện lên hình ảnh của hai con ma thú kia một con là con gấu cao chừng chín m móng đuốt s ắ c nhọn giữa đầu lại có một vết nứt giống như con mắt nhưng con mắt đó lại có màu đỏ nhìn cơ thể to lớn và lực lưỡng của nó coi bộ không dễ chơi một chút nào con ma thu còn lại là một sói con sói này thì không lớn bằng con gấu nhưng nó dài đến sáu bảy mét giữa c h á n của nó có một cái x ư ơ n g nhọn quanh cơ thể nó thi thoảng có vài dòng điện chạy quanh người hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho ma tùng quân suy nghĩ con gấu thì không biết chắc được nhưng con sói chắc chắn là ma thú hệ lôi sói vốn đã rất nhanh còn có hệ lôi thì chắc chắn tốc độ của nó không tầm thường đối với con sói chỉ có thể đặt bẫy để làm chậm bước chân của nó huyết phong thích hợp đối phó với con sói hơn hắn sẽ là người hỗ trợ về phần con gấu da dày thịt béo thế này chắc chắn bộ lông rất dày nếu thế thì hắn sẽ là người đánh c h i n h với con gấu huyết phong làm người hỗ trợ quấy dối bất quá hắn vẫn chưa rõ lắm sức mạnh của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết là gì yên n h ư ợ c đan hình như là chữa thương và có thể tăng phúc lợi trạng thái bất quá cái đó có tác dụng phụ nếu không phải là trường hợp cần phân định thắng thua ma tùng quân không muốn để cho yên n h ư ợ c đan sử dụng cái chiêu ma thuật gì đó còn yên ngược tuyết có vẻ như là chiến đấu nhưng con bé lại quá nhỏ để có thể chiến đấu nên ma tùng quân dẹp qua một bên năm con côn trùng kỳ lạ này tại sao lại không có sự sống ta không biết nhưng ngươi nhìn ký cấu tạo của nó đi rất phức tạp thứ này chắc chắn do con người làm ra trong một góc tối cờ lạ dạ và bờ la m ỉ sổ phỉ t r ụ n đầu lại với nhau bắt mấy con ve c h o do phiền bỏ mẹ thả ra đi đ id ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị t center xì t hai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dín tớp mười tờ ít đi cờ lạ tạc container đi cờ lạ tạc cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẹo nọ phổ là cờ lạ tạc hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì hai mặt bốn trăm tờ ít dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ ích hôm compose s i star compose s i n h ờ r z z e r kerla c h ạ p t ờ n d i c ờ l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ nabot d i c ờ l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít đ è n id c e n trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ l u hai chín ba trăm năm chín sáu input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ b a nun v ạ l u input hai hít đ è n id c h a p t e nun valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dico la bay ten The cửa lạc cen thơ e c hai mặt d i n tơ ba mươi bảy b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l lạc b a tên nơ b a tên nơ b ổ đ nịnh ID c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chín ba không năm chín sáu sớp ý kerl lạc gỡ lip h a u o n gỡ lip hakon is kerl lamisan xịn s ở bẹn b á o loi qua hệ t h ố n g bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l lạc b a tên nơ b a tên nơ info ID chặt tơ kerl lạc ờ l lip h o n kerl k e r t i h ò n d e p một trăm hai mươi ba chân sừng kerlạc gỡ lip hakon kerl lip hakon kerl kerl kerl Y c ờ l ạ t g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con hi phân xị nghe đ ạ đi ở t r ư ơ n g này Y c ờ l ạ t g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con bùn hòn y b ù tông chương tám mươi bảy tám mươi bảy con chó này ă n không ngon con gấu mập mập ă n ngon hơn ở bia rừng nửa ngày trời ma tùng quân phân công nhiệm vụ xong xuôi hết mới quyết định đi vào rừng do yên nhược tuyết còn quá nhỏ nên hắn chỉ yêu cầu con bé hỗ trợ q u ấ y nhiều ma t h ú một chút lúc này dựa theo g i a đ a hắn lựa chọn tấn công con sói đầu tiên bởi vì sói hai vừa tính vừa hệ lôi bình thường nó đã chạy đã nhanh rồi kèm hệ lôi không biết nhanh đến mức nào nếu đánh với con gấu trước sẽ gây ra động tĩnh lớn khiến cho con sói chú ý khi đó phải đối mặt với cả hai con thì không tốt dù con gấu có nghe được nó cũng không đi nhanh bằng con sói khi tiếp cận con sói trong bán kính 500 m l i tất cả mọi người đều đi rất khẽ bấy giờ ma tùng quân lấy ra ba loại ma tinh thạch hệ thủy hệ thổ và hệ kim lần lượt đưa cho từng người để tạo bẫy b ậ y ở đây chính là dùng nước và đất tạo ra bùn sau đó dùng ma tinh thạch hệ kim kiến tạo ra những miếng sắt nhọn trôn dưới bùn lấy chỉ cần dụ con sói đến đó không ít thì nhiều nó cũng bị thương ở chân lập tức mọi người tản đi đặt bẫy ở xung quanh mỗi nơi đều được đánh dấu bằng ký hiệu bằng những sợi vải màu xanh lá cây trùng màu lá cây ở xung quanh ban đêm mắt của sói không tinh nhưng nó đánh hơi và ngửi mùi rất tốt ngôn tình xung bật quá bẫy được làm từ bùn sắt thì được trôn sâu dưới bùn nó muốn ngửi cũng không ngửi được chỉ mất khoảng nửa giờ thì đã thiết lập bẫy xong ma tùng quân đứng i một m chỗ hít thở đều đều nhìn vào bản đồ con sói đã sớm phát hiện ra ma tùng quân nhưng nó đang đi cực kỳ chậm rãi từng bước từng bước một về phía hắn nó đang xem ma tùng quân là con mồi nên rất cẩn trọng trong từng bước đi để tránh bị ma tùng quân phát hiện nhưng nó lại không biết rằng ma tùng quân đã phát hiện ra nó từ khoảng cách ngày một gần trong màn đêm hai chấm nhỏ rực sáng lên gà ba con sói thấy ma tùng quân đã phát hiện ra mình nó không ngần ngại mà gầm lên một tiếng rồi lao như điên như dại về phía ma tùng quân trong nháy mắt con sói tiếp cận sát mặt ma tùng quân lại gần mới thấy con sói to một cách khủng khiếp chiều cao của nó đứng bằng bốn chân đã cao hơn bốn mét cái miệng hôi háng của nó trực tiếp há ra cắn ngang người ma tùng quân vốn đã mặc bộ giáp trên người như tăng thêm tỷ lệ hùng chó hắn không tránh không né ngược lại còn bổ một t i ế n thẳng ngay miệng con sói pha keng âm thanh va chạm văng lên con sói vì sợ bị trẻ ưa miệng nên nó đã khép miệng sớm hơn dự tính trực tiếp cắn trúng thanh trọng kiếm của ma tùng quân nó kéo thanh kiếm cùng ma tùng quân lên cao sau đó lắc đầu hỏng tức đi vũ khí của hắn nhưng ma tùng quân lại cầm kiếm cực kỳ chắc hắn siết chặt tay cố gắng chịu đựng mày ngon mày nhả ra xem mày chết mẹ mày với tao không ma tùng quân gào lên trong màn đêm như ý nguyện con sói nhả miệng ra khiến cho ma tùng quân văng đi đập mình vào thân cây cách đó vài chục mét hắn rơi xuống mặt đất vừa chống kiếm đứng dậy đã thấy con sói lao đến dùng cái sừng trên đầu hòng đâm xuyên người hắn lập tức ma tùng quân cắm kiếm xuống đất hắn hơi nghiêng kiếm về phía sau vì tốc độ quá nhanh nhưng kiếm của ma tùng quân lại hướng bề mặt lên trên khi đâm chúng tạo ra một vệ tia lửa sáng trói giữa màn đêm con sói theo chiều kiếm lên húc lệch lên cao cả thân hình to lớn của nó chạy qua đầu ma tùng quân búng hở ma tùng quân lập tức xoay kiếm đâm thẳng lên bụng nó ngay khoảnh khắc ấy trong thoáng chốc ma tùng quân n g h ĩ sẽ thành công thì bằng một cách nào đó con sói lại bốn con người về phía bên trái vừa hay né đi một đòn hiểm bất quá ma tùng quân cũng không phải là kẻ có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy được hắn lập tức xoay lưới kiếm bổ ngang bụng con sói xoài ba một kiếm chém xuống chỉ có tiếng gió văng lên mũi kiếm của ma tùng quân thì cắm sâu dưới đất hơn ba tấc hắn ngạc nhiên nhìn một cảnh trước mắt con sói hoàn toàn biến mất một cách đột ngột trước mắt ma tùng quân chỉ còn lại một làn khói màu đen xung quanh không có bất kỳ một động tĩnh gì nữa tít tít trên bản đồ ma tùng quân vẫn thấy chấm đỏ của con sói và chấm xanh của hắn nằm đẹ lên nhau tức là nó vẫn còn ở đây nhưng đâu nó đâu rồi ma tùng quân nhìn hết mấy vòng nhưng vẫn không thấy con sói đâu mặt đất không có chắc chắn là phía trên vừa nghĩ như thế cảm giác nguy hiểm ập xuống đầu hắn lập tức ma tùng quân nhảy bổ về phía trước đảo dầm ngay chỗ hắn vừa đứng vang lên tiế mặt đất dung chuyển nhẹ một cái ma tùng quân bật sang một bên c h ă n kiêm trước mặt nhìn quang cảnh trước mắt hắn con sói xuất hiện ở đó chứng tỏ vừa rồi nó đã vùa hở hắn con mẹ nó cái năng lực kỳ quái gì thế này vậy sao chơi lại nó con chó ngu lại đây mà cắn đít bố mày này dứt lời ma tùng quân ném một viên ma tinh thạch hệ thủy lên mặt con sói lập tức x ư ơ n g ngủ phun ra tỏa lấy một vùng rộng lớn hú ba ba con sói hú lên một tiếng to nó thấy ma tùng quân chạy đi liền lập tức đuổi theo phiền bỏ mẹ định vị bẫy cho tao ma tùng quân lập tức nói trên đường đi hắn liên tục giải ra ma tinh thạch hệ thủy cấp thông dụng để tuân sương ngủ khắp khu、rừng. tuy nói là gài bẫy con sói nhưng nhìn tốc độ chạy của nó quá khủng bố để phế đi cái lỗ m ũ i của nó ma tùng quân buộc phải cho sương mù ở khắp nơi còn hắn dựa vào định vị để chạy nhưng tốc độ chạy cũng không nhanh được căn bản rất dễ tông trúng cây d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m điện hình như sau lưng hắn con sói liên tục đâm gậy vô số cây lớn do bị giới hạn tầm nhìn dần dần ma tùng quân kéo dài khoảng cách với nó vì bản thân nó gây ra động tĩnh quá lớn nên không thể nghe thấy tiếng chân của ma tùng quân kéo dài một khoảng cách nhất định ma tùng quân cũng không nghe động tĩnh được nữa hắn lập tức dừng lại bởi trên bản đồ con sói cũng dừng lại chắc chắn nó đang nghe động tính của ma tùng quân hai mươi hai m chết về bên phải phía trước có một cặp ấy được ma tùng quân nói khẽ một tiếng lập tức hắn chạy đến chỗ cặp ấy thấy được điểm đánh dấu trên thân cây hắn vòng ra sau cặp ấy tay cầm chắc kiếm đứng giữ ở cách đó mười mấy m é t con sói này lấy đà nhảy trong vòng mười m nếu đứng quá gần nó sẽ nhảy qua cặp ấy khoảng cách này là vừa đủ thời điểm nó lấy đà cũng là lúc nó dính ấy như thế sẽ làm chậm đi bước chân của nó sẽ là thời điểm huyết phong dứt điểm nhìn trên bản đồ hắn thấy huyết phong đang ở rất gần hắn cụ thể là trong một đụi tre nhỏ cách đó hai mươi m bấy giờ đột nhiên ma tùng quân thấy tầm nhìn ngày càng hạn hẹp đi sương mù một lúc một nhiều có cái gì đó không đúng hắn nhớ đâu có ném ma tinh thạch ở chỗ này đâu gào năm đột nhiên ở phương xa vang lên tiếng giống khủng khiếp âm thanh đó còn lớn hơn cả tiếng gầm của con sói nhưng âm thanh nghe có chút không đúng lắm giống như âm thanh lợn bị cắt tiết phiên bản gấu có chuyện gì vậy ma tùng quân tại sao lại thả ra sương mù nhiều như thế mau tìm hắn đi nếu hắn chết ở đây thì chúng ta không song với long nguyên g i á t đâu ma tùng quân nghe được đâu đó tiếng nói của lao giám thị mấy người này còn chạy tới cả đây quan sát hắn ư bịch bịch bịch không có thời gian cho ma tùng quân suy nghĩ bởi bấy giờ hắn thấy chấm đỏ của con sói đang lao rất nhanh về phía hắn tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bình thường thậm chí ma tùng quân còn nghe thấy tiếng điện loẹt loẹ xoẹt rầm rầm rầm rầm một chuỗi tiếng động vang lên khiến ma tùng quân nhũ mày có cái gì đó không đúng lắm con sói hình như vừa chạy vừa tông cả cây xảy ra chuyện gì chỉ sau một cái suy nghĩ ma tùng quân đã thấy con sói trong tầm mắt trong tháng chốc ma tùng quân thấy được ánh mắt của con sói không hề mang theo một chút sát khí nào ngược lại là một nỗi hoảng sợ tồn tại trong ánh mắt sắc bén của nó toàn thân nó loẹt xoẹt các tia điện nó đang chạy rất nhanh với tốc độ này ma tùng quân biết chắc mình không thể né kịp đột nhiên cảnh tượng trước mắt như trôi chậm đi với ma tùng quân hắn thấy giữa đỉnh đầu con sói xuất hiện làn khói đen một bóng hình thức tha quen thuộc hiện ra trên đỉnh đầu con sói người đó một tay vỗ nhẹ lên cái sừng của con sói và rồi đang đ ạ chạy con sói ngã cắm đầu xuống đất thân của nó lộn ngược về phía trước m ô n g đập xuống đất do lực chạy còn tác động nên cơ thể của nó lết một quãng đường m ấ y mét vừa hay dừng sắt trước mặt ma tùng quân lúc đó người đánh gục con sói hạ xuống trước mặt ma tùng quân tự xoa xoa cái bụng của mình rồi nói ta đói rồi、ừ. để ta nấu cho ngươi ăn ma tùng quân nợ nụ cười nói bởi trước mắt hắn không ai khác chính là hắc ý hiển nương tử ngọc huyền ma tùng quân từ lúc mở quán đợi suốt nhiều ngày nay nhưng không hề thấy nàng ấy xuất hiện cuối cùng nàng ấy cũng xuất hiện xuất hiện ngay vào thời khắc này để đòi ăn thế này có đáng yêu quá không túc chủ nói nhỏ một chút ở thế giới túc chủ hôm nay là ngày valentine đó nghe phiền bọ mẹ nói thế bất giác mặt giày của ma tùng quân có chút ngại ngùng bấy giờ màn xương từ từ tan đi khiến ma tùng quân nhận ra đây là màn xương đen của ngọc huyền do trời quá tôi nên hắn không phân biệt được đâu là xương trắng đâu là xương đen con sói kia thịt dở lắm có con gấu thịt chắc chắc mập mập n g ư ờ i có thể nấu không ngọc huyền chỉ về một phía ma tùng quân nhìn theo nơi đó có một con gấu nằm chết đến trận cả mắt lên trông rất đáng thương có thể tuy hơi mất thời gian một chút nấu hơi lâu nên ta nấu cho ngươi món ăn v ặ t trước n g ư ờ i thích ăn mà không ngọc mùi vị như thế nào ngọc huyền hỏi rất ngon ma tùng quân cười nói thế thì ăn ngọc huyền lật đầu chúc các bác một ngày va linh tinh vui vẻ cờ cờ cờ bạo đủ năm chương rồi nha d id at chạm tờ google bổ t ổ n a t l ị c h center xì、si、thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ í mặt dìn tốt mười tờ ít đi cỡ lạ tạt container đi cỡ lạ tạt c ờ c ờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc, cỡ, lạt tắt, hệ, bở, lạ c cờ l tạt t hệ b ở lạ ít mỡ gs dờ c ơ một trăm hai mươi ba tren dươm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a xì、si、thai dỉn, F, F, mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star k h n g có sai n hờ dờ cỡ lạ tạt chạm tờ n đi cỡ lạ t chạm tờ na ít chạm tờ nabot đi cỡ lạ t chạm tờ na ít chạm tờ nato Input hai hít đ è n ida tên trần valu taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l u hai chín ba không năm chín tám. Input hai hít đ è n i d chạm tờ b ệ n um v ạ l u Input hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m t mươi bốn. d i c ờ l ạ t b a tên n gazoot. d c k e lạc cèn tờ c hai mặt zin t ớ t ba mươi bảy. Boutom hai b o t ổ n g cờ l ạ t bay t n nợ bay tên nợ bội n h ida chạm tờ i d hai chín ba không năm chín tám sợp and k lạc g lip hakon g lip hakon is k e lamison s ĩ n sợp a n bao lôi qua hệ thong bụ tông b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên n b a tên n info id c h ạ m t e cầm m e ổ cờ lạc lò c a t i hòn z một trăm hai mươi ba trenz g ư ơ m c ờ lạc g ờ liếp hakon ạ g ờ liếp hakon ạ cầm men sơ bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc b a tên n b a tên n sụt s e ổ cờ lạc dẹp hòn sơ hẹp sơ sơ vi ác tét v ạ n või sế giải chi ẩ n v ạ n y c ờ lạc g ờ liếp hakon ạ g ờ liếp hakon ạ h ỉ phân sĩ nghe l đi ổ chương này ý cỡ lạc gỡ liếp hakon gỡ liếp hakon bùn hòn y bù tông chương tám mươi tám tám m ư ơ i tám long nguyên giáp xuất hiện quân ca quân ca có cái gì đó là lắm lúc này trong rừng vang lên tiế đợi ta với chỗ này nhiều sương ngủ ta không thấy đường giọng lưu béo cũng vọng lại bên thai ma tùng quân từ xa hắn thấy hai chị em yên n h ư ợ c đang dắt tay nhau đi về phía hắn với ánh mắt tò mò chính xác hơn là đang nhìn ngọc huyền ở bên cạnh ma tùng quân mấy đứa lại đây xong việc rồi v ề thôi ma tùng quân thản nhiên nhìn mấy đứa nhỏ nói a lưu béo vừa chạy đến trông thấy ngọc huyền cái miệng định nói như thường lệ thì im mặt huyết phong cũng như thế hắn vốn định chạy lại gần ma tùng quân nhưng phải k g ư ợ c lại hã tử từ, từ đi đến bên cạnh hai chị em họ yên ánh mắt của hắn mang theo một chút bất an nhìn ngọc huyền không chỉ riêng huyết phong cả hai chị em nhà họ yên cũng thế đối với ma tùng quân hắn nhìn thấy ngọc huyền rất rõ ràng không khác người bình thường một chút nào nhưng đối với mấy người lưu béo huyết phong lại là một hình ảnh hoàn toàn khác bọn họ không tài nào nhìn rõ được mặt mũi của ngọc huyền bởi gương mặt và cả thân thể của nàng bị che bởi luồng ma lực hắc cám khủng bố thi thoảng gương mặt thoát tần thoát hiện ra dù có thấy cũng không tài nào nhớ rõ được gương mặt của ngọc huyền tròn vông ra sao chỉ biết rằng nàng ta trông rất xinh đẹp có chuyện gì sao ma tùng quân nhìn hành động kỳ lạ của mấy đứa nhỏ hắn nhữ mày hỏi quân ca bên cạnh ca là ai huyết phong nói với giọng điệu bất nàng ấy tên ngọc huyền là bạn của ta có gì đâu mà giữ khoảng cách thế nàng ấy vừa đánh một lúc hai con ma tú h sao thấy lợi hại không ma tùng quân nhìn ngọc huyền cười ha ha nói mà không biết sắc mặt của bốn người bọn họ biến đổi rất khó coi lợi ta một chút ngọc huyền nhìn ma tùng quân nói đột nhiên xung quanh ngọc huyền nổi lên những trận gió lớn hắn có cảm giác như tất cả không khí đang bị hút về phía của ngọc huyền trong mắt của bốn người lưu béo họ thấy vô số hắc khí kia đang không ngừng bị hút về cơ thể nàng ấy dần dần hắc khí bị hút đi hết lộ ra hình dáng của ngọc huyền cái khí tức đáng sợ kia biết mất cảm giác bất an cũng không còn nhưng như thế không có nghĩa là cả bốn người có thể cười cười nói nói với nàng ta giống như ma tùng quân được giờ ta có thể di chuyển tự do ở thế giới loài người người hứa là cho ta ăn không được n u ố t lời giờ ta muốn ăn thì gấu ngọc huyền không n ó n g không lạnh chậm rãi nói với ma tùng quân nghe thế ma tùng quân gật đầu hắn gọi huyết phong tới p h ò n g đ ể vắt con gấu về đi con sói thì để ta kéo đến để hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng của mấy đứa ta sẽ bủ con gấu nó ở đâu vậy ca huyết phong ngập ngừng nói dù ma tùng quân vẫy hắn lại nhưng hắn không muốn lại gần người tên ngọc huyền kia một chút nào trong lòng vẫn còn một chút bất an con gấu ở đằng kia người đi thêm một cây số là gặp ngọc huyền chỉ về một hướng nói đa tạng h e thế huyết phong túi đầu đa t ạ một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy mất hút mất đi đồng minh lưu béo có chút sợ hãi nhưng vẫn phải chắn trước mặt hai cô bé họ yên kia hắn từng gặp ngọc huyền một lần lần đó còn đáng sợ hơn cả bây giờ tuy hắn thấy được gương mặt ấy vài lần trong màn xương khói hàm ám đẹp thì đẹp thật nhưng lưu béo hắn vẫn cần m ạ n g hơn tuy không nhớ rõ gương mặt x i n h đẹp ấy nhưng cái luồng h ắ c khí khủng bố kiệt thì hắn nhớ rõ như in người này sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây cơ chứ có phải quân ca có cách thức liên lạc với người phụ nữ đáng sợ đó nên gọi cô ta đến đây giúp đỡ đúng không thế với trời ma tùng quân không hề biết suy nghĩ trong đầu của lưu béo nếu có biết hắn cũng cho rằng lưu béo bị điên ngọc huyền thì có gì đáng sợ chứ chỉ có lúc ăn là hơi đáng sợ một chút ăn hết phần người ta thôi thúc thúc tỉ tỉ bên cạnh thúc là ai cuối cùng yên nhược đan cũng không nhịn được hỏi cụ nghe thế ma tùng quân chỉ biết hò khan một tiếng hắn biết ngọc huyền không phải người cụ thể nàng thuộc giống loài nào thì hắn cũng không biết luôn nhưng có một điều là ngọc huyền không bao giờ nói dối và nàng cũng không nói dối hắn làm gì hắn nhớ không nhầm nàng chỉ nói nàng sống rất lâu rồi với cái tuổi của hắn trong mắt nàng không khác nào một đứa trẻ t i ê n ngược đan lại kêu nàng bằng tỷ tỷ gọi hắn là thúc thúc cái này có chút không theo quy trình đây là ngọc huyền bạn của thúc là người đầu tiên thúc gặp khi đến thế giới này nói đến đây ma tùng quân chợt nhận ra mình nói hớ thế là hắn đành ngậm miệng lại là bạn thanh mai trúc mã của thúc sao t i ê n ngược đan mắt sáng lên nói ở có thể cho là như vậy ma tùng quân gật đầu cười khổ nói hắn không tiện giải thích gì nhiều cũng không thể giải thích cho con bé là hắn không thuộc thế giới này được vả lại hắn cũng nhận thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đang e ngọc huyền chắc là vì thực lực của nàng ấy quá cách biệt lại có thể sử dụng ma thuật h ắ t cám sợ cũng là điều thường tình thậm chí lần trước lưu béo còn hái hơn thế này nữa có lẽ ma tùng quân đã quen rồi nên chẳng thấy ngọc huyền có gì đáng sợ có phải là hắn đang thích nàng quá rồi đâm ra đầu góc bị không ngọc huyền t ỷ t ỷ tên của t ỷ thật đẹp t ỷ cũng đẹp nữa tuyết nhi m ộ i thấy có đúng không t i ê n nhược đang nắm lấy tay em gái mình kéo đến trước mặt ngọc huyền cười nói rất hồn nhiên tên ta đẹp sao ngọc huyền ngạc nhiên nhìn hai đứa bé dưới chân mình nhửng yên nhược tuyết ngượng ngùng gật đầu tỉ vừa rồi tỉ dùng ma thuật h á cám đúng không sao t mỗi nghe người ta nói người sử dụng ma thuật h ắ t cám thường rất xấu xí căn bản là lừa người t ỷ t ỷ xinh đẹp thế này cơ mà ngọc huyền t ỷ t ỷ có phải con sói kia là do t ỷ giải quyết không t ỷ giỏi thật đó mỗi thấy thúc thúc chật vật với con sói nửa ngày trời mà không làm gì được nó t ỷ t ỷ vừa ra tay một cái cả gấu cả sói vừa chết ma tùng quân trông thấy yên ngược đan l i ê n thoáng một hồi hắn có chút sợ hãi con bé này cái công phu nịnh hót của nó đúng là thuộc dạng thượng thừa nhưng nhắm sai đối tượng rồi con ngọc huyền nhà ta chỉ thích ăn thôi không hề vì mấy câu nịnh hót mà để ý đâu ừng cám ơn mấy con ma thu quá yếu ta đã cố không làm cơ thể chúng vỡ nát ngọc huyền gật đầu nói một tiếng rồi đưa tay ra xoa xoa lấy đầu của yên n h ư ợ c đan lẫn yên n h ư ợ c tuyết cảnh tượng đó khiến ma tùng quân đứng hình mất vài giây này tại sao giả cái đầu rồi lại bị con nít dụ là sao ơ kìa tiếp đó ma tùng quân chỉ thấy ba người trụm đầu lại với nhau l i ễ u lo không ngừng thực tế chỉ có yên n h ư ợ c đan là người nói hai người bên cạnh chỉ gật gật đầu nghe yên n h ư ợ c đan nói thôi bỏ đi bọn họ hợp nhau như vậy cũng tốt ma tùng quân lo rằng ngọc huyền không thích con nít vi ma tùng quân nổ nước miếng hắn đang nghĩ cái quái gì vậy để làm đầu góc tỉnh táo hơn hắn quyết định gọi lưu béo đến cùng nhau cột dây lên sắc con sói lúc này hắn nhìn trên bản đồ thì thấy ba chấm màu xanh lục đang chạy về phía này rất nhanh à thế thì khỏi phải kéo ra khỏi rừng ma tùng quân ngươi có sao không t i ê n ngược đan tiểu nữ có sao không t i ê n ngược tuyết t i ê n ngược tuyết tiểu mỹ nữ của ta đừng bị làm sao hu hu được tại chủ c h u y ề n vợ ba giọng nói riêng biệt vang lên trong rừng rất nhanh chủ nhân của ba giọng nói đó xuất hiện trong rừng bọn họ trực tiếp lao đến ngay cạnh bên sắc con sói cả ba đứng chôn chân nhìn chằm chằm ma tùng quân và con sói chết dí bên cạnh cái này có chút không đúng lắm Làm là loại này ma sao sói sói nhanh con tùng thể quyết thế quân đến Nó giải có được chứ? không ó sói. Nó chơi nhất những h loại trong k quá mạnh, n n h ư gò muốn một ma dầm dầm dầm lúc này, mặt một một quân quyết rung nhau nó vấn lớn. Không nào tùng trong gian ngắn như này vang lên chấn nhỏ nhỏ, cả ba người họ cùng nhau nhìn giết giải g thời thể thể đất thì thấy được đề được cả có lúc cả là vậy về họ phía ba đất l ớ này đang đất chuyển. Không, n gò di có lông là lưng của con gấu con gấu cao hơn tám m bị huyết phong vắc lên trên vai hắn nhảy qua nhảy lại giữa rừng cây mỗi cú đáp của hắn khiến cho mặt đất run lên nhẹ nhẹ tiếng rầm rầm cũng từ đó mà ra làm sao có thể lao giảm thị được mặt ra con gấu không tính vào bài kiểm tra ta lấy về nấu ăn ma tùng quân nói con gấu kia là do thanh niên đó giải quyết ư c cỡ lạ là dạ làm đột mắt k í n h xuống dưới cằm ngực bự không ngừng phập phồng con sói là do ma tùng quân không thể nào cả hai đều không có ma lực cơ mà vợ lạ bị sổ phi hạ mũ xuống gương mặt nàng mang theo một chút bất lực không thể nào hai người không có ma lực lại có thể giải quyết được hai con ma thú này được ba người hoàn toàn không tin vào mắt mình ê <cười> hê mấy người có nghe ta nói không vậy thấy không ai nghe mình nói ma tùng quân g õ gõ lên vai bọn họ hả người muốn nói gì lao giám thị nhìn sang ma tùng quân hỏi ta nói đừng có tính con gấu ta muốn đem con gấu về nấu ăn ma tùng quân nói lại một lần nữa không được ma thú ở đây là tài sản do hiệp hội mạo hiểm giả thả ra để thử thách có chết cũng thuộc về hiệp hội mạo hiểm giả không thể đưa ngươi được ma thú làm sao có thể ăn ngươi có bị làm sao không đấy lao giám thị lập tức lắc đầu nói dầm đột nhiên mặt đất r u n g chuyển mạnh một cái trước mặt ma tùng quân và lão giả có một thân ảnh đáp xuống lao g i chết tiệt ngươi dám làm sai luật của hiệp hội mạo hiểm g i dám lừa h u n h đệ của ta đến đây có mục biết gì l o n g nguyên giáp xuất hiện ở giữa bọn họ trọng kiếm vươn ra kể lên cổ lao già giám thị b â y giờ bên cạnh hai cô nàng kia cũng xuất hiện hai người một là thư ký của l o n g nguyên giáp một người còn lại ma tùng quân chưa từng gặp bao giờ đi id ạt chạm tờ google bổ t ổ n alit center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn ướp m ư ờ tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ cờ lạt tạt hệ b ở lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai dìn, FF, mặt dìn hai mươi lăm tờ x không Compostar c o m p ỏ s t a r n Herzzer c ỡ l t chappa n Nico l t c h ạ m t ờ n a id c h ạ m tờ nabot Nico l t c h ạ m t ờ n a id c h ạ m tờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u nangin ba trăm m t ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ id v ạ l u hai chín ba trăm sáu mươi bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ b a num v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ num v ạ l u nangin ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l a t b t a n gazoot c o l a t e center c hai mặt zin tốt ba mươi bảy b ù t ổ n g t h a i b ù t ổ n g cờ r l a b a tay n ơ b a tay n ơ b a tay nơi bội nghi d c h ạ m t ớ h ệ giờ c h ạ m tới ý chí ba không sáu không không sợ bay kerla gửi hai con gửi hai con níu kerla mì sân xịn sợ b a n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t h a i b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay n ơ b a t a n i n f o ý cháp tới k m è n ok ok ok ok ok o c ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok p hay o u o n o ờ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o Y cờ hạch cồn gờ gờ lạt liệp liệp g phân hạch hỷ cồn n em áo đi liệp liệp ổ chương cờ hạch cồn hạch Chương này gờ liệp cồn, gờ liệp cồn bùn hòn tống. gờ gờ y y lạt từng bù hiểm giá cấp chương stars. Em này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc em long nguyên giáp từ khi nào chuyện của hiệp hội mạo hiểm giả đến phiên người căng dự lao giám thị ánh mắt không mang theo một chút sợ hãi gì nhìn chằm chằm long nguyên giáp ta can dự đến lợi ích của huỳnh đệ ta dứt lời mặt đất dưới chân cả hai nước toát ra như mạng nệ ma lực của cả hai bùng phát khiến cho gió lớn nổi lên long nguyên giáp được bọc bởi màng ma lực màu đỏ tía màu đại diện cho n h a m nguyên tố còn lao giả kia lại mang màu nâu đại diện cho thổ nguyên tố vốn lao giả k h n g đó lùn hơn long nguyên giáp một cái đầu nhưng lúc này lao đang từ từ cao lên áo trên cơ thể từ từ bị xê rách lộ ra cơ thể lực lưỡng và chiều cao không kém gì long nguyên giáp hai ngón tay trỏ và cái của lao đưa lên bắt lấy lưới kiếm của long nguyên giáp h ỏ n g đẩy nó ra nhưng lão ngạc nhiên phát hiện bản thân không thể nào xê dịch nổi thanh trọng kiếm đó ngươi đã hồi phục đến mức này rồi sao chật c h con tưởng có thể hù dọa được ngươi lao giám thị lắc đầu nói này có gì từ từ nói chúng là giáo sư của đế quốc nếu giết chúng ta các n g ư ờ i không sông đâu b ợ lạc mỹ sổ phi nhìn cô nàng thư ký bên cạnh đang kề dao vào cổ mình nói tuy lời nói mang tính đe dọa lẫn sợ hãi nhưng mà gương mặt của ả b ợ lạ mỹ sổ phi vẫn chẳng có biểu cảm gì cả bên kia cột cớ lạ dạ không nói một điều gì chỉ khẽ lấy ra một cái huy chương đeo lên cổ huy chương đó đại diện cho thân phận giáo sư nghiên cứu của hiệp hội mạo hiểm giả nếu giết nàng ta tương đương với việc long nguyên giáp thách thức hiệp hội mạo hiểm giả chả là long nguyên giáp không hề có ý định đó hắn chỉ nhắm đến lão già trước mắt và lại hắn cũng không muốn làm to chuyện này lên bản thân chỉ đang bức xúc vì ma tùng quân bị lừa đến đây ma tùng quân là do hắn dẫn vào thành cũng là do hắn giới thiệu đến hiệp hội mạo hiểm giả đăng ký chẳng may ma tùng quân vì thế mà mất mạng cả đời này long nguyên giáp không thể nào sống một cuộc sống bình thường được hắn đã quá sơ sẩy khi giao việc cho nhóm người minh đức lẽ ra hắn nên đi cùng họ thì sẽ không xảy ra cớ sự hôm nay dù không thể làm lớn nhưng long nguyên giáp cũng thể để chuyện này t r ô i qua dễ dàng được bình tĩnh đi nào đừng làm to chuyện một điều nhịn chín điều lành ta cũng không bị làm sao quảng cáo Im uh, -in uh, right now, uniform, uh, i mgs giờ cơ chặp sật vẹn cơm đã tạm hết tỷ tụ ở h ba trăm tám mươi chín bảy i bảy chín bảy trăm một m ba ổ loạn bậy tít cơ gì tì các lì m ạ h ệ t r ẻ k ỳ m ạ hệ phó cơ gì tì các lì tì m a tùng quân tiến đến vỗ vai long nguyên giáp nói quân ca chuyện này quá thiệt thòi cho ca ta không thể để ý được hôm nay ở đây ta sẽ lưu lại tất cả làm bằng chứng ta sẽ đòi lại công bằng cho ca long nguyên giáp cương quyết nói thôi dây vào hiệp hội mạo hiểm giả cũng không tốt cho dòng bình đoàn của ngươi nên nghĩ cho thuộc hạ bỏ đi m a tùng quân lại khuyên nhưng long nguyên giáp không trả lời ánh mắt chỉ nhìn chằm lão già với thành kiến không hề nhỏ lão con gấu này coi như quả đền bù đi nếu không người anh em này của ta làm lớn chuyện đấy mặc dù ta đã đồng ý thỏa thuận nhưng giáp đệ đây cũng không đồng ý cho ta con gấu ta đem nấu một bữa biết đâu ăn ngon rồi đệ ấy suy nghĩ lại thì thế nào ma tùng quân cười hắc h á n nói nghe đến đó long nguyên giáp quay đầu lại ngạc nhiên nhìn ma tùng quân b â y giờ hắn mới chú ý đến có sắc của hai con ma thú ma lôi lang hỏa nham hùng long nguyên giáp ngạc nhiên nhìn hai con ma thú nằm chết ở đó ở con sói ăn không ngon nên là ta muốn lấy con gấu về nấu chả là mấy người này không đồng ý đệ khuyên họ d ù n ta được không ma tùng quân nhìn long nguyên giáp nói sắc mặt long nguyên giáp từ từ biến sắc sắc mặt của hắn trở nên không đúng lắm hắn tuy chưa thấy ma tùng quân xuất thủ nhưng cũng biết thực lực ma tùng quân đại khái nằm ở mức nào chỉ là không thể tin được là ma tùng quân có thể giải quyết được hai con ma t h ú đó hắn lại nhìn sang huyết phong cảm thấy có lẽ là do huyết phong giải quyết bởi sức mạnh của huyết phong rất không rõ ràng tuy không có một điểm ma lực nào nhưng thể chất lại hơn xa cả long nguyên giáp hắn chẳng lẽ là võ năng giả còn tồn tại ư ma huynh đệ nói đúng thôi là bỏ qua đi bấy giờ lao k h ọ n kia lại thu nhỏ người lại cười hề hề nói quảng cáo i mgs giờ cờ ỉ chặp sật vèn cơm đã tạm hệ tỷ t ủ ở h ba mươi tám n chín siete, bảy bảy chín bảy trăm một ba ổ loại bờ ettit cờ gì tỷ cà ly mạ hệ trẻ kỳ mạ hệ p h ỏ cờ gì tỷ cà ly tít xong việc rồi v ề thôi long nguyên giáp khuya nay đến chỗ ta hôm nay ta đ ạ i thì gấu dù Zù... vài người đến cũng được ha ha nói rồi ma tùng quân lệnh cho huyết phong vác con gấu chạy nhanh lên thấy ma tùng quân rời đi lão khẳng định ngăn cản nhưng vẫn bị long nguyên giáp kể kiếm lên cổ lao tốt nhất báo cáo chuyện này với ông ta đi nếu không thử chưa nói xong long nguyên giáp đã quay người rời đi hai người bên cạnh hắn theo đó cũng biến mất trong màn đêm cùng long nguyên giáp ngươi tính để hắn thông qua như vậy sao vợ lạc bị s ổ p h i thở dài nói là người của đế quốc ngươi không hiểu long nguyên giáp lao già liếc mắt đáp sao hắn có gì đặc biệt ngoài cháu của hội trưởng miền nam vợ lạc bị s ổ p h i hiếu kỳ hỏi hắn từng là mạo hiểm giả cấp độ astas một lời nói khiến cho hai người bên cạnh đứng hình tuy có cỡ lạ dạ biết thân phận của long nguyên giáp khá là đặc biệt cũng biết sơ qua về xích mích của hai người chú cháu bọn họ nhưng không hề biết rằng cấp mạo hiểm giả của long nguyên giáp lại cao như thế cả đế quốc có bao nhiêu mạo hiểm giả đạt cấp độ đó t ấ t quá vấn g người đề nằm ở chỗ tửng tại sao lại là tửng cái gì cũng đừng hỏi chỉ nên nhớ rằng long nguyên giáp không phải là kẻ có thể trêu chọc bỏ đi dù bây giờ hắn không còn mạnh như xưa nữa nhưng vẫn đủ sức để khuấy động một hồi phong vân ma tùng quân yến ngự đan yến ngự tuyết nhớ kỹ họ là được đừng để đế quốc làm gì đắc tội đến mấy người này cả tên thợ rèn lưu béo và tên dùng thể thuật kia nữa cái tổ đội này không biết tương lai sẽ gây ra sóng gió gì đây quảng cáo imgs giờ cờ ỉ chặp sật vẹn cơm đã tạm h ệ t tỷ tụ ở h a trăm tám chín bảy bảy chín g bảy trăm một mươi ba ổ loại vệ tít cờ gì tì cà li ma hệ trẻ kì ma hệ phọ cờ gì tì cà li ti t h ậ t khiến cho lòng người bất an nói rồi lao giả lưng t ư n g đi mất bỏ lại hai cô nàng nóng bỏng trong rừng một hồi lâu sau họ cũng thở dài một tiếng rồi cột cờ lạ dạ thu cái sắc của con sói vào một túi vải nhỏ đến sắc cũng không còn không thể bỏ qua cho hắn được ta phải đến xem xem hắn nấu ma thú kiểu gì thấy cột cớ lạ dạ thu lại s á c con sói v ợ làm mỹ sổ phi dấm chân ẩ m ẩ m bức xúc nói hai người bọn họ mỗi người lấy ra một con ma thú để làm bài thử thách cho tổ đội hủ tiếu của ma tùng quân còn lao giả kiên là người chịu trách nhiệm nếu mọi chuyện bị bại lộ thực tế cả hai con vật này đều là thú triệu hồi của bọn họ kết quả bọn họ bị mất kiểm soát với chúng cứ ngỡ nhóm người ma tùng quân sẽ chết dưới tay chúng nhưng không ngờ chúng lại chết dưới tay bọn họ chết thì cũng thôi đi bây giờ đến cả sắc cũng không nhận được bất quá lao giả của hiệp hội mạo hiểm giả k i ê sẽ là người chịu trách nhiệm đền bù cho n nên vừa nãy lao ta mới phản ứng thái quá như thế lần sau nuôi mấy con nào khó ăn một chút c ớ cớt lạ dạ đà kích một câu khiến cho vợ la m ì sổ p h ì chán nổi gân xanh hừ hừ coi như ta còn được đền b g người thì có sắt rồi cái gì cũng không được đền vợ la m ì sổ p h ì phản bác lại sao lại không ta bắt hiệp hội đền cho ta một con còn sống khác là được coi như chẳng t ổ n t h ấ t cái gì c ớ cớt lạ dạ vừa dứt lời cả hai cô nàng lại dí sát ngực vào nhau mắt đôi mắt như thể sắp đánh nhau đến nơi để id ạt chạm tờ google bộ tổn a l i t center x ì hai mặt dịn bốp mười bợ ít đi cớt lạc c o n t a n e r Đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở lạ mg s dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm x ì thai b ậ c bốn trăm l i n tờ x a d xì thai b ậ t d ừ n g ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ x không có n sai star có n sai n hờ dờ c ơ l ạ t chạm tờ n Đi cờ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt dì cờ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten c h u y n vạ lụ ta ban hụt sẽ thai di rồi input hai hít đèn id chuẩn id vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID vạ l ũ 2930602. i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ bê num vạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm tờ num vạ l ũ 5314. Đị ì a t ờ lạc b t n gỡ rút d i c ờ lạc c e n t e r xi thai mặt dinh tóc 3 0 m tờ x. Bu t ổ n g t hai bu t ổ n g c ờ lạc b t n n b t n nở ô n ị n h ID chạm tờ h ệ giờ chạm tờ ID 2930602. s ở b ẹ n c ờ lạc gỡ lip hae c ộ t gỡ lip hae c ộ t nít cỡ l à m i s o n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bu t ổ n g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 cái gì đây cứ ăn đi ngọt lắm có phải ngươi không muốn nấu cho ta ăn đưa cho ta một cục đá không không có cứ ăn thử đi không có mùi nhưng n g o n lắm dưới ánh sáng của bóng đèn t r ư ớ c xe bên cạnh nhà trọ ma tùng quân đưa cho ngọc huyền một viên sô cô la chỉ là ngọc huyền cứ cầm nắm nhìn mãi thứ này có mùi rất nhẹ cũng hơi mềm mềm nhưng nó có phải là đồ ăn không thì ngọc huyền không biết chỉ thấy nó khá giống mấy cục đá nhặt ngoài đường một chút cái hình con con tròn tròn hai bên thon vệ chính giữa này là hình gì bất quá ma tùng quân đã nói như thế chắc hắn không lửa nằm đâu dưới ánh mắt tò mò của yên ngự đan và yên ngự tuyết rốt cuộc ngọc huyền cũng cắn một miếng vừa cho vào miệng bên ngoài thì cứng bên trong có một lớp nước gì đó l ỏ n g l ỏ n g ưng ngọc quá ngọc quá ngọc huyền mắt sáng rực lên nhìn ma tùng quân nàng không hề nhận ra rằng trên mép mình có dính một ít sô cô la ma tùng quân thấy thế bất giác lấy một tờ giấy lau miệng dùng nàng cảnh tượng ấy khiến cho hai chị em yên ngược đan vội quay mặt đi chỗ khác yên ngược đan kéo yên ngược tuyết lại nói nhỏ lớn lên nhất định phải tìm chồng nấu ăn ngon như thúc thúc ngày nào cũng được ăn ngon lại không phải trả tiền nhớ kỹ chưa tuyết nhi nhớ kỹ yên ngược tuyết gật đầu cái rụt không nấu ăn giỏi không đáng làm chồng yên ngược đan đưa tay lên trời hô to khẩu hiệu không nấu ăn giỏi không đáng làm trồng yên ngược tuyết hô theo nhưng với âm thanh lớn như m ũ i k á i bếp tay của yên ngược đan bị đánh rất hô bậy cái gì đó ma tùng quân đi ngang qua đen mặt lại nói hì hì không có gì thúc thúc có thể cho ta ăn thử cục đen đen đó không yên ngược đan cười hì hì nói lấy đi trên bàn còn nhiều lắm h ỏ i ngọc huyền trước đi ta làm cho nàng l ấy nếu nàng l ấy không cho thì đừng đ ậ u vào con nít ăn ngọt nhiều sâu răng đợi ta đi nấu thịt gấu cho mà ăn quảng cáo mghz giờ cờ ỉ chặp sật vẹn cơm đạ tạm hết ỷ tụ ở h chín trăm một mươi ba năm n g ì n ba trăm bảy trăm b mươi một ô loại tây e s t i nói xong ma tùng quân bỏ đi yên n h ư ợ c đan chu cái miệng nhỏ đôi mắt liếc theo nói người gì nhỏ mọn đúng là có tình yêu một cái là quên đan đan dễ thương này gọi tuy nói như thế nhưng yên n h ư ợ c đan vẫn rất biết điều dắt theo yên n h ư ợ c tuyết tới xin hai viên sô cô la kết quả dưới sự dễ thương của mình cả hai thành công t h ó được một phần hai sô cô la mà ngọc huyền có thậm chí yên n h ư ợ c đan còn đi cho lưu béo và huyết phong mỗi người một miếng kết quả hai tên này liền chê thứ đó quá ngọt ăn chẳng có gì ngon thậm chí còn hơi đắng kết quả bị yên ngược đan đấm cho mỗi người một cái và bụng đe dọa đòi nôn ra hai viên sô cô la sau cùng cả hai phải thừa nhận là sô cô la là món ngon nhất trên đời mới được yên ngược đan tha cho nhưng công nhận ta thấy cũng hơi ngon thật hay là xin thêm một viên nữa lưu béo ôm bụng nhìn huyết phong nói nghe thế huyết phong hất mặt về phía ngọc huyền đang ngồi ăn sô cô la lập tức lưu béo ý mặt không đòi ăn nữa nếu là của ngọc huyền có cho mười lá gan lưu béo cũng không dám lại đó xin ăn thì gấu để nấu được thì cần rất nhiều công đoạn bây giờ trời chỉ mới hơn bảy h tối hôm nay hắn lại nghỉ bán do đó hắn lấy bim bim ra cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ phiền bọ mẹ kiểm tra xem thịt gấu này có sáng không đang tiến hành quét thịt rất c h ắ c k h ỏ e không có bất kỳ ký sinh trùng nào thưa túc chủ nhưng con gấu này mang ma lực nếu túc chủ không biết cách chế biến sẽ khiến người ăn bị nộ độ ma lực gì nộ độc ma lực là sao ma tùng quân ngạc nhiên nói trong nhiều bản ghi chép tại các thế giới có phép thuật đều ghi lại ma lực có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó bao gồm cả cơ thể của ma thú ma lực mà ma thú sở hữu khác biệt so với con người con người không thể hấp thu được ma lực từ ma thú vì ma lực của chúng rất loạn túc chủ cứ nghĩ giống như một con xe tờ cờ lờ lần đầu túc chủ được ngồi lên muốn lái được nó không phải là điều dễ dàng ờ tao lái được ngay lần đầu t i ê n đặt đít lên thậm chí còn b ú t đầu được mày điều tra về tao không điều tra luôn chuyện đó ư ma tùng quân nói dù nói là thế nhưng ma tùng quân cũng phải nghiên cứu cách nấu t h ị t gấu tức là hắn không thể nấu theo cách thông thường được vậy làm sao mới nấu được nó túc chủ biết trung hòa thuộc tính không trung hòa thuộc tính ma tùng quân hỏi lúc này hắn đang lột lồng của con gấu dưới sự trợ giút của lưu béo và huyết phong hai tên này cứ thấy ma tùng quân lẩm bẩm một mình lưu béo vốn đã quen nhưng huyết phong lần đầu tiên trông thấy thế này ánh mắt của hắn nhìn ma tùng quân rất là kỳ dị lần đầu đúng không rồi sẽ quen thôi lưu béo mang vẻ mặt đầy tự hào nhìn huyết phong nói quảng cáo imgs g i cờ ỉ chặp sật vẹn cơm đã tạm hết tỷ tụ ở h chín r m ộ t ba năm h ì n ba trăm ba t ba m ộ t ô loại tẩy t tít cờ gì tỷ ca ly ma hết r ẻ kỳ ma hệ phọ cờ gì tỷ ca ly t í mặt huyết phong đần ra chuyện này có gì đáng tự hào để lên mặt ư ừ n thì con gấu này không có mùi hôi ngược lại còn có chút hương thơm giống như mật ong chắc nó ăn nhiều m ma tùng quân vô bép bép lên cái đùi gấu vừa được lột ra xong thịt vừa chắc vừa mềm nhưng không hề cứng thịt này nếu nấu quả thực rất ngon chẳng là nó có vấn đề nằm ở ma lực bên trong cơ thể của nó khác với con người con người chỉ có ma lực ở ba vùng chính theo ma tùng quân biết thì là như vậy ba vùng chính đó là giữa chán giữa ngực và giữa bụng dưới rốn còn của ma thú thì nó nằm d ả i rác khắp tế bào của chúng nhất là các đường mạch máu kiến thức này ma tùng quân có được là do phiền bỏ mẹ nghiên cứu ra một phần cũng khá giống với vài thế giới khác mà phiền bỏ mẹ gặp được hắn đang chờ phiền bỏ mẹ tìm dữ liệu để chế biến ma thú ở trên mạng nghe nói trang tìm kiếm hiện tại trên điện thoại của hắn là trang tìm kiếm cấp vũ trụ gì đó toàn những thứ ngôn ngữ mà ma tùng quân đọc không hiểu lại không có bản dịch ra thứ tiếng hắn hiểu chỉ có phiền bỏ mẹ là có khả năng đọc được mấy thứ đó tìm thấy rồi túc chủ túc chủ nấu đi để phiền bỏ mẹ chỉ cho mày im đi mày mà biết nấu ăn thì tao không phải là đấu bếp túc chủ khinh phiền bỏ mẹ đấy à? đó là sự thật làm như mày có thân xác để nấu ăn coi như túc chủ thắng phiền bỏ mẹ họ phơ lên đây ê tao đùa quay lại đây chỉ đi mặt ma tùng quân đen lại nói lần đầu tiên hắn thấy một con ai biết giận người may cho túc chủ là phiền b ỏ mẹ dễ dãi không chấp túc chủ rồi mày là nhất mày số một không ai dám số hai thế giờ nói sơ qua xem nào đầu tiên túc chủ phải nhìn được dòng chạy ma lực trên thịt con gấu cái đã tao nhìn bằng một ả ma tùng quân đột nhiên q u á t lên khiến cho lưu béo và huyết phong đang trụm đầu nói xấu ma tùng quân thì g i ậ n bắn một cái nhìn cái gì lột tiết đi cẩn thận vào da gấu bán chắc được già lắm nhưng ta lấy làm quà cho giáp đệ đừng để rách nát chỗ nào không là cho hai thằng bay nhịn ăn thấy huyết phong và lưu béo đứng hình nhịn hắn ma tùng quân trận mắt lên đe dọa thế là hai tên vội vàng gật đầu không dám trụm đầu lại nói xấu nữa mà cách xa nhau an phận lột d a gấu sao túc chủ hung dữ thế túc chủ phải hỏi là nhìn bằng cách nào mới đúng chứ quảng cáo mgs g cờ chặp sật o ẹ n cơm đạ tạm hết ỷ tụ ở h chín m ộ t ba năm ba bảy ba mươi loại bậy tít cờ gì tì cà ly ma hệ chẹ kì hệ phò cờ gì tì cà ly tít mày thôi ngay cái giọng điệu chạy nước đi làm việc hiệu quả lên một chút xem nào ma tùng quân thở phì phì nói tại cửa hàng tạp hóa có bán kính ma lực cái kính này có thể giúp túc chủ nhìn thấy dòng chảy năng lượng của ma lực lợi hại hơn nữa dù đối phương có g i ấ u đi ma lực túc chủ vẫn có thể nhìn thấy chúng ẩn tàng bên trong cơ thể người ta nghe phiền bỏ mẹ nói tới đó ma tùng quân lập tức tìm trong cửa hàng tạp hóa đương nhiên là chẳng có cái kính mẹ nào trong đó cả hắn định há miệng chửi thì phiền bỏ mẹ nói tiếp túc chủ làm mới cửa hàng đi do túc chủ đã tiếp xúc với ma lực nhiều cửa hàng kiểu gì cũng xuất hiện ra loại kính đó mục làm mới ở đâu nhỉ ma tùng quân nhìn lên nhìn xuống một lúc cuối cùng hắn cũng phát hiện ra được mục làm mới giá mỗi lần làm mới cũng rẻ đầy chứ chỉ năm trăm tích điểm tiêu cực hoặc tích điểm tích cực sau đó ma tùng quân lại nhìn lên tích điểm của mình ở trên cùng cái gì lúc nào có tới năm trăm n g h n điểm tích cực thế này tiêu cực hơn một trăm n g h n do trận đánh với bọn cướp túc chủ cứu nhiều người nên được hưởng tích điểm cảm xúc cao lúc giết người cũng đạt điểm nhiều bất quá tích điểm tích cực đa phần nhận được từ việc túc chủ bán hủ tiếu khiến cho người khác mê mẩn nó và cảm thấy hạnh phúc nếu túc chủ muốn hệ thống thông báo tích điểm thì phiền bỏ mẹ sẽ bật nó lên cho túc chủ nắm rõ thôi khỏi nhức đầu lắm biết vậy là được rồi ma tùng quân lắc đầu nói bất quá phiền bỏ mẹ vẫn chưa nói hết toàn bộ cho ma tùng quân trong trận đánh cướp đó thứ điểm ma tùng quân nhận được chủ yếu chính là tích điểm tiêu cực khi đó tích điểm tích cực của ma tùng quân chỉ đạt đến ba mươi bốn mươi n g à n điểm còn tích điểm tiêu cực đạt đến một trăm linh tám n g à n điểm là mới một cái xem thử bỏ chuyện đó sang một bên nếu đã có nhiều điểm như vậy ma tùng quân quyết định làm mới cửa hàng sau nửa ngày s á t mặt ma tùng quân đen lại hắn đốt tổng cộng năm mươi nghìn tích điểm tích cực nhưng không hề thấy bất kỳ một cái kính nào xuất hiện thậm chí điểm hắn tiêu hao còn nhiều hơn năm mươi nghìn bởi hắn còn mua mấy thứ linh tinh trong cửa hàng t ạ m hóa như dầu gội sữa tám kem đánh răng tóc giả bánh kẹo nước ngọt bất quá do mải mua đồ linh tinh đến khi nhìn lại điểm ma tùng quân lại nổi c á o lên chửi con mẹ mày phiền bỏ mẹ mày l ừ a tao đúng không k h ắ p c h á n ma tùng quân nổi lên gân xanh túi đồ của hắn trật đ í c h ấu vật phẩm tạp nham tại túc chủ mua nhiều đồ quán nên hệ thống bán hàng chỉ gợi ý những món túc chủ hay mua túc chủ mua sắm hạn chế chút đi ngay xong ma tùng quân không biết phải nói gì với cái con phiền bỏ mẹ này dù là đồ tạp nham nhưng toàn là món đồ thế giới này không có bán hắn mua để dự trữ nên mới mua nhiều như thế để id ạt chạm tờ google bộ tổn alice center xì thai mặt dìn bộ tổn mười A d ẹ p d ù tiếp cơm dẻo nọ phổ lở cờ lạc t ạ t h ệ b ở l ạ ít mở cờ s dở cờ một trăm hai mươi ba trần d ư n c ơ m x ì thai b ậ c bốn trăm tờ ít. A. dc thai bạc sừng ff mắt dìn hai mươi lăm tờ ít không. công phó sai star. công phó sai n. hơ d cờ lạc c h ạ m tờ n. đi cờ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ nabot. đi cờ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ n a t ố t Input hai hít đ è n ít đen c h u r ầ n v ạ lụa ban hụt s ẽ t h a i gì r ồ i Input hai hít đ è n ID c h u ít n ID v ạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít đen ít đen ít chab tờ ít vả l Input hai hít đ è n ID chạm tờ b n u m valu Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u m valu năm nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t b t nơ guru d e cờ l a t cacenter si hai mặt dint ba mươi tờ ít Bu t ổ n g hai bu t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n Bộ đ ỉ n h ID chạm t ờ hê tơ chạm t ờ ID hai chín ba không sáu không bốn sơ bê tơ lạc g lip hakon ạ gơ lip hakon ạ is cờ l à m m i s o n sít sơ b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bu t ổ n g Bu t ổ n g hai bu t ổ n g cờ l ạ t b t n b t nơ info ID chạm tơ kơ men ok lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trần sơ lạc g lip hakon g lip hakon kơ men sơ bê b bê n h luận bu bù tổng cơ lạc bt n bt n sụt set â cơ lạc dẹp on xe và sở sở bị ác tét vản v và i xe dài chỉ ẩn vản y cơ lạc gờ l i p hai con gờ l i p hai con hì phân sĩ nghe ẩu đi ổ u chương này y cơ lạc gờ l i p hai con gờ l i p hai con bùn hòn y bù tổng chương chín mươi mốt chín mươi mốt cách nấu ma t h ú tú chủ c phiền bỏ mẹ khuyên t ú c chủ nên nâng cấp cửa hàng tạp hóa có lẽ vật phẩm đó có phẩm chất là làm nên khó gặp tạp hóa của tốc chủ hiện tại chỉ bán từ cấp làm đổ xuống vì cấp làm là cấp cao nhất nên khó xuất hiện nhất sao mày không nói ngay từ đầu ma tùng quân ôm mà nói hắn chẳng còn hơi sức nào mà tức giận nữa rồi xung quanh hắn bây giờ có một đ ố n g bánh kẹo nước ngọt vân vân và mây mây vì có rất nhiều đồ lặt v ặ t không trúng nhau nên không thể xếp chung một ấu được thành thử chúng mới xuất hiện cả đống ngoài này hắn không thể nào cất thêm vào trong kho đồ được nữa chắc ngày mai mở lại cái sạp tạp hóa bán coi bộ được rồi đấy nâng cấp chỗ nào sao tao không thấy ma tùng quân hỏi túc chủ phải yêu cầu lên hệ thống p h i ê n bọ mẹ có thể thay mặt túc chủ yêu cầu túc chủ có muốn tiêu hao hai trăm nghìn tích điểm cảm xúc để nâng cấp cửa hàng tạp hóa không khoan nói cho tao biết lúc nâng cấp sẽ gặp vấn đề gì mới không hay có thêm quy luật gì mới chẳng hạn nhìn vào tích điểm tích cực chỉ còn hơn ba trăm nghìn điểm ma tùng quân chua sót nói cái này phiền bỏ mẹ không biết được hệ thống cũng không nói trước nhưng túc chủ yên tâm dù có quy tắc mới thì cũng không có hại cho túc chủ cùng lắm chỉ tăng doanh số bán gì tăng doanh số gì cơ không có gì phiền bỏ mẹ nói nhầm túc chủ đừng để ý tiểu tiết đằng nào túc chủ trả phải nâng cấp tao thấy giống như tao đang bị ép buộc thì đúng hơn ma tùng quân thở dài một tiếng mà thôi cái tích điểm này giống như của trời cho vậy ma tùng quân cũng chẳng biết khi nào n ó nhiều điểm như thế không sải để đó để làm gì thế là hắn quyết định nâng cấp đinh cửa hàng tạp hóa đã nâng cấp thành công giới hạn vật phẩm cao nhất là tím vật phẩm cấp lam sẽ xuất hiện nhiều hơn tăng giới hạn vật phẩm có được từ 20 g bốn m ư mỗi ngày sẽ có 10 lượt làm mới miễn phí sau 10 lượt miễn phí lần làm mới tiếp theo có giá 1.000 tích điểm cảm xúc mỗi 12 giờ sẽ tự động làm mới một lần nhớ thường xuyên g h é thăm cửa hàng nhé ha thế thì tốt ma tùng quân cười nói thông báo rõ ràng thế này chắc không có cái gì lừa gạt rồi nâng cấp cửa hàng vì giá làm mới hơi cao nhưng đồ trông có vẻ chất lượng hơn chân gà ướp xả tắc phẩm chất, tím. Quảng cáo, quả h tích tích đây là trường n hợp tạp chủng gì thế này phẩm chất càng cao càng có nhiều vật phẩm hỗ trợ cho việc khai phá thế giới mới túc chủ yên tâm đằng sau còn nhiều đồ tốt lắm ma tùng quân nhìn qua một lượn kể cả chỉ có một món đồ tím là cái chân gà kia còn đâu là la m ớ i lụt bất quá toàn những thứ vớ vẩn như thuốc nhuộm tóc lét mắt k í n h chống nắng k í n h nhìn ban đêm à có cái kính nhìn ban đêm này cũng được phẩm chất lam nhưng giá hơi mắc tận mười hai nghìn hai trăm mười tích điểm lận nên tôi bỏ qua thế là ma tùng quân chọn làm mới đinh túc chủ phải chọn mua ít nhất một vật phẩm mới có thể làm mới tránh trường hợp tích điểm bị lãng phí hệ thống hiện lên một dòng chữ khiến ma tùng quân muốn hộp máu mồm chết luôn tại chỗ trách ai bây giờ trách ai hắn phải trách ai ba đinh túc chủ đã mua thành công kính đi đêm vật phẩm sẽ được chuyển đến túi đồ trong năm bốn ba túi đồ sắp đ ầ y t ú c chủ nhớ trở lại khoảng trống để nhận vật phẩm mua được nếu không có ô trống vật phẩm sẽ kẹt ở hàng chờ mất một ngày để vận chuyển nếu như có ô trống trở lại coi như mày còn tình người ma tùng quân thở dài một tiếng nếu nó mà nói do không có ô trống nên vật phẩm sẽ biến mất ma tùng quân thể có một ngày nếu hắn sẽ rời khỏi thế giới này phải tìm đến cái t h ằ n g tạo ra cái hệ thống hắn nhất định phải cho tên đó một trận như tử đôi khi sự cay cũ khiến cho người ta trưởng thành hơn ma tùng quân mỗi lần làm mới đều chọn lựa rất kỹ càng phân tích chuyên sâu về cả hiện tại lẫn tương lai hầu hết hắn đều chọn mua các vật phẩm cấp làm trở lên bởi hắn để ý được một điều rằng chỉ cần vật phẩm cấp nào mình mua nhiều thì cấp độ đó sẽ hiện ra nhiều hơn cho lần làm mới tiếp theo cảm tưởng giống như thuật toán bán hàng của mấy trang thương mại điện tự vậy quảng cáo hệ vẹn kỷ số điểm của ma tùng quân còn trên dưới một trăm nghìn cuối cùng hắn cũng thấy được thứ hắn cần tìm mắt kính ma lực p h ầ n chất làm tổng tin vật phẩm mắt kính ma lực có thể giúp người bình thường nhìn thấy được dòng chạy ma lực ở xung quanh bao gồm tất cả vật chất có tồn tại ma lực đều bị nhìn tấu giá sau đó hắn nhìn lại ô trống trong túi đồ hay lắm túi đồ một trăm một trăm không còn cái chỗ trống nào luôn hắn lấy vài thứ linh tinh ra đưa cho lưu béo và huyết phong trong đó ma tùng quân có mua một cái điện thoại ở đây có mỗi lưu béo biết dùng nên đành cho lưu béo cái điện thoại đó tiếp đến là lúc mua đinh mắt kính ma lực đã mua thành công túc chủ vui lòng đợi trong năm bốn ba đ â y rồi ma tùng quân nợ nụ cười hắn cầm mắt kính trên tay cái mắt kính này trông chẳng khác nào cái kính dâm thế là hắn chẳng ngần ngại đeo lên bình thường gương mặt của ma tùng quân đã rất hung dữ và cục xúc trông hắn không khác mấy tên đại ca khét tiếng ở thế giới cũng là bao bây giờ thêm cặp mắt kính kia hình tượng đó phải nói là xứng đáng trở thành kẻ phản diện quân ca ca đ e o cái gì lên mặt thế trông nổ quá lưu béo ngẩng đầu lên hai mắt tỏa sáng nói che đi đôi mắt trông quân ca nguy hiểm thật huyết phong cũng gật gù đầu nói b ớ t n g o i đi lột ra xong thì qua một bên xếp lại mấy món đồ kia cho gọi lại đừng để tên nào trộm đi mất tài sản của ta không đấy ma tùng quân xua tay đuổi hai thằng đệ đi hắn lên xe lấy xuống một con dao dài như thanh kiếm con dao có những đường vân đá tuyệt đẹp dao này là do lưu béo rèn cho hắn để khi nào có dịp xẻ thịt con gì lớn lớn mới lấy ra dùng đây là lần đầu tiên ma tùng quân dùng nó con dao này cũng rất đặc biệt do có mấy lô khảm ma tinh thạch ở trên chẳng biết lưu béo làm cây dao này để làm thịt hay là để giết người không biết túc chủ còn nhớ phiền b ỏ mẹ nói lưu béo là một thợ rèn giỏi đúng không quảng cáo hệ vèn làm sao nhắc lại chuyện cũ làm gì mày có mưu đồ gì nói ra luôn đi không cần phải ẩn ý đâu ma tùng quân một tay vừa bóp nắn cơ thể của con gấu vừa nói túc chủ toàn n g h ị xấu cho phiền b ỏ mẹ thực ra lưu béo làm ra cây dao này hắn đã tính toán trước túc chủ sẽ làm thịt ma thú để làm thịt được ma thú thì người đầu b t ú c chủ không có ma lực nên lưu béo mới làm ra lỗ khảm nói tiếp đi cơ thể của con gấu đa phần mang ma lực nguyên tố nham và hỏa trước khi nấu thịt của nó rất mát lạnh thậm chí là có mùi ngọt của mật ong nhưng thịt này phải nấu trên dưới một nghìn độ c thì mới chín được trước đó t ú c chủ phải điều chỉnh dòng ma lực bên trong nó thì mới có thể nấu nếu không thịt sẽ nổ tung do các nguyên tố va chạm lẫn nhau trong quá trình nóng lên t ú c chủ kêu lưu béo đưa t ú c chủ một con dao cỡ vừa có lỗ khảm đi để điều chỉnh những dòng chạy ma lực trong thịt của nó lưu béo kết quả lưu béo đưa hẳn cho ma tùng quân một bộ dao kéo có lỗ khảm ma tinh thạch lúc này hai mắt lưu béo sáng dực hắn biết ma tùng quân đang làm cái gì trong những quyển sách mà em gái hắn đưa có một truyền thuyết về vị đầu bếp nấu thịt ma thú đầu bếp đó tuy không có ma lực nhưng lại sở hữu cho mình bộ đ ồ nghề có lỗ khảm ma tinh thạch không biết chuyện đó có thật hay không nhưng lưu béo đã lấy ý tưởng từ đó và sớm rèn ra một bộ như thế cho ma tùng quân chả là hắn định đợi đến dịp sinh nhật ma tùng quân hay gì đó mới dám đem tạo bởi hắn thấy ma tùng quân rất yêu quý bộ d a o kéo hiện tại của mình sợ ma tùng quân sẽ không nhận tâm hồn lưu béo lại rất mong manh dễ vỡ nên tới giờ vẫn giữ lấy bên mình đầu tiên túc trụ phải xem dòng dòng chạy ma lực ở phần đùi nó là lớn nhất ít lo nhất một nửa là hỏa một nửa là nham đúng đúng túc chủ cắt đến đó đừng cắt nữa đổi đá đi rồi h ã y cắt tiếp tốt lắm cắt xong túc chủ để ý phần đùi được cắt ra có những đoạn ma lực chạy đan sen lẫn nhau thành nhiều nhánh túc chủ cứ tưởng tượng nó giống như những nhánh sông mà túc chủ lại là thần chỉ cần rẽ các nhánh sông thuộc về chính nó liền lại một đường là có thể sắp xếp được dòng chạy ma lực ở cái đùi chuyện này cần sự tập trung rất cao độ tiếp theo phiền bọ mẹ sẽ không làm phiền túc chủ nữa lời nói của phiền bọ mẹ sẽ hiện lên bảng thông báo bên trái cho túc chủ xem nghe thế ma tùng quân liền gật đầu hắn không ngờ chế biến một con ma thú lại phức tạp thế này phiên bọ mẹ cũng đã nói nấu được một con ma thú thì cần phải sắp xếp lại toàn bộ nguyên tố ma lực trong cơ thể của chúng tiếp đó mới có thể nấu chúng nấu được là một chuyện nhưng người ăn cũng phải giới hạn phàm những người không có ma lực thì chỉ nên ăn một ít cho có thôi với những người có ma lực thì tùy vào lượng ma lực sở hữu mới được phép ăn theo số lượng nhất định ma tùng quân cũng không rõ số lượng nhất định là bao nhiêu cái cần làm bây giờ là hắn phải nấu được cái con gấu này đã đi id ạt t r ạ m tờ google bộ tổn a l i c center xì thay mặt dìn bộ tổn mười tơ mười tơ Đi cờ l ạ t t ạ t container Đi cờ l a t t a c ờ cờ con x một mươi hai A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l c a t t ạ c k h ệ y bờ l ạ ít mỡ gs dơ cơ một trăm hai mươi ba truyền dơ cơm xì thai bát bốn trăm tờ x A dc thai bát xn ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ x không có n sai star có sai n hớt dơ cơ l ạ t chạm tờ n Đi cờ l ạ t chạm t ờ na id chạm t ờ nabot Đi cờ l ạ t chạm t ờ na id chạm t ờ nabot Input hai hít đèn id ten truyền vạ lụ ta ban hút sẽ thai di rọi Input hai hít đèn id truyền id vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm t ờ i d v ạ l ũ hai chín ba không sáu không sáu Input hai hít đ è n ID chạm t ờ bên um v ạ l ũ Input hai hít đ è n ID chạm t ờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d i c ờ l ạ t b t n g rút d i c ờ lạc ẹ t c e n t e r x s t hai mặt dinh t ớ c ba mươi bảy bụi t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bê t n b t nơ gồm l n h ID chạm t ờ h ế giờ chạm t ờ i d hai chín ba không sáu không sáu sợ b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip ha con gỡ lip ha con is cỡ l à m i s o n x ị n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ tông b ù t ổ n hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t ờ comment o k e l ọ c ạ t c kati onz một trăm hai mươi ba trenz gom c ờ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon c o m m e n s ở bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt nr bt nr sụt set oker lạc dẹp h ò n sơ v à s ở sơ vi ác tét v ạ n võ sê giai chi ẩ n v ạ n y c ờ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon hi phân sĩ nghe ô đi ổ chương này y c ờ lạc g ờ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn y b o t o n chương chín mươi hai chín mươi hai cách nấu ma thứ hai lúc này ma tùng con đang tập trung cực kỳ cao độ hắn một tiếng đồng hồ để xử lý xong một cái đuổi gấu riêng cái đùi này nó đã to hơn ma tùng quân gấp vài lần tưởng tượng nếu không có ngọc huyền đánh nó ma tùng quân không biết mình đánh bại được cái con này kiểu gì đây không biết mồ hôi đọng trên c h á n ma tùng quân lâu rồi hắn chưa sơ chế thực phẩm khó đến mức này đang định đứng dậy để rửa mặt cho tỉnh táo thì hắn phải khự lại bởi xung quanh hắn đang có hàng chục người nhìn chằm chằm lấy hắn bọn họ mắt chữ A, m ồ m chữ ồ trong số đó có cả long nguyên giáp mấy người bên dong binh đoàn nhâm dần và cả ba người kia bên hiệp hội mạo hiểm giả nữa giáp đệ tới rồi à sao không ra kia ngồi chơi đứng đây nhìn ta làm cái gì còn nữa mấy người này tới đây chi ta đâu có mời giọng điệu của ma tùng quân với long nguyên giáp rất khách khí nhưng với mấy người bên hiệp hội mạo hiểm giả thì chẳng khách khí một chút nào quân ca ca thật sự có thể nấu được thịt ma thu hư chẳng phải cách nấu này đã thất truyền hơn trăm năm rồi đừng nói ca là đệ tử của lão quái đầu bếp kia long nguyên giáp mắt trận to lên nói hắn tiến đến sát mặt ma tùng quân như thể muốn đấm người đến nơi xa xa ra chút đi đệ lão quái gì cơ ma tùng quân vội đẩy long nguyên giáp ra cười khổ nói nhận thấy bản thân t h ấ t thố long nguyên giáp liền lùi lại ho khan một tiếng là đáp nhìn vẻ mặt của quân ca thì chắc đệ hiệu lập rồi ma huynh thật sự nấu được thịt ma thu h nói đến đây b hắn vội vàng lao đi bên cạnh mấy người kia cũng chạy nước miếng ròng ròng cái trường hợp này hình như có gì đó không đúng cho lắm thậm chí hắn còn chưa nấu mà đã có người chạy nước miếng rồi nấu được thì vẫn chưa ta đang tìm hiểu cách nấu đây bước đầu sơ chế có vẻ thành công rồi tiếp theo ta mới thử nấu xem sao ma tùng quân cười nói bước quan trọng nhất là bước sơ chế nếu ma huynh đã thành công thì bước sau không còn là vấn đề dù nấu cháy khét thì thịt ma thú vẫn rất ngon chúng ta tin ma huynh huynh n ư ớ c bên cạnh lên tiếng cổ lúc này bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đưa cho ma tùng quân một cái khát lớp túi lầu xuống ma tùng quân thấy yên nhược tuyết đưa cho hắn cái khăn đó thấy thế hắn liền nhận lấy rồi tiện tay xoa đầu yên nhược tuyết để c ả m ơ n yên nhược tuyết có vẻ như rất thích được xoa đầu con bé nhắm mất lại hưởng thụ chỉ là không được lâu thì ma tùng quân rời đi thấy cái đầu có chút trống rỗng yên nhược tuyết mang gương mặt hơi b u ồ n về lại chỗ của mình ngồi xuống ngoan ngoan vừa ngồi xuống con bé lại được yên nhược đan xoa đầu thế là tươi tỉnh trở lại quảng cáo lưu béo làm xong mấy cái bếp chưa sắp xong rồi ca mấy người muốn ăn thì phải rửa thịt cho sạch đấy n h ư đan nhược tuyết hai đứa này đi đâu rồi thúc thúc đan, đan mang về hai cái mau mau đưa cho thúc thúc đi ông cháu đảm bảo với ông thúc thúc nhà cháu nấu rất ngon một loạt hình ảnh hiện lên lưu béo thì đang ngồi làm cái bếp tạm thời cho ma tùng quân huyết phong cùng với một số người bên hội nhâm dần đang rửa thịt còn long nguyên giáp thì dẫn đ i ê n được đan i ê n nhược tuyết đi đến nhà dân xung quanh hỏi mượn hai cái nồi lớn cho ma tùng quân nấu ăn căn bản ma tùng quân chỉ có mấy cái c h ả o nhỏ nồi hủ tiếu tuy lớn nhưng miệng nồi rất cao không thích hợp dùng để trên xào nấu nướng mà số lượng thịt gấu quá nhiều riêng cái đùi thôi đã lên đến một trăm mấy kg khó mà có thể chia ra để nấu nhiều lần được làm thế thì bao giờ mới xong nên hắn đành phải hỏi long nguyên giáp coi có n ồ i c h ả o nào lớn một chút không càng lớn càng tốt không biết vì sao yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết lại đòi đi theo kết quả hắn thấy long nguyên giáp bê hai cái n ồ i khổng lồ một cái c h ả o trông như một cái ô lớn hay được ma tùng quân dựng lên cho khách ngồi muội khi trời nắng một cái n ồ i thì như cái bột tắm đổ nước vào đó yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nhảy vào chấm vẫn còn rộng chán huyết phong đi rửa dùm ta hai cái n ồ i này đi để thịt cho bọn họ rửa nói rồi ma tùng quân nhận lấy hai cái nổi đưa cho huyết phong sau đó ông lão cho mượn nổi hỏi hắn ông chủ quán ngươi nấu được thịt ma thu hư đúng vậy ông có muốn ăn luôn không? ma tùng quân trả lời không không thịt ma thú không thể ăn tốt nhất đừng thử ta cho mượn n ồ i vì hai cô bé này quá đáng yêu nhà ta năm xưa có mở một t u lâu nồi này đã lâu không còn dùng do quán đóng cửa được vài năm rồi ngươi cứ lấy mà dùng coi như ta tặng ngươi ông lão mỉm cười nói ngày mai ngươi có bán hủ tiêu không ta dẫn cả nhà ta đến được chứ bọn họ đã đợi hai ngày nay nhưng vẫn chưa được ăn ta tuy già rồi không cảm nhận được m ù i vì gì con cháu ở nhà vẫn thèm được ăn ngon một bữa quảng cáo được chứ ngày mai cụ cứ dắt cả nhà đến ta sẽ để cho một bàn ma tùng quân cười nói nhớ lấy lao giả ta về đây khuya rồi cái bệnh mất ngủ này lại tái phát ha ha vừa cười ông lão vừa quay lưng rời đi trong màn đêm ma tùng quân cũng không biết nói sao cho phải nhưng hai cái nổi kia chắc chắn hắn không thể nhận không của người ta rồi có lẽ hắn nên để cho lưu béo đóng thêm mấy bộ bàn ghế phòng khi khách quá đông không có chỗ mà ngồi thấy ông lao đã đi ma tùng quân cũng đi chuẩn bị các bước tiếp theo nhưng vừa đi được một bước hắn thấy có gì đó không đúng lắm thế là đành quay đầu lại nhìn xuống dưới yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đứng đó bốn đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi rồi hai đứa giỏi lắm đây cho mỗi đứa một bịch b i b i hôm nay ăn hơi nhiều đầu g ọ t rồi đây là lần cuối đ ấ y nhá nói rồi hắn đưa cho hai đứa nhỏ hai bị bánh con cua sau đó tiện tay xoa đầu một cái rồi mới đi thúc thúc thật dễ lừa gạt ha ha yên ngược đ a n ôm bịch bách cười ha ha nói chỉ có yên ngược tuyết là nhìn bịch bánh trên tay con bé ăn đã non nên lại leo lên thùng xe giấu ở một góc bí mật trước tiên để có thể nấu được thịt con gấu này ma tùng quân phải thử l u ộ c chín nó trước hắn phải ăn thịt luộc và nước luộc của nó xem coi mặn hay n h ạ t để biết đường nem đếm gia vị nhưng để nấu được thịt gấu thì phải nấu ở nhiệt độ trên dưới một nghìn độ c ư làm cách nào để nấu nướng được dưới nhiệt độ cao như thế phiên bỏ mẹ trở lại rồi đây túc chủ đang gặp khó đúng không giọng của phiên bỏ mẹ đột ngột vang lên trong đầu ma tùng quân khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt tuy có chút khó chịu nhưng ma tùng quân đã quen với sự dạy vò này rồi làm sao mày có cách n ấ u ạ tất nhiên là có túc chủ có nhớ lúc đầu tại sao chúng ta phải điều chỉnh lại dòng chạy ma lực bên trong thịt của con gấu không nhớ để lúc nấu nướng tránh dòng chạy ma lực chạy loạn gây nổ đúng thế giờ túc chủ có thể lợi dụng tương sinh tương khắc để khắc chế ma lực bên trong thịt con gấu là sao ma tùng quân nhữ mày hỏi với họ thì túc chủ dùng thủy dẫn dòng ma lực của đá thủy lên các dòng chạy ma lực của hệ hỏa trên thịt nó còn hệ nham thì dùng ma tinh thạch hệ băng dẫn dòng chạy ma lực đệ lên nó quảng cáo sự tương khắc này sẽ khiến cho dòng chạy ma lực sinh ra phản ứng từ đó ma lực trong thịt con gấu sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời túc chủ có thể nấu nó dưới nhiệt độ bình thường như bao món ăn khác như vậy sẽ không bị mất đi thuộc tính của con gấu chứ ma tùng quân ngạc nhiên nói sẽ không tạm thời dòng chạy ma lực trong thịt con gấu bị vô hiệu hóa để tiện cho việc nấu nương thôi sau đó dòng chạy ma lực sẽ trở lại và yếu dần trong vòng một tháng khi sắc của con gấu thối giữa Quái nhỉ? làm sao một con vật đã chết rồi mà thịt của nó vẫn còn lưu trữ ma lực giống như con người lúc chết rồi trong thịt vẫn có năng lượng cho giống l o à i khác đó thôi chỉ cần ăn thịt dù sống hay chết thì vẫn có thể bổ sung năng lượng ma lực chỉ là một tồn tại dạng cao cấp hơn so với tồn tại nguyên thủy như túc chủ thôi tao không muốn hiểu đừng nói vấn đề này chỉ cần làm như mày nói là được chứ gì túc chủ cứ tin ở phiền bò mẹ thế là ma tùng quân làm theo chỉ dẫn của phiền bò mẹ hắn thử lấy một kg thịt ra để thử nghiệm cũng giống như sơ chế thịt ban nãy thay vì dùng đá cùng hệ thì hắn sẽ dùng đá khác hệ để kể lên những dòng chạy ma lực kia hỏng vô hiệu h o ặ chúng sau một tiếng đồng hồ mùi thịt gấu luộc b ư c lên trong không khí lan truyền mùi mật ong đằng xa vợ lạ mỹ sổ phi n g ư ờ i thấy mùi đó đông khóc thút thít bị dở người ạ cột cờ lạ da hỏi không có con gấu kia là ta mua được ở hội c h ợ mà pháp sư nghĩ đến cảnh s ắ p phải ăn thịt nó ta nhịn không được xúc động ta đã cho nó ăn rất nhiều mật ong vợ lạ mỹ sổ phi khóc nấc lên nói xúc động cái gì là vui hay buồn cột cờ lạ da h i ế p mắt lại hỏi tất nhiên là vui rồi ta thèm thịt gấu đã lâu nhưng chưa bao giờ được ăn thử hu hu hu vợ lạ mỹ sổ phi trở thành người đen trắng với gương mặt đơn gia đi ida chạm t ờ google botom alic center xì t hai mặt d i n botom một mươi bảy mặt d i n tước một mươi bảy đi cơ l ạ t ạt container đi cơ l ạ t ạt c ờ con ờ c ít mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ lơ cơ l ạ t tạt h ệ i bờ l ạ ít mơ cơ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì t hai m ư t i bốn trăm bảy a ì t hai mặt dinh hai mươi năm t ờ ít không có sai star có có sai n hớt giờ cơ lạc chạm từ n đi cơ lạc chạm từ nà ít chạm từ nà bọt dì cơ l ạ t c h ạ b tơ na ID c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n ID t a n c h u y ầ n v ạ lù taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ì trần ì vă lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID c h ạ b tơ d v ạ lù hai chín ba không sáu không tám Input hai hít đ è n ID c h ạ b tơ bê lùn v ạ lù Input hai hít đ è n ID c h ạ b tơ lùn năm nghìn ba trăm mười bốn dì cơ l ạ t b tê nơ gờ rút Dì cơ lạc c e n t e r xì hai mặt dì t ư ớ c ba mươi b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bê tên n bê tên nở đội đỉnh i d chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d s hai chín ba trăm sáu mươi tám sở b ẹ n c ờ lạc gỡ lip hai con g ờ lip hai con nít c ờ l à m sơn xịn sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bê tên n bê tên n info i d chạm t ờ cỡ mẹo c ờ lạc lạc lạc lạc lạc l y c lạc lạc lạc gờ lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn h ị phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương 93, 93, d ư a c h n b g i n binh đoàn nhâm dần xảy ra chuyện xeo xeo xeo giữa đêm lúc mà mọi người đã ngủ hết rồi nhưng lại có khói bốc lên cứ ngỡ là cháy nhưng không phải khói này có mùi thơm mùi thơm của thịt nướng lạch cạch lạch cạch ăn từ, từ thôi ừ t bể rĩa của ta bây giờ n à y n à y c h ả y nước miếng ít thôi hôi dình ra đó mai ta không mở bán hủ tiếu được gấu bờ bờ cờ lên rồi đây mới có một trăm xiên ăn từ, từ thôi ca di gấu xong luôn rồi đây đứa nào ăn hết cơ làm sao ăn cả di lưu béo đ ể ăn hết đúng không đi cắm cơm đi món cả di lên sau không có cơm không được ăn đây món hủ tiếu gấu kho đặc biệt ngon ta nấu theo công thức mới thử xem thử xem lúc này hàng chục người ngồi c h ậ t ních hết mười mấy cái bản mà tùng quân xếp ra đa phần là người của dong binh đoàn nhâm dần còn có vài tên giám thị của hiệp hội mạo hiểm giả thậm chí có cả vài người lạ hoắc cũng tham gia dự tiệc có nhiều người không có chỗ ngồi trực tiếp xin một cái chén nhỏ ngồi bên hiên nhà trọ để ăn cho nóng ma tùng quân cũng không keo kiệt gì dù sao thịt con gấu kia cũng rất nhiều hắn mới cái nấu có để u nhiều như thế này. Nấu được đến mấy chục món khác nhau. Lưu béo làm theo yêu cầu của ma Tùng Quân, cung, Quân một lúc nấu ổ i cái thời cái cái với đủ các món chiên, xào, hầm, nướng, om. Có vài người phụ đi hơn như thế chục khác theo theo hình hầm, phụ Hắn này. đến món Tùng vòng đến Tùng món nướng, bưng ăn, bưng ăn vụn nữa. trăm tạm một mấy làm ma Ma ôm. kg đã được đó đủ đồ đ bếp bếp. bếp xào, xây của có lúc các Có vừa vừa béo bê lại một cái bàn trống cho ngọc huyền và hai chị em yên ngược đang ngồi ăn lưu béo thì không dám ngồi ăn ở bàn này nên chỉ có ba người bọn họ những người khác có ý muốn ngồi xuống tất cả đều bị long nguyên giáp ra mặt ngăn cản hắn chỉ biết ngọc huyền là bạn của ma tùng quân nhưng cô ta luôn mang cho long nguyên g i á p một cảm giác nguy hiểm nên không cho bất cứ ai trong đoàn của mình tiếp cận cô ta phòng tránh trường hợp lố lắng bị rết lúc nào không hay mọi người đang ăn rất náo nhiệt ma tùng quân cũng tập trung nấu ăn không để ý đến cái gì đột nhiên hắn thấy không gian yên t ĩ n h đến lạ thế là quay đầu lại nhìn liền thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn chuyện gì ông chủ quán chúng ta ăn xong rồi hu hu người nấu xong chưa ngon chết ta mất chủ q u o n ơi lần đầu tiên ăn được thịt ma tú lần đầu tiên trong đời ta được ăn ngon thế này hu hu tiểu hùng của ta ăn ngon quá y một vào ăn đi con đàn bà lạng lơ quảng cáo imgs giờ cờ cờ giờ nở cơm nói cái gì hà đồ bốn mắt rất nhanh hiện trường tiếp tục náo loạn ma tùng quân lắc đầu thở dài một tiếng hắn thậm chí còn chưa ăn một cách đàng hoàng được đây chỉ ăn vài miếng do lúc nêm n ế m nên giờ bụng cũng khá căng v à lại hắn không có ma lực ăn nhiều có chút bị thừa năng lượng nếu không phải do tập trung tinh thần n ấ u nướng hắn đã ra ngoài kia chạy bộ m u a quyền rồi đúng rồi mà ăn mà q u ê n mất t i ế c ngon thế này không thể thiếu rượu được để ta đi lấy rượu bông có người hét lên ta cũng đi lấy rượu nhà ta có bình rượu ngâm dưới hầm mấy chục năm ngươi nhất định là đi thó bình rượu của ông già ngươi có ngày ông chặt cụt tay nhà ngươi mọi người ai có rượu chạy đi lấy đem đến đây đi không thể ăn không của ông chủ ma được h ê ê không cần đi đâu ở đây ta có một món mới gọi là bia trời hôm nay cũng không lạnh lửa nướng nóng thế này uống b i a là thích hợp nhất ma tùng quân vội ngăn mọi người lại bấy giờ trước mắt bọn họ bất chợt xuất hiện mấy chục thùng bia xếp thành trồng trồng lên nhau ma tùng quân vặn nhỏ lửa các nồi bếp sau đó ra mở một thùng lấy một con bia có hình con hổ đợi tí để làm đá nói rồi ma tùng quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ băng và ma tinh thạch hệ thủy để làm đá hắn làm một lúc mấy chục khay đá xong đưa cho mấy người lưu béo làm nốt phần còn lại len k e n cho đá vào ly bia đổ xuống nước bọt nổi lên ma tùng quân dứt khoát nốc một n g ụ m lớn gương mặt sảng khoái tươi tỉnh hẳn ra nhìn cái cách ma tùng quân uống khiến nhiều người không hiểu cái nước vàng vàng có bọt này uống ngon như thế ư thế là long nguyên giáp tiên phong uống thử kết quả hắn uống một lúc hai ba ly bia chẳng mấy chốc mặt hắn đỏ hửng lần đầu tiên đệ thấy có loại nước uống kỳ diệu thế này vừa mát vừa ngon vừa có thể say ha ha ha uống thử đi mấy đứa phụ lưu béo làm đã đi cái này uống lạnh mới ngon long nguyên giáp cười ha ha nói quảng cáo imgs giờ cờ cờ giờ nở cơm thế ma tùng quân lại đi nấu đồ ăn cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm ma tùng quân không ngủ được cũng có rất nhiều người không ngủ được bọn họ nhậu thâu đêm suốt sáng ai ai cũng được uống đĩa cả ngọc huyền cũng uống thử nhưng nàng là người đầu tiên trên đó thành ra đành uống nước ngọt với hai đứa nhỏ yên được đan săn g đây ma tùng quân cũng chuẩn bị hủ tiếu để bán cho b u ổ i sáng cũng may bên trong tạp hóa có bán bánh hủ tiếu nên ma tùng quân cũng không cần phải tự làm bánh hủ tiếu làm gì chất lượng thậm chí còn ngon hơn chỗ hắn hay lấy ở thế giới cũ tạp hóa tuy bán toàn đồ tạp nham không cần thiết nhưng vẫn có mấy thứ rất cần để mua ví dụ như mấy chục thùng đĩa hôm qua là do hắn mua cả con ca để ta phụ ca long nguyên giáp tỉnh dậy đầu tiên tuy đi đứng còn hơi loạn trọng nhưng vẫn là người có tiểu lượng khỏe nhất trong số bọn họ n g o à i trừ hai chị em yên ngược đan đã đi ngủ trước ra ngọc huyền biến mất từ khi nào không hay thì tất cả đều ngủ ngoài trời không sao đâu để ta tự làm nấu ăn vốn là sở thích của ta hôm nay đã hứa sáng mở cửa bán hàng nên phải đành mở thôi ma tùng quân nợ nụ cười khổ nói dù hắn cũng rất say và m ệ t nhưng nhớ đến những hành khách đang đợi ăn thì hắn không thể bỏ ngang được cứ thế ma tùng quân lọ mọ nấu nồi hủ tiếu yên ngược đan và yên ngược tuyết lúc này cũng đã dạy phụ hắn ma huynh để ta phụ cho đại ca hãy để ta giút ngươi mỗi mỗi dễ thương có thể cho ta bê cái bàn này không này đống rác này để ta hốt các ngươi đ ừ n g dành của ta thế là cảnh tượng não nhiệt diễn ra khi trời còn chưa sáng hẳn sáng sớm ma tùng quân mở hàng đám người ăn nhậu tối qua đã rời đi hết phía trước là hàng dài người lợi ăn giữ lời hứa với ông lão hôm qua hắn để một cái bàn cho người nhà của lão kết quả lao dẫn cả dòng họ đến chứ không phải người nhà một dòng họ bao gồm ba mươi bốn mươi người b à n không đủ thế là những người đó vẫn phải đứng đợi người nhà mình ăn xong ít ra vẫn có bản riêng để lợi tất nhiên ma tùng quân miễn phí hết cho bọn họ hủ tiếu ở đây phải nói là món ngon nhất trên đời ta từng ăn quảng cáo mgs giờ cờ cờ giờ nở cơm ngươi nghe tin gì chưa hôm qua nghe nói có sát thủ ghé thăm trụ sở của dong binh đoàn nhâm dần đấy có chuyện đó ư có sao không mấy gã sát thủ đã bị giết rồi ta nghĩ là do bọn cướp trả thù hoặc là vài người trong đoàn thương nhân tức giận dưới cách làm việc của nhâm dần đoàn nên mới tìm người trả thù ngươi còn biết chuyện gì nữa không kể ta nghe đi lúc này vô tình ma tùng quân bê hủ tiếu đi ngang qua nghe thấy hai hàng lông mi hắn khẽnh n ữ u lại với nhau quả thật hôm qua cô nàng thư ký của long nguyên giáp và cái tên xuất hiện trong rừng kia đã âm thầm rời khỏi bữa tiệc vì người quá đông nên ma tùng quân không để ý nhiều nghĩ bọn họ chắc có chuyện gì mới trở về gấp thôi nhưng mà ta nghe nói thương vong cũng không ít đâu một nửa trụ gian phòng ngủ bị tàn phá số người đang ngủ bị giết không dưới m ộ ư ơ i người chật chật chuyện này e rằng lớn rồi nhâm dần đoàn mới thành lập vài năm gần đây mà liên tục xảy ra chuyện ta chưa từng thấy cái cựu nào xảy ra nhiều chuyện như thế làm sao mà đỡ được long nguyên giáp đoàn trưởng của cái đoàn đó thân phận rõ như mặt trời ban trưa cháu của hội trưởng miền nam hiệp hội mạo hiệp giả cái chỗ dựa to như thế làm không ít người n g ứ mắt dựa cái gì nghe nói quan hệ giữa bọn họ không tốt nhưng dần gặp nhiều chuyện ta nghĩ một phần là vì thế đấy các vị khách quý ăn xong rồi có thể nhường chỗ cho người khác không bọn họ đang đợi k ì a đang nói chuyện hăng say bọn họ bị ông chủ quán hủ tiếu chen ngang ăn rồi thì đứng dậy nhanh đi ta giả rồi không đứng lâu được đâu những người đang đứng đợi cũng hô hào phản ứng theo ma tùng quân thế là mấy tên khách nhiều chuyện kia phải trả tiền rồi cười cười đi về trên đường vẫn đi cùng nhau để bán tiếp chuyện ban nãy thấy thế ma tùng quân thở dài một tiếng đúng là ở thế giới nào cũng có những kẻ nhiều chuyện như thế này có lẽ chiều nay hắn phải nghỉ bán g h xem thử long nguyên giáp thế nào dù sao người ta cũng giúp hắn v à i lần đi id à chạm tờ google bộ tồn g a l i t center xì thai mặt dìn bộ tồn mười tờ í mặt dìn tốt mười tờ í đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ mgrs dờ cờ một trăm hai mươi ba tren cờm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai dìn. FF. mặt dìn hai mươi lăm tờ í không có sai star không có sai n hờ dờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt nr bt nr ô định id chạm tới hệ t h ố n chạm t ờ i id hai m chín ba n h ì n sáu trăm một mươi sở bén c ờ lạc gỡ lip hai cong g lip hai cong nít cỡ lamison sin sở bén báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt nr bt nr info id chạm t ờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cả t h onz một trăm hai mươi ba trenz g ờ lạc gỡ lip hai cong g lip hai cong c m ẹ n sở bén bình luận b ù t ổ n g chương chín ơ l mươi bốn chín mươi bốn nghi phạm đến bảy h sáng ma tùng quân đã bán cháy hàng sau đó hắn treo cái bảng chiều nay nghỉ bán khiến nhiều người tiếp nối ông chủ quán cho mười tô hủ tiếu xem nào đột nhiên có một đoàn người tìm đến trực tiếp ngồi xuống bàn nói ta bán hết rồi ngày mai quay lại đi ma tùng quân một bên dọa bàn một bên nói cái gì hết rồi vun bán kiểu gì mới sáng sớm đã bán hết rồi có muốn bán ở đây không hả một gã bằng t r ậ n đập bàn đứng lên chỉ thẳng mặt ma tùng quân quát thấy thế ma tùng quân liền nhữ mày bọn này hình như đến đây phá b ì n h đúng không chắc là dậy muộn nên giờ mới đến được đúng lúc đó yên nhược tuyết đang bê mấy cái bắt đi ngang qua tên to con kia thì bị hắn tiện tay tắt một cái con nhóc này c u ố c gia chắc loảng xoảng yên nhược tuyết bị đánh văng sang một bên mấy cái tô con bé đang bưng cũng bị rơi xuống vỡ nát ra thành từng mảnh trong khoảnh khắc ấy ma tùng quân chỉ thấy một dòng máu nóng chạy thẳng lên đầu hắn lập tức triệu hồi ra thanh trọng kiếm h ắ n thậm chí còn ch mà trực tiếp cầm trọng kiếm nhảy vô tới bổ thẳng vào đầu đối phương thời gian như tua chậm lại ma tùng quân bổ x u ố n g nhưng lại bổ hụt vào khoảng không nuôi kiếm đập thẳng xuống dưới mặt đất khiến mặt đất nứt ra một cái khe lớn tên trước mặt hắn thì lại biến mất dầm năm tiếng động lớn vang lên bên thai ma tùng quân lập tức ma tùng quân ngoái đầu nhìn sang thì thấy huyết phong đang nắm cổ tên côn đồ ban nãy sau lưng hắn ta là một bờ tường bị nứt vừa rồi tuy không kịp phản ứng nhưng ma tùng quân vẫn thấy huyết phong lao đến đạp vào người đối phương dầm thằng chó chết huyết phong liên tục đấm vào mặt hắn ta đấm đến gương mặt đối phương lõ nhìn sự tức giận của huyết phong khiến cho ma tùng quân tỉnh táo lại đôi chút hắn vội chạy lại bế yên nhược tuyết lên để xem xét tình hình b â y giờ yên nhược đan cũng khóc lóc chạy tới chữa trị vết thương trên mặt cho em mình không sao đâu m ộ i chỉ đau một chút yên nhược tuyết nếu máu nói nhìn gương mặt xinh đẹp của yên nhược tuyết bị sưng lên một bên cơn tức giận vừa ngôi nay lại nổi bừng lên bố mày đê cần biết lũ cho chúng mày do ai phải đến dám đánh con nít thì xác định khuyết tật với tao đi ma tùng quân cầm lên hắn lập tức điều chỉnh trọng lượng thanh kiếm rồi quay mình chém về phía cái bọn đang đứng bần thần bên cạnh kia quảng cáo hệ vẹn bật quá vừa định chém thì một đống mũi tên đã phóng ra từ bên hông ghim thẳng vào người mấy tên côn đồ kia khiến bọn chúng nằm la liệt dưới đất có một kẻ không bị dính tên vì sợ quá liền ngồi b ẹ y xuống đất kẻ cả ra q u ầ n tha mạng tha mạng bọn ta chỉ nhận tiền làm việc không có ý đó hắn hoảng sợ thốt lên ma tùng quân quay đầu nhìn người bắn ra mũi tên chính là lưu béo lưu béo vác hai tay hai cây nọ lên sát tên đồng thời chạy h u ỳ h h c h về phía ma tùng quân với gương mặt lo lắng tuyết tuyết có làm sao không. dù chúng đã hoảng sợ nhưng ma tùng quân vẫn không ngôi được cơn giận hắn ra man chặt xuống một kiếm khiến cho kẻ vừa van xin kia bị đứt một cánh tay、à? sáu giết người đ ố i người ta giết người rồi đau chết ta mất đau chết mất tên đó liên tục gào thét lên vốn mọi chuyện xảy ra ở quán hủ tiếu đã được mọi người chứng kiến vài vị khách vừa ăn xong mới quay lưng đi đã bắt gặp cảnh tượng này rồi giết bọn nó đi một đám lưu manh s ố n g t r ợ chuyên ức hiếp người khác hay lắm hôm nay gặp phải ông chủ quán ta nói cho mà biết ông chủ quán ở đây là mạo hiểm giả không phải là người hiền lành cho bọn côn đồ chúng mày ăn hết đâu đánh hay lắm ông chủ ma giết bọn nó đi xung quanh một đám người hô hào giết giết điều này khiến cho ma tùng quân càng thêm nhớ mày giết người ở đây tại sao lại là chuyện dễ dàng với bọn họ như vậy trong số những người hô hào kia không thiếu những người lúc ăn có biểu cảm rất hạnh phúc không thể nào khát máu như thế được nhưng ma tùng quân chỉ biết ngọn chứ không biết gốc bọn họ sống ở thế giới này quá khổ rồi nhiều nỗi bất tước động lại khiến bọn họ chỉ muốn giết người nhưng bản thân lại không có cái bản lĩnh đó mày ngậm mồm lại cho tao nói lũ nào cử mày đến đây ma tùng quân đặt kiếm đệ lên m i ệ n g vết thương của ga cụt tay quát là là thự gã ta còn chưa kịp nói thì đột nhiên cụ của hắn t ứ ra máu cứ thế mà gục xuống chết đi. ma tùng quân n h í u chặt mày lại hắn nhìn về một tòa nhà bốn tầng cách đây vài chục mét đinh quảng cáo hệ vẹn túc t h ủ cẩn thận có vài kẻ đang theo dõi chúng ta có sáu người trong tòa nhà đó ba người ở tòa nhà bên phải một người ở bên kia bức tường trước mặt huyết phong kẻ trước mắt bị một cơn gió cắt đứt động mạch máu trên cổ kẻ ra tay là tên ở sau bức tường lời của phiền b ỏ mẹ vừa dứt đột nhiên huyết phong dừng lại động tác hắn bỏ tên côn đồ xuống tiến về phía bức tường tay của hắn như tay thép trực tiếp đấm xuyên bức tường sau đó dụ tay về kéo đổ sập cả bức tường kéo ra một gã đàn ông hắn mặc đồ xám mặt che kín mít. trên tay có một cái nhỏ nhỏ thấy mình bị bắt vốn định vươn ra để bắn về phía huyết phong nhưng lại phát hiện ra cánh tay không còn một chút lực nào bởi vì tay của hắn đã bị huyết phong b ẻ gãy từ lúc nào không hay huyết phong kéo miếng che mặt xuống người này hắn chưa từng gặp biết không thể làm gì được nữa gã ta quyết định há miệng ra rồi cắn một cái vào khoảng không huyết phong đang khó hiểu vì hành động đó của gã ta thì hắn đã lăn ra chết mất thấy thế hắn liền bỏ cái xác i ị u xịu như cọn bung xuống mọi thứ diễn ra quá mức quỷ dị khiến cơn tức giận của huyết phong biến mất hắn quay lại nhìn ma tùng quân với ánh mắt vô tội hắn đã tự tử không liên quan đến nệ ma tùng quân nói náo loạn gì ở đây quan binh tới mau tránh mau tránh bấy giờ một đoàn quan binh hùng h ổ chạy đến quán hủ tiếu của ma tùng quân thấy một cảnh tượng trên bọn họ nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt đầy khó hiểu đây chẳng phải là ông chủ quán hủ tiếu hay sao tại sao lại giết người rồi có chuyện gì xảy ra tại sao ngươi lại giết người chúng ta không giết có kẻ khác giết ma tùng quân nói thế trên kiếm của ngươi dính máu của ai một g ã quan binh rẻ t r ừ n g nói là của hắn ta chỉ chặt một tay để hỏi không có giết người cứ tìm hiểu nguyên nhân chết ta biết ma tùng quân trả lời trước tiên bắt lại rồi tính lập tức một đám quan binh vây lấy ma tùng quân vui lòng bỏ vũ khí xuống nếu không chúng ta quy ngươi vào tội chống đối đế quốc quan binh dẫn đầu hướng núi thương về phía ma tùng quân quát lên chống đối đế quốc thứ khi nào tự vệ lại trở thành chống đối đế quốc đột nhiên có một giọng nói đẩy vũ mị v ă n g lên người xuất hiện chính là bợ la mị số phi hôm nay nàng ta khoác trên mình bộ váy màu đỏ khoét ở vùng ngực như thường lệ bộ váy bó sắt làm lộ ra vóc dáng chết người làn da t r ắ n g mịn như ngọc tóc vàng như ánh mặt trời lấp lánh giữa ban mai người đâu mà đẹp quá mỹ nhân của đế quốc chắc chắn đến từ đế quốc quảng cáo hệ vẹn bởi bây giờ tên quan binh cầm đầu quay sang nhìn mỹ n ữ kia nữ mày hỏi xin hỏi cô là ai giáo sư bộ phận nghiên cứu ma thuật dị biến của học viện đế quốc vợ là mỹ sophie b ợ là mỹ sophie tự hào nói ra cái tên của mình đồng thời còn để tấm huy hiệu của nhà trường ở trước ngực như để cho người khác phải nhìn vào nó chỉ là người ta cứ lo nhìn cái khe danh mê người kia chứ có ai đi nhìn cái huy chương sắt làm cái gì không biết g ã quan binh nói người của đế quốc ở đây khác nào hổ xuống đồng bằng bị cho khinh tránh ra đi đột nhiên long nguyên giáp xuất hiện chen ngang nói long nguyên giáp đây là người của don binh đoàn nhâm dần ngươi đúng không dù là d g binh đoàn của ngươi ta cũng phải bắt gã quan binh hùng h ổ bước đến trước mặt long nguyên giáp nói ồ vậy ư thế để ta nói cho ngươi nghe mấy thằng nhóc đầu đường xó chợ này các n g ư ơ i ăn của chúng nó bao nhiêu tiền chúng nó thu tiền bảo kê quanh cái chợ sóng trượt phá làng phá xóm bao nhiêu người bảo á n không thấy mặt chó của ngươi đâu bây giờ hắn vừa chết một cái ngươi lại đến nhanh thế chúng ta vừa đi tuần ngang qua đây thì thấy liên quan gì đến chuyện đó gã quan binh gần giọng nói bớt to mùng đi bây giờ ta khui ra thì ngươi mới là kẻ phạm tội ở đây gọi pháp y đến kiểm tra nếu không phải nguyên nhân đến từ quân ca của ta ngươi phải cúi đầu xin lỗi long nguyên giáp hùng hồ đáp nghe thế tên quan binh kia bắt đầu trở dạng hắn ta lùi lại bàn với một tên trong đội của mình sau đó tiến lên nói theo luật chúng ta vẫn phải đưa hắn về trại giam vì hắn là nghi phạm lớn nhất ở đây lũ không n ạ n ông chủ ma rõ ràng chỉ tự vệ mấy tên ác ôn kia là tự lăn ra chết chúng ta có thể làm chứng cho ông chủ ma đúng đó lũ quan binh vô dụng các ngươi thì làm được cái gì lấy cớ bắt ông chủ quán lại để moi tiền đúng không cái lũ không có tình người chúng ta làm chứng cho ông chủ ma ông chủ ma không hề giết người lũ quan binh các người mới là nghi phạm đấy rõ ràng ở đây chỉ toàn là người trần m ắ t thịt phần lớn bọn họ ban nay còn hô hào rằng ma tùng quân giết hay lắm nhưng giờ lại đứng ra làm chứng cho hắn không giết người bấy giờ huyết phong chạy đến định nói cho ra nhẽ thì bị ma tùng quân đưa tay chặt lại thấy ma tùng quân lắc đầu huyết phong cũng thôi không nói nữa ở đây hắn là nhỏ nhất chuyện này nên để bọn họ giải quyết thế là hắn chạy đi xem tình hình của yên nhựa tuyết lúc này yên nhựa tuyết được đưa lên xe đang nằm điều trị để ta làm cho có lạ ra bất ngờ xuất hiện ở bên hông xe nói người này hôm qua cũng ăn nhậu cùng bọn họ nên lưu béo và yên n h ư ợ c đ à n cũng gật đầu nhường cho cột cờ lạ dạ lên xe đ i ai đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n alit center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạ tạt container đi cờ lạ tạt cờ cờ con x một m ư ơ a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ọ cờ lạ tạt hệ b ở lạ mgs giờ c ơ một trăm hai m ư n cơm xì thai mật 400 t ờ ít a dc thai mắt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài star còn có xài n Hờ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 bù tổng cơ lạc btn btn sụp xét ổ cơ lạc dẹp hòn sế h và sở sở đ ị ạ c tét v ạ n vỏi sệ o i ả i trị ẩn v ạ n y cơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương chín mươi lăm chín mươi lăm huy hiệu mạo hiểm giả cấp rẽ ửa đám dân đen các ngươi tính làm phản hay sao muốn bị bắt hết đúng không gã quan binh nạt lớn một tiếng hắn đưa mùi thương lên cao rồi giật mạnh xuống một cái dầm ba cú nện tạo ra dư chấn khiến cho mặt đất dung chuyển người dân xung quanh đang náo loạn bó nhưng mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn người muốn quyết tâm bắt người đúng không long nguyên giáp hỏi lại một câu đúng người thử càn xem lời gã quan binh vừa dứt xung quanh xuất hiện hàng trăm quan binh từ khắp các ngõ ngách đập đến bọn chúng vừa ra đã l ù a cho dân đen chạy loạn đi chỗ khác nhiều người bị đẩy ra xa đành phải tìm mấy cái tiểu lâu cao tầng gần đó để nhìn xuống hóng chuyện đông dưng đông khách tất nhiên mất ông chủ tiểu lâu ở đó vui mừng ra mặt cả rồi chả là toàn những người lên chỉ gọi một t r a n trả ném một đồng tiền xong mức đó để hóng chuyện dưới kia long nguyên giáp thấy thế chỉ hư lạnh một tiếng sau lưng hắn cô nàng thư ký xuất hiện từ lúc nào nàng ta cầ giật cái dây phía dưới một cái đủng tiếng pháo nổ văng lên ống trúc kia bắn ra một viên pháo hoa rực sáng trên bầu trời không khí căng thẳng không kéo dài quá lâu chừng vài hơi thở sau mặt đất bắt đầu r u n g chuyển dữ dội từ phương xa đằng sau long nguyên giáp xuất hiện vô số khói bụi nguyên nhân của khói bụi đó là vì có hàng trăm người đang vác theo vũ khí chạy về phía này thậm chí cả nóc nhà ở xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều người ma pháp sư xuất hiện tầng tầng lớp lớp b ủ a vây lấy đám lính ngươi muốn làm phạt sao gã quan bình quất lên ta muốn làm phạt hay không đến khi nào một con cóp kẽ như ngươi có quyền quyết định ngươi thay mặt cho hoàng đế bệ hạ đúng không quyền của ngươi to như trời đúng không lộng hành đúng không long nguyên giáp quát tầm lên hắn rút thanh trọng kiếm từ sau lưng ra dậm mạnh xuống mặt đất khiến cho cả mặt đường nứt ra một cái khe danh dài chừng mười mấy mét lan qua tới chân của gã quan binh kia quảng cáo hệ vẹn r i á p đệ đừng làm lớn chuyện ngươi không cần vì ta mà ra mặt thế này đâu chuyện này ta có cách tự giải quyết đột nhiên ma tùng quân nắm lấy đầu của gã quan binh hất sang một bên rồi đi về phía long nguyên giáp khiến cho đám quan binh lao lên định đâm lên hắn nhưng huyết phong lại xuất hiện ngay sau lưng ma tùng quân dùng chân đá gãy toàn bộ môi thương của đám quan binh kia ma tùng quân vẫn hờ hứng bước đến ném cho long nguyên giáp cái điện thoại ở trên đó ghi lại toàn bộ hình ảnh xảy ra sự việc thậm chí cả việc ma tùng quân chém đứt tay gã côn đồ kia x o n g còn chưa làm gì thì cổ của hắn tự đứt ra mà chết đến cả tên ma pháp sư bị kín mít bị huyết phong lôi ra từ bên kia bức tường cũng ghi lại cảnh tượng hắn ta chết như thế nào từ hình ảnh lưu lại cho thấy bọn họ chỉ ra tay đánh người không hề ra tay giết được long nguyên giáp thấy rõ được điều đó thì hắn k h ẽ n h nhữ mày nói quân ca sắc của tên bị mặt đâu hử ma tùng quân hử lên một tiếng hắn quay lại nhìn bức tường đổ nát đang bị đám quan binh che khuất nhưng nhìn xuống r ơ i chân của chúng lại không thấy một cái xác nào ngoài cái tên bị huyết phong đánh cho thừa sống thiếu chết kia cả mất rồi ma tùng quân nói đệ biết kẻ nào gây ra chuyện này rồi là đệ liên quan đến huynh long nguyên giáp khó xử nói liên quan cái gì xưng nhau một tiếng anh em thì coi như chúng ta là bạn chuyện này là do ai gây ra ta muốn tìm kẻ đứng sau ma tùng quân nói hắn không nhịn được tức giận khi chứng kiến yên nhược t u y ế t bị đánh như thế dù là hành động bộc phát của đám côn đồ đi chăng nữa nhưng nhất định là có kẻ nhắm vào hắm không giải quyết chuyện này cho tốt ma tùng quân ăn không ngon ngủ không yên được bắt hắn lại cho ta lúc này tên quan bình kia hét lên khiến cho một đám quan binh trần trừ muốn xông lên nhưng bên đối phương lại quá đông ta đấu người dám bắt ma tùng quân đấy nhóc con đ ô n g có một cái huy chương không biết từ đâu bay đến rơi vào tay của ma tùng quân trên huy chương có hình của một con phượng hoàng tung cánh huy hiệu có hình cái kiên vương ở trên t r ò n ở dưới phượng hoàng nằm chính giữa phượng hoàng được khắc nổi lên trên tấm kiên s ả i cánh rộng lớn của nó lan ra cả bên n g o à i khiến tạo nên một huy hiệu cực kỳ đẹp quảng cáo hệ、e、vẹn nửa mặt sau thì có khắc dòng chữ rẽ vựa vốn cái huy hiệu này có màu đen ma tùng quân chẳng biết nó được làm từ chất liệu gì ma tùng quân nhỏ máu lên đó đi lao k h ổ m g i à giám thị không biết từ đâu chui ra nói với ma tùng quân đồng thời lao còn ném cho lưu béo và huyết phong một cái sau đó đi về phía chiếc xe của hắn đặt lên xe hai cái huy hiệu tương tự như vậy mấy đứa nhỏ máu lên hết đi ta xem kẻ nào dám bắt lao k h ổ m vừa nói vừa gồng lớn cơ thể lên thành lao già đ â con nghe t h ế ma tùng quân lấy ra một con dao nhỏ k h ẽ cứa lên mu bàn tay cho máu chảy ra thời điểm máu vừa rơi vào cái huy hiệu kia nó lập tức phát sáng rồi dần dần chuyển sang màu bạc huy hiệu sáng bóng phản chiếu lại cả gương mặt của ma tùng quân trên đó nhóc qua binh ngươi muốn theo luật đúng không bắt đi bắt theo luật ta xem lao giả đồ con cười hát hát nói nhìn bộ dạng uy nghiêm của lao với cái điệu cười đê tiện kia chẳng có một chút liên quan gì đến nhau trông lão cực kỳ g ợ n đòn nhưng mà không ai dám đánh lao ở đây loạn quá nhỉ chắc ta phải về báo cho viện trưởng học viện một tiếng để ngài trình báo lên hoàng đế bệ hạ vợ lạc bị sổ p h ì đứng bên cạnh long nguyên giáp ôm ngực cười nói đi gã quan binh dẫn đầu kia hừ lạnh một tiếng sau đó ra lệnh rút quân lúc đi còn đem cả mấy tên côn đồ đang nằm la liệt dưới đất kia nữa long nguyên giáp thấy thế cũng không ngăn cản mà cứ mặc cho hắn rời đi bấy giờ ma tùng quân lại nhìn về vài tòa tựu lâu xa xa dường như phát hiện được ánh mắt của ma tùng quân đang nhìn về phía mình vài kẻ đứng trên t i ự u lâu liền rời khỏi đó hòa mình vào dòng người rồi biến mất chúc mừng quân ca chính thức trở thành mạo hiểm giả đợi quan binh rút hết cuối cùng long nguyên giáp cũng nở nụ cười nói vừa rồi là sao nhờ tấm huy chương này nên chúng mới rút ư ma tùng quân đưa huy chương lên trước mặt nói là nhờ thân phận mạo hiểm giả cấp rẻ vừa nếu là mạo hiểm giả cấp hai trở lên khi trở thành nghi phạm trong bất kỳ vụ án nào đều được đặt cách không bị bắt giam để thẩm vấn nhưng đến khi có kết quả thì không được rời khỏi vùng có án đang điều tra long nguyên giáp giải thích cho ma tùng quân quảng cáo hệ vẹn còn có chuyện này nữa sao. theo đ ệ hắn còn quay lại không ma tùng quân nói bằng chứng nằm trong cái bảng ma thuật nhỏ này của ca hắn có lật trời lên cũng không dám đến tìm quân ca đâu vụ này coi như xong tên đó sẽ sớm lánh hậu quả của hắn long nguyên giáp lạnh lùng nói một câu ử để sau đi ta đi xem được tuyết ma tùng quân gật đầu nói lúc này long nguyên giáp cho giải tán người của hắn chỉ giữ lại mỗi cô nàng thư ký nàng xem thử qua vết thương của nhựa tuyết chưa con bé có làm sao không long nguyên giáp hỏi cô nàng thư ký không có việc gì đáng lo ngại chỉ hơi sưng mặt một chút không có dấu hiệu của ma thuật tác động lên cô nàng thư ký nói chuyện của ta làm liên lụy đến cả quân ca mấy đứa nhỏ cũng không tha cho chúng ta nghĩ ta nên giải tán dong binh đoàn như thế này sẽ có thêm người chết mất long nguyên giáp thở dài một tiếng không được chúng ta phải chiến đấu tới cùng đoàn trưởng không được từ bỏ ngài chính là đầu lĩnh của chúng ta nếu ngài bỏ đi chúng ta còn sống có ý nghĩa gì chứ ngài quên rồi sao năm xưa có bao nhiêu người không ăn không mặc được ngài trao cho cơ hội trở thành mạo hiểm giả trở thành do binh cuộc sống tuy có nguy hiểm nhưng đằng nào cũng chết thay vì chết đói chúng ta chết một cách có ý nghĩa hơn Ta l o nguyên n g giáp muốn nói gì đó nhưng lại bị cô nàng thư ký ngăn lại ta cái gì chúng ta nhất định sẽ giải quyết được chuyện này cùng lắm thì đưa tất cả mọi người tiến về phía đông đế quốc sinh sống nơi đó con người dễ chịu hơn cái vùng loạn l ạ c này rồi rồi ta biết rồi lần sau ta không nói nữa là được chứ gì l o nguyên n g giáp thở d à i đáp rổ xạ di ả này nàng cảm thấy quân ca thế nào đi a id ạt chạm tờ google bổ tổn a d l ị n t center xì thai mặt dìn bổ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt cờ con x một mươi hai A dẹp du t u y ế p cơm dẻo nọ phổ lọc lạc tạc hệ bờ lạ. Cơ 123 ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba truyền d cơm x ì t h a i mặt bốn trăm tờ x. A d sì t h a i b ạ t dưng ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star cóm có sai n hờ dơ cơ lạc chạm tờ n đi cơ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi cơ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten truyền vã lụa ban hút sẽ thai di rời input hai hít đèn id c r u y ề n id vã lụa năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lụ hai chín ba n h ì n sáu t m m ư ờ bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê num valu Input hai hít đ è n ID chạm tờ num valu năm nghìn ba trăm mười bốn d i c ờ lạc b t n g rút d i c ờ lạc cacenter si hai mặt z i n h tớt ba mươi tờ ít Bu tông hai bu t ổ n g c ờ lạc b t n b t n b ô nịnh ID chạm t ờ hệ tơ chạm t ờ ID hai chín ba không sáu một bốn sơ bê tơ lạc g lip hai con g lip hai con i í t cỡ l à m m i s o n sít sơ bê tông bụ tông hai bu tông cỡ lạc b t nơ bê tê nơ info ID chạm tơ cỡ mẹo cỡ lạc lò cà tí onz một trăm hai mươi ba trần sưng c ờ lạc gỡ lip hai con gơ lip hai con cỡ mẹn cỡ mẹn bình lu chương chín ơ lạc mươi sáu chín mươi sáu nhiệm vụ mạo hiểm giả cốt cờ lạ dạ đúng là có vị trí giáo sư của hiệp hội mạo hiểm giả nhưng đồng thời nàng cũng là một ma pháp sư hệ trị liệu cấp cao khi ma tùng quân vào tham yên nội tuyết thì con bé cơ bản đã ngồi ăn bánh uống nước ngọt còn mời cả cốt cờ lạ dạ ăn nữa trông thấy thế ma tùng quân thở phào một hơi hắn sợ yên n h ư ợ c tuyết bị để lại s ẹ o trên má ban nay hắn còn thấy vệ máu dài trên má của yên n h ư ợ c tuyết chắc chắn là do tên i ra tay đánh yên n h ư ợ c tuyết có đeo nhẫn nên mới khiến mặt yên n h ư ợ c tuyết chảy máu ra như thế thúc thúc đám côn đồ kia thúc thúc phế hết chưa đang định leo lên xe hắn nghe yên n h ư ợ c đan hỏi khiến hắn suýt chút xẩy chân con nít hỏi mấy chuyện đó làm gì mấy kẻ đó bị huyết phong và lưu béo giải quyết hết rồi thúc cái gì cũng không làm ma tùng quân ho khan một tiếng rồi nói thấy chưa tuyết, tuyết thúc ấy vẫn coi chúng ta là con nít dễ dù đó thúc, thúc thật đáng thương tốn công lửa con nít mà lửa cũng không xong yên ngược đan quay sang nói với yên ngược tuyết vừa nói vừa khoanh tay lại lắc đầu than vài tiếng ta ma tùng quân cứng họng nhìn con nhóc ngang ngược trên xe hắn nói gì bây giờ chẳng lẽ đi chấp con n h ít không sao không sao phiền bỏ mẹ còn quá đáng hơn thế này hắn còn nhịn được húng chi một con bé có gương mặt đáng yêu như thế không có cái gì đó không đúng lắm ở đây sao hắn lại nghĩ đến phiền bỏ mẹ phải rồi chắc chắn là phiền bỏ mẹ học tập tính cách móc nhịa con nhóc đan đan kia dạo gần đây hắn bị móc không dưới chục lần mỗi ngày giờ rồi học ai không học đi học con bé chưa được mười tuổi nhược tuyết ăn ít bánh thôi không là sâu r ă n g đấy à cái huy chương mạo hiểm giả đâu thúc thúc nói cái này nó làm bằng bạc đó thúc thúc bán được ra lắm yên n h ư ợ c đan lấy ra huy chương của mình miệng cười hô hô nói này còn nhỏ sao lại có cái suy nghĩ tham tiền đó bỏ đi nghe chưa lão khổng giám thị không biết đứng bên cạnh ma tùng quân tử khi nào l a o ra dáng người lớn răn đe yên n h ư ợ c đan một tiếng xì thời buổi này không có tiền là chết đói đó ông ông có phải nhịn đói mấy ngày liên tiếp vì không có tiền chưa chắc là không rồi sống đến cái tuổi già khú thế này mà nhịn đói một ngày chắc chết quá hà yên ngược đan le lưới nói bị yên n h ư ợ c đan mắng một trận mặt mũi lao khổng cũng đen lại giống hệt ma tùng quân lao khổng lại quay sang trách móc ma tùng quân ma tùng quân có phải là tác phẩm của người không nói thật đi ông im đi ma tùng quân than một tiếng quảng cáo ha ha yên n h ư ợ c đan của ta đúng là đ ồ n g đ á n h thế này thì lên đế đô còn sợ ai ăn hiếm nữa cột c ỡ lạ dạ ngồi bên cạnh vỗ đuổi cười ha h à nói ai thèm lên đế đô bà gì đây có công chữa thương cho tuyết tuyết nhà ta nên ta không muốn thất lễ đừng có làm như thân lắm yên ngược đan khoanh tay lại hừ lạnh một tiếng nói thế là mặt mũi cột cờ lạ dạ cũng đen lại như mực ba người lớn đều không chỉ được một đứa con ít thật là thảm hại hết sức tất cả lấy ra huy hiệu của mạo hiểm giả của mình đi lao khọng lúc này mới ho khan một tiếng vào vấn đề chính vì để mọi thứ trang nghiêm hơn một chút ma tùng quân gọi mấy đứa nhỏ xuống xe lấy ra một cái bàn tròn rồi ngồi lại với nhau lao khọng thì đứng một bên cùng với cô nàng lễ tân ở sảnh hiệp hội mạo hiểm giả cô nàng ấy cầm theo một tập giấy tờ mỏng và mấy cây viết như đang đợi bọn họ ký giấy tờ gì đó đặt huy hiệu của các ngươi lên bàn hết đi lao khọng tiếp tục nói mấy người ma tùng quân liền đặt huy hiệu lên hết trên bàn năm cái huy hiệu đều có hình dáng giống hệt như nhau chúng không biết được làm từ gì nhưng khi nhỏ máu lên lại biến thành màu bạc sáng bóng đến lạ thường m à tùng quân trần nguyễn huyết phong lưu bảo yên n h ư ợ c đan yên n ư ợ c tuyết năm người các ngươi giờ đây đã trở thành b ạ o hiểm giả cấp rẻ vừa chúc mừng các ngươi nói xong láo khỏng vỗ tay bên cạnh cô nàng lễ tân cũng vỗ tay không ớt đến nỗi làm rơi tập giấy tờ lúc nào không hay long nguyên giáp có cờ lạ dạ bớt lạ bị sổ phi và cô nàng thư ký của long nguyên giáp rộ xạ gì ạ cũng vỗ tay nghe t h ế m à tùng quân thở phào một hơi ít ra có cái giấy thông hành để đi rồi nhưng do các ngươi đã vơ cấp nên bây giờ ta phải giao một nhiệm vụ chỉ định cho các ngươi nhiệm vụ này yêu cầu lập một nhóm tối thiểu ba người các người nếu muốn lập nhóm thì hãy đăng ký nhóm bây giờ luôn đi nếu không lần sau tự đến hiệp hội mạo hiểm giả mà đăng ký b â y giờ lao khọ mới nói ra nguyên do của mình sao cơ làm nhiệm vụ ngay bây giờ ư ma tùng quân ngạc nhiên nói không phải là ngay bây giờ tất nhiên nhiệm vụ nào cũng sẽ có thời gian để hoàn thành cụ thể nhiệm vụ thì sau khi các người lập tổ đội chúng ta mới công bố được nếu không mỗi người sẽ nhận một nhiệm vụ riêng biệt với hai đứa nhỏ này thì hơi khó đó lao khọm c ư ờ i gian manh nói rồi lập nhóm đi trước sau gì chẳng phải lập nhóm ma tùng quân thở dài nói thế thì viết vào đây tên của thành viên tên nhóm muốn đặt là gì ạ căn ò n thông tin n phải ghi kỹ g trường ngươi trong Ghi cũng không ghi và vào sở thôi được, nữa. cần con của các ngươi vào trong đó nữa. Ghi đại khái cho có khái đại đó bản à i giấy Ghi hồi tẩy tập tờ trên tay đưa cho ma Tùng Quân. Ghi một hồi tất khẩm lấy ra Lao đưa ma đâu. Quân. cho c đã ghi x o g nhưng、ma、Tùng、Quân、ghi đến tờ thứ 10 vẫn chưa xong. Quân đến vẫn Căn bản thứ chưa ma tờ là do chữ hắn quá xấu lao k h ẩ m cầm lên đọc thấy đọc không được lại bắt hắn ghi lại quảng cáo sau cùng hắn đành phải mối mặt nhờ bé gái viết chữ đẹp nhất viết cho hắn thúc thúc năm xưa học viết chữ có phải là ngủ gật đúng không con người không thể nào viết chữ xấu như thế này được yên ngược đan vừa viết vừa cầu nhậu nói ít thôi ngày mai ta cho n h ị ăn bánh bây giờ ma tùng quân trận mắt lên quát xì cái đồ keo kiệt yên n h ư ợ c đan chu mỏ lên nói bất quá nhờ thế mà cũng không móc méo gì ma tùng quân nữa ghi xong đợi cho ma tùng quân ký tên sau đó lại đến mục đặt tên nhóm đường nói túc chủ lấy cái tên hủ tiếu đó chứ đổi cái tên khác đi cái tên đó phải lắm cầm m ồm ma tùng quân q u á t lên trong đầu thúc mà lấy cái tên hủ tiếu đan đan quyết sống chết với thúc lúc này yên n h ư ợ c đan đưa năm đấm nhỏ về phía ma tùng quân làm động tác đe dọa nói thấy thế ma tùng quân chẳng nói chẳng rằng ghi hẳn chữ hủ tiếu lên tên nhóm sau đó ký tên một cái d o ạ c rồi đưa cho lá khọn không một động tác thựa hành động của ma tùng quân khiến cho tất cả chết lặng lý ra ma tùng quân sẽ không lấy cái tên đó nhưng yên ngược đan làm hắn mất mặt quá nhiều nên hắn quyết định phải chơi con bé này một vô ý a a a a a thúc thúc quá đáng lắm hu hu hu hu thúc là đồ xấu xa thúc là đồ cực cản xấu tính đáng ghét đan đan không chơi với thúc nữa khóc lên một tiếng yên ngược đan bù l ù bù loa chạy lên xe tìm một cái gối đập mặt vào đó khóc nước nở tất cả mọi người đều nhìn ma tùng quân với ánh mắt kỳ dị thể như hắn vừa mới ăn hiếp yên ngược đan xong vậy ha cho ta sẽ cái tờ đó được không sắc mặt ma tùng quân trở nên khó coi hắn cố gắng n ở nụ cười nói với lao khọng không được tờ giấy đăng ký nhóm chỉ mang có một tờ lần sau đến đăng ký lại đi kỳ hạn là sáu tháng được đổi tên nhóm một lần quảng cáo lao khọng cười ha h a nói lâu lắm rồi lao mới có cảm giác thành tựu thế này đáng lắm đáng đ ợ i lắm thúc thúc an ủi t ỷ t ỷ đi cái tên đó có hơi kỳ cục một chút t ỷ t ỷ không thích nó thế là ma tùng quân phải leo lên xe an ủi yên ngực đàn một hồi nào là hứa sáu tháng sau sẽ đổi tên rồi bim bim tăng gấp đôi số lượng thậm chí còn có cả một con gấu bông lớn cho yên ngực đàn tất nhiên hắn cũng lấy ra một con cho yên ngực tuyết mất hết nửa tiếng đồng hồ yên nhược đan mới chịu xuống xe đi sau lưng ma tùng quân yên nhược đan mang theo gương mặt đắc thắng nếu ma tùng quân thấy được gương mặt đó hắn nhất định sẽ hối hận tất cả chỉ là một cú l ừ a được rồi tốn nhiều thời gian ở đây quá đây là nhiệm vụ cho tổ đội hủ tiếu của các ngươi trên bàn là một tờ giấy nhiệm vụ giải quyết tàn dư băng cướp phát tài điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đốt trụ sở của chúng để chứng minh phần thưởng mười đồng vàng nhiệm vụ cấp mạ phi hiệp hội mạo hiểm giả ủy thác nhiệm vụ này sao lại đưa nhiệm vụ cấp mạ phi cho họ long nguyên giáp kéo vai lão khọc lại nói chỉ là cái cấp tượng trưng thôi mà long nguyên giáp chẳng lẽ ngươi nghi ngờ thực lực của ma tùng quân hắn giải quyết được cả hai con ma thu kia thì mấy tên cướp mất đầu kia có là gì lao khổng cười nói trong số chúng vẫn còn một tên phó đoàn t r ư ở n g nữa thực lực của hắn ta không phải d i ỡ chơi đến giờ chưa a i biết rõ hắn mạnh thế nào ngươi lại giao một nhiệm vụ như thế cho mạo hiểm giả mới có phải muốn đẩy họ vào chỗ chết không long nguyên giáp tức giận nói nếu lo lắng như thế sao ngươi không đi cùng bọn họ lao khổng đẩy tay long nguyên giáp ra được rồi giáp đệ chúng ta tự tìm hiểu được không sao đâu ma tùng quân cười khổ nói hắn thấy long nguyên giáp dường như nhiệt tình hơi quá với hắn b ấ theo quả quân ma tùng quân cũng k ô n ngày, nhưng Long Nguyên Giáp là con người khá giống hắn, chẳng là tên này còn dễ nổi nóng hơn cả mình. Nhìn hắn nổi nóng mà ma tùng quân thấy nóng g Giáp cảm chịu. xúc chỉ có cả được mấy mà ma thấy tiếp thấy t khó khá h Dù dễ là là Theo những gì mà ma tùng quân biết nhiệm vụ của mạo hiểm giả có năm hay sáu cấp gì đó cấp mạ phi hình như là cấp độ ba thường thì mạo hiểm giả cấp rẻ v ừ a chỉ được nhận nhiệm vụ từ cấp một đến ba lao khọng k i a lại giao cho hắn nhiệm vụ cao nhất trong cấp mạo hiểm giả mà hắn có thể nhận rõ ràng lao giả này không muốn bọn họ làm mạo hiểm giả đây vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ đó ư đ h a ID at c h ạ m t ờ Google Boton ạ l i n e Center xì t h a i mặt d ỉ n bổ tồn, mười tờ ít, mặt d ỉ n h tốt, mười tờ ít. The girl l ạ t đ ạ t container. đ h e girl l ạ t đ ạ t c ờ cờ con ít mười hai. A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc tạc h ệ b ở l ạ It mở gỡ s dở cờ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít. A. xì thai mặt d ỉ n F F, mặt d ỉ n h hai mươi lăm tờ ít không có sai star. Con có sai n. Her dở cờ lạc c h a p t e n. The g i l ạ c c h a p t e na ít c h a p t e nabot. The girl lạc c h a p t e na ít c h ạ m t e nato. Input t h a i h i t đ è n ID c e n trần v ạ l ù taban h ú t set hai gì r ồ i Input tie hidden ID trần ID valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input t h a i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l ù hai chín ba không sáu một sáu Input t h a i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ r bay num v ạ l ù Input t h a i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l l t b t nợ gazoot d e c ờ l t e ẹ t center xỉ c hai mặt d i n t ớ c ba mươi b ả t Bouton t a i b ù t ổ n g c ờ l l t b t n b t n b h o l d n h ID c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ID hai chín ba không sáu một sáu s e r p n c ờ l like l lip hakon curl lip hakon is curl lamison s i t n s e r p n bạo lôi qua hệ thong b o t o n b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ m t ờ c k m men o k e lạc lóc k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz kerm k lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon c e m men s ở b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n s ụ x set oker lạc zem on sè v à s s e l serp y act v ạ n võ i x giải chị ẩ n v ạ n y cờ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon hi phân sĩ nga odi o chương này e k e lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn e bụtong chương chín mươi bảy chín mươi bảy quyết định hợp tác lát sau lão không kia đi về hai người có ker lạp và bờ lami so phi cũng không có cơ để ở lại nên cũng về mất còn lại long nguyên giáp và cô nàng thư ký rổ xạ gì ạ để rổ xạ gì ạ đi qua một bên trò chuyện của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết lưu béo thì vừa nhận được hơn trăm món ma cụ cần bảo trì nên hắn từ sớm đã đi bảo trì chúng trong cái lò rèn lưu động của mình con huyết phong thì bị chủ của bức tường hắn đánh sập kia lôi đi xây lại cho hắn bức tường mới cái giá của việc phá làng phá xóm long nguyên giáp và ma tùng quân ngồi lại với nhau trên cái bàn nhỏ hai bên là hai cái ghế bố do lưu béo chế ra vừa uống cà phê vừa nhâm nhi điếu thuốc lúc này ma tùng quân mới hỏi hôm qua nghe nói chỗ đệ có sát thủ đột nhập chuyện đã lan đến hai quân ca rồi ư long nguyên giáp gật đầu đáp có gì cần ta giúp đỡ không ma tùng quân nói chuyện này là chuyện của dong binh đoàn nhâm dần bọn đệ không tiện phiền đến quân ca chỉ là nhờ lưu béo tiến hành bảo trì vũ khí nhanh một chút sắp tới có thể đánh một trận lớn long nguyên giáp thở dài nói cứ nói ra đi đệ giúp ta cũng nhiều rồi có chuyện gì ma tùng quân n h u m ạ y nói trong thành an sương này có hai gây h u lớn nhất một là dong binh đoàn nhâm dần của đệ bên còn lại là g â i hữu hữu nguyên thuộc hội tam hoàng bấy giờ long nguyên giáp mới kể ra cho ma tùng quân biết đại khái thành an sương tuy là một tòa thành sát biên giới nền kinh tế không cao do năm xưa xảy ra chiến tranh thường xuyên k h dần không người ít dần cái hội tam hoàng này trở thành thế lực ngầm lớn nhất nhì tại đế quốc quảng cáo hệ vẹn tuy hội tam hoàng đã chuyển đi nhưng vẫn còn sót lại vài người không muốn đi bọn họ tự lập một cái hội tên là hôn nguyên hội sau này hôn nguyên hội được xem như là một hội nhánh thuộc hội tam hoàng hiện tại hội tam hoàng là một hội cực kỳ lớn hầu như không lệ thuộc chút gì đến hiệp hội mạo hiểm giả hiện tại bọn họ thậm chí còn tự lập ra các hội nhỏ mà không cần thông qua hiệp hội mạo hiểm giả cũng có cơ cấu và tổ chức tương tự hiệp hội mạo hiểm giả nhưng lại không được đế quốc chấp thuận về mặt pháp lý do đó huy chương do hội tam hoàng đưa ra cũng chỉ tượng trưng cho huy danh của hội tam hoàng nó hoàn toàn không có giá trị trong mắt đế quốc tuy nhiên để dùng nó làm giấy thông hành đi qua các tòa thành thì vẫn được căn bản u y danh của hội tam hoàng quá lớn quay lại vấn đề chính về xích mích giữa nhâm dần và hôn nguyên hôn nguyên thì có lịch sử rất lâu đời tuy chỉ là phân nhánh không được quan tâm trong hội tam hoàng nhưng vẫn là một thế lực ngầm n ộ i lốt mạo hiểm giả khá lớn ở đây thường những người sinh ra ở thành an x ư ơ n g này nếu muốn làm mạo hiểm giả phải trở thành mạo hiểm giả phụ thuộc vào hôn nguyên hội nếu không những kẻ đó dù có trở thành mạo hiểm giả thì khi ra ngoài đều bị giết chết hoặc phá binh không cho làm nhiệm vụ nói chung là những mạo hiểm giả đơn lẻ ở thành an x ư ơ n g này rất cực khổ đến khi có sự xuất hiện của long nguyên giáp ở đây hắn một mình đứng ra dẹp loạn bảo vệ những mạo hiểm giả đơn l ẻ không chịu gia nhập hôn nguyên hội từ đó lập nên dong binh đoàn nhâm dần để đối chọi lại với hôn nguyên hội lúc mới thành lập hôn nguyên hội liên tục q ấ y phá cự nhâm dần nhưng tất cả đều bị long nguyên giáp đứng ra đối chọi tranh đấu ở thời kỳ đầu thành lập g i ệ u nhâm dần rất căng thẳng có không ít máu đổ xuống biết không thể diệt được g i ệ u nhâm dần cho nên hôn nguyên hội mới từ bỏ việc diệt đi g i ệ u nhâm dần từ đó g i ệ u nhâm dần và hôn nguyên hội trở thành đối trọng của nhau trong lúc làm nhiệm vụ hai bên đều có thương vong nhưng chưa ở mức lớn bởi vì long nguyên giáp là cháu của hội trưởng hiệp hội mạo hiểm giả miền nam bản thân hắn lại có thực lực mạnh nếu muốn khai chiến lớn với ghịu nhâm dần chắc chắn hôn nguyên hội cũng chịu thiệt hại nặng nề hôn nguyên hội làm việc cũng rất có quy tắc tuy mang danh là phân nhánh của hội tam hoàng do đó có xảy ra chuyện gì cũng tự giải quyết có lẽ do năm xưa hội tam hoàng quyết định bỏ đi vài người ở lại không thích điều đó nên từ sớm đã không muốn liên quan gì chỉ là sau này qua các đời đã suy yếu hơn nhiều nhưng vẫn giữ chung quy tắc là không liên quan đến hội tam hoàng dạo gần đây tần suất va chạm với hôn nguyên hội một lúc một nhiều chúng không trực tiếp ra mặt mà đi thuê những hội đen khác ở các nơi khác đến đây để va chạm với g cựu nhâm dần hôm qua xảy ra sự việc trên là do một n g ư i sát thủ ở tận phía đông đế quốc đến đây để ám sát mục tiêu của chúng không rõ ràng chỉ cần gặp người là giết kết quả ba mươi một tên sát thủ bị giết toàn bộ còn người của dòng binh đoàn nhâm dần tử vong hết m ộ ư ơ i hai người thương vong hai mươi bảy người quảng cáo hệ vẹn m ộ ư ơ i hai người chết là do lúc ngủ bị đối phương cắt cổ mà chết long nguyên giáp cũng vừa cho người điều tra ra được cái ghị sát thủ kia chúng có tên huyết nhẫn người trong ghị bọn chúng đều đeo nhẫn màu đỏ như máu bất quá những tên được thuê hầu hết là các sát thủ cấp thấp nên mới bị rết dễ dàng như vậy tốc chủ những kẻ theo dõi tốc chủ quả thật có đeo nhẫn màu đỏ trên tay tuy chúng đã ngụy trang bằng bao tay nhưng phiền bỏ mẹ vẫn quét ra được lúc này trong đầu ma tùng quân vang lên giọng nói của phiền bỏ mẹ hắn âm thầm gật đầu rồi nói chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài cái hội sát thủ đó nên điều tra kỹ hơn cái tên buổi sáng bị huyết phong đánh kẻ đã tự tử đó có đeo nhẫn màu đỏ ma tùng quân nhìn long nguyên giáp nói thật ư hắn đeo bao tay làm sao quân cá thấy được long nguyên giáp ngạc như nói nghe thế ma tùng quân biết mình lỡ lời hắn đành chỉ vào mắt mình nói coi như ta có khả năng nhìn xuyên quần áo đi vừa nói xong hắn có cảm giác không đúng long nguyên giáp c h ố mắt ra nhìn hắn nếu như cái năng lực đó có thật hạ chẳng phải ma tùng quân có thể nhìn xuyên quần áo nữ nhân bỏ cái suy nghĩ trong đầu đó đi ta nói là ví dụ thôi ta có cách xác định được kẻ đó đeo nhẫn màu đỏ chắc chắn không sai đâu có vẻ như cả ta cũng đang bị nhắm b ả o ma tùng quân nói đệ đ ư ợ thôi xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến quân ca chuyện này giờ đã liên quan đến ca nên đệ phải nói ra cho rõ nếu ca cảm thấy bất tiện có thể rời khỏi thành an sương sớm hơn cái nhiệm vụ mạo hiểm giả kia cứ để cho bọn đệ làm cũng được long nguyên giáp cười khổ nói thế còn đơn hàng của lưu béo thì sao khó lắm thằng này mới làm ăn được bỏ ngang x ư ơ n g vậy nó khóc mất quảng cáo hệ vẹn vợ nói ma tùng quân vừa chỉ sang lưu béo đang miệt mài nghiên cứu và sửa chữa ma cụ đệ có thể đền bù hợp đồng cho lưu béo long nguyên giáp nói cứ đệ vậy đi chuyện này chúng ta tham gia dù sao cũng dính lựu i đến ta nhất định có kẻ đứng sau ta phải tìm ra kẻ dám tổn thương đến yên n ư ợ c tuyết chúng đã không bố không mẹ sống cô độc trên cái thế giới này thế mà có những kẻ đ ố n mặt lại có thể ra tay làm những trò con bỏ như thế cá nhân ta không thể bỏ qua cho chúng được ma tùng quân nghiêm giọng nói nghe thế long nguyên giáp cũng thở dài hắn là kẻ thẳng tính thực tình hắn cũng muốn ma tùng quân vào đoàn của mình nhưng cái tình hình dối dắm này khiến hắn không muốn một chút nào ma tùng quân cũng là con người giống như hắn chắc hẳn cũng không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được thay vì cố đuổi nhau đi có lẽ hợp tác là cách tốt nhất ở đây ngoài ma tùng quân ra huyết phong có chiến lược rất cao tuy tuổi còn trẻ có thể giúp í c h rất lớn trong trận chiến với hố nguyên n hội để đệ bàn lại với thư ký và đ o à n phó chúng ta cần một kế hoạch kỹ lưỡng để phản công bọn chúng trước tiên đệ đi giải quyết tên quan b i n h kia cho ca nói rồi long nguyên giáp uống vội ly cà phê sau đó cùng rộ xạ gì ạ tạm biệt ma tùng quân rồi rời đi đi i đi ạt chạm tờ google bổ tổn a l ị c h center xì、sì、thay mặt dìn bổ tổn mười bờ í mặt dín vớt mười bờ ít đi cờ lạt t ạ t cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phủ là cờ lạt tạc hệ bờ lạ mở gỡ s dơ ker một trăm hai mươi b t hai v ậ ơ i b ố trăm tới it a dc t h a i bác sơn ff m ặ t dinh hai tới không có sai star có sai n g e r dơ l ạ c c h a p tơ n dê ker l ạ c c h a p tơ na i d c h a p tơ nabot dê ker l ạ c c h a p tơ na i d c h a p tơ nabot in put hai hít t h n i d tên trần valu taban hụt set hai zi roi in put hai hít t h n ida trần i d valu năm n g ba t r i n put hai hít then ida chapp tờ ida valu hai mươi chín ba trăm sáu mươi tám in put hai hít t h n i d c h a p tờ bên u valu Input hai hít đèn id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn đi cờ l ạ t bt nờ rút đi cờ l ạ t cacenter xì hai mặt dint ba mươi tờ ít buồng thai b ù t ổ n g cờ l ạ t bt nờ bt nờ ổn định id chạm tờ h ệ giờ chạm tờ id hai chín ba n h ì n sáu m ộ t tám sợ b ẹ n cờ l ạ t gờ lip hae cong ờ lip hae c o n is cờ lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong men sợ bèn bình luận buồng bù tổng cơ lạc btn btn s ụ a xét â cơ lạc dẹp c n xe và sở sở bị ác tét vạn v ò i sệ giải trị ẩn vạn y cơ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương chín mươi tám chín mươi tám trả ơn hiện tại mọi thứ đã êm đềm quanh xe của ma tùng quân bây giờ thành ra trống trải đến l ạ thường thi thoảng chỉ có tiếng gõ búa đều, đều đều của lưu béo vang lên hắn được nhà trọ dành ra một khoảng sân bên hiên nhà để làm đặt lò rèn lưu động của mình bên cạnh chất đầu ma cụ và than đá cơ thể lưu béo lúc này dù là giữa t r ư a hắn vẫn làm không ngừng nghỉ huyết phong sau khi xây lại bức tường một cách tạm bỡ thì lại đi và mấy khe n ư ớ c do ma tùng quân và long nguyên giáp tạo ra tôi không việc mà ngoài đánh đấm ra rửa chén cũng không xong chỉ có thể làm lao động tay chân thôi nấu ăn thì do ma tùng quân đảm nhiệm huyết phong nhà ta là khổ nhất bán mặt cho đất bán lưng cho trời để vá đường quân ca xi măng này xịn thật đó mới có một tí mà đã cứng như đã rồi này đừng có thử đấm vào đó không trộn với cát nó yếu lắm ma tùng quân n g i lại nói dầm hắn vừa dứt câu thì huyết phong vừa đấm vỡ phần xi măng vừa khô do tưởng cứng như đá nên hắn đ ấ m nhẹ thử một cái ai rẻ đá này quá để ức chạm một chút thôi lại phải đắp lại từ đầu ma tùng quân thở dài lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nấu ăn thịt con gấu còn rất nhiều nhưng ăn nhiều lại không tốt nên ma tùng quân nghĩ vài ngày ăn một lần sẽ hợp lý hơn hôm qua ăn nhậu có nhiều tên ăn quá mức khiến cho ma lực bạo phát hôm nay nghe long nguyên giáp nói có không ít người nằm bệnh ở nhà vì ma lực bị xáo trộn trong cơ thể ma pháp sư cũng có căn bệnh riêng của ma pháp sư liên quan đến ma lực cái này ma tùng quân cũng không rõ nên cũng không hỏi nhiều chỉ là hắn ăn không gặp vấn đề gì mấy đứa nhỏ của hắn cũng như thế thôi tốt nhất là không nên ăn nhiều lâu lâu ăn một lần dù gì túi đồ của hắn như cái máy ngưng động thời gian vậy đồ cho vào với khi lấy ra đều giữ nguyên hiện trạng bất kể bao lâu đi chẳng nữa ông chủ quán ông chủ quán ơi đang nấu ăn giờ, ma tùng quân nghe thấy tiếng gọi ở đằng xa xa ai đó hắn q u a y đầu lại hỏi người gọi hắn là một bà lao tóc mối tiêu lao bà xách theo một giỏ khoai lang vừa đi vừa gọi hắn quảng cáo hệ vẹn ta tặng ông chủ quán giỏ khoai lang ta mới đào ở sau nhà còn tươi lắm dựa lên rồi luộc khoai lang này ngọt mấy đứa nhỏ chắc rất thích ăn bà cụ đặt g i khoai lên trên bàn cười nói với ma tùng quân ấy, ấy sao lại tặng cho ta khoai lang h ả bà khi không nhận q u à thế này ta không nhận được đâu ma tùng quân vội cầm giỏ khoai lang lên đưa lại cho bà lão trước mắt hắn hiện lên thông tin sơ sơ của bà lao đó thông qua hệ thống căn bản bà lão này chỉ là người bình thường không phải do âm mưu gì đó như chuyện cổ tích của b ạ c h tuyết bà ta buổi sáng cũng có đến đây ăn hủ tiếu cùng cháu của mình ma tùng quân còn nhớ mang máng là vậy hệ thống cũng chiếu lại cảnh bà ấy dắt cháu đi ăn hủ tiếu đứa cháu của bà lao tầm tuổi yên n h ư ợ c đan và yên ngực tuyết thậm chí lúc ăn thằng bé còn hay để ý đến yên ngực đan nhưng lại bị yên ngực đan mắng cho mấy câu vì cái tội nhìn chằm thậm chí còn dạy cho đứa bé đó biết nhìn con gái chằm chằm như thế là bất lịch sự không có là ông chủ quán giúp lao bà ta trả được thủ ta mới đến đây để cảm ơn chủ quán lão bà đưa lại giò khoai lang cho ma tùng quân còn vỗ nhẹ nhẹ lên m u bàn tay của hắn cảm nhận bàn tay đầy nếp nhăn run run lên mỗi khi nói chuyện khiến ma tùng quân bất giác nhớ về bà ngoại của mình trả thù gì cơ mặt ma tùng quân hiện rõ một dấu hỏi chấm làm ấy tên gây dối lúc sáng bọn chúng bọn chúng giọng bà lao run lên bần bật, bật hơi thở cũng trở nên rồn rập như nhớ lại chuyện gì đó khiến bà không nhịn được tức giận thấy thế ma tùng quân vội gọi yên ngực còn hắn xin phép bà vừa nấu cơm vừa nghe câu chuyện lao bà kể dù sao cũng như ở bên cạnh bà lao uống được cốc nước cấm lòng ngôi đi đôi chút mới bắt đầu kể lại cho ma tùng quân nghe vài năm trước bà có một đứa con trai và con dâu hai đứa con đó của bà làm ăn rất lương thiện t r ố n g rau t r ồ n g khoai đem bán ở chợ con dâu của bà đặc biệt xinh đẹp nên vì thế bị không ít người nhắm đến ở chợ luôn bị những kẻ không đứng đắn trêu chọc quảng cáo hệ vẹn đến một ngày trong chợ có bọn báo kê xuất hiện đòi thu phí hàng tháng ban đầu con trai và con dâu của bà vẫn đóng phí đều để ự nhưng càng phúc phí càng cao khiến bọn họ không thể đóng nữa nếu đóng phí cao như thế thì cả nhà sẽ chết đ ó i mất thế là một trong số chúng đòi ngủ với con dâu của bà kết quả xảy ra mâu thuẫn với con trai của bà rồi chúng đâm chết con trai của bà trên chợ bà cùng con dâu vừa xót xa vừa nén nôi đau đem sắc con trai mình đi báo án nhưng kết quả quan binh lại đuổi bọn họ về bảo là không tìm thấy kẻ giết người nhưng rõ ràng vài ngày sau đó vẫn thấy tên giết người lảng vàng ở chợ chỉ là chúng không đến thu tiền nữa con dâu bà không chịu từ bỏ báo án từ ngày này qua ngày khác đến một ngày không thấy con dâu đi bán trở về nữa bà dắt theo đứa cháu nhỏ đi tìm thì biết được con dâu bà bị bọn vô lại kia bắt đi vào một con hẻm tối lúc bà tìm thấy xác con dâu thì người đã không mảnh vải che thân trên cổ tay là một vũng máu con dâu của bà vì không chịu n ỗ i sự ô nhục mà tự tử bà báo án suốt bao nhiêu năm nay nhưng không được đánh bất lực từ bỏ vẫn ra khu chợ ấy bị người người chỉ trỏ vốn bán sinh sống qua ngày cùng đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyện hôm nay chứng kiến được cảnh ma tùng quân giết chết tên đó lòng của bà như nhẹ đi phần nào t r ú n g hợp thay cái kẻ giết chết con trai của bà chính là kẻ tát tiên được tuyết tên đó bị huyết phong đánh cho thừa sống thiếu chết con kẻ bị tình nghi là làm nhục con dâu của bà chính là cái kẻ bị ma tùng quân chặt mất cánh tay rồi chết một cách kỳ lạ hai tên làm ác đều đã phải trả cái giá của chúng tuy có không giới một kẻ làm chuyện đổi b ạ i kia nhưng một trong số chúng đã phải trả giá những tên còn lại đều bị dính mũi tên trong t h ư ờ n g quan b i n h đã dắt chúng rời đi còn bắt chúng đền tội hay không thì không ai rõ t h ú c t h ú c thì khét rồi kia t i ê n n g ợ c đan bên cạnh giật giật và tháo ma tùng quân nói bấy giờ ma tùng quân mới hoàn hồn trở lại hắn nhìn cái chào cháy khét thì vội vàng tắp bếp mặt mũi hủ g i thở dài một tiếng hắn bước về phía bà lao ngồi thấp xuống nắm lấy tay của bà lão rồi nói chuyện cũng đã qua rồi từ giờ bà h ã y sống thật tốt ở đây ta có chút tiền để dành cho cháu nó ăn học nói rồi ma tùng quân lấy ra một đồng vàng đưa cho bà lão một đồng vàng này rất lớn cực kỳ lớn đối với một người nghèo như lão bà không lão ta không thể nhận tiền của ân nhân mình như vậy được lão bà lập tức lắc đầu từ chối quảng cáo hệ vẹn nghe ta nói bà cứ nhận lấy tiền này không phải cho bà mà để cho đứa cháu của bà hãy dùng tiền này nuôi lớn thằng bé dạy nó đến người cho nó học võ để sau này biết tự bảo vệ bản thân mình lớn lên để không bị ai an hiếp thế giới này rất khắc nghiệt t h ằ n g bé phải học được cách tự bảo vệ bản thân số tiền này là để nuôi lươn nó bà cứ an tâm giữ lấy ma tùng quân nói rất chậm rãi và từ tốn giọng nói ấm áp của hắn như an ủi tâm hồn đã già c ố i của bà lao khiến bà lao b ậ t khóc từng nếp nhăn trên gương mặt bà hiện rõ trong mắt hắn rất giống các nếp nhăn của bà ngoại hắn cố nén lấy xúc động ma tùng quân đứng lên nói huyết phong đệ tiễn bà lao đi đi dẫn bà đến thương hội gần đây để đổi sang tiền lẻ trên đường đi nhớ để ý xem có kẻ nào theo dõi thì xử chúng vừa va xong đường huyết phong nghe được như thế liền gật đầu một cách nghiêm túc hắn nhận nhiệm vụ này về mình sau cùng ma tùng quân vẫn nhận giỏi khoai của bà lão giỏ khoai trị giá một đồng vàng có hơi mắc một chút nhưng không sao đồng vàng này là do ma tùng quân đổi được từ việc bán vài viên ma tinh thạch căn bản hắn muốn xem xem đồng vàng có phải làm bằng vàng thật hay không thôi cuối cùng hắn cũng cho nó cho bà lão lũ q u a n binh này không thể để chúng sống tốt lành như thế mãi được ma tùng quân siết chặt nằm đấm tay hắn đang giữ lấy thành ghế sắt thành ghế cũng vì đó mà bị bóp méo phiền b ỏ mẹ điều tra toàn bộ về lũ q u a n binh đi dô bốt đã sửa xong hết rồi đúng không đã sửa được năm mươi tám dùng để theo dõi trong phạm vi thành an sương vẫn dư sức túc chủ yên tâm giao cho phiền bọ mẹ nhưng mà túc chủ vẫn còn rất nhiều việc để làm giải quyết tàn dư bọn cướp hội nhóm với long nguyên giáp để giải quyết hôn nguyên hội còn thêm cả chuyện này nữa túc chủ muốn trở thành yêu quái ba đầu sáu tay ư bớt nói nhảm đi dạo này mày không ăn chửi không chịu được đúng không ma tùng quân thở hừ hừ nói đi id ạt chạm tờ google bộ tổng a lịt center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ í đi cờ lạt tạt cần tenner đi cờ lạt tạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ p h ổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dở cơ một h ba t r u y ể n dư cơm x ì thai bốn t r 0 m tờ x a dc thai mặt s s mặt dìn h f i m t d i n 25 tờ x không còn c ỏ x à i star còn c ỏ x à i n hờ d cơ l ạ t chạm tờ n đi cơ l ạ t chạm tờ n a i d chạm tờ n a b ọ t đi cơ l ạ t chạm tờ n a i d chạm tờ n a tốt input t hai hít đèn ids c n h chuẩn v ạ lụ ta ban hút sẽ thai gì r ồ i input t hai hít đèn i d c h u y ể n i d v ạ lụ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input t hai hít đèn i d chạm tờ i d v ạ lụ hai mươi chín ba n h ì n sáu hai mươi input hai hít đèn i d chạm tờ bê nùng vã lụ Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d e c ờ l l t bt nở rút. d e c ờ l l t c t c e n t e r xì c hai mặt dint ba mươi tờ t b u t ổ n g hai b u t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt nở b đ ỉ n h ID chạm tờ h ệ g i ờ chạm tờ ID hai chín ba không sáu hai không sợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai con g lip hai con nis c ờ l à m i s o n xịn sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b u t ổ n g b u t ổ n g hai b u t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info ID chạm tờ cỡ mẹo cỡ lạc log kati onz một trăm hai mươi ba trends c ờ lạc g lip hai c o t g lip hai con cỡ, cỡ, cỡ mẹo bèn bình luận b u tông. bù tổng cơ lạc btn btn sụp xét ổ cơ lạc dẹp ổ n xe và sở sở bị ác tất v ạ n või sệ giải trị ẩn v ạ n y cơ lạc g liếp h ạ i quân g liếp h ạ i quân hỉ phân sĩ nghe l đi ổ chương này y cơ lạc g liếp h ạ i quân g liếp h ạ i quân bùn hòn y bù tổng chương chín mươi chín chín mươi chín đánh đi đinh nhiệm vụ phụ tuyến khởi động túc chủ vui lòng ấn vào thanh nhiệm vụ để xem vừa ăn cơm xong chưa kịp kéo xong điếu thuốc thì đã có nhiệm vụ hiện lên không nghĩ ngợi gì nhiều ma t ù n quân trực tiếp ấn vào nhiệm vụ phụ tuyến d i ệ t băng nhóm côn đồ trong thành an sương để tạo phúc cho dân yêu cầu nhiệm vụ tiêu diệt hoặc phế bỏ ba mươi sáu tên côn đồ trong chợ xóm c h u ộ t độ hoàn thành không ba mươi sáu phần thưởng nhiệm vụ mười ô c h ố n g trong túi trang bị một trăm trọng lượng trong túi trang bị độ khó lục ô cũng đang định đi giải quyết bọn này ma tùng quân ngạc như nói quả thực hắn cũng đang tìm bọn này giải quyết chúng trong một lần đã có nhiệm vụ thì hắn sẽ giải quyết luôn trong hôm nay mười ô c h ố n g trang bị giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cho ma tùng quân vậy khi một trăm ô trang bị của hắn đều bị chật cứng vì mấy món đồ lặt vặt h u t phong có việc làm đây muốn làm không lúc này huyết phong đang ngồi bên cạnh lưu béo xem hắn rèn rèn đúc đúc thì nghe ma tùng quân gọi lấy ngay lập tức huyết phong chạy đến đứng thẳng người trước mặt ma tùng quân có việc gì thế quân ca huyết phong hồ h ở i hỏi nhìn cái vẻ mặt sung sức của huyết phong ma tùng quân có chút ghen thị t h ằ n g n õ i này còn tuổi trẻ còn sung sức sáng giờ vừa đánh người vừa xây tường vừa vá đường bây giờ vẫn còn hừng hực sức trai trẻ thôi thì cái việc nó giỏi nhất chính là giành nhau nên dắt nó đi vậy đi giải quyết đám côn đồ chắc chắn chúng ở trong cái chợ xóm chuột gì đó giờ chúng ta đi tìm chúng giải quyết cái lũ đó một lần luôn ma tùng quân nói đi bây giờ luôn đi c o n ca để ngứa tay lắm rồi sáng nay đánh vẫn chưa đã huyết phong bẻ xương tay r ô m r ố p nói đánh vừa vừa thôi bọn này đều là người bình thường không phải ma pháp sư đâu mà đánh thẳng tay đời sau cho chúng nó khuyết tật làm ăn xin là được nói rồi ma tùng quân đứng dậy vươn vai một cái vừa hay con gâu đang nằm dưới chân hắn ma tùng quân bước một bước dẫm phải đuổi con gâu khiến nó ảng ảng lên liên hồi im mùn đi ai mớn mày nằm đó ngáng đường ở đây trong xe có thằng nào đến phá đám thì cắn bỏ mẹ nó ma tùng quân đá, đá vào mông con gâu nói dạo này hắn rất ít khi thấy mặt con gâu chỉ có đến giờ ăn thì mới có mặt bình thường cũng chơi trò biến mất giống hệ con m è o chẳng lẽ hai đứa này dắt nhau đi trộm gà bắt chuột gì đó mà mình không biết hay sao có lẽ hôm nay vừa về thấy bầu không khí không đúng cho lắm nên con gâu quyết định nghỉ đi chơi một ngày rất nhanh ma tùng quân bỏ chuyện đó sau đầu dán hai đứa nhỏ trong xe nếu có kẻ xấu thì cứ la lớn là được phòng trọ của mạo hiểm giả cũng ngay bên cạnh nhân viên bên trong cũng là mạo hiểm giả mấy tên côn đồ bình thường chắc sẽ không động chạm gì được sau sự việc ngày hôm nay quảng cáo hệ vẹn va lại hắn cũng để cho phiền bỏ mẹ theo dõi biến động của yên ngực đan và yên ngực tuyết nếu có chuyện gì hắn sẽ chạy về ngay h ú n g chi ma tùng quân còn để lại mấy viên ma tinh thạch hệ hỏa và băng để cho hai con bé tự vệ bốn giờ là đầu giờ chiều khu chợ cũng đã v ă n g bóng người qua lại ở đây chỉ náo nhiệt nhất là buổi sáng sớm và khi trời về chiều đúng như cái tên của nó chợ sóng chuột vừa bước vào chợ ma tùng quân đã thấy cả đàn chuột nối đuôi nhau chạy trốn khắp nơi đi qua mỗi gian hàng đang khép hở cửa là lạ lại thì trông thấy không ít chuột chui ra từ mấy thùng rác cạnh đó vắng quá nhỉ ma tùng quân nói vắng thật huyết phong gật đầu thấy cái nhà ở cuối trọ kia không ma tùng quân chỉ tay về căn nhà gỗ được xây khang trang ở cuối chợ nó khác hoàn toàn với những gian hàng sập xung quanh chợ xóm chuột thực tế không lớn chỉ dài khoảng trăm mét cả chợ chỉ có hai đường đi bốn dây gian hàng nằm hai bên ở cuối chợ chính là một căn nhà gỗ khang trang khác biệt hoàn toàn với xóm chợ rách nát này tuy nói là khang trang nhưng chỉ là khang trang so với khu ổ chuột đây thôi nếu so với những căn nhà ngoài phố thì căn nhà kia miễn cưỡng được coi là nhà để đệ lôi chúng ra huyết phong xoắn tay háo lên nói đừng nhà dân thì tránh nhà này thì chúng ta phá một chút ma tùng quân cười hát h á n nói dứt lời tay hắn co lại khoảng cách này vừa đủ năm mươi em mở đủ cho tầm đánh bình ba một tiếng nổ lớn vang lên huyết phong thấy rõ được trước mắt xuất hiện một nắm đấm không khí cỡ lớn trong khoảnh khắc đó nó lao thẳng đến căn nhà kia rầm rầm rầm một trôi âm thanh đổ nát vang lên động đất động đất hả động đất cái gì gió lớn như thế chắc chắn là bão có chuyện gì vậy khắp khu chợ không ít người đang ngủ bị tiếng động đánh bật dậy khiến họ nháo nhào chạy ra ngoài nhìn xem vừa hay chứng kiến được cảnh tượng căn nhà khang trang nhất khu xóm chuột đã đổ nát quảng cáo hệ vẽn tựa chạy ra đầu tiên chính là đàn chuột bên trong đó tiếp đến mới là con người vài tên gương mặt bặm trận lồm cồm bò khỏi đống đổ nát kia đang y ê ê n đang lành tự d ư n g sập nhà khiến b Chợ c h xóm u ộ trong n kháng lên, n người, người đi thảm tên côn hại h ba mươi một ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn còn hai đứa nữa đâu nhỉ ma tùng quân chỉ chỉ tay mắt hiếp lại đếm số lượng của mấy tên có màu đỏ trên hệ thống cũng hiển thị có ba mươi bốn tên nhưng khi nhìn sang thanh nhiệm vụ lại thấy tiến độ hoàn thành tháng hai năm ba sáu tức có hai thằng ôn con không rõ sống chết nhớ mặt mấy tên ta chỉ không đừng có đánh nhầm ma tùng quân nhìn huyết phong nói rồi đệ nhớ rồi cứ giao cho đệ huyết phong ôm nắm đấm cười gần một tiếng trước đó đi gây sự c á i đã ma tùng quân cười ha hả nói dứt lời hắn triệu hồi ra trọng kiếm vác theo trọng kiếm trên vai đi giữa khu chợ vốn thân hình của người dân xóm chợ này không cao cho lắm chỉ từ một m sáu đến một m bảy hơn ở đây một kẻ cao một m chín như ma tùng quân cứ như là người khổng lồ trong số bọn họ vậy bản thân huyết phong cũng cao một m tám mươi bảy ma tùng quân đi đằng trước gương mặt của hắn phải nói trông cực kỳ giống người xấu đã thế sau lưng còn có huyết phong cơ bắp c u ộ n c u ộ n đã vậy ra còn đen nữa có chuyện rồi có chuyện rồi nhìn kia là bọn côn đồ khác đến tranh địa bàn sao không phải đâu là ông chủ quán hủ tiếu đó cái gì ông chủ quán hủ tiếu nổi tiếng gần đây đó hả phải không ta nghe nói ông chủ quán đó rất hiền hậu chất phác đây là lúc bán hàng thôi buổi sáng ta thấy mấy tên côn đồ này đi gây sự biết kết quả thế nào không cái ông này kể luôn đi kết quả hai chết cả đám bị thương lũ quan binh muốn bắt đi cũng không bắt được chủ quán hủ tiếu giờ hay rồi chắc chắn ông chủ quán hủ tiếu đến để trả thù ai biểu đánh con gái của hắn ta làm gì cha phen này lớn chuyện rồi nghe nói hắn là mạo hiểm giả cấp hai gì đó bọn côn đồ cóc ké này xong đời rồi bấy giờ mấy người t ụ n ba t ụ n bày lại thủ thị vào thay nhau kể lại câu chuyện sáng nay của ma tùng quân nhưng thực tế làm gì có mấy người ở đây chứng kiến được cảnh đó đa phần mấy người này buổi sáng bận bán hàng tối mắt tối mũi thời gian đâu mà đi ăn hủ tiếu phải chăng có buổi tối bọn họ mới tìm đến quán hủ tiếu để xem thử nhưng quá đông rồi lại đi về căn bản chỉ được nghe người khác kể lại sau đó biến tấu thành mình là người chứng kiến hết thầy thêm mắm thêm m ố i một lúc khiến bọn họ nghĩ ma tùng quân như một vị thần quảng cáo ê vẹn mày là thằng nào có phải mày đánh sập nhà bọn tao đúng không lúc này có một tên b n g trợn trông thấy ma tùng quân chẳng những không sợ hai còn hùng hồn nhảy đến nắm cổ áo ma tùng quân xách lên chỉ là hắn x á c h không nổi dù cho có thân hình không thua kém ma tùng quân là bao nhiêu đến cả thân hình của ma tùng quân kẻ đó còn không lay động được ma tùng quân liếc mắt xuống nhìn chằm chằm kẻ trước mặt mình hắn thấp hơn ma tùng quân nửa cái đầu mặt m u i trông không khác gì mấy thằng phạm tội trong tù mới ra địa bàn này là do mày nắm ma tùng quân nghiêng đầu hỏi đúng đấy thì sao mày muốn có một chân à? cúc chỗ khác đi ở đây cóp chào đón mày gã b ằ m trận q u á t vậy thì để tao chào đón mày dứt lời ma tùng quân đá thẳng lên hạ bộ đối phương nhanh đến mức tên b ằ m trận không kịp phản ứng hắn ta ôm bộ phận sinh sản của mình mắt l ẽ lại miệng sùi bọt mép rồi ngã cái dầm xuống đất cứ thế mà lăn ra dẫy đành đạch như con cá chết rồi bất tỉnh nhân sự nhìn bảng nhiệm vụ lại lên thêm một con số ma tùng quân thấy h à i lòng nhắm hạt giống sinh sản mà đánh mấy thằng này chắc chắn hại không ít con gái nhà lành ma tùng quân t h ẳ n như nói một đá kia của hắn khiến cho toàn chợ xóm chuột chết lặng đây là giang hồ thanh toán lẫn nhau hay là chơi b ẩ n thế đánh xuống hạ bộ người khác còn coi là quân tử ư quân tử ma tùng quân không cần đối với bọn tiểu nhân nên dùng cách tiểu nhân ma tùng quân cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thằng chơi đẹp chỉ cần thắng thì chơi xấu cách mấy vẫn là kẻ thắng chỉ có thắng mới có quyền nói lý đông từ đâu một kẻ vác theo nguyên cái bàn gỗ lao ra t h ằ n g chó chết này ở đâu ra mày chán xuống hạ hắn quát một tiếng rồi đập cả cái bàn lên người ma tùng quân rầm lốp c ố t mảnh gỗ từ bàn rơi xuống mặt đất ma tùng quân vẫn đứng nguyên như bức tượng hắn đơn giản chỉ đặt thanh trọng kiếm lên người đối phương tiếng xương cốt gãy răng g ắ c văng lên tay ma tùng quân nổi lên g â n xanh hắn thậm chí còn dùng thêm lực để để trọng kiếm lên người g ã ta đánh đi huyết phong đ id at chạm tờ google bổ t ô m ạ l ị n t center xì t hai mặt dìn bổ t ô m mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi cơ l ạ t tạt container đi cơ l ạ t tạt c ờ c ờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cơ l ạ t tạt h ệ bờ l ạ ít mở g ơ s d cơ một trăm hai mươi ba trần dư cơm c hai mươi năm tờ ít a dc hai bắt dm ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai t a r k n g có s i n hớt dơ cơ lata n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 y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm một trăm phát tiền đừng đừng đừng đánh vào đó ta còn chưa lấy vợ à ba ế ta t đi n g ư ơ i có ngon thì ế ta t đi đánh đâu cũng được đại ca đừng đánh vào đó tuyệt đối đừng thự tiếng la hói thất thanh vang lên người dù đông những những gì chúng ta nghe thấy chỉ là âm thanh đau đớn của những kẻ từng hô mưa gọi gió trong cái chợ xóm c h u này mấy chục tên quân đồ đều nằm la liệt ra đó ma tùng quân cũng chẳng biết thằng nào là đại ca trong số chúng tất cả đều bị huyết phong giải quyết kẻ gãy tay kẻ gãy chân người thì bị đánh vào hạ bộ trông thê thảm vô cùng giải quyết xong bọn chúng ma tùng quân đi đến đống đổ nát hắn dùng kiếm lật những mảnh vỡ của ngôi nhà lên tìm t o i một hồi cuối cùng ma tùng quân kéo ra được một cái dương lớn với hàng đống xích sắc bao bọc quanh nó trả trong đây n ặ n g đấy ma tùng quân cười nói nói rồi ma tùng quân ném cái dương ra giữa chợ dân xóm chùa xung quanh lập tức t ả n ra chứa một đường đi cho ma tùng quân sau lưng hắn là những kẻ côn đồ nằm la nằm liệt vừa bước được vài bước hắn như nhớ được cái gì đó thì quay đầu lại gương mặt trở nên dữ tợn với vài vệt máu trên mặt trông hắn không khác gì một tên đao phủ vừa mới xử chạm người khác xong hắn gần ra nụ cười ghê i ậ n của mình nói từ giờ t u ổ i mày cút khỏi chỗ này đi nếu ngày mai tao thấy còn ở trong thành ăn x ư ơ n g tao chặt chân cả lũ à muốn nhờ bọn quan binh đứng ra thì cứ thử đi đến lúc đó tao xem mạng chúng mày còn không nói xong ma tùng quân đưa trọng kiếm lên ngang hông sau đó xoay người chém ngang cái dương ở giữa chợ ken ba rốt cái dương bị ma tùng quân một kiếm chặt bay cả xích cả nắp lộ ra bên trong một dương tiền đầy ắp tất cả đều là đồng bạc lấp ló bên trong còn có cả mấy đồng vàng nữa ồ tiền tỉa dương tiền tỉa nhìn cái gì số tiền đó đều là tiền thu được của chúng ta có tốt lành gì đâu chứ người dân xung quanh náo nhào lên liên tục nhưng không một ai dám động vào cái dương tiền đó cả những gì ma tùng quân vừa làm vẫn còn đó không ai dám nhảy đến tranh tiền với ma tùng quân được rồi ma tùng quân thu dương tiền vào trong túi đồ hệ thống sau đó nhìn tất cả mọi người nói chiều nay những ai những nhà nào từng bị tên mấy thằng côn đồ này lấy tiền bảo kê hoặc bị ước hiếp đánh đập thì cứ đến quán hủ tiếu tìm ta ta sẽ dùng số tiền này hỗ trợ cho mọi người tất nhiên sẽ không đủ để đền bù lại tất cả những gì mà mọi người đã mất mát nhưng mà không phải cứ đến là sẽ nhận được tiền mỗi người phải dẫn theo hai người khác là người cùng bị hại cũng được phải cần trên hai người chứng minh là bản thân từng bị bọn chúng c ấ p đoạn hay đánh đập hiểu rõ cả chưa hắn vừa dứt câu tất cả dân trong xóm chuột ngạc nhiên nhìn ma tùng quân như thể vừa mới thấy sinh vật lạ hàng lâm vậy ông chủ quán ông chủ nói thật chứ chúng ta sẽ nhận lại được tiền nếu chứng minh được ư có một thanh niên đang chống nạn đi đến hỏi ma tùng quân đúng chỉ cần có trên hai người đứng ra đảm bảo cho ngươi là được đ ừ n g nói dối ta có cách để cha ra các ngươi nói thật hay không số tiền này là để đền bù cho những người xứng đáng ma tùng quân gật đầu nói vốn ma tùng quân tính ném tiền cho những người này tạo ra cảm giác hảo sáng khi hành hiệp trượng nghĩa gì đó nhưng hắn không thể làm như thế có những người thật sự yếu thế không thể nào giành lại tiền những người khỏe mạnh tuy bản thân ma tùng quân không thể trao công bằng cho tất cả nhưng việc này hắn có thể làm thì cứ làm đã giải thích xong ma tùng quân liền rời đi hắn không biết rằng điều hắn làm là rất kỳ lạ ở cái tòa thành này chưa bao giờ có ai đó từng ra mặt giúp bọn họ k ể t quả don g binh đoàn nhâm dần cũng không căn bản don g binh đoàn nhâm dần còn chưa lo xong việc của mình thi thoảng nếu gặp bất bình thì ra tay cứu giúp tại chỗ nhưng không thể giải quyết bằng vũ lực thẳng t h ư n g như ma tùng quân được bởi vì đằng sau bọn côn đồ này còn có con minh còn có cả hôn nguyên hội đứng sau tuy chúng chỉ là cốc ké nhưng nếu làm lớn chuyện là cả một vấn đề ma tùng quân thì không nghĩ nhiều như thế hắn thấy thì hắn đập long nguyên giáp thực ra có biết hành động này của ma tùng quân hắn không ngăn cản bởi vì trước sau g cựu nhâm dần và hôn nguyên hội cũng chiến với nhau một trận ra trò lật mặt thành t h ù thật sự chứ không phải là đối trọng so đo trong việc làm ăn nữa bởi đã có quá nhiều sinh mạng đã nằm xuống nếu không giải quyết thì lại có thêm nhiều mạng sống chết đi sự can thiệp của một bên thứ ba là ma tùng quân khiến cho hôn nguyên hội nhận được tin lập tức nổi giận đùng hôm nay ma tùng quân giúp dân trong chợ xóm c h u ộ t d i ệ t đi một đám côn đồ đã là phúc đức với bọn họ lắm rồi bọn họ không thể tin được ma tùng quân có thể đưa số tiền đó cho bọn họ nếu hắn nói lấy đó làm tiền công để danh chính luôn thuận giữ lấy thì cũng chẳng ai nói gì được hắn ngay trong buổi chiều hôm đó khi ma tùng quân đang phát tiền cho người dân xóm c h u ộ t thì đột nhiên trên bầu trời có một mũi tên bắn thẳng tới đầu của hắn bậc mũi tên đó bị huyết phong bắt được hắn cầm mũi tên híp mắt nhìn về hướng bầu trời rồi dần dần nhìn xuống đằng xa xa x á c định được vị trí h u ế phong định chạy đi thì bị ma tùng quân vỗ vai giữ lại đưa đây tính cầ huyết phong chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giật lấy mũi tên trên tay đầu mũi tên có kèm theo một tờ giấy ma tùng quân mở tờ giấy đó ra thì bên trong có dòng chữ n g u y ệ t ngoặc p h ạ m không phải chuyện của mình thì đừng làm cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào c ạ o thấy không cô thư ký ma tùng quân ngẩng đầu lên nhìn rổ xạ di ạ đang phát tiền ở bên cạnh được ta sẽ đi báo cho đoàn trưởng rổ xạ di ạ lập tức đứng dậy nói phát tiền xong đã nhờ cô đến đây vì cô là thư ký của long nguyên giáp chuyện này ta không r ả n h có cô giúp được thôi yên tâm lát nữa thích g n gì tán ấ u ma tùng quân giữ rổ xạ di ạ lại nói thật chứ mắt rổ xạ di ạ sáng lên thế là cô nàng tham ăn bị ma tùng quân dụ dỗ đi làm kế toán phát tiền cho người ta tính ra cũng lao động chân chính vì cái bụng nhỏ của mình thôi d o b o t trinh thám đang tiến hành bám theo chế độ ẩn thân được kích hoạt túc chủ xác định tiêu hao một tích điểm cảm xúc để duy trì d o b o t trinh thám ẩn thân duy trì đi còn hơn là để cho nó hư hỏng suốt ngày mắc mệt ma tùng quân than một tiếng nói sau khi sửa chữa xong hơn một nửa d o b o t trinh thám thì phiền bỏ mẹ có nâng cấp thêm tính năng ẩn thân mới cho chúng điều kiện là phải tiêu hao tích điểm cảm xúc của ma tùng quân mới có thể duy trì được hắn thi không hiểu cách hoạt động của mấy con robot đó nên cứ kệ muốn lấy nhiêu thì lấy làm việc hiệu quả là được ma huỳnh đoàn trưởng muốn gặp hình thì ở đây là địa điểm đông lúc này có một người chạy đến nói nhỏ với rổ xạ gì ạ sau đó nàng ta đưa cho ma tùng quân một mẩu giấy trên mẩu giấy kia là tấm bản đồ chỉ địa điểm và vài dòng chữ để lại lời nhắn vừa xem xong ma tùng quân dùng quẹt đốt nó đi sau đó đứng dậy một mình rời khỏi thế chỗ của ma tùng quân huyết phong ngồi bên cạnh phụ trách phát tiền cho người dân s ố n g chuột trời đã về đêm ma tùng quân đi qua mấy khúc cua cắt đôi vài tên theo dõi hắn sau đó liền nhảy vào một căn nhà trông bình thường như bao căn nhà khác từ ngôi nhà này có người ở bên trong hướng dẫn hắn đi ra cửa sau cứ thế hắn phải đi xuyên suốt bảy tám ngôi nhà thì đến căn nhà cuối cùng căn nhà này bên trong không có ai chỉ là một căn nhà trống với bộ gàn ghế gô lân sơ lúc này dưới sàn đ ố n g lộ ra một lối đi tối om long nguyên giáp từ bên trong đi lên nhìn ma tùng quân nợ nụ cười cả hai gật đầu trao nhau không nói một câu gì cứ thế đi vào trong thông đạo đó thì ai đi ạt chạm tờ google bộ t ồ n adlit center xì thay mặt dìn bộ t ồ n mười pơ ít mặt dín tớt mười pơ ít đi cờ lạt đ ạ container đi cờ lạt cờ cồn ít g p mười hai A dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạc t ạ t h ệ bờ l ạ ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần dơm c thai b ậ c bốn trăm tờ ít. A d xì thai b ạ t d ì n ff mặt d ì n hai mươi năm tờ ít không. c o m p xài star. c o m p xài n. Herz dơ kơ lạc c h ạ m tờ n. Dicơ lạc c h ạ m tơ na ít chab tơ nabot. Dicơ lạc c h ạ m tơ na ít c h ạ b tơ nabot. Input hai hít đen ít đen ít trần vạ lụ tà ban hụt sẽ thai zi roi. Input hai hít đen ít trần ít vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít đ n í chab tờ ít vạ lụ hai chín ba n h ì n sáu h a i bốn.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 bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ổ cơ lạc dẹp ổ n xe và sở sở bị ác tất v ạ n või sợi dài trị ẩn v ạ n y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm linh một một trăm linh một kế hoạch quân ca đây là bản đồ của thành an sương ca xem thử xem long nguyên giáp đưa cho ma tùng quân một tấm bản đồ rồi nói bọn họ đang ở trong một mặt thất dưới đây là một kho vũ khí đồ sộ nhưng tất cả đều bị đóng vui lâu này không có ai sử dụng căn phòng tối t ă m được phát sáng bởi viên ma tinh thạch hệ quan g duy nhất được treo lủng lẳng trên trần nhà mật thất này ngoài ma tùng quân và long nguyên giáp ra thì còn một người nữa đó là đoàn phó của long nguyên giáp hắn có biệt danh là xà hải tên thật là đinh thủy hải chữ xà trong biệt danh của hắn đúng như những gì bề ngoài miêu tả hắn có thân hình gầy gò ốm yếu trông hắn yếu đến mức chỉ cần một ngọn gió là có thể thổi bay được hắn nhưng ma tùng quân nhìn vào thông số sức mạnh của hắn thì phải liễu lưới một phen tên này có tốc độ di chuyển cực kỳ cao sở trường chắc chắn là ám sát bởi vũ khí hắn đang chơi trên tay là hai cây đoạn đao chỉ tại t xa h ả i cực kỳ ít nói đến bây giờ ma tùng quân mới biết tên của hắn trước đó long nguyên giáp cũng không có giới thiệu xả h ả i cho hắn giờ hợp tác với nhau nên tìm hiểu nhau nhiều hơn nói về thành an sương toa thành này có bốn thế lực lớn nhất tính cả trong tối lẫn ngoài sáng trong bốn thế lực chỉ có một thế lực không tham gia tranh đấu tại đây bao gồm quân đội biên giới đế quốc phủ thành chủ hiệu nhâm dần hôn nguyên hội trong đó chỉ có quân đội của đế quốc là đóng ở ngoại thành phía bắc tất nhiên là vẫn ở trong lánh địa của đế quốc quân đội không bao giờ tham gia và tranh đấu lợi ích đó là lời của hoàng đế đông đại nam vì thế chỉ có ba thế lực chính tranh đấu với nhau đó là gợi hữu nhâm dần hôn nguyên hội và p h ụ thành chủ thành chủ của thành an sương lúc mới đương nhiệm là một người rất tốt thậm chí còn mạnh tay đứng ra dẹp loạn hôn nguyên hội không biết có phải vì nguyên do đó hay không mà sau một năm làm thành chủ thì ông ta lại biến mất quan binh của thành an sương ban đầu rất chống đối hôn nguyên hội nhưng về sau lại dung túng cho hôn nguyên hội thậm chí còn dung túng cho cả bọn lưu manh bên trong thành còn thành chủ thì mất t â m không thấy lộ diện dần dần người dân trong thành cho rằng ông ta đã nhận được lợi ích lớn hơn từ hôn nguyên hội nên đã bao che dung tung cho hắn tuy nhiên ông ta cũng không đứng ra công kích gợi hữu nhâm dần cứ mặc cho hai bên tranh đấu sứt đầu mẹ chán còn quan binh thì lại cấu kết với bọn đầu gấu trong thành để kiếm chắc tiền từ các hành động bất hợp pháp của chúng quảng cáo hệ vẹn tại việc không dừng lại ở đó đã hơn một năm kể từ lúc thành chủ thay đổi cách cư xử của mình với hôn nguyên hội thì cũng không thấy ông ta xuất hiện suốt khoảng thời gian trên vì nghi ngờ nên long nguyên giáp đã cử x à hải lẻn vào điều tra sau cùng phát hiện ra được thành chủ đang bị giam lỏng trong chính phủ của mình do quan binh tuần tra quá mức dày đặc nên x à hải không có cơ hội để điều tra kỹ hơn nhưng có thể chắc chắn một điều rằng thành chủ đang bị ai đó khống chế từ đó có thể suy ra hành động kỳ lạ của phủ thành chủ không phải vì nhận tiền hối lộ từ hôn nguyên hội ban đầu long nguyên giáp còn nghi ngờ hôn nguyên hội đứng sau chuyện này nhưng hắn lại thấy phủ thành chủ không có ý muốn làm khó gợi hiệu nhâm dần của hắn thậm chí là không quan tâm đến cả long nguyên giáp thi thoảng hôn nguyên hội là một m chút chuyện quá đáng phủ thành chủ chỉ ra một ít công văn cho có giống như đang bao che và hợp tác với hôn nguyên hội vậy bất quá phủ thành chủ cũng làm điều tương tự với gợi hiệu nhâm dần từ điều này có thể suy ra kẻ đứng sau k h ô n g chế phủ thành chủ là một bên thứ ba nếu nói hôn nguyên hội là một gợi hiệu xấu chuyên hại đến các mạo hiểm giả trung bi vẫn nằm ở phạm vi mạo hiểm giả chứ không hề lan sang dân đen trong thành còn kẻ đứng sau nắm giữ phủ thành chủ kẻ đó lại làm hại đến cuộc sống của dân đen cái này mới là mối ung nhọn đối với thành căn x ư ơ n g bây giờ mục tiêu của cựu nhâm dần là tiêu d i ệ t hỗn nguyên hội nhưng nếu muốn diệt được hỗn nguyên hội chẳng khác nào ô m bùn cùng chết bởi sức mạnh của hai hội là tương đương nhau bây giờ hỗn nguyên hội còn có khả năng bỏ tiền ra thuê một hội sát thủ khác con bài tẩy trong tay chúng chưa lật long nguyên giáp không thể kích động tham chiến được thay vào đó hắn phải tìm đồng minh cho mình để tìm được đồng minh ở thời điểm hiện tại thì chỉ có mỗi phủ thành chủ ưu tiên bây giờ chính là cứu g a thành chủ tìm kẻ đứng sau và giết chết hắn kẻ đứng sau này là một con cáo giả h ắ nói cực kỳ khôn k h đến tận thời đây i m n long nguyên giáp chỉ về cổng bắc của phủ thành chủ quảng cáo hệ vẹn chỗ này ít lính tuần tra nhất đệ sẽ cho người gây náo loạn ở đây long nguyên giáp nhìn ma tùng quân nói vì sao ma tùng quân ngạc nhiên hỏi bởi vì gà đứng sau là một con cáo nhưng thông minh ắt sẽ bị thông minh hại đối đầu với những kẻ này tốt nhất chúng ta nên mức nào đi đừng làm theo lẽ thường x a hại lên tiếng người bình thường sẽ luôn nghĩ rằng nếu có đội nhập thì sẽ đột nhập từ nơi hiểm yếu nhất của thành chủ phía bắc chính là nơi hiểm yếu nhất đây là một vườn táo cây cối rậm rạp linh tuần tra lại ít để một chỗ như thế này chẳng khác nào nói chỗ này nhiều máu đến đây mà đâm đi chính vì lẽ đó chúng ta càng không thể đột nhập từ hướng bắc chắc chắn ở đây đã gài sẵn rất nhiều bẫy đợi những kẻ tò mò xông vào cho nên chúng ta chỉ làm như đang xông từ hướng bắc làm càng lớn càng tốt để cho phần lớn quan b i n h đi về phía đó còn chúng ta sẽ đột nhập ở ba hướng còn lại để quan sát tình hình lúc này cả ba người t r ụ n đầu lại nói nhỏ với nhau kẻ bay mưu là xà hải nói liên tục không ngừng trông hắn có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng khi vào cái đà nói tính cách của hắn ngược lại rất dễ gần thậm chí còn có phần vui tính sau khi đi ra khỏi mất thất ma tùng quân đi theo cách cũ để trở về con hẻm tối lần này hắn đứng trong hẻm nhưng không phát hiện ra bất kỳ kẻ theo dõi nào trên g i a đa hệ thống lúc ra khỏi hẻm ma tùng quân không đi theo cái đường cũ nữa hắn đi một con đường khác san tiện ghé xem ngôi nhà của bà lão buổi sáng hắn cho phiền bỏ mẹ đánh dấu nhà của bà lão phòng khi có kẻ cướp có ý đồ mặc dù hắn đã rất cẩn thận cho huyết phong đi theo bảo vệ nhưng vẫn phải ghé qua xem một cái cho an tâm. hắn đi vào một khu ổ chuột sập sệ như chợ sóng chuột được cái ở đây buổi tối khá là náo nhiệt trẻ con nô đ ù i trước nhà chạy nhảy khắp nơi bên ngoài treo mấy cái đèn lồng là thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho chúng à không vẫn còn ánh trăng ánh trăng đêm nay cũng rất sáng đi đến gần cuối khu ổ chuột ma tùng quân phát hiện ra lão bà lúc sáng bấy giờ bà ấy đang nấu một nồi cháo heo mùi thịt heo thơm phức lan đến núi của hắn bà lao nấu ăn ở trước hiên nhà không biết vô tình hay hữu ý mà quay sang lại thấy ma tùng quân đang đứng nhìn bà quảng cáo hệ vẹn ông chủ quán là chủ quán hủ tiếu đúng không lão bà vui mừng nói a thúc thúc b đ ô n g có một đứa bé lao đến ôm lấy chân của ma thùng quân hắn ngạc nhiên túi đầu xuống nhìn sau lại thấy đứa bé đó bông một tay ra tay còn lại vô ngực bun ô búp nói với đám trẻ xung quanh đây chính là ông chủ quán hủ tiếu trong lời đồ đó sáng tay ta được ăn hủ tiếu vừa ngon vừa ngọt thịt vừa mềm lại vừa nhiều sợi hủ tiếu thì ưng nói chung là ngon lắm tội mấy người không ăn được ha ha ha n à y n à y ta nói cho nghe ở đó còn có hai tiểu mỹ nữ bằng tuổi chúng ta là còn của thúc thúc đây ta còn được mỹ nhân tóc đỏ chú ý đến người đẹp như thế lớn lên hồ quang an ta nhất định sẽ lấy nàng làm vợ ha, ha. Thúc, thúc thúc thấy cháu thế nào có hợp với con gái t h ú c không cháu nghe bà nói rồi chỉ cần sau này lớn lên cháu trở thành mạo hiểm giả n ổ i danh nhất định t h ú c sẽ gả con gái t h ú c cho cháu hồ quang a n vừa ôm đùi ma tùng quân vừa nói không ngừng khiến cho ma tùng quân cảm thấy thằng cu này giống hệ thiên n được đan nhưng là phiên bản có vỏi mấy đứa nhỏ trong xóm thế mà cũng nghe hồ quang a n nổ một hồi sau cùng nó chào tạm biệt bạn của mình và bám lấy ma tùng quân không ngừng hỏi về t i ê n n được đan kết quả lại bị bà nội đuổi đi chơi còn ma tùng quân ngồi lại ăn một chén cháo do bà l ắ mời sau đó hắn cũng đi về lại xe hủ tiếu của hắn lý do khiến hắn tìm đến bà một phần là vì bà lao trông giống ngoại của hắn phần nào một phần là vì lo lắng cho bà gặp phải kẻ xấu trộm mất tiền thấy tiền vẫn còn bà lao hôm nay còn được ăn một ít thịt heo thế là ma tùng quân yên tâm rồi đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tồn alit center xì thai mặt dìn bộ tồn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con ít m ộ mươi hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ l c cờ l ạ t tạt hệ b ở lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bắt dìn hai mươi lăm tờ x không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 chương cờ l một trăm linh hai một trăm linh hai đột nhập phủ thành chủ buổi tối ở những tòa thành không sử dụng ma tinh thạch hệ quang để phát sáng như thành an xương này thì tối ở đây đúng là tối thật không có như những thành phố không bao giờ tối ở thế giới hiện đại nơi đây ánh sáng từ đèn lông không thể nào sáng trưng được như những bộ phim cổ trang chúng ta hay thấy thông thường người ta chỉ dựa vào ánh trăng heo hắt trên cao để làm ánh sáng dẫn đường do đó vào một ngày nhiều mây như hôm nay rất thích hợp để ăn cắp ăn trộm quả thật đêm nay mây rất dày quân ca là pháp sư dự báo thời tiết à? ả xa hải hỏi ma tùng quân nghe thế ma tùng quân chỉ cười n h ạ t cho có hắn không phải pháp sư nhưng cái con phiền bỏ mẹ thì có đừng nói là thời tiết không khí ẩm bụi mịn nhiệt độ đều được cập nhật từng giây nếu nói ra hết sợ hù cho x a hải một trận mất huyết phong không biết bên đó sao rồi ma tùng quân lẩm bẩm nói lúc này hắn và xa hải ở cổng nam của phủ thanh dô Sa di a ở c ổ n g đ ô n g con huyết phong cùng với mấy chục dòng binh ma pháp sư thuộc thiên về tốc độ chịu trách nhiệm quấy dối ở cổng bắc phủ thành chủ trong phủ thành chủ này có đến 229 quan binh tuần tra có tổng cộng tám tháp canh bốn tháp nằm ở góc bốn tháp còn lại thì nằm giữa sân của mỗi cổng dù cho quan binh có đi hỗ trợ ở cổng phía bắc đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi tám cái tháp canh kia bất quá cái gì cũng có cách ma tùng quân đầu tư h ẳ n trăm viên ma tinh thạch thông dụng hệ thủy dùng để tạo xương trời vốn nhiều mây ánh nhìn hạn hẹp nếu tạo thêm xương thì chắc chắn sẽ qua mặt được những kẻ ở tháp canh Cái trong ư ớ c cần làm bây giờ chính tiên tín hiệu từ huyết giờ đợi hiệu làm là bây h p Trong vườn táo huyết phong nhẹ nhàng nhảy lên một cây táo rầm rắm nhất trên đầu hắn có một cái kính dày cộm kỳ lạ hắn vừa đeo kính đ ó xuống quan cảnh tối đen trước mắt lập tức trở nên rõ ràng tuy tất cả đều có màu xanh lá cây nhưng lại rõ như ban ngày màu sắc không quan trọng quan trọng là nhìn được thậm chí hắn có thể nhìn rõ được mấy con bướm đêm đang đậu trên cây và một cái tổ chim nằm cách hắn mười mấy mét trên cái cây táo đằng xa kia mắt kính này quả thật nhìn được ban đêm huyết phong khẽ nợ nụ cười sau đó hắn đáp nhẹ xuống đất chân của huyết phong đi nhẹ như mẹo không hề gây ra một tiếng động gì hắn khéo léo né tránh những chiếc lá khô rơi rụng dưới mặt đất chỗ này vừa nhìn thôi cũng biết thường xuyên có người qua lại quét dọn nếu không cây tôi không thể xanh tươi tốt mặt đất không thể ít lá khô đến vậy tuy nhiên vẫn có vài chỗ tụ lại lá khô dày đặc nhìn tôi cũng biết ở đó có bẫy những cái bẫy đơn sơ để bẫy động vật thế này ai lại dùng để bẫy người cơ chứ không thấy thì thôi nếu mà thấy được chỉ có ngu mới đi vào đó tự hỏi một câu trong đầu như thế huyết phong vừa đi vừa đánh dấu trên các thân cây bằng ký hiệu đặc thù của hôn nguyên hội đúng vậy là của hôn nguyên hội long nguyên giáp cố tình điều tra ký hiệu của hôn nguyên hội và sao chép lại nó bất quá ký hiệu này cũng để cho những người theo sau huyết phong lần theo để đi sau đó tạo hiện trường giả rằng hôn nguyên hội đã đột nhập vào đây quảng cáo hệ vẹn vô hệ là một chiến binh thiên về cận chiến tay không huyết phong chưa từng sử dụng vũ khí bao giờ thế mà trên tay hắn hiện tại có một thanh đoàn kiếm trên vỏ kiếm có khắc huy hiệu của hôn nguyên hội chỉ nhìn thế này thôi là có thể hiệu long nguyên giáp tính chơi hôn nguyên hội một vố không đơn giản chỉ đến đây để cứu thành chủ ra xoạt xoạt xoạt sau lưng huyết phong dần dần xuất hiện thêm rất nhiều thân ảnh những người này đều là mở hờ giờ của nhâm dần đi theo hỗ trợ huyết phong gây não bất quá gây não cũng phải có mục tiêu hẳn hoi nơi mà huyết phong nhắm đến hiện tại chính là mật thất chứa tiền tại p h ụ thành chủ với hai nơi đó nằm trong tòa nhà ở khu bắc này xung quanh được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt khác xa nơi lỏng lẻo như vườn táo này cẩn thận một chút đừng để a i bị bắt lại nếu bị k h ô n g chế thì t la lên cho ta biết ta sẽ đến ứng cứu huyết phong dừng lại nói khẽ lần đầu tiên hắn dẫn đầu nhiều người như thế này mặc dù chỉ đạo có chút hơi run tay run chân nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng sống người khác chỉ cần sơ sẩy một cái có thể dẫn đến chết người do đó huyết phong phải cẩn trọng làm việc hắn không dám có tư tưởng đây chỉ là một cuộc dạo chơi minh đức nhớ để lộ vũ khí ra sau khi rút ngươi dẫn đầu mọi người giả bộ làm rơi vũ khí ở lại là được đường lộ l i ê u quá quân ca đã nói phải càng tự nhiên càng tốt đánh hăng lên những kẻ này đều ư ớ c hiếp người khác q u ò n thói san chúng ta cho chúng một bài học huyết phong nghiêm giọng nhắc lại nhiệm vụ thêm lần nữa tòa nhà kia là nơi trông giữ kho tài nguyên của p h ụ thành chủ chỉ cần sông đến đó đánh nhau đến giữa giờ tí là được sau đó tất cả cùng rút sau khi dặn dò đầy đủ xong huyết phong len lén đi đến hắn thấy rõ được cách hắn một mươi m có một quan binh đang tuần tra hắn vừa đi vừa ngáp với con mắt chảy g h n lập tức huyết phong lao đến thân pháp của hắn nhanh như gió vừa xuất hiện trước mặt đối phương đã một đấm thốc lên bụng đối phương bột gã quan binh ăn một đấm lan ra bất tỉnh nhân sự nhanh kéo hắn vào đi giải quyết được bao nhiêu thì chúng ta giải quyết giải tỏa một chút áp lực cho các người ấy huyết phong vẫy vẫy tay nói hôm nay trời nhiều mây ánh trăng lúc gần lúc hiện đoạn đường tối ở vườn táo liên tục vang lên âm thanh bụt bụt kỳ lạ mẹ nó thằng nào lại lén dắt gái về trời thế kia quảng cáo h ệ văn s u y bé mồm thôi lần trước mày cũng dắt về còn đạp may mấy treo lủng lẳng trên cây đấy thôi chính vì như thế tao mới tức cả tháng này tao bị trừ lương nên tao trứng mắt phải đi xem thằng nào dắt gái về mới、được. bấy giờ một đám mây vừa trôi đi làm ánh sáng lộ ra dọi xuống vườn táo trước mắt hai tên quan binh xuất hiện mấy chục tên mặc đồ đen trong đó còn có vài tên đang kéo mấy tên lính đang bị bất tình có giắc lời còn chưa kịp thốt lên hết thì tên quan binh đó đã bị huyết phong đấm cho lệnh quay hàm cứ thế hắn bất tình ngay lúc đứng cả người đổ nhào về phía trước như một cái cây bị bưng ốc tên quan binh còn lại trố mắt ra nhìn huyết phong khoảng cách rõ ràng là cách nhau đến mười mấy mét làm sao có thể b ụ n b ụ n b ụ n c h u i âm thanh xoa bóp vang lên trong màn đêm cứ thế từng tên từng tên một bị đánh gục khi mây đen che đi ánh trăng thời gian chậm r huyết phong và các dong binh đã giải quyết được trăm gã quan binh nhờ đánh lén lúc này huyết phong nhìn lên cái đồng hồ đeo tay ma tùng quân cho hắn tất nhiên ma tùng quân cũng dạy cách xem giờ cho huyết phong đồng hồ đã chỉ sang m ộ ư ơ i một h bốn mươi năm đến lúc gây náo l o ạ n rồi tất cả cẩn thận nếu địch quá đông không thể thoát được hãy bắn pháo hoa tầm trung lên chia ra ba người một nhóm đi chung với nhau mỗi nhóm đừng cách nhau quá năm mươi thước một mình ta một đội ta sẽ mở đường dẫn đến tòa nhà đó chỉ cần theo sau là được một lần nữa hãy cẩn thận mạng sống đặt lên hàng đầu ưu tiên bảo vệ bản thân bảo vệ lẫn nhau dứt lời huyết phong rút đoàn kiếm ra ánh trăng vừa hay chiếu xuống lưới kiếm nó phản xạ lên gương mặt của huyết phong đi lập tức huyết phong xoay mình lao về phía tòa nhà kia tiếng quát của huyết phong đánh động đến tháp canh gần đó một kẻ vừa thấy lập tức đánh chung ở trên tháp quảng cáo hệ vẹn đinh đong ba tiếng chung dần đều vang lên gây náo loạn cả p h ủ thành chủ có kẻ đột nhập có kẻ đột nhờ ập vị trí vừa táo lập tức cử người đến ba khắp nơi vang lên tiếng gọi rất nhanh cả mấy trăm quan binh mang theo vũ khí chạy về phía vừa táo bấy giờ huyết phong như một hung thần tay cầm đoàn kiếm không đường đâm chém những tên quan binh cả đường mở ra một con đường máu dẫn thẳng đến tòa nhà chứa tài nguyên của phủ thành chủ. tại một nơi khác ma tùng quân nhìn đồng hồ sau đó lại nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trong phủ thành chủ hắn nở nụ cười nói đúng giờ rồi đấy cái đồng hồ này căn giờ quá chính xác là tác phẩm của lưu béo ứ ma huynh xa hải ngạc nhiên hỏi cứ cho là vậy đi bây giờ chúng ta đợi thêm mười phút nữa theo giờ của đồng hồ này sau đó lập tức đột nhập vào bên trong ta giao cho giáp đệ và rổ xạ gì ạ mỗi người một cái đồng hồ tương tự như vậy rồi nên giờ giấc cứ yên tâm ma tùng quân cứ đổ mọi công dụng của mấy thứ mới m ẹ này lên đầu lưu béo lúc này cũng không tiện để xa hải hỏi nhiều hắn nghe thế liền g đầu bởi trên tay hắn cũng có cái đồng hồ tương tự như vậy có thứ này để căn thời gian làm việc gì cũng thuận tiện ánh mắt của ma tùng quân hiện tại cứ nhìn vào k h o ả n g không xả hải tuy không h i ể u nhưng cũng không tiện hỏi bây giờ hắn đang quan sát mấy kẻ đứng trên tháp canh khắp các bờ tường của phụ thành chủ liên tục có những viên đá bị ném bạo do trời quá tối nên không ai để ý đến sương mù từ những viên đá kia bắt đầu tỏa ra bao trùm lấy phụ thành chủ âm mưu kế hoạch giải cứu người sắp bắt đầu đây là lần đầu tiên ma tùng quân làm một chuyện kịch tính như thế này bản thân hắn cũng có chút hồi h ộ sống như thế này mới thật là sống q u á kích thích đi ida chạm từ Google Botom A l i t t Center xì t hai mặt d i n bột mười bảy mặt dinh tốt 10 t ờ i b đi cỡ l ạ t đặt container đi cỡ l ạ t đặt c ờ c ờ con ít m ư ờ a d ẹ p dù tiếp c ơ m dẻo nọ phô lọc cờ l ạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mỡ gỡ sơ c ơ một trăm hai m c ơ m xì t hai mặt 400 trăm tới xì t hai mặt d i n FFF, mặt d i n 25 tới không có n sai star có sai n hớt giơ cỡ lạc chạm từ n đi cỡ lạc chạm từ nà ít chạm từ nọt đi cỡ lạc chạm từ nà ít chạm từ nọt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 b o t ổ n hai bụt ổ n g c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t e cầm men ok lạc l ọ c ạ a t i hòn dẹp 123 ă hai m trenz gương c ờ lạc g l i p hạc cong g l i p hạc cong c men sợ bèn bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g c ờ lạc b t n b t n nơ sụt set ok lạc dẹp h ò n s e r hè v à s s e l sợ t i a v ạ n v i sợi giải trí ẩ n v ạ n ý c ờ lạc g l i p hạc cong g l i p hạc con hì phân xị nghe l đ i ổ chương này ý c ờ lạc g l i p hạc cong g l i p hạc con bùn hòn y bụt ông bê tên trụ bê trời hôm nay nhiều sân quá khó nhìn thấy ở dư không sao đâu bọn trộm ở phía bắc chắc chắn là nhắm vào hầm tài nguyên của phụ chúng ta rồi ở đây làm gì có tên nào lẹn vào làm gì lũ trộm dạo này n g u thật nếu cái hầm đó dễ đột nhập đi như thế thì ta đã sớm đi lấy rồi ta nghĩ thành chủ cố tình để vườn táo ít người trông coi để dụ cái bọn trộm đấy mà không n g ờ có đứa đột nhập vào thật trên tháp hai tên lính canh đang nói chuyện với nhau xung quanh là sương mù dày đặc tầm nhìn hạn chế khiến chúng chẳng buồn mà canh gác làm gì đi thôi ma tùng quân đ e o lên một cặp tính tầm nhật sương mù dày thế này có đeo kính đi đ ê m cũng vô dụng do ma tùng quân không thể cảm nhận được ma thuật nên hắn chỉ có thể dùng kính tầm nhiệt để xác định người cái kính tầm nhiệt này khá mắc ma tùng quân chỉ đủ tiền mua đúng một cái cho hắn đeo sa hải cũng biết công dụng của cặp kính kia hắn rất muốn đ e o thử một lần để chiến đấu bất quá cũng chỉ hâm mộ thôi sa hải cũng có cách thức đặc biệt để định vị người khác bên trong làn sương mù dày đặc này đồng hồ chỉ đến m ộ ư ơ i một h năm mươi năm ma tùng quân cùng sa hải nhảy qua bức t ư ợ n g đáp xuống sân của phủ trên tay ma tùng quân lúc này là thanh kiếm đơn của lưu béo rèn ra sa hải cầm theo hai cây bàn đau ngắn cả hai rón ở gần thế này thậm chí còn nghe thấy hai tên trên tháp canh trò chuyện với nhau thấy thế xà hải định leo lên giết người thì bị ma tùng quân ngăn lại trước sau cũng hợp tác tránh giết người không cần thiết nghe t h ế y xà hải gật đầu nhưng hắn vẫn leo lên để đánh ngất hai tên lính canh sau đó lại tới cái tháp giữa sân đánh ngất thêm hai tên nữa phần lớn quan binh đã tập trung về phía vườn táo nhưng vẫn còn vài quan binh tuần tra qua lại ở đây từ xa ma tùng quân đã nghe thấy tiếng than vãn của chúng vì x ư ơ n g mù quá dày đặc hai bên trái phải mỗi bên có ba quan binh ma tùng quân lao đến giải quyết bên phải xà hải giải quyết bên trái tiếng bụt bụt văng lên thông qua kính tầm nhiệt ma tùng quân thấy xả h ạ i đã giải quyết xong cứ thế cả hai đánh gục mấy chục tên quan binh nữa thì mới vào được trong tòa nhà ở khu nam khu nam này là nơi nghỉ ngơi của thành chủ hiện tại đang là giờ ngủ của ông ta căn phòng trên cùng của tòa nhà chính là nơi ở của thành chủ phía đông và tây là nơi ở của vợ con lão mỗi người ở một khu to lớn như vậy nếu muốn cứu là phải cứu ra cả nhà chỉ cứu mỗi thành chủ ra thì không hiệu quả vợ con ông ta bị đe dọa thì ông ta sẽ lại bị bắt hoặc ra lệnh bắt bọn họ lại để bảo vệ tính mạng cho vợ con mình bất quá nhiệm vụ cứu thành chủ thì để ma tùng quân làm còn xà hải sẽ tìm kẻ đứng sau chuyện này cuối cùng là kẻ nào vì sao hắn có thể khống chế được thành chủ của thành án sương tòa nhà này có tổng cộng bốn tầng tất cả đều được xây bằng đá giống như một tòa lâu đài thì đúng hơn bốn gian nhà được nối lại với nhau bằng các lối đi hành lang ở mặt đất vì đây là tòa nhà thành chủ ở nên ban đêm có lính canh gác dày đặc hơn bình thường các lính canh trong nhà thường lên xuống qua lại giữa các tầng số lượng cũng lên đến ba mươi bốn mươi người nên không thể đột nhập từ bên trong được cho nên ma tùng quân và xà hải leo tường ở bên ngoài bằng sợi dây leo núi của ma tùng quân nhờ có gia đ a n nên ma tùng quân có thể xác định được khi nào có quan binh tuần tra đi qua hành lang trong tòa nhà xa hải thì ở bức tường đối diện bên kia thân pháp của xa hải nhanh nhẹn hơn nên từ sớm hắn đã lẻn b ả o ma tùng quân chật vật mãi mới t r u i lọt được bên trong vừa nhảy xuống hành lang ma tùng quân lập tức vung kiếm chém gục hai tên quan binh sau đó lao đến bịt lấy miệng đối phương xụy im lặng ta không muốn giết người la lên một cái ta cớ họng các ngươi rõ chứ hai gã quan binh bị bịt miệng như thế vừa đau vừa s ợ nhưng vẫn phải ra sức gật đầu tuy là nói như thế nhưng ma tùng quân vẫn không vươn tay ra h ắ n bị miệng bịt mũi đối phương khiến cho cả hai dãy r u a một hồi rồi chết n g ấ t đi kéo hai gã quan binh vào một góc khuất sau đó hắn triệu hồi ra trọng kiếm bước từng bước đến cửa lớn của căn phòng duy nhất trên tầng này thông qua g i a đa ma tùng quân có thể thấy được bên trong căn phòng có ba người nhưng không thể xác định được đâu mới là người cần cứu nếu mạo hiểm xông vào trong đó chắc chắn sẽ bị đánh úp vừa suy nghĩ ma tùng quân vừa gắn thanh kiếm đơn vào thanh trọng kiếm đồng thời tháo một viên ma tinh thạch hệ thổ gắn một viên hệ phong nhằm tăng tốc độ tấn công tốc chủ để phiền bỏ mẹ chính thám giọng nói phiền bỏ mẹ vang lên sau đó ma tùng quân thấy một con mũi bay từ bên ngoài vào nó lượn lờ trước mặt ma tùng quân rồi bay qua khe cửa của căn phòng trước mắt vo ve lúc này trước mắt ma tùng quân hiện ra hình ảnh của căn phòng thậm chí còn nghe cả được âm thanh vo ve của con mũi lọc cái âm thanh của con mũi đi ma tùng quân nhăn mặt nói thầm trong đầu tiếng mũi mất đi ma tùng quân nhìn kỹ hơn không gian xung quanh trước mắt hắn là một ông chú trung niên đang lo lắng nhìn ra ngoài ban công hướng đó chính là hướng của vườn táo ngươi không xuống đó xem sao lễ vật cống lên bệ hạ ở đó nếu ngươi để mất ngươi chắc chắn sẽ bị bắt người trung niên nhữ mày nói nhạc phụ ả ngài không cần phải lo thằng con rể này không để mất lễ vật cống nạp lên bệ hạ đâu hát hát. ngài đang lo lắng ta bị bắt hay sao phải mừng mới đúng chứ giọng nói thứ hai vang lên giọng nói này có phần t i ê u ngạo nghe rất là chứng hai sau đó con mỗi bay đến một góc phòng cho ma tùng quân nhìn thấy toàn cảnh bên trong ngoài người trung niên đang đứng bên ban công ra thì còn có hai người nữa một kẻ trông giống như vệ sĩ đứng ở sát cánh cửa ra vào của canh phòng còn một kẻ thì ngồi ở bàn trà chân gác lên bàn vừa nói hắn ta vừa b ú t lấy kẹo trên bàn cho vào miệng ta chỉ lo cho con gái của ta nếu ngươi bị bắt chắc chắn sẽ bắt con bé ra làm vật t ế thân bệ hạ không quan tâm đến chuyện đó bệ hạ quan tâm là có giết được kẻ phản lịch như ngươi hay không đến khi nào ngươi mới chịu rời khỏi đây người trung niên quay người lại gương mặt của lao ta giống hệt như trên tờ giấy vé ma tùng quân xem được hắn xác định đây chính là thành chủ thành an sương vẫn chưa kiếm đủ tiền ta không thể lấy tiền của nhạc phụ đại nhân đây được hắc hắc cứ đ ợ i đi mọi chuyện e m xuống ta sẽ rời khỏi đất nước q u á i q u ỷ này g ã thanh niên nói b â y giờ ở bên ngoài ma tùng quân biết chắc được đây chính là kẻ giật dây ở đằng sau hắn quả thật đã k h ô n g chế thành chủ để mưu lợi cho riêng mình hắn là ai mắc tội phản nghịch hay sao mà phải chạy khỏi đế quốc ngươi tốt nhất đi sớm ngày nào hay ngày đấy đi dân chúng của thành ta khổ vì ngươi l ắ m rồi ngươi còn định ở đây đến bao giờ thành chủ nhịn không được quát lên rầm gã thanh niên đập bàn tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt thành chủ quất này dáng quát vào mặt ta ngươi biết rõ ta là ai tốt nhất nên ở yên một chỗ đi đừng để lúc ta rời khỏi đây để lại ba cái xác của cả nhà ngươi dù rất tức giận nhưng cuối cùng thành chủ vẫn n u ố t cơn giận vào bên trong âm thầm thở dài một tiếng dù là như thế nhưng lão vẫn không cam lòng để mọi chuyện như vậy đ ú n g lúc này gương mặt của thành chủ đột nhiên biến sắc sau đó là ngạc nhiên bất quá rất nhanh đã trở lại bình thường thành chủ vội quay mặt đi chỗ khác tên thanh niên kia nhận ra sự bất thường của lao ta hắn bắt đầu nhữ mày chặt lại không biết có phải là do bọn trộm đột nhập nên khiến lòng hắn sinh ra bất an hay không nhưng cái cảm giác này trong hắn càng lúc càng mãnh liệt bây giờ ở đây để chọc tức lao thành chủ kia cũng chẳng có ý nghĩa gì chắc chắn là lao ta đang làm cái gì đó mờ ám hắn phải điều tra xem là lao đang dợ cho gì chẳng lẽ mấy tên trộm kia là do lão gọi đến thế là hắn quyết định đứng dậy định đi ra ngoài nhưng vừa bước đến cửa thì hắn ngược lại mày nhữ chặt lại nhìn c h ă m chằm cánh cửa có người tên thanh niên nói khẽ bên cạnh hắn, lúc này tất cả âm thanh đều ập vào thai của ma tùng quân hắn nghe rõ một một kế hoạch của tên này thông qua phiền bọ mẹ chắc chắn hắn ta cũng ở chung một tòa nhà với thành chủ xa hải chắc là đang đột nhập ở bên kia nhìn trên da đa địa vị vị trí của xa hải rất hỗn loạn chắc là đang chiến đấu biết không thể đợi được xa hải ma tùng quân quyết định cầm trọng kiếm lên nhưng ma tùng quân lại đứng chết sang một bên để phòng hờ cốt kết ba cửa vừa he hé mở ra đột nhiên hơi lạnh tuôn khắp nơi r ắ á p g i p bốn ở ba từ bên trong cánh cửa hàng khí phóng ra lập tức cả cửa và hành lang bị đóng băng thành những cột băng n h ọ n h o á c khí lạnh vẫn đi tiếp cho đến cuối hành lang thì đã đóng băng luôn cả một góc của tòa nhà hữu tư tên thanh niên ngạc nhiên nói b một trăm linh bốn vụ nổ bê ma tùng quân nhìn cả hành lang bị đóng băng mặt hắn càng trở nên nghiêm túc hơn nếu ban nay hắn tin vào lời g a t a đứng ở đó chuẩn bị đánh một đòn bất ngờ thì có lẽ ma tùng quân đã thành một cây kem đông lạnh ma tùng quân đứng chết sang một bên là để phòng hở tên này ra đòn bất trợt dù cho hắn nói hắn chỉ mở cửa và để cho tên thuộc hạ kia tấn công ma tùng quân lý do khiến ma tùng quân làm như vậy là vì thông số sức mạnh của hắn gần như gấp đôi tên thuộc hạ của hắn một kẻ như thế này trừ khi nhắc chết nếu không sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đánh lén bàn về chơi dơ ở đây ma tùng quân số hai không ai dám số một hắn thừa biết tên này chỉ giả bộ nói ra để đánh lạc hướng mình do đó ma tùng quân sớm đã ném ra một đống ma tinh thạch hệ hỏa xuống dưới đất tiếng xì xì văng lên hơi nóng bốc lên khiến cho cả dãy hành lang mịt mù hơi nước hệ như sương mù đằng kia. nhưng do khí nóng và lạnh va chạm với nhau nên trong đây cực kỳ khó thở lập tức ma tùng quân đ e o mặt nạ phòng độc lên mặt hắn mua một đống đồ trong tạp hóa bao gồm cả cái mặt nạ này vụ trong đống hơi nước một gã to con cầm theo một cây truy nhảy vỗ tới hắn vung truy đập thẳng lên đầu ma tùng quân thấy thế ma tùng quân bước lên một bước chém kiếm thẳng vào cánh tay của đối phương cùng lúc đó ở sau cánh cửa tên thanh niên phía phóng ra một mũi băng thẳng vào mặt ma tùng quân nhưng lại trúng thanh trọng kiếm của hắn thành ra kiếm bật lùi về một khoảng gã cầm truy đập hụt hắn ta cũng tránh được kiếp mất tay nhưng cả cơ thể của hắn lại rơi thẳng lên người ma tùng quân trên tay ma tùng quân cầm sẵn một viên ma tinh thạch hệ hỏa đã kích hoạt hắn nhét luôn viên ma tinh thạch đó vào quần tên cầm truy kia sau đó hất hắn sang một bên không đợi cho hắn kịp phản ứng ma tùng quân đạp một cú vào mặt hắn ta đồng thời dùng trọng kiếm đánh văng cây truy trên tay hắn đau á nóng nóng ngã ó n g to con ông gái mông cháy khét l ồ n cồm b ò đi c h ô k h ắ c trả xem ra cũng không phải người đứng đắn gì nói đi người là ai gã thanh niên bước ra khỏi phòng dựa mình vào tường k h o a n tay lại chân bắt chéo qua nhau rồi cười một cách đầy ý vị nói thằng ông nội mày ma t bởi vì đeo mặt nạn nên gã thanh niên kia không thể thấy được mặt của ma tùng quân nhưng từ cái giọng điệu kiêu ngạo kia hắn có thể đoán ra được ma tùng quân đã hơn ba mươi tuổi trong khoảng thời gian này hắn nhớ bản thân mình đâu có gây sự với ai đặc biệt là kẻ dùng trọng kiếm kia chẳng lẽ là long nguyên giáp không không phải trọng kiếm của long nguyên giáp khác của tên này với hắn cũng có ma lực rất mạnh còn tên trước mắt chẳng có chút ma lực gì cả ngược lại đánh nhau rất bẩn long nguyên giáp là người chính trực không đợi nào chơi bẩn như thế được ngươi không biết ông nội ta đã lên bàn thờ rồi ư nếu muốn lên như thế thì để ta tiễn ngươi dứt lời gã thanh niên đạp mạnh chân xuống đất tạo ra vòng tròn ma thuật từ chân của hắn vòng tròn ma thuật nhà ra băng cọc đâm từ dưới đất đâm lên chúng trải dài một đường chạy về phía ma tùng quân thấy thế ma tùng quân vung nhẹ một kiếm chém tan hết đống băng dưới chân đồng thời đổi đá phong thành đá nham ban đầu ma tùng quân định dùng hệ phong để tấn công nhưng hiệu quả không cao khi ở không gian chật hẹp thế này cứ dùng nham để đánh ngươi thậm chí còn không có một chút dao động ma lực mà dám đến tìm ta tên thanh niên quát lên đáp lại lời quát của hắn là một viên ma tinh thạch hệ nham trọi thẳng vào mặt vì chẳng có một chút sát khí hay dao động ma thuật nào nên hắn không hề biết nhưng rất may hắn kịp nghiêng đầu né tránh nhưng lại thấy một đống ma tinh thạch khác lao đến trong đó có viên ma tinh thạch hệ hỏa và hệ lôi nhìn hai hệ đó lách tách va chạm vào nhau đồng t ử mắt tên thanh niên co lại lách tách đúng ba một vụ nổ nhỏ xảy ra trước mặt hắn kết hợp với hơi nước xung quanh khiến cho tầm nhìn của gã biến mất lợi dụng thời cơ đó ma tùng quân lướt đi trên mặt sàn trơn trượt dùng trọng kiếm chém ngang người hắn ta nhưng tên này dù không thấy đường nhưng cảnh giác nguy hiểm lại cao kinh người hắn lập tức tạo ra một bức tường băng chắn ở ngang hông lưới kiếm của ma tùng quân đỏ dựng lên những giọt rung nhảm chạy xuống mặt đất kiếm đập vào bức tường băng cả bức tường băng dày cộn u cũng bị đánh c h o nát tên thanh niên bị mảnh vỡ găm trúng người dư lực còn lại đánh bay hắn vào trong phòng ba đau đau chết ta mất thằng chó mày dám làm tao bị thương、à. gã ta lăn qua lăn lại ôm lấy những mảnh băng ghim trên eo mình miệng không ngừng mắng chửi ma tùng quân bước vào phòng ma tùng quân thấy người hắn lênh lăng máu nước mắt nước mũi chảy ra gương mặt dữ tợn không ngừng mắng chửi ma tùng quân thằng này yếu vậy sao ma tùng quân ngạc nhiên nói không có đâu tại túc chủ chơi bẩn thanh em phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân chơi bẩn cái gì tao có đá vào công cụ sinh sản của nó đâu ma tùng quân cầu nhau nói ạ thằng chó mày biết tao là ai không biết tao phụ thân tao là ai không hả mày động đến tao phụ thân tao sẽ giết mày giết cả nhà mày cơn đau khiến cho tên thanh niên kia nói sảng hắn không ngừng gào thét mắng chửi ma tùng quân một cách t h ậ m tệ ma tùng quân t h ở dài một hơi lại là mấy cái thằng con ông cháu cha câu cửa miệng luôn là câu mày biết bố mày là ai không thấy thế ma tùng quân tháo mặt nạ phòng độc ra gương mặt xa lạ của ma tùng quân càng khiến cho tên thanh niên không hiểu hắn không hề quen biết ma tùng quân là ai là ai đã thuê hắn mày mày đừng lại đây tao là thế tử vương tộc mày mà giết tao Cả tòa thành này sẽ nhuộm trong biển lửa dường như ma tùng quân bỏ sạch ngoài thai lời nói của tên thanh niên hắn bước đến dùng sống kiếm táng thẳng vào cằm đối phương khiến cho gã ta bất tỉnh ngay tại chỗ đường giết hắn la lên một vậy nếu ta giết hắn thì giờ hắn đã chết mấy chục m ạ n g rồi ma tùng quân ngẩng đầu lên nhìn thành chủ nói lao ta bây giờ đứng ở một góc gương mặt mang chút khó tin nhìn chằm chằm ma tùng quân ngươi là người lúc n ã y nói bên thai ta ngươi là ai lao thành chủ rẻ rặt hỏi ma tùng quân nếu là một người quen đến cứu lão thì lao có thể hiểu được nhưng ma tùng quân lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ thậm chí khẩu âm của hắn có phần giống với người ở nước khác không phải của đế quốc ta là ma tùng quân chủ quán hủ tiếu ma tùng quân thản nhiên nói là n g ư ờ i ư t h à n h chủ ngạc nhiên của ông chú biết tôi h ả ma tùng quân bột miệng nói đương nhiên ta nghe binh lính trong đây kể rất nhiều về xe hủ tiếu của ngươi nếu ngươi đã ở đây vậy long nguyên ra đâu t h à n h chủ gấp gáp hỏi ma tùng quân hắn đang cứu con gái của ông còn thư ký của hắn đang cứu vợ ông m a thằng này có phải chủ nữ không ma tùng quân chỉ kiếm về tên đang nằm bất tỉnh hỏi túc trụ không cầm máu cho hắn là hắn chết thật đó phiên bọ mẹ lại lên tiếng hay nghe t h ế ma tùng quân túi xuống chói tay chói chân hắn ta lại sau đó lấy ra một bộ sơ cứu y tế rồi hắn trực tiếp giật mấy mảnh bằng trên người gà ta ra cơn đau khiến hắn choàng t ỉ n h dậy chưa kịp ý ơi cái gì thì lại bị ma tùng quân đấm cho bất tỉnh một lần nữa tiếp đó ma tùng quân h í n đ ô n g lên người hắn ta rồi dùng băng gạ quân thật chặt người hắn dù rất nham nhở cũng không có sát trùng gì nhưng cầm máu là được có bị viêm da viêm thịt cũng kệ bà nó chỉ cần thằng này không chết vì mất máu là được nhưng làm sao các ngươi có thể vào được đây hắn có cả một đội cận vệ là ma pháp sư thực lực rất cao cắt kéo đến bao nhiêu người lao thành chủ ngạc nhiên nói ở thì có vài người phá đám ở vừa táo chỉ có bốn người tham gia cứu người thôi ma tùng quân nói không thể nào chúng có thực lực rất mạnh lao thành chủ có chút không tin được bấy giờ cả tòa nhà rung lên liên tục như s ẽ r a động đất đột nhiên ma tùng quân thấy trên g i a đ a cái châm xanh của xà hải đang điên cuồng chạy về phía này ma minh mau rút đi đối phương có quá nhiều kẻ mạnh xà hải vừa trông thấy ma tùng quân liền hét lên ở đằng sau hắn đang có một tên ma pháp sư hệ lôi hai chân của hắn bọc lấy sấm xét hắn ta đang điên cuồng đuổi theo xà hải xà hải túi xuống nghe theo ma tùng quân sa hải vừa cúi đầu xuống thì thấy ma tùng quân ném ra một bịch nước bên trong bịch nước hình như có một cục trắng trắng như lò hũ cái cục đó lớn bằng nửa cái đầu người trông nó giống như đang sôi lên vậy chạy nhanh lên đừng nhìn lại ma tùng quân hét lên dứt lời hắn quay sang kéo lao thành chủ nằm xuống sa hải vừa hay chạy được vào trong phòng thì có một lực đầy khủng khiếp ở đằng sau hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng nổ đinh thai nhức c ố c vang lên đùng bốn cú nổ khiến cho cả tòa nhà dung chuyển mạnh sa hải bị dư chấn cú nổ thổi vang ra tới ban công nhưng may tay được ma tùng quân chụp lấy kịp thời lôi hắn trở lại tòa nhà đ id i at chạm tờ google bổ t ổ n alit center xì t hai mặt d i n bổ t ổ n mười tờ ít mặt d i n tớt mười tờ ít đi cờ lạ t ạ t container đi cờ lạ t ạ t cờ cờ con ít mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cờ lạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mờ gờ s d ờ cờ một trăm hai mươi ba trần dưỡng cờ bồn trăm tờ ít a dc t h a i bát d i n ff mặt dinh hai mươi lăm tờ ít hôm công p sai star công phó sai n hớt dơ lạc chạm tờ n đi cờ lạp tờ nà ít chạm tờ nà bọt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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bay t n bay tên nở đội d c h ạ d tờ h ệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không sáu ba không sợ bên k e lạc g lip hakon ạ g lip hakonis ạ cờ l à m i s a n sĩn s ở bên b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info i d chạp t ờ c e r mèn cờ lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trenz ker lạc g lip hakon ạ g lip hakon ạ c e r mèn s ở bên bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc bay t n nở ụ t sè ok lạc zé vừa sơ sơ sơ vía tét vãn vãn xa hải nhảy ra khỏi lớp bụi dày đặc ma huhhhng n cái gì nó nổ thế xa hải nhảy ra khỏi lớp bụi hét lên hắn không nhận ra rằng cái quần của hắn đã nát mép sau vụ nổ làm lộ ra cặp mông đỏ hòn lao thành chủ vừa ngóc đầu dậy thấy cảnh đó suýt chút không nhịn được mà thốt lên nhưng cuối cùng vẫn n u ố t lấy lời vừa nói xa hải ngươi vừa đụng độ một nhóm ma pháp sư trung cấp đúng không nghe thấy thành chủ lên tiếng ở đằng sau xa hải quay người lại ngạc nhiên nói thành chủ ngài không sao chứ mau mau chạy khỏi nơi này ta không tìm được kẻ chủ n mưu hắn không có ở trong phòng thấy xa hải quay mưng lại ma tùng quân đang ho khụ khụ vì bụi bẩn thì hắn phọt ra một cái ma huynh đến giờ còn cười cái gì mau rời khỏi đây thôi xa hải kéo ma tùng quân dậy nói sao còn chưa đi hắn thấy ma tùng quân vẫn không ra vẻ gì là vội vã l là bên ngoài hành lang vang lên tiếng huyền áo ngay sau đó có một đám người xông vào bên trong chẳng nói chẳng rằng bọn họ trực tiếp tạo ra vòng tròn ma thuật định tấn công mấy người ma tùng quân ê ê ê bỏ xuống bỏ xuống không là chết cả lũ chúng mày bây giờ bấy giờ chỉ thấy ma tùng quân lao đến kẹp lấy cổ tên thanh niên kia đồng thời còn kẹt h ê m cả thanh trọng kiếm lên cổ h ắ n ta nhưng làm rồi mới thấy mình ngu trọng kiếm rất nặng ma tùng quân không thể giữ mãi như thế này được thế là hắn chuyển lưới kiếm đặt lên vai g ã ta tiếng rắc rắc vang lên cơn đau khiến cho gã thanh niên tỉnh dậy hắn vốn định vùng ra thì thấy cổ mình đứt nước sau chưa đến một giây hắn mới biết mình đang bị kể kiếm lên cổ bản thân đang bị đe dọa bởi ma tùng quân công tử thả công tử ra ngươi dám bắt công tử chúng ta có biết ngài là ai không mấy tên ma pháp sư lập tức náo nhào lên tuy chúng không còn tấn công nữa nhưng vận â m thầm vận dụng ma lực của mình hòng đánh lén ma tùng quân bất cứ lúc nào chả là ma tùng quân đứng hẳn sau lưng của công tử bọn hắn kiếm thì đặt lên vai ngài ấy phần c h ố n g duy nhất đều bị thanh trọng kiếm che hết cả nếu đánh vào thanh trọng kiếm tác động lực sẽ khiến cho công tử bọn hắn bị tổn thương không kéo sẽ làm kiếm cỡ cổ mà chết tao thấy có vẻ bọn thuộc hạ của mày rất muốn giết mày đó danh con bảo bọn nó đứng yên đi kiếm này nặng lắm cắt vào không dừng được đâu ma tùng quân một nắm lấy tóc tên công tử giật ngược ra phía sau cổ trắng của hắng nghe t h ế tên công tử lập tức cơ cơ tay quát còn không mau dừng lại chúng mày muốn tao chết hết đúng không sau tiếng quát của tên công tử chỉ có một người trong số năm người vào phòng là hạ tay xuống không tiếp tục vận dụng ma lực của mình nữa bốn người còn lại vẫn canh me ma tùng quân sơ hở có vẻ như mạng mày không quan trọng bằng mạng tao thì phải ma tùng quân lại gì vào t hai tên công tử lời nói đó khiến hắn ta tức điên hơn mạng của ma tùng quân là cái thá gì mà bảo hơn hắn tao bảo dừng lại nếu tao chết ở đây gia đình chúng mày đừng mong một ai còn sống hắn gào lên lần này gương mặt của bốn người còn lại mang theo sự bất mãn tột độ nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nghe theo chẳng là khi lời nói của tên công tử kia lọt vào hai ma tùng quân khiến cho hắn nhữ mày hay là cớ mẹ nó cổ t h ằ n g rác r ư ỡ i này đi nghe thôi ma tùng quân cũng hiểu sơ qua rằng mấy người kia là bị tên này đe dọa nên mới làm như thế không dù bằng cách nào đi chăng nữa nhưng vừa rồi có kẻ truy giết x à hải nếu ma tùng quân không ra tay có lẽ x à hải đã bị tên kia giết chết bởi thời điểm đó ma tùng quân thấy hắn ta dùng một con dao có bọc lấy hệ lôi hỏng đâm lên đầu x à hải cũng may ma tùng quân nhanh chí ném cục nạ chi đã chuẩn bị săn bên trong túi đồ ra vốn phiền bỏ mẹ không buôn bán vũ khí nóng để tránh tình trạng mất cân bằng thế giới đúng là phiền bỏ mẹ nói không nhưng cái cửa hàng tạp hóa thì nói có tuy không bán mấy thứ công nghệ dùng để giết người nhưng đúng như cái tên tạp trong tạp hóa cái gì cũng bán ma tùng quân vô tình thấy được cục nạ chi trong cửa hàng với số lượng một trăm cục mỗi cục nặng một kg chẳng hiểu nó bán cái chất nguy hiểm này làm cái gì nhưng ma tùng quân mua nó luôn cho kế hoạch ngày hôm nay hắn mua hết mười lăm cục số còn lại không thể mua tiếp nữa do hết sạch tích điểm tích cực còn tích điểm tiêu cực ma tùng quân lại không dùng đến bởi có nhiều món đồ chỉ có thể mua bằng tích điểm tiêu cực nên hắn để d à n h lại chúng để tạo ra một trái bùn tức thời ma tùng quân làm một bịch nước rồi cho hẳn một kg nạ chỉ vào trong đó x o n g ngay lập tức hắn t ố n g chúng vào trong túi đồ hệ thống bởi nằm trong đó thời gian như bị đứng yên lúc lấy ra mọi thứ vẫn như lúc vừa cho vào hắn lấy ra thử một lần kết quả từ vụ nổ suýt khiến cho hai mắt ma tùng quân mủ đi vì ném quá gần bấy giờ ma tùng quân nhìn qua năm kẻ chắn ở cửa phòng hắn thấy rõ được gã vừa lanh nguyên một kg nạ chỉ vào người toàn thân hắn ta loang lộ vết b ỏ n dù đã có giáp bảo hộ phần lớn cơ thể nhưng vụ nổ đã len lỏi qua khắp các khe hở của bộ giáp đốt cháy cơ thể của hắn càng ác hơn nữa là vô số mảnh nạ chỉ văng vào cơ thể kèm với nước khiến cho bên trong người hắn ta lùng không biết bao nhiêu l â u ngươi đừng làm cản mau thả công tử ra nếu công tử chết ở đây có chết chúng ta cũng phải kéo theo ngươi một gã có gương mặt khắc khổ q u á t về phía ma tùng quân ta không định giết ai hết tốt nhất các ngươi nên giữ đúng vị trí của các ngươi chúng ta đến đây chỉ để cứu người ma tùng quân bình tĩnh nói cứu người thế tại sao giai ra nông nổi đó ai làm hắn ra như vậy một nữ ma pháp sư từ ngoài sành đi tới chen vào bên trong quát lên hắn muốn giết đồng đội của ta chúng ta chỉ tự vệ ngươi tính nói cái gì ở đây chẳng lẽ chúng ta để yên cho các ngươi giết mới hợp lý gương mặt ma tùng quân trở nên lạnh lùng nói hắn bình thường đã không thích phụ nữ chỗ ngoa nhất là những người to m ồ m không nói đạo lý như thế này giết ai giết các ngươi ngươi thấy chúng ta giết hai bao giờ c h ư a hả chúng ta chỉ cố đuổi hắn đi thì hắn ta lại chạy về phía này nếu muốn giết hắn hắn chạy được không cô nàng vừa khóc vừa nói nghe thế ma tùng quân lại quay sang nhìn xả hải với ánh mắt nghi hoặc xa hải thấy thế liền quay mặt chỗ khác nhưng cái đầu vẫn gật gật nhẹ một cái thằng nhóc này thế ban nãy mày hét lên như mày sắp bị giết thế h ả ma tùng quân quát xả hại một tiếng càng như thế xả hại càng cố đứng cách xa ma tùng quân ra hơn nghĩ lại ma tùng quân thấy cũng đúng chỉ số sức mạnh của mấy tên này đều vượt xa xả hại không có lý gì mà suốt từ nay đến giờ xả hại lại không bị đánh bại thậm chí chẳng có vết thương nào trên người ngoài cái mông đỏ hưởng do vụ nổ ma tùng quân gây ra ta không cố ý ta thấy hắn đang định giết đồng đội của ta nên ta mới ra tay nếu đã là hiểu lầm thì để ta tìm cách chữa trị cho hắn sau khi chuyện này kết thúc nói cho rõ ràng một chút chúng ta đến đây là để cứu thành chủ gia thành chủ bị các ngươi giam lỏng hơn một năm trời ngoài kia dân chúng chịu khổ tất cả có phải là do vị công tử này của các ngươi gây ra hay không ma tùng quân nghiêm mặt lại hỏi cái chuyện hiểu lầm gì đó cứ để tính sau đám người trước mắt là tốt hay xấu vẫn chưa xác định được không thể vì vài lời nói và hành động trước mắt của chúng mà có thể đánh giá mà b ô n g lòng cảnh ra đúng chính là hắn hắn là kẻ gây ra tất cả chuyện này một tên rất r ư i tên tối tha vua liêm s ỉ nhà hắn n g ư ờ i giết hắn luôn đi cô nàng kia như nén trong lòng sự p h ẫ n đất đã lâu trực tiếp chỉ tay vào tên công tử mà chửi hẹ dịt đừng nói nữa có người ngăn cô nàng lại con k h ố n mày muốn cả nhà mày lẫn thằng giai kia chết hết đúng không không tao sẽ cho tất cả gia đình chúng mày chết hết cả dòng họ ba đời nhà chúng mày tên công tử gào lên hắn liên tục dãy ruột trong tay ma tùng quân mấy tên ma pháp sư kia thấy thế tưởng đã tìm được cơ hội thì lại thấy tên công tử im mặt với nét mặt đau đớn hiện hữu trên gương mặt của hắn xịn mày sẽ chết trước khi mày làm được điều đó đấy thằng danh con chỉ thấy ma tùng quân bấu vào miệng vết thương bên e o của hắn mà nói dù đau đớn nhưng tên công tử vẫn dám nghĩ đau bởi thanh trọng kiếm giường như đang cỡ sâu hơn máu chảy ra một lúc một nhiều thực sự ma tùng quân đang rất k i ề m chế cảm xúc của mình hiện tại bởi tên này quá rắt rưởi dù không muốn giết người đi chăng nữa thì ma tùng quân cũng muốn bổ cho nó một phát để nó đang xuất khỏi cái thế giới này hắn cực kỳ ghét những kẻ như tên công tử này nhất là những kẻ đe dọa đến gia đình người khác đi đ id ạt chạm tờ google bộ tồn ạ l ị t t center xì thai mặt dìn bộ tồn mười tờ ít mặt dìn ớt mười tờ ít đi cờ lạ t t ạ t container đi cờ lạ t t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạ cờ lạ tạc hê bờ lạ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 Dì cờ lạc tẹt c e n t e r x ì t h a y mặt dinh tơ ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê n b o nịnh ý cháp tơ hê tơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không sáu ba hai sơ bê tơ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakonis kơ l a m s a n sít sơ b ẹ n b á o lôi qua hệ t h ố n g bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê n info ý cháp tơ kơ mẹn okơ lạc lò karti、okay, on zem một trăm hai mươi ba trang sưng kơ lạc gơ lip hakon kơ mẹn sơ bê tông bù tông cờ lạc bê tê nơ sú xê tông sơ lạc xê vừa sơ vừa sơ vía tất vãn v y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn bùn hòn y b ù tổng chương một trăm linh năm một trăm linh sáu thuốc chữa thương tên công tử hắn là con nhà quý tộc thậm chí cha của hắn có tức vị cao nhất trong tất cả các tức vị đó là công tước tuy không rõ vì nguyên nhân gì mà hắn bị cho rằng phản quốc cha của hắn muốn hắn sống nên đã tìm một số ma pháp sư trung cấp thất tinh để dẫn dắt hắn ra khỏi đế quốc nhưng ngặt một cái biên giới hiện tại đang kiểm tra rất là gắt cao chỉ có thành an xương này là có quen biết với cha hắn cái tên này lại lợi dụng lòng tín nhiệm của người ta để giam lỏng và đe dọa cả nhà của thành chủ suốt hơn một năm nay hắn có thể rời đi từ sớm nhưng hắn lại không làm thế bởi nếu sang một đất nước khác hắn sẽ mất tất cả quyền thế tiền bạc người hầu hắn sẽ chẳng còn một thứ gì vì say mê quyền lực nên hắn ở đây để trở thành thành chủ thực quyền từ bên trong bên ngoài tuy thành chủ hiện tại vẫn là thành chủ nhưng tất cả hoạt động đều do hắn nắm giữ dưới t r ư ơ n g hắn có tám ma pháp sư trung cấp tất cả đều là, là thất tinh trung cấp ma pháp sư tức cấp cao nhất của ma pháp sư trung cấp chỉ một bước nữa là có thể trở thành ma pháp sư thượng cấp nhiều thuộc hạ mạnh như thế hắn đã sớm nắm quyền trong tay bắt nốt đi hai ma pháp sư t r u n g cấp lục tinh của thành chủ tuy nhiên hắn là một người rất cẩn thận cẩn thận một cách quá đáng hiện tại đến cha của hắn là vị công tức kia cũng không biết rõ tin tức của hắn ông ta cứ nghĩ là hắn đã rời khỏi đế quốc và muốn giữ lấy bảy ma pháp sư t r u n g cấp kia làm vệ sĩ cho mình đồng thời gửi tin cho cha hắn rằng nếu bọn họ lén quay về nhà thì hay giết cả nhà bọn họ thế nên bảy ma pháp sư không dám trở về cũng chỉ đành nghe theo lệnh hắn ta tính cẩn thận của hắn cộng với tính tham tiền khiến cho hắn tìm đủ mọi cách để vơ vét của cải của dân chúng trong thành h n sương nếu tăng thuế siêu nhất định sẽ bị quý tộc của lãnh địa này chú ý nên hắn dùng cách giao thiệp với bọn đầu đường xó chợ bắt chúng làm tay sai cho mình để thu thuế khắp nơi thế là bọn lưu manh cho cướp đông dưng được thành chủ trong lưng quan b i n h làm nơ thì há chẳng phải bọn lưu manh đó càng lộng hành hơn nữa cái đám lưu manh mà ma tùng quân diệt ở chợ xóm chuột chỉ là một nhóm nhỏ dưới trướng của tên công tử này còn một vài nhóm lưu manh khác hoạt động d à i r ắ c khắp thành an sương cái bọn lưu manh kia đúng là đã hoạt động trước đó rồi thêm nữa khu đó vốn phức tạp thành chủ cũ cũng không để tâm đến lúc thành chủ hiện tại định giải quyết thì bị tên công tên công tử bắt tuy biết rằng tên này không có liên quan đến cái chết của con trai và con dâu của bà lão nhưng hắn lại dung túng cho những kẻ kia lộng hành hơn càng khiến ma tùng quân không thể chấp nhận được là hắn cũng uy hiếp người nhà của những ma pháp sư dưới trường hắn bởi người nhà của bọn họ đều đang làm việc cho cha hắn chỉ cần một thư tín của hắn là cả nhà người ta sẽ bị giết chết Tên công tử là con cháu của dòng dõi quý tộc tên tên cái Mạn. Cái tên này từng ăn chơi khét tiếng một thời công con dòng Bonfils. Hắn Mạn, bằng lẫn Bonfils Mạn. này ăn viện cháu của có Các được cả Các Cái chơi học gọi là là họ quý đủ dõi đầy đ ở cha của hắn là công tức bọn phis cũng đã sớm tuyên bố gạch tên bọn phis k ẹ t mạn ra khỏi dòng họ nên bọn phis k ẹ t mạn bây giờ chỉ còn là một kẻ không họ k ẹ t mạn khi ma tùng quân biết được mọi chuyện cũng là lúc dưới tòa nhà xảy ra ồn ào các quan binh chạy l ư ờ n lượt lên đây để xem an nguy của thành chủ thấy thế thành chủ mới đi ra để giải quyết tình hình tuy tên k ẹ t mạn đó có ngầm điều khiển từ bên trong nhưng cũng chỉ truyền đạt mệnh lệnh qua các ma pháp sư của hắn cụ thể là thông qua cái tên cầm truy kia thi thoảng quan binh mới được diện kiến thành chủ bất quá lần nào cũng có sự xuất hiện của gã kẹp mạn thành chủ cũng chỉ nói đó là người nhà của l ã o nên các quan binh tới giờ vẫn khủ khủ khờ khờ không biết chuyện gì xả ra có lệnh của thành chủ tất cả quan binh liền lui xuống một vài quan binh chạy đến báo cáo tình hình không biết thành chủ giải quyết thế nào lúc ông ta quay lại chỉ nói sẽ tìm vợ con mình thì bị ma tùng quân ngăn lại ở lại đây đi chưa xong chuyện ở đây nhìn thái độ của ma tùng quân thành chủ đông trở nên cẩn thận muốn hắn sống thì bắt ông ta lại ma tùng quân vỗ vỗ lên đầu kẹt mạn để nói với mấy người mà pháp sư lập tức có người lao đến giữ lấy vai thành chủ kia thành chủ trố mắt ra nhìn ma tùng quân lão không hiểu hành động của hắn nghĩa là gì hiện tại ta vẫn chưa tìm ông ông nói đi tìm vợ con hay đi cho người bắt long nguyên giáp ta không biết được để tránh hiểu lầm thì phải giải quyết chuyện ở đây trước cái đã nếu ông hiểu thì thông cảm còn không thì ta cũng đành chịu ma tùng quân nghiêm túc nói tính cẩn thận của ma tùng quân khiến cho x à hại bên cạnh cũng gật đầu hà tĩnh nói giúp thành chủ nhưng đành thôi quả thật long nguyên giáp và thành chủ tuy có vài ba lần nói chuyện nhưng thực chất con người thành chủ thế nào vẫn chưa thể biết được bởi trong giới quý tộc người tốt luôn ít hơn người xấu được, được là do ta quá nôn nóng long nguyên giáp chắc đã đưa vợ con ta đến nơi an toàn ta cũng đã nghe thủ hạ báo cáo người của ngươi đã rút đi an toàn không có ai bị bắt giữ thành chủ lập tức thở phào một hơi nói nãy giờ lao cứ tưởng ma tùng quân sẽ lật mặt lại giống như một tên quý tộc kẹt mạn thứ hai khác nhưng may thay ma tùng quân chỉ là tính tình cẩn thận chứ không làm gì quá đáng vậy nói thẳng ra là do các ngươi đều bị hắn khống chế nên mới phải làm như vậy có đúng thế không thành chủ ma tùng quân vừa hỏi mấy tên ma pháp sư vừa quay sang hỏi lao thành chủ t h ì được cái gật đầu xác nhận của lao ta tuy hỏi như thế nhưng ma tùng quân vẫn đang cho phiền bỏ mẹ điều tra khắp tòa nhà này một lượt để xem còn kẻ nào đang có ý đồ khác thường hay không đúng thời điểm đó hắn thấy gã to con dùng truy ban nay đang cố tìm đường thoát khỏi tòa nhà thấy thế ma tùng quân lên tiếng có tên dùng truy hắn có phải bạn các ngươi không dường như hắn đang cố trốn khỏi đây ta xuống bắt hắn lập tức có một ma pháp sư đứng ra nói hắn mặc một bộ áo choàng màu xanh lá cây bên trong lộ ra một chút đồ vật giống như dao hay kim loại á m khí gì đó thấy có người chịu đi bắt ma tùng quân khẽ gật đầu nói đi đi nếu để hắn trốn thoát gia đình của các ngươi sợ không cứu được đâu ta biết dứt lời hắn như một cơn gió chạy xoẹt qua mặt ma tùng quân nhảy ra khỏi ban công với cái tốc độ này nếu ban nay hắn muốn cứu tên kẹt mạng trong tay ma tùng quân sợ rằng ma tùng quân cũng không kịp phản ứng đây là ma pháp sư trung cấp gì đó ư hệ phong nhanh thế á dai tỉnh dậy đi hu hu bấy giờ cô nàng mắng ma tùng quân ban n ã y bông à khóc lên nàng ta ôm chầm lấy tên bị ma tùng quân t r ọ i nạ chi hơi thở hắn ta bây giờ đang rất yếu ớt chỉ số máu của hắn không ngừng giảm đi nhanh chóng cứ thế này hắn ta thật sự sẽ chết mất các ngươi không có ma pháp sư hệ chữa trị hay sao ma tùng quân hỏi nếu có chúng ta cần gì bị hắn uy hiếp thế này nếu có đã sớm liều mạng chạy về nhà để cứu gia đình chúng ta rồi có người đứng ra nói là sao có hay không ma pháp sư chữa trị thì khác gì nhau ma tùng quân có chút không hiểu ma pháp sư chữa trị thường tinh thông thuật d u ngủ nếu chúng ta có ma pháp sư hệ chữa trị thì sớm đã bắt trói được hắn và cả tên thuộc hạ thân tín kia của hắn tên ma pháp sư kia lại nói nghe thế ma tùng quân cũng cả lời tên này quả thật là người cẩn thận cẩn thận đến mức không dùng đến ma pháp sư chữa trị thế những lúc bị thương thì phải làm thế nào đúng rồi có thuốc trị thương mà hình như ma tùng quân cũng mua được một lọ thuốc trị thương như thế ở cửa hàng tạp hóa chỉ là cái giá của nó rẻ mặt đến mức đáng thương và chỉ có phẩm chất lục nên hắn mua để làm mới cửa hàng tạp hóa vừa nghĩ đến đó trên tay ma tùng quân xuất hiện một lọ thuốc thủy tình bên trong có dung dịch màu xanh lá cây thuốc trị thương phẩm chất luật dụng lập tức hồi phục 2.000 h ợ p tờ đồ ờ ng thời loại bỏ mọi trạng thái xấu lưu ý nên uống ngay khi còn sống thuốc không phải là sản phẩm thần tiên không thể chữa người chết thành người sống trong đầu ma tùng quân trực tiếp loại bỏ dòng chữ lưu ý thừa thải kia hắn nhìn sang gã tên là dai đang nằm bất động trong vòng tay của cô nàng ma pháp sư thanh máu của tên này là 2. a i nghìn máu tối đa của hắn có vẻ hơi thấp nhưng chỉ số tấn công lẫn tốc độ thì khá cao bình thuốc này hồi phục được 2 a i nghìn hp không biết có tác dụng thật hay không thế là ma tùng quân đưa lọ thuốc về phía trước rồi nói thử cái này đi đây là thuốc trị thương ta không biết nó có tác dụng hay không nếu mấy tên ma pháp sư kia có thuốc trị thương có lẽ bọn họ đã sớm dùng nhưng nhìn cô nàng kia gào khóc thảm thiết như thế thì chắc là không có rồi đừng có lựa chúng ta làm gì có thuốc trị thương nào màu xanh lục bình thường đều có màu đỏ hàng cao cấp thì màu tím tên ma pháp sư đứng ngoài cùng nói thử đi ta chỉ có một lọ này thôi nếu không dùng hắn sẽ chết thật đấy ma tùng quân nghiêm túc nói lấy cho ta đi để ta thử trước cô nàng đang được, độc đứng đang để dai sao? ta ta của giữa kia, lựa ta nói không nỡ ngoài cùng ngăn lại giờ hắn kêu chúng ta chết, chúng ta cũng phải chết. Hắn đang nắm tính mạng của tên giác giữa kia, còn gì để lựa chúng ta nữa?、Cô、nàng giờ giác gì ôm Cô lại phải có Kẻ kêu thì chết, chết. quát lên một tiếng bất lực trước sự cứng đầu của nàng ta tên đứng ngoài cùng tiến đến nhận lấy thuốc từ tay ma tùng quân hắn mở nắp thủy tinh ra ngửi thử một cái thậm chí còn chấm một ngón tay vào thuốc rồi đưa lên miệng mút thử sao lại có vị ngọt nhưng không có độc thật có cảm giác lâng lâng đưa đ â y nhanh lên bị cô nàng t i ế quát thế là hắn buộc phải đưa thuốc ra lúc này nàng ta cũng thử một chút tuy không có độc nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả giống như lọ nước được pha đường vậy bất quá đã không còn cách nào đành phải để cho dai uống thử vừa mấm cho dai hết lọ thuốc thì đột nhiên cơ thể hắn bắt đầu giật giật nhẹ lên vài cái rồi mắt đột một mở ra ngược quá dai la lên một tiếng rồi đột nhiên cởi hết bộ giáp của mình ra liên tục gãi khắp toàn thân kỳ lạ thay khi hắn cởi bộ giáp trên người lại chẳng có một vết thương nào bấy giờ tất cả đều nhìn dai rồi lại nhìn ma tùng quân với ánh mắt không thể tin được sắc mặt ma tùng quân có chút nhăn nhó nhăn vì tiết lọ thuốc kia da là cái lọ thuốc đó dùng được thậm chí còn chữa lành toàn bộ vết thương b ỏ n trên người hắn mẹ nó thuốc thần h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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc bay tên nở b a tên nở đội n h ID c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ID hai chín ba không sáu ba bốn sợ bên c ờ lạc gỡ lip hai con g ờ lip hai con n í s c ờ l à m s ầ n sĩ s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc bay tên nở b a tên nở info ID c h ạ p t ờ cỡ mẹo、ok, c ờ lạc lò c a t h h ò n z một trăm hai mươi ba trenz g ờ lạc gỡ lip hai con g ờ lip hai con cỡ m ẹ sở bên bình luận b ù t ổ n g bụt ông cỡ BTN, BTN, sụ, sẽ, ok, lạc bay tên nở sụt sợ cỡ lạc xem on sợ sợ sợ y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tống chương một trăm linh sáu một trăm linh bảy tên công tử t h ẳ n g hại vốn ma tùng quân nghĩ sẽ săn cái lọ thuốc kia nhưng khi thấy tên d a i gãi liên tục thì hắn cần phải cẩn trọng suy nghĩ lại cái hệ thống này chưa có lần nào khiến ma tùng quân yên tâm được cả tạp hóa cũng chỉ tiện lợi dưới lời tia của con phiền b ỏ mẹ còn sự thật thì toàn bán đồ tạp nham là chính hình như lọ thuốc kia có tác dụng p ụ là ngứa hay sao mà cái tên g a i cứ gãi từ nay đến giờ vậy lọ thuốc này tốt nhất không nên dùng khi đánh nhau. tiểu đang đánh nhau mà đứng gai chắc gái đầu rất đất khi nào không hay dai có làm sao không ngươi làm gì gãi nhiều vậy coi chừng chảy máu bây giờ cô nàng ma pháp sư hẹn t ị t bên cạnh hắn lo lắng nói ta ta hơi ngứa một chút giống như da non mới mọc lên nên hơi ngứa dai vừa gãi rột rột vừa nói vậy là không có tác dụng phụ gì chỉ là lên da non mà thôi ma tùng quân thở phào một tiếng hắn cứ nghĩ thứ thuốc k i a không dùng được nghe thấy giọng nói của ma tùng quân g a i lập tức ngồi bật dậy cầm con dao trên tay nhìn chằm chằm ma tùng quân bằng ánh mắt đề phòng tuy hắn vừa mới tỉnh dậy không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng hắn thấy được ma tùng quân đang đe dọa đến nếu k ẹ t m ạ n có mệnh hệ gì chắc chắn gia đình của bọn họ sẽ gặp chuyện chưa kể kẻ đang đe dọa kia chính là người ném thứ phát nổ gì đó lên hắn khiến cho hắn thập tử nhất sinh đừng manh động có thể hắn sẽ giúp được chúng ta một gã ma pháp sư chắn trước mặt giai nói rút giúp chuyện gì giai khó hiểu hỏi v ớ i hỏi hắn vừa gãi k h ắ p toàn thân trong bộ dạng chẳng có chút đứng đắn nào cả dầm đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên từ ngoài hành lang tên ma pháp sư hệ phong vừa đi kia cuối cùng cũng trở lại hắn ta ném gã ma pháp sư dùng truy đã chết ngất đến trước cửa phòng của thành chủ bước đến hắn trông thấy g a i đã hoàn toàn hồi phục li ai chữa trị cho người ta không biết làm sao ta không bị gì thế edit có phải nàng đã cứu ta thuốc t r ị thương ở đâu ra vậy là của hắn giai còn chưa nói xong thấy edit chỉ về phía ma tùng quân vừa tỉnh dậy trên vòng tay của bạn gái mình giai cứ nghĩ là do edit cứu chữa không ngờ người đưa thuốc lại là người làm hắn bị thương gương mặt của giai trở nên nhăn nhó ban nay nếu ma tùng quân không bắt kẹt m ạ n làm con tin có lẽ giai đã lao lên đập cho ma tùng quân một trận bất quá có chuyện gì đó ở đây nên giai đành hỏi do edit chỉ sau vài câu đơn giản của edit cuối cùng giai cũng hiểu nguyên do vì sao đồng thời hắn cũng ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều nói ra sự thật thậm chí còn mong chờ vào việc ma tùng quân sẽ không chế c á t m ạ n cho bọn họ trở về cứu gia đình của mình bất quá lấy cái gì để người ta giúp mình bây giờ tất cả đều là người lạ với nhau dù chưa gây ra tội trạng gì nặng nề nhưng cả bọn đã nghe theo lời tên công tử c á t m ạ n khống chế thành chủ giam lỏng cả nhà ông ta trong đây suốt một năm trời nhưng không sao chỉ cần c á t m ạ n bị bắt bọn họ sẽ trốn khỏi nơi này để lén đưa gia đình rời khỏi lãnh địa của tên công t ứ bọn phía dù ma tùng quân có đồng ý hay không kẻ truyền tin là tên ma pháp s ư c ẩ m truy đã bị bắt kẹt mạn thì bị ma tùng quân khống chế điều quan trọng ở đây chính là ma tùng quân sẽ làm gì với kẹt mạn xả hải gọi long nguyên giáp đến đây đừng cho rổ xạ di ạ đến hãy để rổ xạ di ạ giữ vợ con thành chủ trước khi xác định được mọi chuyện chúng ta tuyệt đối đừng lơ là lúc này ma tùng quân quay sang nói nhỏ với xả hải vốn ý của xả hải cũng như thế nhưng lại không tiện nói ra đã có ma tùng quân ở đây đỡ đạn thì xả hải có thể rời đi ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi nhưng ta không làm chủ ở đây người n à ra kế hoạch này là người khác hắn sẽ đến đây để thương lượng với các ngươi ngồi yên đợi、đi. ma tùng quân nhìn quanh một lượt rồi nói lúc đó xả hải cũng nhảy ra khỏi bàn công rời đi tìm long nguyên giáp mấy người ma pháp sư nghe thế liền gật đầu tuy nhiên bọn họ vẫn t r ụ n đầu lại nói nhỏ với nhau cái gì đó phiên b ò mẹ sớm đã cho một con m ố i đậu trên vai của dai để nghe lén trung quy nội dung chỉ là đang nghi ngờ ma tùng quân đồng thời nghi hoặc hắn sẽ làm gì bất quá mấy người này cũng không có bàn làm sao để đánh lén ma tùng quân như thế là tốt bất quá ma tùng quân vẫn để cao cảnh giác hiện tại ở đây hắn không thể tin tưởng bất cứ a y thanh chủ bảy tên ma pháp sư và cả hắn là ba phe trong căn phòng này Căn thời n rộng g dù n gian u chiến đấu trôi o n n g qua từng chút một ma tùng quân theo dõi trên da đa thấy hai t r ấ m xanh lục đang chạy về phía này bất quá lại bị quan binh ở dưới vây lại thấy thế ma tùng quân nói thành chủ là long nguyên giáp vậy để ta xuống thành chủ nhìn ma tùng quân nói đi đi ma tùng quân gật đầu thì lao ta mới dám rời đi Tuy、ma tùng quân chưa làm gì quá đáng nhưng gương mặt của hắn trông giống như một hung thần vậy khiến cho lão thành chủ cũng có vài phần sợ hãi ma tùng quân cũng hiểu vì sao lão ta lại sợ đến như vậy sợ thì tốt để tránh làm chuyện gì không nên làm đợi không lâu lắm chỉ ít phút sau long nguyên giáp cùng thành chủ đi lên cả hai trò chuyện rất r ô m rả như chưa từng có chuyện gì xảy ra này có biết ở đây đang vội không hả ôn chuyện để xong việc ôn cũng được vậy ma tùng quân thầm nghĩ trong đầu c o n ca ca đã giải quyết xong hết rồi ư để nghe sơ qua tình hình rồi những người này đệ có thể giúp họ vừa tới long nguyên giáp cười ha ha nói long nguyên giáp vừa xuất hiện hắn lập tức tỏa ra luồng uy áp khiến cho bảy ma pháp s ư kia đang nhìn hắn liền giật bắn mình thượng cấp thất tinh giai ngạc nhiên nhìn long nguyên giáp có kiến thức thì tốt biết vậy đừng làm ẩu ở đây ta đã sớm cho người bao vây lại p h ụ thành chủ nếu như muốn chạy thì cứ thử đi long nguyên giáp mỉm cười nói nụ cười của hắn giống hệt như nụ cười của ma tùng quân hai người này có phải là anh em không sao cả vóc dáng lẫn nụ cười đều đáng sợ như nhau thế này bọn phi sắc m ạ n thì ra là thằng nhóc nhà ngươi không ngờ ngươi lại lâm vào bước đường cùng thế này nếu ta biết trước là ngươi cũng chẳng phải tốn công vô ích làm chuyện vô b ồ như hôm nay cứ đánh thẳng vào là xong ta còn lầm tưởng là cả một thế lực nào đó ở sau lưng k h ô n g chế thành chủ bấy giờ long nguyên giáp bước tới tắt bun ô b u ố t lên mặt kẹt mạn cú tắt của hắn cũng nhẹ nhưng vỗ một cái đã khiến sương quai hàm của kẹt mạn kêu lên răng rắc thậm chí còn có một cái răng rứt ra khỏi miệng của hắn máu đỏ đầy miệng long nguyên giáp n ể tình lúc trước chúng ta từng quen biết thả ta đi đi ta nhất định sẽ rời khỏi đế quốc không bao giờ quay trở lại nữa kẹt mạn tuyệt vọng nói nước mắt của hắn chảy ra long nguyên giáp là kẻ thế nào kẹt mạn hiểu rõ nhất long nguyên giáp là con người hào s ả n cực kỳ ghét những công tử con nhà quý tộc như hắn xưa kia long nguyên giáp còn nổi tiếng ở đế đô không ít lần kẹt m ạ n nghe tin long nguyên giáp đánh tàn phế mấy con nhà quý tộc cuối cùng hắn chẳng bị việc gì lúc đến thành an sương kẹt m ạ n nghe rằng long nguyên giáp lập một cựu ở đây ban đầu hắn còn tưởng là mình nghe lầm nhưng khi điều tra ra thì đúng là tên long nguyên giáp đó thật vì lẽ đó kẹt m ạ n mới cẩn trọng ở yên một chỗ để vơ vét tiền bạc của dân chúng thành an sương dự định của kẹt m ạ n là sau một tháng nữa hắn sẽ thật sự rời khỏi thành an sương để đến dạ lan bởi tiền vơ vét của hắn trên cơ bản đã gần đủ nếu gom đủ hắn có thể sống an nhàn đến cuối đời mặc cho phụ thân của hắn có nhớ đến hắn hay không hắn không quan tâm điều đó. chẳng làm mọi chuyện thành ra thế này khiến cho kẹt mạng tuyệt vọng bất quá hắn cũng không làm gì quá đáng cũng chưa từng g i ế t hay có lẽ long nguyên giáp sẽ không độc ác đến nỗi giết chết hắn đâu đôi mắt cầu x i n của kẹt mạng cứ nhìn chằm chằm lấy long nguyên giáp khiến long nguyên giáp nhịn không được nói một tiếng c u â n ca để thẳng ôn này cho đệ nghe thế ma tùng quân liền thả hắn ra long nguyên giáp chẳng nói chẳng rằng lao đến đá ngang một cái ngay e o của hắn giờ ba cơ thể của kẹt mạng bay đi đập mạnh vào bức tường trong phòng sau đó hắn gục xuống trong đau đớn sương sừng g y hết mấy cái đau đến mức la cũng không có sức để la ta đảm bảo với các ngươi không ai có thể rời khỏi thành An thành chủ cũng đảm bảo điều đó còn giờ các ngươi muốn trả thù thằng g i á c rưởi này thì cứ việc chuyện gia đình của các ngươi ta sẽ rút bất quá làm gì cũng phải có điều kiện long nguyên giáp đưa một ngón tay lên nói sau đó hắn dẫn ma tùng quân và thành chủ rời khỏi căn phòng để lại bảy ma pháp sư trung cấp và một tên công tử thảm hại đi id ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt d ì bộ tổn mười bơ ít mặt dín tuốt mười bơ ít đi cờ lạt đạt cần t e n n r đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế t cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mở gỡ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dơm xì thai b ậ t trăm tờ x. t a dc thai bác d ư n g ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ x. t không c ỏ x à i star có c ỏ x à i n hớt d cơ l ạ t c h ạ p tờ n d C. a l ạ t c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a bọt d C. a l ạ t c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a tốt input hai hít đ è n i ít tên u y ể n v ạ lù tà ban hụt sẽ thai dì dòi input hai hít đen ít trần ít vả lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n ID chapp tờ ít v ạ lù hai m i chín ba không sáu ba sáu input hai hít đen ít c h a p tờ bên l ù vả lù Input: I hit an ID c h a p t e num valu năm nghìn trăm một mươi bốn. d c ờ l a t b t nợ g a z t đ e c ờ l a t e c e n t e r x a c hai mặt zin t ó p 3 0 m ư b ù y Bouton hai bụt ổ n g cờ l l t p bay t nợ bay t nợ bộiing ID c h ạ p t ờ hệ g i ờ c h ạ p t e r ID hai chín ba không sáu ba sáu serp n cờ l l t g lip hakon g lip hakon is cờ r l lamison x sĩ s ở b p n b á o loi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g kerl lạp bay tay nợ bay t n info ID chapter kerl lạp klo kati on zem một trăm hai mươi ba trends kerlạp g lip hakon g lip hakon kerlan serp n bình luận bụtong. bù tổng cơ lạc btn btn sủ xét â cơ lạc dẹp còn xe và sở sở bị ác tét vạn vỏi và xe d i i chỉ ẩn vạn y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe đầu đi ổ chương này y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm lẻ bảy một trăm lẻ tám chuẩn bị hành động có long nguyên giáp giải quyết ma tùng quân thấy nhẹ đầu hơn hẳn dù chuyện này long nguyên giáp giải quyết thế nào thì cũng không còn liên quan đến ma tùng quân nữa bởi đây chỉ là bước đệm để giải quyết hôn nguyên hội mục đích của ma tùng quân chính là tìm ra cái bọn thuê đám lưu manh tia đến kiếm chuyện với hắn. ban nay hắn cũng có thử thẩm vấn cách m ạ n một phen nhưng hắn ta lại thể sống thể chết nói rằng không có làm chuyện đó hắn chỉ lén cho người đi mua thử một phần hủ tiếu đem về để ăn kết quả còn muốn ăn thêm chứ đừng nói là đòi phá quán của ma tùng quân để làm gì suy ra cái chuyện này chắc chắn có liên quan đến hôn nguyên hội mà kẻ đứng sau thuê đám lưu manh cũng có thể là gịu mạo hiểm giả huyết nhẫn được hôn nguyên hội thuê lấy quân ca chuyện vừa rồi quả thực n h ợ c ca nếu không có ca đánh bại được hắn có lẽ giờ chúng ta vẫn không cứu được thành chủ long nguyên giáp cười nói với ma tùng quân đồng thời hắn kéo thành chủ lại giới thiệu đây là ông chủ quán hủ tiếu chắc thành chủ đã nghe quan binh xôn xao về quán hủ tiếu của h u y n h ấy h u y n h ấy gọi là ma tùng quân quân ca đây là thành chủ thành an sương ngài tôn thất khánh long nguyên giáp cũng giới thiệu tên của thành chủ cho ma tùng quân nghe bất quá thành chủ tôn thất khánh và ma tùng quân chỉ gật đầu c h à o nhau một cái trái ngược hoàn toàn với gương mặt niềm nợ của long nguyên giáp nhìn tôi đủ biết chắc chắn là vừa nãy ma tùng quân có đe dọa gì đó đến tôn thất khánh nên mới khiến lao ta rẻ chừng ma tùng quân đến vậy nếu vào trường hợp của ma tùng quân chắc chắn long nguyên giáp cũng làm như thế kia thể nào xác định được ai là địch ai là ta bấy giờ sa hại đứng bên ngoài phòng của thành chủ hắn khẽ vươn tay ra khép cửa lại sau đó là một c h ô i âm thanh đánh đấm cất lên lẫn cả tiếng hét của cách mạng coi chừng tên này không tránh khỏi kiếp ngồi xe lăn tệ thì đi bán m u ố i luôn thành chủ thành chủ ngài không sao chứ thành chủ lúc này những quan binh đã lâu không thấy thành chủ xuất hiện bọn họ dồn dập chạy đến hỏi thăm trước kia lúc còn chưa bị giam lỏng tôn thất khánh thường xuyên hỏi thăm quan binh của mình nhưng hơn một năm gần đây thì ông dường như không rời khỏi tòa nhà của mình chỉ có những quan binh túc trực trong đó thi thoảng mới thấy được ông rất nhiều người đồn đoán rằng thành chủ đang bị bệnh nhưng thực tế không phải cả con cái và vợ con ông cũng rất hiếm khi rời khỏi tòa nhà bất quá chuyện này không nên nói ra bên ngoài chỉ là bây giờ tôn thất khánh khá là nhức đầu khi phải giải thích với thuộc hạ của mình trước xuống ngục thả trương vô húy và l à văn hầu ra đi dẫn họ đến gặp ta đối xử cho tốt với họ đừng có mạnh bạo như những lần trước tôn thất khánh nói rõ thưa thành chủ lập tức các quan binh rời đi thực thi mệnh lệnh của thành chủ còn lại thì vẫn đứng đó như đang đợi lệnh tôn thất khánh biết bọn họ đang chờ đợi điều gì chính là những kẻ đột nhập hiện tại lao không muốn đối đầu với công tức b ọ n phì, nên không định tiết lộ chuyện này ra sẽ rất phiền phức còn việc long nguyên giáp xâm nhập vào đây để cứu lao làm sao để nói cho khéo thì đúng là cả một vấn đề bất quá long nguyên giáp đứng kế bên lại rủ r ỉ vào hai tôn thất khánh ban đầu tôn thất khánh chỉ gật gật đầu sau đó hai mắt lại sáng lên như lúc mau kiểm tra mọi ngóc ngách ở vườn đào điều tra những thứ bất thường ở đó đồng thời vũ khí mà chúng đánh rơi ở đâu trình lên đây hết cho ta tôn thất khánh lập tức ra lệnh tức thì quan binh tự động giao nhiệm vụ cho nhau chạy về lại vườn táo để điều tra một số người lại mang theo mấy cây vũ khí do nhóm huyết phong để lại bọn họ đem đến đặt trước mặt tôn thất khánh cái ký hiệu này thậm chí cả huy hiệu này nữa đều là của hôn nguyên hội lão lẩm bẩm tự hỏi nhưng thanh em lại đặc biệt lớn các quan binh xung quanh nghe thấy không n ớ t xôn、xao. hôn nguyên hội là một hội mạo hiểm giả rất lâu đời của thành an sương từ xưa đến nay chỉ có rắc rối liên quan đến mạo hiểm giả chưa bao giờ động vào dân thường làm ấy nhưng từ khi tôn thất khánh lên làm thành chủ t h ì lại bênh vực các mạo hiểm giả tự do luôn muốn dẹp đi hôn nguyên hội bất quá về sau không hiểu sao lại bỏ qua hôn nguyên hội bây giờ hôn nguyên hội lại như vớt dâu hùng lại một lần nữa chọc đến thành chủ e rằng lần này thành chủ của bọn họ phải công khai kết hợp với i ệ u nhâm dần đ ể d i ệ t đi hôn nguyên hội rồi phong tỏa rất cả công thành trong ba ngày nội bất xuất ngoại bất nhập chuẩn bị giấy tờ khám xét ta muốn đích thân điều tra hôn nguyên hội hôn nguyên hội này muốn làm phạt rồi tôn thất khánh lạnh lùng ra lệnh cho các quan binh của mình sau đó lại nghe long nguyên giáp dị thai cái gì đó dần dần gương mặt lao trở nên tức giận vân hiếu vân hiếu là quan binh thuộc đội tuần tra trong thành nào bắt nhốt hắn lại cho ta đồng thời điều tra toàn bộ những điều hắn làm sảng bậy trong suốt một năm qua những kẻ nào hắn đã bao che tra hết cho ta tôn thất khánh đùng đùng quất lên lập tức có quan binh trước cao đứng ra nhận việc rồi dắt người rời đi rất nhanh xung quanh không còn mấy quan binh những quan binh khác đều có việc của mình đúng lúc đó có hai thân ảnh đi tới bọn họ mang gương mặt mọi mệt và cực h ổ nhưng khi vừa thấy thành chủ của mình đứng đó một tay ra lệnh thì lập tức ánh mắt sáng lên c thành chủ. Thành chủ, là, là, là long nguyên giáp đã cứu ngài ra ư long nguyên giáp la văn hầu ta tạ ơn ngươi nếu không có ngươi không biết thành chủ còn bị giam lỏng đến ngày tháng năm nào la văn hầu cúi mình trước long nguyên giáp một cái thật sâu la văn hầu là một ma pháp sư trung cấp lục tinh người còn lại là trương vô hí cũng bái long nguyên giáp một cái thật sâu hắn là ma pháp sư trung cấp tất h tinh dù cả hai đều có sức mạnh không tồi nhưng các ma pháp sư của kẹt m ạ n lại quá đông và có sức mạnh tương đương bọn họ kết quả tuy không chết nhưng lại bị bắt giam suốt cả năm nay ăn uống không điều độ cứ nhìn cơ thể g ầ y gò của bọn họ là đủ hiểu không ít quan binh trả hiểu tại sao bọn họ lại bị bắt giam sau đó lại đùng đùng được thả ra có rất nhiều nghi vấn nhưng chẳng ai dám suy đoán gì cả chỉ có một vài quan binh thân tín với thành chủ mới hiểu được sự việc ngày hôm nay sau đó bọn họ cũng tự trách mình vì không nhận ra sớm để cho thành chủ chịu khổ bấy lâu ta cũng vì ta thôi thành an sương bây giờ rất loạn tìm một chỗ nói chuyện đi ở đây không tiện lắm long nguyên giáp nói được được chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhưng trước đó ta muốn gặp vợ con của mình đã lâu lắm rồi ta không gặp họ thành chủ tôn thất khánh khai nói thấy thế long nguyên giáp gật đầu hắn bung tay một cái từ bên ngoài cổng có một nhóm người dẫn theo vợ con của thành chủ đi vào quan b i n h do đã được dặn t r ư ớ c là g i hiệu nhâm dần đến đây để hỗ trợ nên cũng không ngăn cản thúng chi còn có phu nhân thành chủ và tiểu thư gặp được vợ con thành chủ vui mừng ra mặt lão an u ổ i vợ con một hai câu rồi nói với phu nhân mình một số chuyện sau đó ôm mỗi người một cái rồi rời đi sự vụ ở đây tạm thời do vợ lão giải quyết lão cũng tưởng thuật sơ qua tình hình cụ thể phu nhân thành chủ hướng về phía long nguyên giáp và ma tùng quân tỏ vẻ cảm ơn chỉ là lúc lướt sang ma tùng quân có chút sợ hắn còn nhìn long nguyên giáp với ánh mắt như nhìn thấy con dễ vậy quả thật có cái gì đó mờ ám tiểu thư của thành chủ cũng nhìn long nguyên giáp với ánh mắt e thẹn trong phòng họp lúc này có sự tham gia của ma tùng quân long nguyên giáp xa hải thành chủ tôn thất khánh và hai thuộc hạ của mình ngoài ra còn có thêm cả chín ma pháp sư trung cấp của tên công tử kẹt mạng kia bảy ma pháp sư ban đầu xuất hiện ở phòng thành chủ hai người còn lại chính là ma pháp sư canh giữ phu nhân và con gái của thành chủ hai người họ một người bị long nguyên giáp đánh n gục một người bị rồ xạ dị ạ đánh thuốc mê không biết bọn họ thảo luận với nhau cái gì trong đó nhưng đến khi trời d ạ n g sáng ma tùng quân mới đứng dậy ngáp một tiếng nói ta phải về chuẩn bị bán hủ tiếu rồi kế hoạch các người cứ thực hiện trước đi dù gì thực lực cá nhân của ta cũng không mạnh tới đó ta sẽ tham gia ma h u y n h không nghỉ ngơi chút đi mấy ngày nay huynh đâu được ngủ yên rất đâu xa hải ngạt như nói bàn với nhau nửa ngày trời ma tùng quân chẳng nêu ra một chút ý kiến gì hắn chỉ gật gật đầu coi như h i ể u sơ qua rồi thôi với lại trong kế hoạch trên phần đầu cũng không có sự tham gia của ma tùng quân bởi ma tùng quân chỉ có một mình hắn lại bán hủ tiếu ở mặt tiền nếu hắn biến mất như thế rất dễ bị người khác chú ý đến và lại thực lực của ma tùng quân rất là không rõ ràng lần cứu người này do thiếu người nên ma tùng quân mới phải tham gia kế hoạch chiến đấu với hôn nguyên hội ma tùng quân sẽ ở ngoài sáng để quan sát động tính của chúng hắn cũng có kế hoạch cho riêng mình bởi phiền bọ mẹ đã giải tất cả rô bốt khắp các nỏ ngách trong tòa thành này không sớm thì muộn cũng tìm ra được kẻ đứng sau thuê đám lưu manh kiếm chuyện với ma tùng quân mục tiêu của ma tùng quân chính là kẻ đó chỉ cần tìm ra ma tùng quân sẽ đến đập hắn một trận vì cái tội bồ láo nếu đối phương đông quá thì gọi người dù gì cũng nằm trong kế hoạch của mấy người long nguyên giáp và tôn thất khánh cả đi id ạt trạm tờ google bộ tổng a lin center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn ớ p mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn í một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc tạt hệ bờ lạ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 dì cơ lạc c e n t e r xì t h a y mặt dịp tơ p 30 ư ơ i cơ ít bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n b ơ đ ỉ n h ID c h ạ p t ờ hệ dơ c h ạ p t ờ ý đi hai mươi chín ba không sáu ba tám sơ bèn c ờ lạc gỡ l i p hae cong g l i p hae cong nít c ờ l à m ờ i s o n xịn s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù tông c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ cầm mèn o c ờ lạc lò c a t ỷ h ò n d ẹ p một trăm hai mươi ba trenz g ơ c ờ lạc gỡ l i p hae cong g l i p h a y cong mèn sơ bèn bình luận bù tông bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ẩu cơ lạc dẹp ổ n xe hệ và sở sở bị ác tét vạn vỏi xe dài trị ẩn vạn y cơ lạc g liếp hay cồn g liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ u chương này y cơ lạc g liếp hay cồn g liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm lẻ tám một trăm lẻ chín nhiệm vụ cấp cam mặt trời lúc này đã lên cao được một chút ma tùng quân đang đứng tới mấy cái bùn cây xung quanh xe hắn vừa tưới vừa ngáp gần đó tiếng đập đũa ken ken của lưu béo văng lên thằng này vừa đeo thai nghe vừa nghe nhạc vừa rèn vũ khí dường như chẳng b yên n h ư ợ c đan ngồi bên cạnh đút một miếng bánh vào miệng lưu béo lưu béo ăn đút một ít nước ngọt cho lưu béo lưu béo uống sạch con bé đút đủ thứ trên đời cho lưu béo bởi cái thằng này tập trung làm là bỏ ăn bỏ uống t r o n g yên n h ư ợ c đan có vẻ đáng yêu đấy khi không đi d ọ n b à n để công việc cho yên n h ư ợ c tuyết và huyết phong làm hết con mình thì ngồi một chỗ đút lưu béo ăn cứ như là đang đút cho thú cưng vậy con g â u ở cạnh liên tục vẫy đuôi nhưng chẳng sơ muối được miếng nào trên tay con bé chẳng là yên ngược đan giả bộ đút một chiếc lá khô lên miệng lưu béo lưu b khiến cho yên ngược đan trợn mắt lên b ộ i vỗ vỗ lưng lưu béo bắt hắn nôn ra cho bằng được đang tập trung thì bị cắt đứt, lưu béo mới nhận thức ra là mình vừa ăn một cái lá khô hắn ho một ngày trời mới ho ra hết cách mảnh lá khô trong họng đừng có nghịch dại đan đan ma tùng quân thở dài một tiếng nói con bé nghe thế thì quay lại lẻ lưới với ma tùng quân t h ế vậy hắn cũng chẳng buồn nói nữa hôm qua chiến đấu một chập hắn chỉ kịp về tắm rửa rồi nấu nồi hủ tiếu để bán vừa bán xong buổi sáng thì cơn buồn ngủ ập đến thế là ma tùng quân chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tuy còn một số chuyện chưa làm xong như cứ thức thế này hắn không chị mấy ngày nay hắn ăn ngủ không điều độ chút nào phải tranh thủ đánh một giấc tới chiều âm thanh của hệ thống vang lên đinh đinh đánh thức ma tùng quân đinh đã ngủ đủ giấc chủ nhân mau dậy đi trời sắp về chiều ngủ nữa mặt trời đ ẹ cho bây giờ đang say g i ấ c ngộng ma tùng quân bị đánh thức bởi phiền bỏ mẹ hắn vốn định chửi thì lại thấy phiền bỏ mẹ không nói thêm gì nữa dạo này coi như cũng biết điều bị chửi nhiều nên chỉ nói khi nào cần thiết ngồi dậy ma tùng quân ôm cái đầu còn nặng t r ị c h của mình hắn rời khỏi giường thì lại nghe tiếng gõ ken ken của lưu béo vang lên bên cạnh ma tùng quân là một kẻ rất ghét ồn ào vì như thế hắn rất khó ngủ Ra rồi. khó ngủ cũng là chuyện đương nhiên chỉ là hôm nay hắn quá mệt ngủ mà bất chấp cả tiếng ồn của lưu béo quảng cáo hệ v ậ n đinh nhiệm vụ chính tuyến khởi động vui lòng ấn vào thanh nhiệm vụ để xem thêm đúng lúc này âm thanh hệ thống v a n g lên thấy thế ma tùng quân liền mở giao diện nhiệm vụ ra nhiệm vụ chính tuyến tên nhiệm vụ ngăn cản nguy cơ thông tin nhiệm vụ tìm đến kẻ đứng sau đám côn đồ và giết chúng lưu ý bắt buộc phải giết chúng nếu không giết chúng yên ngược đan và yên ngược tuyết sẽ gặp nguy hiểm yêu cầu nhiệm vụ giết 14 m a pháp sư t r u n g cấp từ tam tinh đến thất tinh một ma pháp sư thượng cấp nhất tinh độ hoàn thành 014-01 phần thưởng nhiệm vụ một quyển sách luyện thể tự chọn độ khó nhiệm vụ đỏ đọc xong nhiệm vụ hai hàng lông mày của ma tùng quân n h í u chặt lại với nhau dù nhiệm vụ thi thoảng mới xuất hiện nhưng ma tùng quân cũng biết được một chút quy tắc của nó nó không bao giờ bảo hắn giết người và nhiệm vụ chỉ có liên quan đến lợi ích của ma tùng quân lần này nó bắt hắn giết người thậm chí nếu không giết sẽ khiến cho hai chị em yên ngực đàn gặp nguy hiểm vậy có nghĩa là hệ thống đã phát hiện ra được cái gì đó phiền bỏ mẹ sao vẫn chưa nói gì với hắn túc chủ đợi một chút phiền bỏ mẹ vẫn chưa tổng hợp xong thông tin nghe thế thì ma tùng quân bình tĩnh trở lại hắn đọc kỹ nhiệm vụ lại một lần hắn không quan tâm cái phần thưởng làm cái gì nhiệm vụ này sạt mùi nguy hiểm đã t h ấ y nó còn nằm ở cấp độ đỏ trong khi những nhiệm vụ trước đó đều nằm ở cấp tím với hắn cấp tím đã hơi khó để giải quyết rồi cấp cam phải là cực khó cấp đỏ hơn cấp tím tận hai cấp quảng cáo hệ vẹn yên ngược đan yên ngược tuyết hai đứa lâu rồi bấy giờ ma tùng quân gọi hai chị em yên ngược đan nghe ma tùng quân gọi yên ngược tuyết đang ở gần đó liền ló đầu nhìn vào thùng xe với gương mặt hỏi chấm yên ngược đan đâu ma tùng quân hỏi tỉ tỉ đi với lưu béo ca ca mua nguyên liệu gì đó tuyết tuyết k h ô n g có đi cùng yên n h ư ợ c tuyết giọng nhẹ như gió nói phiền bọ mẹ định vị yên n h ư ợ c đan và lưu béo nhanh lên ma tùng quân vội hô một tiếng tốc chủ không cần lo có huyết phong đi cùng bọn họ họ cũng về gần tới rồi phiền bọ mẹ lập tức c h â n an ma tùng quân lập tức ma tùng quân nhảy xuống xe nhìn trái nhìn phải cuối cùng thấy được ba người yên n h ư ợ c đan đang l o n ton xách theo một đống sắt thép về yên n h ư ợ c đan thì cầm theo một túi đồ ăn vừa thấy ma tùng quân thì con bé ra sức vây tay thấy thế ma tùng quân mới thở phào một tiếng hã tìm một cái gh ngồi xuống k h a chân một điếu thu bây giờ hắn cần đợi phiền bỏ mẹ tổng hợp thông tin để nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đồng thời hắn cũng ý thức được một điều rằng bản thân hắn đang quá dựa vào hệ thống có một số chuyện hắn cần phải tự thân nắm bắt được trông chờ các cảnh báo đến từ hệ thống là quá lệ thuộc bất quá nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ma tùng quân chỉ vừa mới đến thế giới này hắn cũng chẳng quen biết nhiều người cũng không có thuộc hạ gì đó giống như long nguyên giáp việc nắm bắt thông tin bắt buộc phải phụ thuộc vào phiền bỏ mẹ trong thời điểm này nếu để hắn tự đi điều tra thì hắn điều tra t i ể u gì điều tra từ đâu quảng cáo hệ vẽ nốt ông chú bán hủ tiếu chân ớt chân giao đến một thế giới hoàn toàn xa lạ h sống được đến tận bây giờ thật đúng là một kỳ tích một phần cũng là may mắn túc chủ phiên bỏ mẹ đã tổng hợp thông tin sau hiện tại chúng ta đang bị giám sát rất gắt gao tuy nhiên chỉ là những dân thường nhận tiền để theo dõi chúng ta ngay lập tức ra đa hiện lên vài chấm màu hồng có một số người thậm chí ở rất gần m à tùng quân đúng hơn là ở ngay phòng trọ của mạo hiểm giả trước mắt hắn hiện lên vô số tiêu màu hồng giống như laser mỗi tia đều chỉ đến một vị trí khác nhau cái tiêu màu hồng gần nhất có hiện khoảng cách là h a m m m tùng quân nhìn theo t i ê màu hồng gần nhất hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện có một người đàn ông đang ở bên cửa sổ ba của nhà trọ nhìn hắn phát hiện ra ma tùng quân nhìn mình hắn ta giả bộ uống trà nhìn đi chỗ khác tiếp đó ma tùng quân lại nhìn thêm các k i a ở gần nữa t i ê u lâu có tay bán kẹo đường mà yên ngược đan đang dừng lại để mua cũng là kẻ theo dõi đến cả tên ăn mày hay được ma tùng quân cho ăn hủ tiếu m u ô i khi q u á n bán hết cũng là kẻ theo dõi nhìn tên ăn mày ma tùng quân cảm thấy lòng tốt của mình bị xúc phạm con bà nó thằng này lập chỗ làm ăn ở đây mấy hôm rồi hôm nào cũng kiếm được bộn tiền nhờ hàng người đứng chờ ăn hủ tiếu của ma tùng quân thậm chí còn được ma tùng quân cho ăn thế nhưng hắn lại là kẻ theo dõi ư túc chủ đ ư n g hiệu lầm những người này chỉ nhận tiền rồi quan sát động tính của túc chủ bọn họ không hề biết kẻ thuê mướn bọn họ có ý đồ gì trước mắt họ đều là người bình thường không phải là ma pháp sư nên túc chủ không cần quá lo lắng phiền bọ mẹ xin báo cho túc chủ biết một tin hội huyết nhẫn đang theo dõi túc chủ và yên ngược đan yên ngược tuyết theo phiền bọ mẹ dự đoán có thể chúng muốn bắt cóc hai cô bé họ yên cái gì đi ai đi ạt chạm tờ google bổ tổn alit center xì thai mặt dìn bổ tổn mười tờ ít mặt dín tớp m ư ờ tờ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ cờ cồn ít gh mười hai a dẹp du t u y ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc t ạ t hệ b ở lạ ít mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thay b ậ t bốn trăm tờ x a d xì thay mặt dìn hai mươi năm tờ x không c ổ n có sai star c ổ n có sai n h giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi cờ lạc chạm tờ n a id chạm tờ n a bọt đi cờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten chuyện vã lù ta ban hút sẽ thai gì rồi input hai hít đèn id chuẩn id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lù hai chín ba n h ì n sáu trăm bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n id chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t bê tên nở e ỡ rút h a i cỡ lạc cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c n cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ t ỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ l ỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c c c c cỡ c c c c c c c c c cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c c c c cỡ c c c c c c cỡ cỡ c c l c c c c c c c c c c cỡ cỡ cỡ c c c c c c c c c n c c c c cỡ chương c một trăm linh chín một trăm mười cần phải hiểu rõ đối phương do khó có thể bình tĩnh để kiềm chế trước thông tin mà phiền bỏ mẹ đưa ra nên ma tùng quân leo lên buồng lái xe đóng cửa lại để nói chuyện tiên nhược đan vừa mua kẹo về định cho ma tùng quân một cái nhưng thấy gõ cửa hoài mà không thấy ra nên con bé giận dỗi nói sẽ không bao giờ cho thúc thúc ăn kẹo nữa mày điều tra được những gì rồi ma tùng quân nghiêm túc hỏi phiền bỏ mẹ vì không thể cứ nhìn chằm chằm mãi vào một nơi không xác định nên ma tùng quân quyết định lấy điện t h o ạ i ra và mục ghi chú để ghi lại thông tin có tổng cộng m ộ ư ơ i năm kẻ theo dõi chúng ta tất cả chúng đều là ma pháp sư trung cấp trở lên trong đó có m ộ mươi bốn ma pháp sư trung cấp thất tinh một lục tinh ba ngũ tinh năm tứ tinh năm kẻ cuối cùng chính là kẻ dẫn đầu ma pháp sư thượng cấp nhị tinh do có ma pháp sư thượng cấp nên phiền bỏ mẹ không thể quét được toàn bộ sức mạnh của đối phương ma pháp sư thượng cấp trở lên có thể phát hiện ra robot khi ở gần nếu tiến hành quét chắc chắn sẽ bị phát hiện do đó trước khi nắm được thông tin của đối phương túc chủ đừng manh động thực lực hiện tại của túc chủ quá yếu những trận thắng trước đó đều là nhờ chơi dơ phiền bọ mẹ cũng không biết tại sao túc chủ lại có cách chiến đấu không văn minh đó câm một mày lại nói chuyện chính đi bây giờ mấy thằng đó đang ở đâu trên c h á n ma tùng quân nổi lên g â n xanh hắn biết thể nào con phiền bọ mẹ này cũng chọc g ấ y hắn một cái mới chịu được chúng hiện tại ở dãy phòng trọ phía nam thành an sương nơi đó thuộc quyền quản lý của hôn nguyên hội tuy nhiên bọn họ rất cẩn trọng lần trước họ đã nghi ngờ túc chủ phát hiện ra bọn họ nên mấy ngày nay vẫn chưa dám ra tay vì không xác định được sức mạnh của túc chủ Cả trước ú c chủ lẫn đối phương đều không lẫn nắm đối đều õ sức mạnh lẫn nhau. n h n chúng hơn chúng chúng không hề hay biết. Tuy không thể nghe lén được chúng nói gì, nhưng viền bỏ mẹ đã phân tích được khẩu hình miệng của họ đây là video về đoạn nói chuyện của bọn g gì, có có được tích được của của thế thể theo hề hay thể khẩu họ họ. ta biết. Tuy t lợi là là dõi video mà mẹ về đây bỏ đã ư r mắt ma tùng quân hiện lên hình ảnh bốn người đàn ông tụ lại nhau trên một chiếc bàn cảnh quay là từ cửa sổ của một phòng trọ nào đó do có một tên ngồi quay lưng lại nên chữ súp ở bên dưới không hiện lời thoại của tên đó nhưng ba tên còn lại thì hệ rõ quảng cáo hệ vẹn càng xem ma tùng quân càng tức giận đến mức suýt chút đã bóp nát điện thoại của mình cụ thể nội dung trong đó đã được phiền bỏ mẹ tổng hệ ở bên cạnh chúng là mạo hiểm giả thuộc hội huyết nhẫn cái hội này ma tùng quân đã được nghe long nguyên giáp nói là một hội chuyên đi đâm thuê chém ư ớ n cụ thể là một hội sát thủ chuyện nhận những vụ giết người bên trong đế quốc đây là một tổ chức sát thủ mới đúng hội mạo hiểm giả cái khỉ gì cái lũ này chúng chưa bao giờ làm các nhiệm vụ diệt ma tú h nhưng vẫn tồn tại đến tận bây giờ thông qua nhiều cách thức khác nhau năm ngoái hiệp hội mạo hiểm giả đã xóa tên hội huyết nhẫn ra khỏi danh sách gịu mạo hiểm giả trong hệ thống của mình càng như thế hội huyết nhẫn càng hoạt động ngầm khó kiểm soát hơn trước chúng có hàng tá thân phận khác nhau việc vào một tòa thành chỉ với chúng chỉ đơn giản như bước vào một quán ăn ban đầu ma tùng quân không hiểu mục đích khi muốn bắt yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết của chúng là gì nhưng thông qua cuộc trò chuyện kia ma tùng quân có thể hiểu được đôi chút chúng muốn bắt hai chị em yên n h ư ợ c đan về để đào tạo trở thành sát thủ không biết bằng cách nào chúng có thể biết được thiên phú của hai chị em yên n h ư ợ c đan chẳng lẽ thông tin lộ ra từ hiệp hội mạo hiểm giả hay sao cũng chỉ có lần kiểm tra sức mạnh ma thuật kia mới khiến hai chị em bị lộ ra tư cách ma pháp sư của mình tuy ma tùng quân không hiểu cái tư chất gì đó là cái khỉ gì, hắn chỉ biết là cột cờ lạ dạ và bợ l ạ mỹ sổ phỉ là hai giáo sư nổi tiếng của đế quốc đều muốn hai con bé lên đế quốc học hỏi để trở thành giáo sư trong tương lai một phần là vì cái bài tập toán cấp một kia một phần cũng là vì tư chất ma thuật thì đó bên trong chúng nói chung là kiểu thiên tài ma pháp sư trong cái thế giới này nên mới được săn đón như thế vậy là chỉ có thể do hiệp hội mạo hiểm giả để lộ ra thông tin nên mới khiến cho hai chị em yên ngực đang gặp nguy hiểm hiểu được nguyên do sự t ì n h ma tùng quân càng khó chịu hơn nữa cái hiệp hội mạo hiểm giả kia cuối cùng chẳng tốt lành chút nào việc gì cũng làm không xong chỉ chơi xấu là giỏi bất quá hiệp hội mạo hiểm giả rất lớn ma tùng quân không thể l ọ p vào dù gì người ta chỉ để lộ thông tin giải quyết xong chuyện này chắc hắn phải tìm đường nói chuyện lại với hiệp hội mạo hiểm giả về việc bảo mật thông tin mới được nếu không trong tương lai hắn sẽ gặp không ít rắc rối nghĩ tới đó ma tùng quân đang định nói gì với phiền bỏ mẹ thì bị phiền bỏ mẹ nói trước yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết có tiềm năng phát triển rất cao tương lai chắc chắn sẽ trở thành hai ma pháp sư lường danh của thế giới này do đó trong quá trình lớn lên chắc chắn hai chị em họ sẽ bị nhiều người nhắm đến vì thế túc chủ hãy tăng nhanh sức chiến đấu của bản thân để bảo vệ bọn họ ta biết điều đó nhưng mà mày thôi ngắt dòng suy nghĩ của tao được không tao tính nói gì quên mất rồi quảng cáo hệ vẹn mạ tùng quân phát cáo lên rõ ràng hắn đang định nói cái gì đó nhưng lại quên mất chuyện đó để sau đi hiện tại phiền bỏ mẹ đang tính toán sức chiến đấu của túc chủ và huyết phong huyết phong có thực lực mạnh hơn túc chủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều dễ bị đối phương bắt bài tuy nhiên phong cách chiến đấu của huyết phong cũng rất thông minh chỉ là phiền bỏ mẹ chưa thể phân tích được toàn bộ sức mạnh của huyết phong tạm thời phiền bỏ mẹ đánh giá sức mạnh của huyết phong nằm giữa ma pháp sư trung cấp và thượng cấp do thiếu dữ liệu nên phiền bỏ mẹ hiện tại chỉ có thể đưa ra một vài cấp độ cụ thể của thế giới này tính đến hiện tại có khoảng bốn cấp độ ma pháp sư bao gồm học sở cập trùng cập ứng cấp đây là ba cấp độ lớn mỗi cấp có bảy cấp nhỏ gọi là thất tinh hiện chưa rõ tên gọi của các cấp trong thất tinh phiên bọ mẹ có thể tính toán đại khái sức mạnh của túc chủ nằm vào khoảng trung cấp tam tinh tao yếu vậy sao nhớ là cái thằng cách mạng gì gì đó hình như cũng là ma pháp sư trung cấp thất tinh cơ mà là do hắn không có kinh nghiệm chiến đấu lại bị túc chủ bắt bài lẫn chơi dơ trước nên mới dẫn đến thua trận nếu ngay từ đầu hắn để cho thuộc hạ mở cửa sau đó đứng ở sau đánh lén thì hiện tại túc chủ đã trở thành người tuyết xì、si, nói chung vẫn phải dựa vào bản lĩnh a i m u ố n nóng u làm gì ma tùng quân khinh bị ra mặt tốc chủ đừng coi thường sự phân chia cấp độ này thế giới cũ của tốc chủ không có sức mạnh siêu nhiên nên tốc chủ không biết trên lệnh cấp độ ở thế giới này rất quan trọng kinh nghiệm chỉ là một phần một phần còn lại đều dựa vào sức mạnh đây là thế giới mạnh được yếu thua các ma pháp sư đều dựa rất nhiều vào thuộc tính của bản thân để chiến đấu bất quá vẫn có trường hợp đánh vượt cấp giống như tốc chủ nhưng đó là trường hợp khi đối phương bị khắt chế bởi thuộc tính của kẻ yếu hơn quảng cáo hệ vẹn ví dụ như hỏa gặp thủy tuy thủy hỏa khác nhau nhưng nếu hỏa và thủy cùng cấp độ chắc chắn thủy sẽ thắng hỏa trường hợp ngược lại sức mạnh của hỏa quá lớn sẽ giết chết được thủy trường hợp thứ ba chính là cả hai đều ngang cấp nhau nhưng không thể đánh bại lẫn nhau là vì cả hai đều thuộc cấp độ mang tính chất hủy diện sức mạnh vượt ngưỡng bình thường mới xảy ra hiện tượng như thế hiện tại người có cấp độ cao nhất mà túc chủ biết chính là long nguyên giáp hắn là ma pháp sư đấu sĩ thượng cấp thất tinh lúc này phiền bỏ mẹ lại nói thêm ngoài m ộ ư ơ i hệ săn có r a còn có một vài hệ đặc biệt khác của ma pháp sư theo như phiền bỏ mẹ nghe lén từ k o s k e lạ dạ và bỡ là mị sổ phỉ thì có thêm vài hệ nữa như là hệ không gian biến dị từ hệ ám hệ dược sư biến dị từ hệ một hệ trọng lực biến dị từ hệ thổ hệ tâm linh biến dị từ hệ ám ngoài ra còn thêm một số thuật ngữ nữa ví dụ ma pháp sư giống như long nguyên giáp sẽ gọi là ma pháp sư đấu sĩ hệ nham chỉ là ví dụ thực tế long nguyên giáp mang thuộc tính gì thì phiền bỏ mẹ vẫn chưa biết như thế có thể gọi thêm cho yên n h ư ợ c đan là ma pháp sư chữa trị hệ nham đôi khi người ta sẽ gọi ma pháp sư chữa trị là hệ chữa trị hệ ở đây được xem là hệ chiến đấu có thể được xem là chức nghiệp không phải hệ thuộc tính có rất nhiều kiểu ma pháp sư mang phong cách chiến đấu khác nhau như đấu sĩ hỗ trợ triệu hồi nguyên tố sát thủ dự sư còn một vài hệ chiến đấu nữa mà phiền bỏ mẹ vẫn chưa tìm ra được ngoài ra ma pháp sư chiến đấu tầm xa chỉ dùng ma thuật sẽ được gọi là ma pháp sư nguyên tố còn ma pháp sư tinh thông cả cận chiến và tấn công tầm xa bằng nguyên tố sẽ được gọi ma thuật sư về phần ma tùng quân lẫn huyết phong thì không có ma lực nên không được xem là ma pháp sư gì đó ma tùng quân chỉ được xem là kẻ dùng ma cụ chiến đấu như đấu sĩ còn huyết phong là đấu sĩ nguyên thủy không dùng ma thuật vẫn có thể đánh bại được kẻ thủ là ma pháp sư người xưa thường gọi người như huyết phong là vo nam giả sau hiểu sơ qua đại khái mấy cái trên quay lại vấn đề chính ma tùng quân cần phải tìm hiểu xem những kẻ của hội huyết n h ẫ n kia thuộc lớp chiến đấu nào và mang thuộc tính gì nếu không hắn rất khó để có thể đánh bại đối phương được đi id à chạm tờ google bổ tổng a l i h center xì thai mặt dìn bổ tổn m 10 tờ ít mặt dìn tớp m ư tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con xs mười a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t tạt hệ b ở lạ I mgs giờ cờ 1 2 t trăm hai mươi cơm xì thai mặt 400 t ờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài s a còn có xài、n.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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bay t n b t n b ở đ ộ n h ID c h ạ d tờ hệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không sáu bốn hai sợ bèn cỡ lạc gỡ l i ệ p hakon ạ gỡ l i ệ p hakonis ạ n c ờ l à m i s o n xịn s ở bèn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info i d chạp tờ cỡ mẹo cỡ lạc lò cạ t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ l i ệ p hakon ạ gỡ l i ệ p hakon ạ cỡ m ẹ sở bèn bình luận bụt bù ông bùt ông cỡ BTN, BTN, sủ, set, ok, lạc bay tên nở bay tên nở sụt sợ cỡ lạc dẹo cỡ lạc dẹo sợ sợ y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm m ư ơ i một trăm m ư ơ i một điều tra huyết phong ta có việc giao cho đệ ma tùng quân gọi huyết phong lên xe nói chuyện gì vậy ca nhìn s ắ c mặt nghiêm trọng của ma tùng quân huyết phong nuốt ngụm nước bọt hỏi bình tĩnh mà nghe đây chuyện này c h ỉ ca và đệ biết yên ngược đan và yên ngược tuyết đang bị nhắm đến bởi hội huyết nhẫn chúng định bắt cóc hai đứa nhỏ về để đào tạo trở thành sát thủ ta đã tìm ra chỗ ở của bọc chúng bây giờ ta cần đệ ban đêm lẻn vào đó tập kích chúng không tham chi chỉ cần để chúng lộ ra hệ chiến đấu và hệ thuộc tính của chúng là được có tổng cộng mười lăm kẻ trong đó có một thằng là ma pháp sư thượng cấp nhị tinh nhất định phải cẩn thận kẻ này trước tiên phải tìm hiểu những kẻ yếu hơn trước theo dõi chúng tìm thời cơ thích hợp để tập kích nói rồi ma tùng quân đưa cho huyết phong một cái điện thoại trên đó có hình ảnh của mười lăm tên ma pháp sư của hội huyết nhẫn có cần bắt về không ca huyết phong nhìn hình ảnh thầm ghi nhớ trong đầu rồi nói không đã nói là không tham chiến để có một mình thì bắt hay chú ý đừng để bị bắt mới đúng còn nữa cầm theo cái này đổi cách chiến đấu đi tránh chúng nhận ra là mình đang quấy dối ma tùng quân lấy ra một hộp mũi tên nhỏ và một cặp dao găm cho huyết phong sau đó hắn hướng dẫn cách sử dụng cho huyết phong rất chi tiết thậm chí còn có video lưu béo hướng dẫn sử dụng trong điện thoại nữa tất nhiên mấy món đồ này là hàng thử nghiệm của lưu béo ma tùng quân không thích dùng lắm nên vẫn chưa xài nên d a o cho huyết phong dùng đồng thời còn đưa cho huyết phong một túi ma tinh thạch sau khi huyết phong cẩn thận rời đi thì ma tùng quân mới kiểm tra lại ma tinh thạch hắn có dạo này hắn dùng ma tinh thạch hơi hao chắc tìm dịp quay lại làng yên việt để khai quật mấy cái mỏ kia mới được bất quá phải đợi bản thân mạnh hơn một ch giặc hóa không thấy bán máy đào khoáng gì đó như phiền bỏ mẹ nói rất nhiều lần ma tùng quân làm mới cửa hàng nhưng không thấy bất kỳ loại máy móc lớn nào phiền bỏ mẹ theo dõi huyết phong đi nó có chuyện gì thì báo ta liền bước xuống xe ma tùng quân khẽ nói phiền bỏ mẹ đang theo dõi hiện tại huyết phong đang đi về phía nam đã cắt đuôi được toàn bộ người theo dõi nhìn trong hình ảnh ma tùng quân thấy được huyết phong không hề hành động n ó n g n ả y giờ đã về chiều hắn cần phải chuẩn bị để bán cho buổi tối có thể sau hôm nay hắn sẽ nghỉ vài ngày không giải quyết xong lũ ôn dịch kia hắn khó có thể tập trung bán được quảng cáo hệ vẹn trước đó cũng có một chút may mắn nhờ thành chủ tôn t h ấ t khánh đã phong tỏa lại tất cả cửa ra và o của thành an sương nội bất xuất ngoại bất nhập nên không ai có thể đi ra đi vào được tạm thời tin tức liên quan đến yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết khó có thể chuyển ra ngoài được trừ phi chúng có cách thức liên lạc bằng quả cầu thủy tinh gì đó giống với quả cầu thủy tinh của lao giám thị bốn đêm đến ma tùng quân lướt trên các trang mạng của điện thoại hắn đ ỗ n g nợ nụ cười nụ cười của hắn khiến cho phiền bỏ mẹ phải lên tiếng tốc chủ không thể làm như thế được như vậy là không công bằng với thế giới này không công bằng cái con khỉ mày muốn tao chết c mày nói chỉ không b ằ n thôi đâu có nghĩa là tao không thể tự làm ra quả thật không có chuyện đó nhưng để làm được thứ đó rất không đảm bảo an toàn rất có thể sẽ bị thương trong quá trình chế tạo t ú c chủ muốn lưu béo bị thương sao lưu béo lưu béo bỏ cái đó sang một bên đi đơn hàng để sau có chuyện quan trọng hơn để làm đây ma tùng quân ló đầu ra khỏi xe gọi lưu béo bình thường hai lưu béo sẽ chẳng nghe thấy gì cả nhưng trường hợp này lại là trường hợp đặc biệt lưu béo ngửi được thấy mùi gì đó từ ma tùng quân hắn lập tức dừng tay lại chạy đến tạm thời bỏ đơn hàng qua một bên để nghiên cứu thứ này đi nói rồi ma tùng quân đưa cho lưu béo điện thoại càng xem hai mắt lưu béo càng rực sáng hắn trố mắt ra nhìn ma tùng quân rồi lại chỉ vào điện th miệng ý ới không ngừng nhưng lại chẳng thốt nên lời cái hành động như trẻ con này của lưu béo khiến cho ma tùng quân phát dầu có thể bình thường một chút được không quân ca nếu làm được thứ này ha chẳng phải nói đệ có thể tự chiến đấu mà không cần luyện tập ư lưu béo n h ả y cả tương lên nói có thể cho là như vậy nhưng thứ này rất nguy hiểm vật liệu cốt loi của nó hiện đang thiếu cứ làm sơ bộ khung của nó trước đi còn lại thì ta sẽ thử nghiệm cho đệ nào được thì ta sẽ nói ma tùng quân cười khổ nói xong rồi lưu béo quay lại lò rèn hắn nhìn một đống ma cụ chất đầy trước mặt không ngần ngại mà đẩy chúng sang một bên sau đó hắn lấy một đống đồ gỗ ra m à i m à i rúa rúa lưu béo đây là đang muốn tạo không để đúc một cái gì đó chỉ thấy lưu béo giáp lại một hồi liền lòi ra một khúc gâu ngăn ngắn chúng được kết hợp từ một tá chi tiết khác nhau mà thành nhưng có vẻ như không giống như trong hướng dẫn lưu béo lại phải làm lại từ đầu hắn chỉ chăm chú m à i gỗ giáp gỗ cho đến tận khuya quảng cáo hệ vẹn bởi giờ ma tùng quân sau khi lướt qua cửa hàng tạp hóa số tích điểm tích cực hắn tích được do bán hủ tiếu cũng đã dùng sạch dù là thế ma tùng quân vẫn không tiếc một chút nào ngược lại hắn nợ nụ cười càng sâu hơn với gương mặt không mấy thân thiện của hắn nụ cười đó của ma tùng quân trông như một kẻ phản diện sắp làm chuyện xấu xa vậy t ú c chủ đừng cười như thế thở quá p h i ê n b ỏ mẹ thật sự bái phục t ú c chủ luôn tìm đủ mọi cách để chơi ăn gian cho bằng được cậy tao còn hơn để chúng nó giết ma tùng quân thở hắt ra một tiếng mặt d à y nói dứt lời ma tùng quân lại cười to thành tiếng đ ô n g cái tô thủy tinh trước mặt hắn nổ một cái đùng khiến cho mặt mũi ma tùng quân đen thui nhưng hắn không hề bực tức hay cục x ú c bắn chửi ngược lại hắn càng cười càng to khiến cho yên tĩnh được rồi, rồi đi ngủ đi thúc sẽ yên lặng Ma t bất bất lưu, lưu béo ngồi một bên thấy ma tùng quân làm được cái gì đó hắn cũng chạy lại xem hai mắt cũng sáng rực lên cả hai trụm đầu lại với nhau bàn bạc tấn tận gần sáng thì vừa hay huyết phong lật đật đi ra từ trong con hẻm tối bên cạnh vừa đi hắn vừa nợ nụ cười khổ với ma tùng quân lập tức ma tùng quân cùng lưu béo chạy đến đỡ huyết phong hơi thở của huyết phong hiện tại khá rồn rập chứng tỏ đang rất mệt mỏi huyết phong giống như một con trâu nước thể lực của thằng này phải gấp mười lần ma tùng quân không hiểu sao nó lại có thể m ệ t đến mức này được thấy thế ma tùng quân n h í u mày hỏi t h ầ m phiền bỏ mẹ tại sao mày không thông báo chút gì về tình hình của huyết phong cho tao biết huyết phong không hề gặp nguy hiểm hắn chỉ tham đánh nên mới ra nông nội này những kẻ đụng độ đều không thể cản được huyết phong phải để như vậy huyết phong mới nhận ra được bài học không nên hăng chiến nghe phiền bỏ mẹ nói thế ma tùng quân liền im lặng hắn trước tiên phải hỏi rõ xem huyết phong đã gặp chuyện gì bấy giờ lưu béo đã chạy tới dịu huyết phong ngồi xuống đê vết thương trên người huyết phong không quá nhiều hầu hết chỉ là xây sắt một chút chẳng có gì ra tí máu trông hơi đáng sợ chứ cũng không việc gì yên ngược đan và yên ngược t u y ế t ngủ dậy chưa ca huyết phong thở gấp nói chưa chúng vẫn ngủ hôm nay ta không mở bán nên cho chúng nướng một chút ma tùng quân n h ư mày nói lúc này còn nhớ đến hai đứa nhỏ chắc vì hai chị em yên ngược đan nên huyết phong mới cố gắng đến mức này quảng cáo hệ văn đệ đệ hơi h a m chiến có tám ma pháp sư đã đánh với đệ hệ ma thuật và hệ chiến đấu của chúng nằm ở đây tay huyết phong run run đưa cho ma tùng quân một tờ giấy nhằm đúng ma tùng quân nhận lấy tờ giấy nhưng không xem hắn lấy ra bộ cứu hộ y tế để rửa giấy vết thương và băng bó cho huyết phong trước máu của huyết phong vẫn còn nhiều chỉ có thể lực là gần như bị cạn kiệt một mình đắp lại với tám ma pháp sư ư chỉ ít là trung cấp trở lên như thế phải nói huyết phong khỏe đến mức nào mới có thể đấu lại chúng quân ca đệ xin lỗi huyết phong nhìn ma tùng quân đang chăm sóc vết thương cho mình hắn liền nói xin lỗi chuyện gì ma tùng quân hỏi hắn vẫn đang tập trung sát trùng vết thương cho huyết phong vì hàm chiến nên đệ đã dùng toàn bộ sức để chiến đấu nếu chúng thấy đệ chiến đấu nhất định sẽ nhận ra huyết phong cười khổ nói không sao lần sau để ta đi chúng ta còn hai ngày trong hai ngày nữa cựu nhâm dần và hôn nguyên hội sẽ chiến với nhau một trận trước đó chúng ta phải giải quyết bọn này ma tùng quân đáp quân ca hay là chúng ta thử nhờ long huynh xem huyết phong nói ra ý kiến của mình không được đây là chuyện của mình trước giờ long nguyên giáp đã giúp chúng ta rất nhiều lần này là chuyện của chúng ta tuy chúng thuộc hội huyết nhẫn nhưng không có tham gia vào trận chiến của nhâm dần và hôn nguyên hội nếu chuyện gì cũng đi nhờ người khác sau khi rời khỏi đây chúng ta nhờ ai bây giờ n g h e ma tùng quân nói thế huyết phong chỉ đành gật đầu từ thông tin của phiền b ỏ mẹ cho thấy hội huyết nhẫn này không hề để ý đến cuộc chiến giữa hôn nguyên hội và ghi ệ u nhâm dần chúng chỉ chú ý đến yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết lần sau đ ừ n g tham chiến như thế ta đưa cho đệ bộ ám khí chủ yếu để xem thuộc tính của chúng làm sao lại đánh cùng một lúc với tám ma pháp sư sau khi băng bó xong ma tùng quân mới tức giận hỏi huyết phong đi a i đi ạt chạm tờ google b ổ tổn a l i t t center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười bờ ít mặt dìn tớp mười bờ í đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x m mươi hai a dẹp du t u ế t cơm dẻo nọ phổi cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cỡ một t r ă hai m ơ i ba trần d ư n c ơ m xì thai b ậ t 400 tờ ít a d xì thai b ậ c s s s s mắt dìn hai mươi năm tờ ít không c n phỏ x à i star có sai n h ỏ xài n. h a p p ờ n dì c ơ lạc c h a p tờ nà c h a p tờ nà b ì cỡ lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a bọt đ ì cỡ lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a tốt input hai hít đ è n ít đen c h u y ể n v ạ lù ta ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đ è n ID c h u y ể n ID v ạ lù 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ lù 2930644. input hai hít đen ít c h a p tờ bên l ù vạn l Input hai hít đ è n ID chạm t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b t n g rút. d i c ờ l ạ t cassenter xì c hai mặt zin tơ ba mươi bảy. Bouton hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n bội l n h ID chạm t ờ h ệ t d chạm t ờ ID hai chín ba không sáu bốn bốn sơ beng k lạc g lip hakon gỡ lip hakonis k ờ l à m ờ i s a n x í t s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụ t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info ID chạm t ờ kơ mèn o kơ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trần sưng kơ lạc g lip hakon gỡ lip hakon kơ mèn sơ b e n binh luận bụ tông chương một trăm mười một một trăm mười hai cuối cùng là kẻ nào bị ma tùng quân nạt một tiếng huyết phong mới rụt cổ lại kể ra sự tình khuya hôm qua theo như huyết phong theo dõi thì chúng ở hai nhà trọ khác nhau hai người ở chung một phòng tuy là ở phòng trọ nhưng vẫn có người thức người ngủ để canh gác động tính bên ngoài có vẻ như là do thành chủ đã hoạt động mạnh trở lại ra lệnh giới nghiêm cấm ra vào thành trong ba ngày nên chúng mới trộm dạng ban đêm huyết phong lựa hai kẻ hắn cho là yếu nhất dùng ám khí bắn lén một kẻ ngặt một cái huyết phong đã để lộ ra sơ hở từ đầu hắn đã bị những tên hội huyết nhẫn kia chú ý khi vừa đột nhập huyết phong liền bị tấn công cái này cũng không thể trách huyết phong được bản thân huyết phong chỉ có đúng một lần g i ó n rén đột nhập và o p h ủ thành chủ nên cũng không có nhiều kinh nghiệm chuyện hắn theo dõi bị những kẻ trong nghề như hội huyết nhẫn phát hiện cũng là lẽ đương nhiên cảm thấy mấy người này không mạnh lại thêm việc chúng nhắm vào yên ngược đan và yên ngược tuyết nên khiến cho huyết phong căm tức từ lâu thế là huyết phong một mình đánh với tám gã ma pháp sư trung cấp. bảy g ã còn lại ở dãy phòng chỗ khác khi vừa nhận ra động tĩnh thì không tham chiến thay vào đó chúng cảnh giác ở xung quanh thấy huyết phong càng đánh càng hăng nên bảy người còn lại định vây bắt huyết phong cuối cùng cảm thấy không đánh được cùng lúc nhiều người như thế nên huyết phong mới lựa chọn chạy trốn lúc chạy huyết phong cũng đánh động đến quan binh khiến cho quan binh chú ý đến bọn họ nên hắn mới có thể dễ dàng tẩu thoát như vậy dù thế vẫn bị tên ma pháp sư thượng cấp truy đổi g ắ t g a o trong lúc truy đổi g ã đó dường như vừa mang thuộc tính phong v à t thủy hắn không ra tay một lần nào chỉ là bước bám sát lấy huyết phong bất quá trên quãng đường di chuyển huyết phong cố tình rẽ về phủ thành chủ để đánh lạc hướng thì gã ta mới ngưng truy đuổi huyết phong đợi đến gần sáng mới dám lết về đây trên đường đi cũng rất cẩn thận luồn lách ra các con hẻm tuy nghe huyết phong kể trông rất có vẻ nhẹ nhàng nhưng đến khi ma tùng quân xem lại cảnh chiến đấu của huyết phong thì lại hoàn toàn trái ngược cả khu nhà trọ bị đánh nát ra thành mớ hỗn độn nói chung khu nhà trọ đó không còn ở được nữa bốn năm tầng tất cả đều sập mặt đất xung quanh khắp nơi xuất hiện ổ gà ổ vịt hậu quả do trận đánh đó để lại cuộc chiến kéo dài chỉ khoảng năm phút nhưng huyết phong lại liên tục sử dụng chiêu thức gì đó có sức công phá cực kỳ lớn thể như hắn mu cái này là h a m chiến cố tình đánh mạnh để đối phương lộ hết con bài tẩy ra ngoài vì đối phương quá đông nên liên tục hỗ trợ lẫn nhau khiến cho huyết phong không thể làm gì được quân ca trái này dễ làm nhất để đệ làm nó trước nguyên lý hoạt động cũng không phức tạp nếu đã có đủ nguyên liệu để có thể thử lưu béo nhìn ma tùng quân nói uống chút nước tăng lực đi rồi làm nếu không trụ không nổi đâu ma tùng quân đưa cho lưu béo một lon tăng lực để uống bản thân hắn thì uống cà phê đã đủ tỉnh táo hắn cần phải chuẩn bị vài thứ tối nay phải đánh út chúng thêm một lần nữa thông qua phiền bọ mẹ hiện tại những kẻ thuộc hội huyết nhận đã rời khỏi nhà trọ và đi chỗ khác chúng không ở đó、nữa. bởi vì chúng đã bị phát hiện quảng cáo hệ vẽ nê nê n một cái h à n h a n ư ơ n g n h ỏ n h ư cái lỗ mũi lỗ vậy, t r ố n đi đâu khỏi tầm kiếm i h tầm soát của p ề n bỏ mẹ. Lúc n à y huyết h p o nê g đã l n xe n g h ỉ n g ơ i do là s á n g sớm nê n k h ô nê g bị ai vừa trời chú ý mặt l nê t r n hệ h t ố n g h i ể nê thị có nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê g nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê n g nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê t ê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê nê c ê nê nê nê nê nê nê n h u y ế t phong đã lên xe nên không ai có thể thấy được hắn cửa xe cũng đã đóng lại rồi ông chủ quán hôm nay không bán sao ma pháp sư hội huyết nhẫn mỉm cười hỏi ma tùng quân ta thông báo hôm qua rồi xin lỗi còn chưa treo biển ha ha mấy ngày nữa ta mới bán gần đây thành chủ giới nghiêm đâm ra thiếu thịt heo quý khách biết rồi đó hủ tiếu của ta cần rất nhiều thịt heo thành chủ làm vậy khiến cho mấy tay gian thương nâng giá thịt heo lên trong mấy ngày này nên ta đành phải tạm nghỉ ma tùng quân cười ha ha nói thế sao không nâng giá lên ma pháp sư hội huyết nhẫn lại hỏi tiếp ta bán bình dân không thể nâng giá chỉ vì chỗ này tăng giá được ngươi thấy ta cũng nuôi mấy con heo không đợi chúng lớn lâu quá ma tùng quân thở dài nói nhìn ông chủ có vẻ mệt mỏi cả ngày hôm qua không ngủ hay sao lúc này tên ma pháp sư hội huyết nhẫn đã lộ ra ý đồ thật sự hắn nghi ngờ ma tùng quân chính là kẻ ngày hôm qua đánh út bọn họ vì nếu nhìn sơ qua ma tùng quân và huyết phong có chiều cao rất nổi bật tướng tá của hai người cũng gần tương đồng chỉ là ma tùng quân cao hơn huyết phong một chút bất quá nếu đi một mình huyết phong cũng là người cao hơn người bình thường và lại kẻ hôm qua không hề có ma lực lại sử dụng ma cụ gắn ma tinh thạch giống trọng kiến của ma tùng quân không thể khiến bọ không nghi ngờ hôm qua quả thật không ngủ ma tùng quân thẳng nhiên đáp tên ma pháp sư không ngờ ma tùng quân lại thẳng thắn đáp như vậy hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ nhìn ma tùng quân từ trên x u ố n g d ư ớ i nhưng lại không hề phát hiện ra bất kỳ vết thương nào chẳng lẽ có thuốc trị thương cao cấp hay sao nhìn vẻ mặt kia chỉ là không ngủ thôi chứ không hề mệt mỏi hay kiệt sức gì cả quảng cáo hệ vẹn chẳng lẽ hắn nhầm nếu là người h ô m qua quấy phá bọn họ mà bị hỏi đến thế này ít nhất cũng phải tìm đường lấy lý do khác mới đúng không thể nào thẳng t h ừ n g nhận là bản thân không ngủ như thế được ta có thể mạn phép hỏi vì sao chủ quán không ngủ không Buổi tối t đúng n lúc này cũng chẳng có hoạt động yên ngược i đi quán r ư đan kêu lên làm cho ma tùng quân giật bắn mình một cái hắn cười ha ha bước tới xoa xoa đầu nhỏ của yên ngược đan nào là hỏi đánh răng rửa mặt chưa hỏi sáng nay muốn ăn gì để hắn đấu bộ dạng trông như làm cái gì đó rất là có lỗi với con bé g ã m a pháp sư kia thấy thế thì âm thầm rời đi từ lúc nào không hay hắn đi vào các con hẻm qua hai cái chợ rồi dừng lại ở một căn nhà hoang đội trường có vẻ như không phải là hắn làm tối qua hắn quả thật không ngủ là đi đến quán rượu nhưng người hắn không có mùi rượu ngược lại có chút hương thơm chắc hẳn đã thức với kỹ nữ cả đêm g ã m a pháp sư hội huyết nhẫn túi đầu nói với một người đàn ông ngươi chắc chứ người đàn ông kia hỏi thuộc hạ giám chắc hắn không hề có một vết thương nào trên người tên này chỉ là một mạo hiểm g i ả nghèo thích bán hủ tiếu thịt heo lên giá nên hôm nay nghỉ bán ngheo như hắn không thể nào có tiền mua thuốc trị thương cao cấp được và lại dùng thuốc trị thương cao cấp để trị liệu những vết thương nhẹ kia là quá lãng phí không phải hắn gã ma pháp sư nói thế còn một kẻ nữa đâu kẻ một tay có thể đấm xuyên cả tường kéo người của chúng ta ra gã đàn ông hỏi theo như người theo dõi của chúng ta thì hắn sau khi vào một quán rượu ngồi nửa ngày trời thì rời đi người chúng ta thuê mất dấu hắn từ khi hắn đi vệ sinh tên ma pháp sư đáp vậy thì không tốt rất có thể chính là kẻ ngày hôm qua hắn đã trở về chưa ngươi không xem sao gã đàn ông quất lên quảng cáo vẹn n thuộc hạ sau khi biết hạ khi sau gã đàn ông phải đứng dậy đùng đùng quát một tiếng thế là tên ma pháp sư kia lập tức rời đi sau hắn còn có vài người nữa đi theo ở một nơi khác ma tùng h quân trông thấy hết một màn đối thoại kia hắn lập tức lấy ra lọ thuốc mới mua ở tạp hóa vừa mới mua một lọ này còn chưa kịp dùng lại phải cho người khác dùng ma tùng quân t i ế c hụi hụi nhưng vẫn phải đưa cho huyết phong uống để tránh bị nghi ngờ kết quả khi mấy kẻ kia còn chưa kịp tiếp cận đã thấy huyết phong xuống xe đánh răng rửa mặt lâu lâu còn gãi khắp người một cái nhìn đi nhìn lại trông huyết phong chẳng có một vết thương nào cả thậm chí gương mặt của hắn cũng chẳng có vẻ gì là thức cả đêm thế là mấy tên ma pháp sư hội huyết nhẫn kia lập tức trở về báo cáo nhận được báo cáo kẻ đội trưởng liền nhăn mặt lại thế thì là kẻ nào tuy còn nhiều nghi vấn nhưng hắn không thể nghi ngờ ma tùng quân lẫn huy không có kẻ nào thừa tiền đến mức sử dụng thuốc chữa thương cao cấp để hồi phục cấp tốc các vết thương nhẹ như thế được nếu có ma pháp sư hệ chữa trị thì có thể hiểu được quan trọng là không có chỉ có một trong hai con bé là ma pháp sư chữa trị nhưng chúng còn quá nhỏ dù có là thiên tài đi nữa thì ở cái tuổi này không thể nào đủ ma lực chữa nhiều vết thương như vậy được đúng c h ỉ là bị thương nhẹ nhưng không có chỗ nào là không bị thương nếu muốn t r ị khỏi ít nhất phải là ma pháp sư t r u n g cấp ngũ tinh trở lên chữa trị mới hết được gã cố tình bám đuôi làm kiệt sức đối phương đồng thời còn cố ý dặn các thuộc hạ không đả thương nặng hắn mục đích đương nhiên là để truy tìm dấu vết kết quả tên kia lại hướng về phía thành chủ mà đi vốn cứ nghĩ hắn là người của thành chủ nhưng g ã lại cảm nhận hắn rời khỏi địa phận quanh phủ thành chủ ngay sau đó đến lúc đuổi theo thì không kịp nữa cuối cùng là kẻ nào thế lực nào đang cố quấy dối hội huyết nhẫn bọn họ hãy q u a n đ ô n g t ặ n g hoa và đánh giá chuyện khi đạt 3 0 c nhà các bác cho ta miếng rộng lực để ra chương nhanh hơn và chất lượng hơn hãy cờ m ở tờ nhiệt tình ở dưới đỉ id ạt chạm tờ google bổ t ồ n ạ l ị n t center xì、si、hai mặt dìn bổ tổn mười ít mặt dìn tớt mười ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt cờ cồn x một mươi hai A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ. 123, ít mỡ s giờ cơm ộ t trăm hai mươi ba t r u y ể n dư cơm xì t h a i mặt bốn trăm linh tờ x. A dc t h a i b ậ t dưng ff mặt dịn hai mươi năm tờ x không c ỏ mỏ sai star có mỏ s à i n hờ giờ cơ l ạ t chạm tờ n đi cơ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi cơ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten chuyển vã lụ ta ban hút sẽ thai di rời input hai hít đèn id chuẩn id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lụ hai chín ba n h ì n sáu bốn sáu Input hai hít đ è n i d c h ạ p t ờ bay numvalu Input hai hít đ è n i d c h ạ p t ờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l a t b t nợ gazoot d e c ờ l a t e c a s e n t e r xỉ c hai mặt d i n t e r ba mươi bảy b o u t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l l ạ b t n b t n b t n b ộ đ n n h i d c h ạ p t ờ r hai z c h ạ p t ờ ida hai chín ba không sáu bốn sáu s e r v n d k l lạc g lip h a c o n g lip h a c o n is k e l à m m ờ i s o n x i n s ở b v n b á o loi qua hệ thống bụt ổ n g kerlạc bay t ổ y nợ bay tay nợ info i d chapter kerlok kati on zem một trăm hai mươi ba chances k e l ạ c g lip hakon g lip hakon k e r l o s e b a n b a nợ bay nợ bay nợ n Bù tổng lạc BTN BTN xét ổ lạc chương cơ l một trăm mười hai một trăm mười ba bùm trời về đêm ma tùng quân lén lén lút lút rời khỏi xe hủ tiếu của mình lúc này có hai chấm màu đỏ đang bám theo sắt đít ma tùng quân thấy thế hắn khẽ nợ nụ cười rồi rẽ vào một quán rượu gần đó vừa vào quầy rượu đã có người niềm nợ chào đón hắn của ông chủ quán hủ tiếu hôm nay lại tới các cưng đâu Mau ra tiếp rượu tiếp ô ngay chủ m nào. quán đón tùng quân n Bà chủ quán rượu cười ha ha đón tiếp ma tùng quân thôi hôm rượu tiếp ma a m ộ thật em t ô cô trông ông i lại đi. cười nói, ti tiện để đây đó chủ chọn nàng này tùng quân nhớ lần sau chọn ta đó nha. Ngay là Ma mặt ma ha ha sau ta rất t h bộ là tối nay không bán hủ tiếu làm ta thèm muốn chết có một tên ma pháp sư của hội huyết nhẫn vừa bước vào thấy cảnh đó liền cứng họng tên này quả thật vào quán rượu để chơi gái lại lựa ngay em đ à o ngon nhất để ngồi cùng bất quá hắn tới đây để theo dõi ma tùng quân nên hắn cũng ngồi xuống không muốn nhận tiếp rượu nên chỉ gọi một chai rượu vang mới và một ít đồ nhắm nhân lúc không ai chú t ý hắn dùng cây kim nhỏ bắt đầu thử tất cả những món đồ trên bàn cả chai rượu vừa bật n ú t cũng được hắn thử không có vấn đề gì thế là hắn yên tâm uống một bên ngồi nhìn ra cửa sổ một bên luôn chú ý đến động tính của ma tùng quân chỉ là gã ma pháp sư này rất ghét theo dõi những kẻ như ma tùng quân những kẻ ham mê t i ể u sắc thế này đến chết cũng chết trên giường gái nhìn người khác tay ô m mỹ nhân miệng thì được đ ú t rượu ngon mâm đến tận họng thật đúng là khiến người khác ghét thị ma tùng quân ngồi nhậu đến nửa đêm thì ô n cô nàng ngồi cùng cả bởi với hắn đi lên lầu trên lâu trên của quán rượu này chính là một cái nhà nghỉ thấy thế gã ma pháp sư cũng định đi lên thì bị ngăn lại hề hê, hê quý khách quý khách chưa chọn được a i sao bà chủ quán rượu cản tên ma pháp sư lại hỏi ta muốn thuê phòng nghỉ không được sao tên ma pháp sư hỏi ui phòng nghỉ ở đây không dùng để nghỉ quý khách phải chọn một cô lên nghỉ cùng mới được bà chủ quán cười lên trông rất ti tiện hắn thở dài c h ọ n đại lấy một người rồi ôm lấy nàng ta lên trên lầu vừa hay hắn phát hiện ra ma tùng quân lựa một căn phòng trong cùng thế là hắn cũng chọn một căn kế bên tất nhiên hắn không vào đây để làm đại sự giống như ma tùng quân vừa vào phòng hắn đánh mất cô nàng bên cạnh mình sau đó liền áp thai vào tường nghe máu những âm thanh đầu tiên hắn nghe được là hơi thở rồn rập của cả hai sau đó là tiếng rên la của ả phụ vụ rượu cho hắn âm thanh đó khiến cho tên ma pháp sư đen mặt lại trong người của hắn cũng có chút men nên bắt đầu dục dịch nhìn cô nàng bất tỉnh trên giường kia nhưng nghĩ rồi lại thôi hắn đi vào phòng tắm rội nước lên đầu cho tỉnh táo rồi quay lại tiếp tục nghe lén dù rất ham muốn nhưng hắn vẫn quý trọng cái mạng này của mình hơn phòng bên kia một quan tiền này cho cô rên mánh liệt vào gọi tình nhân vào làm thì càng tốt nhớ lấy có kẻ nào đạp cửa sông vào thì lấy chăn cuốn lại làm như có hai người trong này rồi hét lên là được ma tùng quân đặt một quan tiền xuống cho cô nàng tiếp rượu kia cô nàng vừa gật gật đầu vừa làm gương mặt chảy nước mạnh nữa lên đường tốt cứ la như vậy ta đi khoảng một tiếng thì quay lại trong thời gian đó đ ừ n g dừng lại nếu không ta lấy lại tiền đấy lần sau không bán hủ tiếu cho người nữa nói rồi ma tùng quân nhảy ra khỏi cửa sổ đáp xuống một căn hẻm hành động của hắn cực kỳ nhanh hắn chấp thời cơ kẻ bên ngoài vừa xoay mặt đi chỗ k h á c liền nhảy ra hắn t r ù m một bộ đồ đen kín mít trên người bó s á t lấy cơ thể để tiện hành động trên mặt đ e o lên một cặp kính nhìn đêm và khẩu trang đa năng hắn luôn lách qua các con hẻm rồi dừng lại ở đây hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ cách hắn vài trăm mét xuất hiện cỡ mười một chấm đỏ lớn nhất đang nằm ở trung tâm vô số màn hình nhỏ hiện lên trước mặt hắn đó là những robot trinh thám đang quan sát những tên hội huyết nhận từ xa những gã nào đã được biết sơ qua về thuộc tính đều được đánh dấu cả trong số mười chấm đỏ thì chỉ có năm chấm là chưa biết thuộc tính năm chấm đỏ còn lại đều biết được thuộc tính hai kẻ còn lại chính là hai kẻ đang theo dõi ma tùng quân bị hắn cắt đôi ở c n rượu còn ba tên nữa chắc đi theo dõi người khác bây giờ phải làm cái gì đó để dẫn những tên này tập hợp lại với nhau mới được suy nghĩ một lúc ma t ù n g quân lên kế hoạch thiết kế bẫy ở xung quanh bất quá hắn vẫn chưa vội làm mà hỏi phiền bỏ mẹ phiền bỏ mẹ quét bán kính một trăm linh m xem chỗ này có bao nhiêu người chuyện mới cập nhật có tổng cộng năm mươi b ố dân thường kiến nghị túc chủ thiết lập bẫy ở đây để tránh n ộ thương lập tức trên màn hình hiện lên những chấm xanh dương sau đó lại hiện ra một đường mằn nghèo màu đỏ những nơi được đánh dấu này đều khó có thể khiến cho dân thường bị thương ngoài ra còn có vị trí của vài ngôi nhà hoang không ai ở xác định được mục tiêu ma t ù n g quân bắt đều thiết kế bẫy ở xung quanh trên tường trong hẻm hay trên nóc nhà cũng có bẫy hắn bắt đầu thả ra ma tinh thạch hệ thủy để chúng tiếp đó lại cho phiền bỏ mẹ đánh dấu tất cả vị trí lại xong xuôi mọi chuyện ma tùng quân thẳng người đi về phía căn nhà hoang lớn nhất ở khu này hắn không che giấu một chút gì rất nhanh có người phát hiện ra hắn chúng bắt đầu di chuyển theo dõi gắt gao ma tùng quân ban đầu chỉ cảm nhận đến khi thấy được diện mạo cải trang của ma tùng quân giống hệt với kẻ hôn qua q u á y phá bọn họ bất quá mấy tên hội huyết nhẫn này không đội hành động chúng muốn xem thử ma tùng quân muốn làm cái gì bởi mục đích của bọn họ không phải là bắt ma tùng quân mà muốn xem thế lực sau lưng ma tùng quân là ai lập tức có người trở về bẩm báo gã đội trưởng hội huyết nhẫn hắn ta chỉ âm trầm gật đầu một tiếng trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm dài hắn c ắ m kiếm xuống đất ngồi giữa ngôi nhà hoang như thể đang đợi ma tùng quân tiến đến, đến trước cánh cửa đổ nát của ngôi nhà hoang ma tùng quân n ở nụ cười bên dưới lớp khẩu trang mặc cho đối phương có thấy hay không ngươi dám quay lại đây lần trước được ta tha cho ngươi khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi tay ta ư gã đội trưởng nhìn chằm chằm ma tùng quân hỏi lúc này ma tùng quân bóp bóp cổ họng của mình hắn ho khan vài tiếng sau đó bắt đầu nói bằng chất giọng khắc tha lần này để xem ai tha ai dám đâu với ta một chất không bà mấy thằng nhóc kia đứng qua một bên đi ma tùng、quân、cười hắc đấu với ta. ngươi còn chưa có tư cách đó nói rồi trước mặt ma tùng quân xuất hiện bốn tên ma pháp sư trung cấp trong đó có một gã là thất tinh ba gã còn lại là lục tinh bốn người này có hai tên lục tinh và một tên thất tinh đã bị lộ thuộc tính thất tinh ma pháp sư là một gã ma thuật sư tinh thông cận chiến lẫn phép thuật tầm xa hắn cực kỳ khó chơi hắn có thể sử dụng được hệ hỏa và hệ mục tấn công tầm gần hắn sẽ dùng hệ hỏa để gây sát thương tầm xa thì dùng hệ mục để khống chế hai tên lục tinh còn lại thì một kẻ dùng hệ phong cận chiến một kẻ dùng hệ lôi phép thuật tầm xa hai thằng này đều thiên về tốc độ tên còn lại thì ma tùng quân không biết bốn kẻ mạnh nhất dưới trướng tên ma pháp sư ở đằng sau muốn đánh với ta à? được thôi nói rồi ma tùng quân ném ra một cục sắt gì đó âm thanh rơi nghe rất nặng lệch cạch bốn tên ma pháp sư nhìn chằm chằm vào cục sắt mà ma tùng quân ném ra cả gã đội trưởng ngồi trong nhà cũng nhìn chằm chằm nó mà không hiểu chuyện gì ném ra một cục sắt này là có ý gì bùm ma tùng quân đứng ở xa quay lưng bị thai lại hô nhỏ một tiếng đ ù n g bốn một âm thanh nổ lớn vang lên bốn mắt ta mủ rồi sao ta không nghe thấy gì hết bốn gã ma pháp sư lập tức hét lên đi ngỏi còn gã đội trưởng ngồi trong phòng liên tục nhìn trái nhìn phải nhưng hắn không thấy bất cứ một thứ gì Các giác quan của quan hắn đột lại thấy r cả n h ả trước mắt là ạ i một cuộc n h a n n duy h ấ c sắc khác thứ này không hề gây sát thương nhưng gã đội trưởng biết phải nhắm mắt lại nếu không sẽ lâm vào trạng thái mù tạm thời giống ban nãy b â y giờ hắn tập trung toàn bộ lên ma tùng quân chỉ cần ma tùng quân động hắn sẽ động nhưng hắn lại ngạc nhiên khi phát hiện ma tùng quân lùi ra khỏi sân đứng đằng sau bức tường đ ư ờ n g bốn đúng bốn hai tiếng nổ lớn vang lên hai cú nổ phát ra đánh sập cả căn nhà hoang đi a i đi ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ alit center xì hai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dín tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn xz mười h a dẹp du t i ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạc tạc hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai bốn trăm tờ í a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 dì c ờ l ạ t cassenter xì t hai mặt z i n tóc ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b h n l n h id c h ạ m t ờ hệ thơ c h ạ m t ờ id hai chín ba không sáu bốn tám sơ bèn c ờ l ạ t g lip hakon g lip hakonis、e、c ờ l à m i s o n sĩ n ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ m t ờ cơ m mẹ n cờ lạc lóc k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t g lip hakon g lip hakon cơ m ẹ n s ở b ẹ n bình luận bù tông chương một trăm mười ba một trăm mười bốn kẻ dị hợm tiếng nổ vừa dứt ma tùng quân chậm rãi bước vào hắn nghiêng đầu nhìn cảnh tượng tang hoang trước mặt phiền bỏ mẹ hiển thị toàn bộ trạng thái kẻ địch đinh lập tức trước mắt ma tùng quân hiện lên thanh trạng thái của những kẻ trước mắt hắn trong đó có một tên cạn kiệt tây máu thanh máu của hắn đang không ngừng nhấp nháy sau đó dần dần chuyển thành màu xám ma tùng quân nhìn xuống kẻ đó chỉ thấy nửa thân giới của hắn ta bị nổ cho tan xác hai cái chân rơi m u i bên một cái ba tên còn lại thì kẻ mất tay người mất chân nằm la liệt tại chỗ máu của chúng đang không ngừng trôi đi đằng xa tên đội trưởng đặc biệt được gan chọn một mình một quả bùm nhưng thanh máu của hắn chỉ mất đi có một nửa chứng tỏ tên này rất mạnh siêu siêu siêu túc chủ cẩn thận âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân tức thì hắn nhảy khỏi chỗ đang đứng lùi lại một bên phập phập phập trước mắt hắn xuất hiện hàng chục con dao ghim chặt ở đó với đủ các loại nguyên tố kèm theo ở mỗi năm tên ma pháp sư còn lại lập tức tập kích á p sát ma tùng quân dưới chân của hắn xuất hiện bùn lầy thấy thế ma tùng quân lập tức lấy ra một sợi dây thừng được nối với một đồ bừa hắn ném sợi dây thừng về phía cái cây gần đó rồi kéo bản thân n mẹ lên rời khỏi bùn lầy ma tùng quân thu sợi dây thừng vào trong túi đồ rồi triệu hồi ra thanh đất kiếm hắn xoay mình lại tung ra một đấm phách không thần quyền c ả n lại một loạt nguyên tố phóng về phía mình vành ba gió lốc nổi lên ma tùng quân cười khặc khặc vắc kiếm lên cổ chạy đồng thời hắn còn đưa ngón giữa về phía đối phương với ý khiêu khích do quá hung tròn nên ma t bắt nó lại chặt tay chặt chân cho ta ba gã đội trường lồn c ồ m bỏ dậy khỏi đống đổ nát hắn g ầ m lớn một t i ế n g đầy giận dữ trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ hắn ăn thiệt thòi một cách không minh bạch thế này rõ ràng cái cục sắt kia không hề có dao động ma thuật làm sao nó có thể tạo ra được sát thương khủng bố như thế quảng cáo hệ vẹn lù c ạ lù c ạ đâu ở lại đây t r ị thương cho lũ vô dụng này ta sẽ đuổi theo thằng cồn ó lúc này cô nàng lù c ạ sớm đã t r ị thương cho người của mình đứt tay đứt chân thế này khó có thể nối lại tám chín phần là phế rồi nhưng có phế đi chăng nữa thì mạng của chúng vẫn có tác dụng với hội huyết nhẫn thấy lũ cạ đang chữa thương g ã đội trưởng dùng ma lực đẩy ra toàn bộ những mảnh kim loại dính trên người mình ra sau đó hắn tu lấy một lọ thuốc trị thương màu tím đây là thuốc trị thương cao cấp vừa uống xong cơ thể hắn sáng lên nhẹ nhẹ thuốc trị thương bắt đầu có tác dụng vết thương của hắn bắt đầu khép lại nhanh chóng cũng may không bị gãy tay gãy chân gì cũng may là hắn không thể nào chấp nhận được thân là một ma pháp sư thượng cấp thuộc hội huyết nhẫn chưa bao giờ hắn phải ăn thiệt thòi như thế này hắn không có thời gian để trị thương sống chết phải bắt lại tên cầu kia bắt hắn trả giá vì những hành động hắn gây ra tao thể tao sẽ cho mày chịu tra tấn đau đớn nhất cuộc đời mày sẽ cho mày biết thế nào là hối hận khi sinh ra dứt lời xung quanh hắn được bao bọc bởi gió hắn không chạy mà trực tiếp sử dụng gió để bay lên truy đuổi ma tùng quân lên trên cao hắn thấy rõ ma tùng quân đang chạy về phía trước tốc độ của ma tùng quân không nhanh chỉ là hắn đi dưới mặt đất lùn lách qua các con hẻm nên rất khó bắt ngay lập tức gã đội trưởng tiếp cận một thuộc hạ đang chạy trên nóc nhà nói ngươi chạy vòng ra đằng kia chặn đầu hắn để ta đuổi theo sau một vụ nổ xảy ra ngay trên nóc nhà khiến cho cả tên thuộc hạ và tên đội trưởng bị thổi bay mất sát gã đội trưởng rơi xuống một con hẻm còn tên thuộc hạ của hắn hoàn toàn mất đi khí tức tên đội trưởng do còn bọc ma thuật phong quanh người cũng có sắn một lớp phòng ngự cả người hắn buộc lên ngọn lửa từ vụ nổ lập tức hắn cắt đám lửa đó đi còn bản thân thì chật vật đứng dậy do có lớp bảo hộ nên hắn chỉ bị thương nhẹ hơn hết là do cách xa vụ nổ nên mới thoát được một kiếp hắn siết chặt tay lại mặt mũi đen đi có thể nhận thấy đôi vai hắn đang run lên bần bật vì tức thằng chó chết bốn gã ngửa cổ lên trời hét chúng mày cẩn thận xung quanh có hãy vén đó hắn gầm lên một tiếng để cảnh báo thuộc hạ của mình nhưng tất cả đã m u ộ n một chuôi âm thanh nổ vang lên liên tiếp hắn cảm nhận được cả mặt đất cũng đang rung chuyển vụ khiến cho không ít căn nhà đổ sập vài nơi bốc lên lửa lớn năm người truy đuổi bốn người không rõ sống chết người còn lại thì đứng giữa con hẻm nhìn ma tùng quân vừa chạy vừa cười h a h a cảnh tượng đó khiến cho gã ma pháp sư hội huyết nhận ám ảnh đến c u ố i đời lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn phải đối đầu với một kẻ dị hợm như ma tùng quân rõ ràng không có ma lực cũng không có ma cụ vậy làm sao hắn có thể tạo ra những vụ nổ đó từ những cục sắt trông như vô hại ma pháp sư có thể nhìn thấy ma cụ bằng góc nhìn nguyên tố nhưng một cục sắt thì không có dao động nguyên tố làm sao mà biết được hắn đặt bấy chỗ nào để mà đuổi theo vụ nổ ở trong nhà hoang khiến cho một người chết ba người tàn phế đội trưởng thì trọng thương phải dùng thuốc chữa trị cấp cao đã có thêm hai người chết biết rồi ma tùng quân hơi có cảm giác khó chịu một chút nhưng cái lũ này là sát thủ chúng còn tàn bạo hơn cả bọn cướp hắn gặp ở ngoài thành an sương giết chúng chỉ khiến cho ma tùng quân có cảm giác tội lỗi đôi chút nhưng chỉ là hắn không ngờ sức công của bùm m ì n thực tế lại lớn đến vậy bình thường hắn xem trên phim chỉ thấy nổ bay người làm gì có chuyện nổ bay hết cả nửa thân giới bao giờ trừ khi ăn một viên dở gờ chống tăng thì may ra mới xảy ra hiện tượng đó thực tế vẫn đúng như suy nghĩ của ma tùng quân nhưng do lưu béo chất rất nhiều thuốc nổ vào bên trong và cũng làm trái bùn to hơn bình thường nên khi nổ sức công phá phải gấp đôi bùn cầm tay bình thường rầm đ ỗ n g một tiếng động lớn vang lên trước mặt ma tùng quân xuất hiện bụi mù rất nhanh bụi mù t ắ n đi gã ma pháp sư thượng lù lù đứng lên nhìn chằm chằm ma tùng quân với ánh mắt giận dữ trên tay hắn là một thanh kiếm dài thanh kiếm lúc này bọc theo một tấm nước nước nước b khiến cho ma tùng quân có thể cảm nhận được tốc độ xoay khủng khiếp của lưới kiếm sợ rằng chỉ chạm nhẹ một cái thôi là đứt tay không khí xung quanh dần dần trở nên ấm ư ớ c khiến cho ma tùng quân cảm thấy hơi khó thở khi khẩu trang của hắn đã ướp nhẹp tốc độ của tên này vượt quá dự liệu của ma tùng quân hắn di chuyển nhanh đến mức ma tùng quân còn chưa kịp thấy gì tao không cần biết mày là ai không cần biết sau lưng mày có ai trong lưng không còn quan trọng nữa mày sẽ phải chết tại đây gã ma pháp sư gần giọng nói thật vậy không ma tùng quân nợ nụ cười thật sâu do khẩu trang đã ướp áp sáng gương mặt của hắn cho nên gã ma pháp sư có thể nhìn thấy được đường c à như g n thế hắn càng muốn giết ma tùng quân hơn nữa nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng bấy giờ vô số tiếng bước chân rồn rập vang lên từ bốn phương tám hướng quan binh không biết từ đâu vừa đến chỗ này rất nhanh tất cả đều bị bao vây vào chính giữa quảng cáo hệ vẹn gã ma pháp sư thấy thế liền nhăn mặt lại hắn ban đầu không cho rằng kẻ trước mặt này là người của thành chủ bởi d ư ớ i trướng thành chủ không hề có một kẻ dị hợm như ma tùng quân được chưa từng có qua thông tin của kẻ này trước đây chẳng lẽ là cái tên bán hủ tiếu không phải vừa khi hắn xuất hiện bên kia đã xác nhận rằng tên bán hủ tiếu vẫn đang chơi gái các ngươi là ai ban đêm dám gây náo loạn trong thành bắt hết lại cho ta lúc này có quan binh dẫn đầu quắt lên ngươi l ợ i đấy chỉ cần ngươi ở trong tòa thành này có hóa thành cho ta cũng tìm ra và giết chết ngươi gã ma pháp sư tức giận nói ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí nhưng không làm gì được bởi vì lúc này hắn cảm nhận được một vài ma pháp sư thượng cấp đang hướng về đây thực lực của kẻ trước mắt vẫn chưa rõ nếu không thể giết ngay được thì tốt nhất nên rời đi hắn nhún mình một cái nhảy lên bầu trời đêm rồi dùng ma thuật phong bay mất hút đi mất khiến cho một đám quan binh cứng họng mà nhìn nhưng không sao còn một kẻ nữa chỉ cần bắt được hắn là thành chủ có thưởng bất quá khi kẻ đứng giữa vòng vây tiến về phía một quan binh t r ư c cao hắn kẽ h lột mặt nạ xuống khiến cho vị đội trưởng kia giật mình giữ bí mật dùng ta chuyển lời đến thành chủ kẻ vừa rồi thuộc hội huyết nhẫn bảo thành chủ cẩn thận ta hiểu rồi ngươi đi đi tên đội trưởng q u a n binh lập tức gật đầu nói sau đó ma tùng quân kéo mặt nạ lên ung dung rời đi đội trưởng q u a n binh bảo thả cho hắn đi nên không ai dám dị nghị gì rất nhanh ma tùng quân trở lại quán rượu hắn phát hiện ra ma pháp sư đang canh chừng ở ngoài đã rời đi nhưng trong phòng nghỉ quán rượu vẫn còn kẻ theo dõi hắn tiếng rên của cô nàng kia vẫn rất to dù chưa bước vào trong ma tùng quân vẫn nghe thấy một một thế là hắn lập tức nhảy vào bên trong kết quả phát hiện ra một màn nó cô nàng kỹ n ữ kia cùng một người đàn ông l ạ hoác có vóc dáng tương tự như ma tùng quân đang ân ân ái ái hà tiếp tục đi coi như ta không tồn tại ma tùng quân mặt dày cười ha h a nói hãy q u o n đông t ặ n g hoa và đánh giá chuyện khi đạt ba mươi c nhà các bác cho ta miếng rộng lực để ra trương nhanh hơn và chất lượng hơn hãy cờ mở tờ nhiệt tình ở dưới đỉ id ạt chạm tờ google bộ tổn ạ l ị n t center xì hai mặt dìn bộ tổn mười tờ t mặt d ì n t ố t mười tờ t đi cờ lạc đạt cần tenner đi cờ lạc đạt cờ cờ cồn x m mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc đạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một t r h u y ể n dơ cơm c thai v ậ t 400 t ờ x a dc thai v ậ t dinh ff m ặ t dinh h a tờ x không c n phỏ x à i star có n hơ dơ cơ h ạ m tờ n dì cơ lạt chạm tờ n đ i c h lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a bọt Đi cơ lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a tốt input t hai hít đèn iddy ten c h u y ể n v ạ lụa tà ban hút sẽ thai g ì rồi input t hai hít đèn i d c h u y ể n i d v ạ lụa năm n i n p u t t hai hít đèn i d chạm tờ i d v ạ lụa hai mươi n b u t i n p u t hai hít đèn i d chạm tờ bèn vã lụa Input hai hiệp đèn id chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. đi cờ l ạ t bt n g rút. đi cờ l ạ t cacenter xì hai mặt zin t ó p ba mươi tờ ít. b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t bt n bt n b ổ định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai chín ba n h ì n sáu t ă m năm m ư sợ bèn cờ l ạ t gờ lip hae cong ờ lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong lip hae cong cờ lip hae cong lip hae c o c g men sợ bèn bình luận bu tông. chương cờ l ạ một trăm mười bốn một trăm mười lăm súng vừa rời khỏi phòng ma tùng quân liền bắt gặp tên ma pháp sư theo dõi hắn sắc mặt của tên này dường như không tốt lắm gương mặt thì đỏ bừng tay chân thì run bẩm bẩm hắn thậm chí còn không thèm tránh né ánh nhìn của ma tùng quân ngược lại còn nhìn chằm chằm ma tùng quân hơn nhìn gì Ma Tùng quân thản Quân nhiên hỏi ngươi, ngươi hỏi cái ó có bí quyết gì có thể làm lâu như vậy thể gì không? Gã như h làm ma p p ngập Sư ngừng h ỏ hả, thì mỗi n gì à là thành ngày. y chạy tập thể Kít đất gặp quanh dục bụng được. cái, cái, cái, Cái đều đặn là được. Đất cái, bụng cái, đứng xuống lên ngồi xuống 100 cái, chạy 10 vòng quanh thành An Sương mỗi g ta có thấy ngươi tập luyện bao giờ đâu đừng có l ừ a ta nói đến đây đột nhiên gã ma pháp sư ngược lại hắn thấy có chút gì đó không đúng hình như hắn nói hơn lỗ rồi hắn lại nhìn sang ma tùng quân gương mặt của ma tùng quân n ở ra một nụ cười khó hiểu ma tùng quân thở dài vỗ vai hắn nói bị yếu đứng không Chợ, nên ăn uống đầy đủ vào n h nhẹt ít thôi Ta thấy người gầy người lúc ắ m ma mặc ma mặt mang mặt mãn Một cảm ma Nói tùng quân tên đen như than ở sau lưng. Càng đen hơn nữa nàng nữ gương trong phòng. Một cảm giác thất bại nặng đề hợp đến tên ma pháp sư đen rồi cười rời đi khi đi giác bại đuổi ra ha ha sau thỏa thấy từ thất cho cô sư sư pháp hợp pháp đề ở l kỵ này ma tùng quân thản nhiên bước ra khỏi quán rượu hắn rời đi một lúc vẫn không thấy tên ma pháp sư kia bám theo ngược lại hắn ta lại rời đi theo một hướng khác chắc là được gọi đi nhưng chúng liên lạc với nhau kiểu gì ám hiệu hay cái gì đó là truyền âm thưa túc chủ thanh âm phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân phiền bỏ mẹ đặt tên cho cách gọi này là thuật truyền âm thuật này do ma pháp sư hệ phong sử dụng dùng gió để chuyển âm thanh đến hai người được nhận trong một phạm vi nhất định phiền b ò mẹ đã bắt được sóng âm đó túc chủ có thể nghe thử tất cả quay trở về báo cáo cả đội vừa bị tập kích bỏ hết nhiệm vụ trở về đây nhanh lên ba âm thanh của gã ma pháp sư thượng cấp vang lên trong đầu ma tùng quân vậy thì đúng là hắn rồi hắn sử dụng hệ phong nên mới có thể chuyển âm như này ma tùng quân gật đầu như đã hiểu chứ bọn này mà còn cách thức liên lạc khủng bố hơn nữa thì hỏng rồi trong phạm vi bao nhiêu thì chúng có thể liên lạc với nhau như thế này ma tùng quân hỏi theo phiền bọ mẹ tính toán chỉ có bán kính trong ba km đổ lại bất quá cái này còn dựa vào yếu tố sức mạnh của ma pháp sư thi triển ừng hiểu rồi gật đầu một cái coi như đã hiểu ma tùng quân lúc này đi thêm trăm mét nữa thì về tới cái xe hủ tiếu của hắn chỗ này vẫn yên bình lưu béo thì vẫn đang đổ thuốc nổ vào trong vỏ của bùn nhìn số lượng lưu béo c h ấ t vào nó gấp đôi số lượng mà ma tùng quân xem hướng dẫn trên mạng thế này bảo sao chẳng n ổ ác bất quá cũng có một vấn đề nan giải dù sức công phá mạnh như thế nhưng ma pháp sư thượng cấp kia lại chẳng bị thương quá nặng mặc dù lần đầu tiên hắn không hề phòng ngự chỉ làm của hắn bay nửa cây máu lần tiếp theo thì hầu như chỉ bị thương nhẹ thế này mà con phiền bỏ mẹ nói s ú n g ống sẽ gây mất cân bằng cân bằng con mẹ nó chứ cân bằng nếu mà thả mấy tên ma pháp sư đ i ê n loạn này ở thế giới cũ của hắn không chừng thế giới đó bị bọn ma pháp sư làm loạn cũng nên lưu béo làm xong mấy trái này ngày mai đúc thử một cây súng ngắn đi ma tùng quân nhìn lưu béo nói để làm xong rồi lưu béo chỉ lên bàn nói thấy thế ma tùng quân liền nhìn sang thấy một cây súng lục màu bạc hắn cũng chẳng biết cây súng này gọi tên là gì cầm thử cây súng lên có cảm giác khá là nặng hơn hẳn mấy khẩu súng đồ chơi đạn bi nhựa hắn hay dùng để bắn thạch sùng hồi bé x ẹ t băng k h o ả nhưng g viên, ở trên bàn còn ở một có ộ p áp phủ đạn đầy áp đạn đó. bên trong đó. Không thể không phủ nhận, thể l u Béo đ ú là thiên tài thiên trong việc chế tạo chế việc mà ấ y thứ linh tinh. Tốc linh l độ m mới một làm mà của chỉ cứu có được nhanh, ra hắn nghiên thể Nhưng ngày rất rồi. đã khẩu súng này hình như to hơn bình thường thì phải nó phải to bằng nửa cái bản mặt của hắn súng lục bình thường làm quái gì to như thế này được cái này nói đi cũng phải nói lại không thể trách lưu béo được căn bản lưu béo chỉ nhìn và làm theo ý mình nên tỷ lệ to tròn bự méo thế nào là do lưu béo quyết định để làm một cây súng thế này thứ lưu béo ưu tiên đầu tiên chính là hỏa lực như viên đạn chẳng hạn mỗi viên đạn đều to bằng ngón tay cái của ma tùng quân lại dài bằng ngón tay t r ỏ trong khi đạn súng lục bình thường không thể nào to tổ bố thằng ăn cướp như thế này được quân ca cẩn thận một chút sức giật của nó hơi mạnh độ chính xác cũng không cao để ngày mai đệ làm một cây nhỏ hơn vẫn còn thiếu vài chi tiết như chốt an toàn đoàn ba lưu béo còn chưa nói xong đã thấy ma tùng quân nổ súng m ù i thuốc súng b ú c lên nồng nặc t i ê n n h ư ợ c đan vừa mới vào giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng súng con bé bỏ khỏi giường nhảy xuống xe cầm theo con gấu đông sau đó vác con gấu để sau lưng để làm một hành động đánh người b ụ n ba yên ngược đan đập thẳng con gấu vào mông ma tùng、quân. khiến ma tùng quân chuối nhủi về phía trước đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả thúc có định để người ta ngủ không nhan s á c người ta mà đi xuống ta ăn vạ thúc cả ngày cho coi bị yên n h ư ợ c đan q u á t một trận ma tùng quân mặt dày cười ha ha rồi bế yên n h ư ợ c đan lên lại xe sau đó hắn nhìn bàn tay cường đỏ của mình con bản nó độ giật khủng khiếp thế này sao mà bắn được nhưng sức công phá cũng thật khủng khiếp vốn bức tường mà huyết phong xây lại kia rất dày thế mà viên đạn có thể đục một lỗ xuyên cả bức tường đó chỉ là độ giật cao thế này rất khó để bắn chúng được trừ khi chế thêm b ậ đỡ vai nối dài nòng súng ra thì có thể bất quá như thế thì không còn được xem là súng lục nữa cái đó chỉ là mẫu thử nghiệm thôi độ xoáy của viên đạn không đủ lúc bắn hơi l ệ c h xuống dưới một chút ngày mai đệ mới có thể làm tiếp được bây giờ chỉ đành làm mấy trái lựu i đạn cho c a thôi lưu béo cười khổ nói hồi tối hắn cũng bắn thử vài viên kết quả bị yên ngược đan bạo hành cho một trận đối với ma tùng quân yên ngược đan đánh vậy đã là quá tử tế rồi đệ làm được bao nhiêu trái rồi ma tùng quân hỏi gần năm mươi trái rồi lưu béo chỉ sang cái thùng gỗ bên cạnh lò rèn nói thấy thế ma tùng quân phát hoàng vội thu cả thùng gỗ đó vào thang béo này không biết cái gì gọi là an toàn lao động ạ thùng gỗ mà bắt lửa một cái nó nổ cho mất sắc cả lũ còn vài trái nữa ca lấy ra đi lưu béo hồn nhiên nhìn ma tùng quân nói cuối cùng ma tùng quân phải dạy lại cho thằng này một khóa an toàn lao động nói nửa ngày trời cuối cùng lưu béo cũng hiểu được đôi chút chỉ có liên quan đến rèn thì lưu béo mới thể hiện ra sự yêu nghiệt của mình còn vấn đề khác nó chẳng khác nào thằng ở trong rừng mới ra trời đã khuya nhưng ma tùng quân vẫn chưa đi ngủ hắn cần phải xem lại thanh nhiệm vụ lúc này huyết phong cũng từ trên xe xuống mang cho ma tùng quân một tách cà phê nóng quân ca buổi tối đệ nghe rất nhiều tiếng nổ lớn tình hình hiện tại sao rồi huyết phong vừa mới đi tắm ra liền hỏi tình hình chết ba người bị thương sáu người còn hai ma pháp sư theo dõi ta là không bị thương và ba ma pháp sư chưa xuất hiện trong số ba ma pháp sư chưa xuất hiện thì cả ba tên đó đều bị ta nắm do thuộc tính còn lại tên đội trưởng của chúng ma pháp sư thượng cấp và một ma pháp sư trị thương tên ma pháp sư thượng cấp dùng song song hai loại sức mạnh phong để di chuyển có thể tấn công tầm xa còn thủy là để cận chiến vẫn chưa rõ nguyên lý chiến đấu của hắn thì hắn đã bỏ chạy còn lại ma pháp sư trị thương chỉ là ngũ tinh trung cấp sức chiến đấu không cao do lưu béo chế ra được bùm nên ma pháp sư trung cấp trở xuống chỉ cần cho ăn một quả là đi đời rồi chúng còn năm ma pháp sư trung cấp có thể chiến đấu chỉ có hai kẻ chưa đối đầu với đệ nhưng ta đã biết được thuộc tính của chúng một ả dùng hệ thổ có thể chui được xuống đất kẻ còn lại thì lại là song hệ nham mục bất quá tên song hệ khá ngu nên không cần quan tâm lắm ma tùng quân đang nhắc đến cái tên ở quán rượu sức mạnh của hai tên cuối cùng này đều là tứ tinh đánh giá không cao về mặt sức mạnh ba người còn lại đã lộ trước đó khi giao chiến với đệ một tứ tinh hệ thổ hai ngũ tinh một thủy một ba bang ả trị liệu sư thuộc hệ mục chữa trị chuyên phòng thủ yếu tấn công hết rồi chỉ có nhiều đó thôi những kẻ kia không nguy hiểm nguy hiểm nhất vẫn là tên ma pháp sư thượng cấp kia nói rồi ma tùng quân khẽ vớt ve cây súng nếu ngày mai lưu béo tạo ra một cây súng hoàn chỉnh kết hợp với huyết phong thì hắn sẽ có cơ hội đánh bại được kẻ đó tuy nhiên phải tìm một địa hình chật hẹp để hạn chế tối đa tốc độ của hắn nếu không đến chết cũng không biết chết thế nào đi id ạt chạm tờ google bộ tổn ạ l ị n center xì thai mặt dìn bộ tổn mười br ít mặt dìn tớp mười br ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ p h ổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dở cơ một t r ă h u y m n d s cơm xi thai một bốn trăm tờ ít a dc thai bắt d i ff mắt dinh tờ ít không có sai t a r có có sai n hờ d cơ lạt chạm tờ n dì cơ lạt chạm tờ nà ít chạm tờ nà bọt dì cơ lạt chạm tờ nà ít chạm tờ nà tốt input hai hít đèn ít đ è u y ề n vã lụa ban hút sẽ thai dì rồi input hai hít đèn ít truyền ít vã lụa năm g i n input hai hít đèn ít chạm tờ ít vã lụa hai mươi chín ba nghìn sáu trăm năm mươi hai input hai hít đèn ít đèn í chạm tờ bê n ù n vã l ụ l Input: I hit đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù u m năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d e c ờ l l t b t n g r ú t d e c ờ l l t c t c e n t e r s i hai mặt zin t ó p ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g cờ l lạc bay tay nợ bay tay nợ bội lạc ID c h ạ p t ờ hai d hai chín ba không sáu năm hai s ở r v e n cờ l l t c g lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison x ĩ n s ở r v e n b á o loi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l lạc b t n b t n info ID c h ạ p t e r kerl lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trần z kerlạc g lip hakon gỡ lip hakon kerlan s e r v n d bình luận bụtong. chương cờ l ạ một trăm mười lăm một trăm mười sáu âm mưu chính của hội huyết nhẫn ngày hôm sau ma tùng quân tỉnh dậy khá mượn vừa tính giấc hắn đã thấy long nguyên giáp ngồi uống cà phê ở cạnh xe hắn có chuyện gì mà đệ tới đây sớm vậy ma tùng quân ngáp một tiếng hỏi long nguyên giáp quân ca chúng ta có phải là huynh đệ thật không hay chỉ là câu cửa miệng xã giao thôi long nguyên giáp nghiêng đầu nghiêm n n g g đầu h i ê túc hỏi ma tùng quân là chuyện ngày hôm qua ư ma tùng quân cười nói hội huyết nhẫn đệ cũng đang điều tra chúng lần trước ở khu trọ hôn nguyên hội là huyết phong tập kích chúng còn hôm qua là do ca tập kích đúng không long nguyên giáp lại hỏi ừ ta không phải muốn giấu đệ mà đây là chuyện của ta đệ còn đang phải lo hôn nguyên hội ta không tiện làm phiền thấy lời nói của long nguyên giáp có c h ú t buồn ma tùng quân cười khổ nói long nguyên giáp này cũng quá nhiệt tình rồi đúng là con người hắn quả thật sống rất thật tình nhưng mới quen biết thế này ma tùng quân thật sự cũng rất ngại nhờ vào hắn vả Và lại xưa giờ ma tùng quân cũng chưa từng nhờ sự giúp đỡ từ ai hắn rất không muốn mở lời ca nếu còn gọi ta một tiếng đệ thì nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vì sao ca lại hành động nguy hiểm như thế kẻ dẫn đầu chính là ma pháp sư thượng cấp hắn ở một trình độ hoàn toàn khác so với ma pháp sư trung cấp ca thường gặp long nguyên giáp đứng dậy với tay lên xe lấy gói thuốc của ma tùng quân sau đó tự tiện châm lấy một điếu rồi rít lấy rít để thấy thế ma tùng quân đen mặt lại thằng này chắc chắn là lấy lý do để đến đây ăn vạ thuốc và cà phê không thể nào mới sáng sớm mà đã chạy đến đây rồi có gì thì cũng phải chiều chiều tối, tối hay nói chứ nghĩ là thế nhưng ma tùng quân vẫn kể ra toàn bộ cho ma tùng quân nghe tuy nhiên ma tùng quân cố lảng tránh đi vấn đề vì sao hắn lại biết hội huyết nhẫn kia muốn bắt cóc yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết do cũng có điều tra về hội huyết nhẫn nên long nguyên giáp cũng biết đến cái bọn này chuyên đi bắt cóc con nít về để đào tạo sát thủ chuyện này không hiếm gặp chỉ là chưa bắt được tại trận lần nào cũng may là ma tùng quân phát hiện ra sớm nếu không khi i ệ u nhâm dần và hôn nguyên hội giao chiến khi đó cả ma tùng quân và huyết phong cũng tham gia thì hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị chúng nhắm đến thông tin lộ ra từ hiệp hội mạo hiểm giả sao để đệ nói với họ một tiếng điều tra gian tế bên trong hiệp hội mạo hiểm giả có rất nhiều người và nhiều phe cánh khác nhau tuy nhiên không một ai b á n đi cái lợi ích chung của hiệp hội mạo hiểm giả cả chỉ cần thông báo tới họ thể nào cũng có một cuộc thanh tẩy diễn ra bên trong dù gì hai đứa nhỏ này cũng là thiên tài nếu để chúng rơi vào tay của hội huyết nhận thì đúng là thai họa cho đế quốc long nguyên giáp thở dài nói sẽ không ai đưa được hai đứa nó đi đâu ta lấy tính mạng ra đảm bảo dù là đế quốc có muốn đưa chúng đi cũng không được đột nhiên ánh mắt của ma tùng quân trở nên dữ tợn lời nói lẫn khí thế ma tùng quân vô thức tỏa ra khiến cho long nguyên giáp ngạc nhiên theo như hã biết ma tùng quân vốn không hề có sắc khí cả khi đánh nhau cũng chẳng tỏa ra uy thế gì cả hệt như một kẻ tay mơ với kinh nghiệm chơi dơ số một có thể tiếp xúc không nhiều nên long nguyên giáp không có dịp thấy ma tùng quân tức giận bất quá có một lần ma tùng quân tức giận chính là lúc bọn côn đồ đến phá quán rồi đánh yên ngược tuyết chỉ là long nguyên giáp không kịp thấy cảnh tượng đó vẻ mặt của ma tùng quân lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhưng thực tế lại rất đàng hoàng và lịch sự không ngờ cũng có bộ dạng như thế này long nguyên giáp không biết yên ngược đan và yên ngược tuyết có phải là cháu của ma tùng quân hay không nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng hai đứa nhỏ này chính là vẫy ngược của ma tùng quân vậy thì tốt ta cũng không muốn nhìn mặt lao khóc kia da mà không nên b ế t Chắc lần sau thế a p ả i vài cái. nói. đấm đầu Ma ông Tùng Quân Nghe gật gật ta t h là o n Nguyên giáp lại phá lên, sau đó hắn lại xin、ma、Tùng Quân g Giáp sau ly thêm lại cười lại phá c Ma đó một phê nữa. Ban đành ầ u l h ắ tự p a tuy Thế uống cũng được nhưng đành được khá dở. là phải nhờ ma tùng quân pha cho hắn một l y hai ngày nữa kế hoạch mới triển khai đệ vừa điều tra ra được hội huyết nhận chính là kẻ muốn ngư ông đắc lợi muốn một tay diện sạch cả rượu nhâm dần của đệ và hôn nguyên hội t r â n một điếu thuốc mới lúc này long nguyên giáp mới vào vấn đề chính là sao ma tùng quân không hiểu hỏi là ca vừa giúp đệ một nước cờ mà lý gia đệ là kẻ phải đi nước cờ đó chuyện ca làm như tung giá hỏa mù khiến cho hội huyết nhẫn không biết đâu mà lần thiên ma pháp sư thượng cấp kia hãy để đệ săn hắn long nguyên giáp n ở một nụ cười tà nụ cười đó của long nguyên giáp khiến cho ma tùng quân níu chặt mày lại hình như hắn vừa làm một cái gì đó vô ích lắm thì phải bất quá sau khi nghe long nguyên giáp kể ra thì ma tùng quân mới hiểu được nguyên do tại sao hắn ta lại nói như vậy chuyện là long nguyên giáp có cho điều tra về hội huyết nhẫn vô tình hắn phát hiện được một thông tin bí mật của hội tam hoàng gửi đến hội huyết nhẫn hội tam hoàng hiện tại muốn nhập hôn nguyên hội lại là một hoặc chí ít là muốn khống chế hôn nguyên hội nhưng hôn nguyên hội từ lâu đã tách ra khỏi hội tam hoàng và xem hội tam hoàng như một kẻ phản bội dù hiện tại hội tam hoàng gần như phủ lên màn đêm của toàn bộ đế quốc thế lực dưới trướng vừa đông vừa mạnh thế mà hôn nguyên hội vẫn không đồng ý s á p nhập thậm chí còn đánh cho kẻ đến truyền tin một trận chuyện đó chọc dẫn đến hội tam hoàng nhưng hội tam hoàng không thể ra tay thẳng thường diệt đi hôn nguyên hội được vì một lời t h ề nguyên năm xưa của đoàn trưởng hội tam hoàng lập ra chỉ cần một ngày hôn nguyên hội vẫn còn người sống thì hội tam hoàng sẽ không bao giờ đặt chân đến thành an sương đồng thời cũng không bao giờ diệt đi hôn nguyên hội vì cái lời thê nguyên dù đó đoàn trưởng mấy đời t r ư ớ c của hội tam hoàng lập nên nó vẫn còn hiệu lực đến tận ngày nay cho nên hội tam hoàng không thể trực tiếp ra tay với hôn nguyên hội được nhưng để hôn nguyên hội lộng hành như thế cũng khiến hội tam hoàng trướng mắt thế là chúng thuê hội huyết nhẫn diệt đi hôn nguyên hội chỉ là hôn nguyên hội cũng không phải là hội dễ chơi muốn ăn được hôn nguyên hội thì hội huyết nhẫn cũng phải trả ra một cái giá khá chát do đó chúng mới dùng tiền mua chuộc một thuộc hạ của hôn nguyên hội để thuê lại chính sát thủ của hội huyết nhẫn chúng được người thuê hội huyết nhẫn làm như được thuê thật nên chúng nhận tiền làm việc cử đi vài tên sát thủ yếu kém để giết người của cựu nhâm dần sau đó đổ tội lên đầu hôn nguyên hội để cho long nguyên giáp nghĩ rằng hôn nguyên hội là kẻ thuê sát thủ để chơi mình hai bên từ đó sẽ sinh ra mâu thuẫn đánh đá lẫn nhau hai bên chắc chắn sẽ có kẻ sống ta chết dù là ai thắng đi chăng nữa thì bên còn lại không trọng thương thì cũng quẹt quẹt tới lúc đó hội huyết nhẫn sẽ nhảy vào diệt luôn cả hai còn một chuyện nữa mà long nguyên giáp không nói năm xưa long nguyên giáp từng khiến cho hội huyết nhẫn ăn không ít quả đắng từ lâu chúng đã ngứa mắt long nguyên giáp nhưng vẫn không có cơ hội ra tay sẵn bây giờ chúng sẽ ra tay luôn mấy tên cử đến thành an sương hiện tại chỉ là những kẻ chính thám chúng không đại diện cho sức mạnh của hội huyết nhẫn nhưng vô tình chúng lại biết đến sự tồn tại của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nên mới thay đổi ý định trong phút chót hòng bắt yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đi trước rồi mới tiếp tục theo dõi tình hình kích đều cho hai phe thế lực lớn nhất thành an sương đánh nhau bất quá người tính không bằng trời tính long nguyên giáp đã phát hiện ra chuyện này dù không phát hiện ra thì hắn cũng phải nhịn xuống nếu như không chắc chắn ăn được hốn nguyên hội với thương vong ít nhất nghe đến đây cái lỗ thai của ma tùng quân l ù n g b ù n g đầu hắn bắt đầu hóng nóng lên con mẹ nó bọn này có phải là người không ăn ở không tính toán chi ly để giết nhau như thế cứ xông lên h ò đánh không phải nhanh hơn ư bây giờ đệ tính làm thế nào với hội huyết nhẫn ma tùng quân hỏi kẻ dẫn đầu đoàn trinh thắng là ma Pháp Sư tùng h ư quân trọng là, là h ma, ma, ma, ma, ma tùng quân gặp được kẻ cùng trung trí hướng với mình sau khi bàn xong mọi chuyện ma tùng quân có một chút thắc mắc cái lời nguyền gì đó của hội tam hoàng làm sao để duy trì trong khi người lập ra lời nguyền đã chết chẳng lẽ chỉ cần gia nhập hội tam hoàng là dính lời nguyền luôn hay sao ma tùng quân rất tò mò đến mấy cái lời nguyền này vì theo hắn biết chỉ có ma pháp sư hệ á mới có thể thi triển lời nguyền mà nó lại có liên quan đến ngọc huyền bất quá hắn chưa kịp hỏi thì long nguyên giáp đã trôn luôn gói thuốc của hắn chạy đi mất hãy cờ mở tờ nhiệt tình ở dưới đỉ id ạt chạm tờ google bộ tổn adlith center xì、si、thay mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt d í n h tốt mười tờ ít đi c ờ lạ t t ạ t container đi c ờ lạ t t ạ t c ờ c ờ con ít tết mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c cỡ lạ t t ạ t hệ b ở l ạ ít mỡ gs dơ c ờ một trăm hai mươi ba truyền d ư c ơ m xì thai b ậ c bốn trăm tờ ít a xì thai bạc ff mặt dinh hai mươi năm tờ ít không có n sai star c h n g ỏ ó s à i n hớt dơ c ờ l ạ t chạm tờ n đi c ờ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt đi c ờ lạc chạm tờ nà ít chạm tờ nà tốt input hai hít đèn ít đ n chuẩn ba lút a ban hút sẽ thai gì rồi Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lu 5314. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lu 2930654. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê num v ạ lu Input hai hít đ è n id chạm tờ num vạn lu năm n g h cờ l a t b ă m một mươi bốn đi cỡ lạc bê tên nở gỡ rút đi c t lạc cỡ BTN, BTN, ID, chapter, HR, chapter 30654, cỡ lạc cỡ lạc cỡ lạc bê tên nở bê tên nở g đình id chạm tờ hệ dơ chạm tờ id 2930654 s ở u n bốn c ờ lạc g l ị p hạc quan gỡ l ị p hạc quan ní c ờ l à m i s o n s ợ bèn báo lỗi qua hệ thống bụ tông b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t ờ comment cờ lạc lò c a t h i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trends gương cờ lạc g ờ lip hạc cong ờ lip hạc cong c men sợ bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt set o cờ lạc dẹp hòn sợ hạc vãn võ sợ ải t h í ẩn vãn ý cờ lạc gỡ lip hạc cong gỡ lip hạc cong hì phân sĩ nghe l đi ô chương này ý cờ lạc g ờ lip hạc c o n g ờ lip hạc cong bùn hòn y bù tông chương một trăm mười sáu một trăm mười bảy tốc chú có quên gì không do chuyện của hội huyết nhận đã có long nguyên giáp giải quyết nên hôm nay mà tùng bất quá hắn rảnh không có nghĩa là lưu béo rảnh chỉ khố cho lưu béo hiện đang cật lực làm việc hôm nay ma tùng quân không đi bán hủ tiếu hắn đến khu đất t r ố n g của hiệu nhâm dần để mượn sân luyện tập xong bài tập thể lực buổi sáng hắn lấy ra một tấm bia rồi gắn ở cuối sân bên cạnh l à huyết phong và lưu béo còn có hai chị em yên nhược đan cũng có mặt chúng đang ngồi ăn bánh ở dưới gốc cây bị thai lại đi mấy đứa ma tùng quân cầm một khẩu súng lục hướng về tấm bia đoàn đoàn đoàn ba âm thanh nổ vang liên tục vang lên nhìn trên phim ảnh tưởng rằng súng lục bắn ra tiếng không lớn lắm nhưng khi bắn cái bia cách có ba mươi m hắn bắn bốn viên chỉ một viên trúng ngay viền của tấm b i a đ ộ chính xác không chuẩn lắm đệ đã làm kỳ lắm rồi chẳng lẽ có sai sót ở đâu sao lưu béo nhận lấy khẩu súng trên tay ma tùng quân mà nói lúc này lưu béo cũng hướng về tấm b i a bắn ba phát kết quả hai viên trúng hồng tâm một viên cách hồng tâm một cm thấy thế ma tùng quân vội quay mặt đi chỗ khác còn lưu béo vẫn cứ cầm cây súng gãi gãi đầu hắn đang nghĩ rằng khẩu súng này có tỷ lệ t r ú n g không c a o lắm rõ ràng hắn bắn được mà ma tùng quân lại bắn chật lất tửng làm tốt lắm lấy khẩu a cờ xem thử ma tùng quân cười ha ha nói quan lưu ự c cơ xoáy vẫn ổn định béo quyết không đưa cho ma tùng quân thử súng nữa thay vào đó hắn hướng dẫn cho huyết phong thử bắn khẩu a cờ trong tất cả các loại súng mà ma tùng quân đưa cho lưu béo xem có rất nhiều loại nhưng chỉ có khẩu lục kia và khẩu a cờ là dễ làm nhất hiệu quả lại cao khẩu i i t súng k h n giật một ra m h vải phát lên trời khiến cho huyết phong giật mình thốt lên một tiếng tiếng nổ vừa rồi còn lớn hơn cả cây súng lục do huyết phong thả lòng người để bắn nên súng giật vào vai hắn như có hai đấm đó đấm lên cũng may là huyết phong da dày thịt béo nên chẳng bị xây sát gì bất quá lưu béo lại nhìn huyết phong với ánh mắt khinh thường thằng này đến cả súng cũng không dùng được còn tệ hơn cả cờ ua k bắn còn không trúng nổi một viên huyết phong rất muốn nói rằng hắn chỉ bóp cò một cái làm sao ra liền một lúc ba viên được thân là một thằng đạn ống ai cũng ham mê với súng ma tùng quân cũng không ngoại lệ thấy huyết phong bắn ma tùng quân nhịn không được giật lấy khẩu súng để bắn liên tiếp ba âm thanh nổ v a n g lên ma tùng quân ngó sang bên hông súng hắn g ạ t cần bắn tự động x u ố n g để bắn từ viên một kết quả bắn cả băng đạn cũng trúng được một viên cái này là thật sự bắn quá tệ không thể bàn cái thêm được lưu béo cầm thử súng đ ổ i băng đạn bắn mười phát trúng mười phát sau đó tiêu sái ném khẩu súng cho ma tùng quân bỏ đi s á i bùn vẫn tốt nhất ma tùng quân cười ha ha nói ma tùng quân nhìn lại khẩu a cờ và khẩu súng lục do lưu béo làm ra có một vài cần con ố c để tháo lắp rất lòng lẻo chỉ bắn vài viên đạn đã khiến cho các bộ phận bắt đầu lung lay cái này là do lưu béo không có một quy trình làm đinh ố c tiêu chuẩn nên mới xảy ra hiện tượng trên không biết tạp hóa có bán thước đo không có thể tìm một cái đưa cho lưu béo làm thước đo chuẩn cho việc chế tạo có vẻ lưu béo cũng nhận thức được điều này nên hắn thở dài một tiếng không biết giải quyết thế nào lên trang tìm kiếm tìm cách làm ốc vít đi ở đó có chỉ mà để không tìm à. ma tùng quân nói không cái đó người ta có chỉ luôn h ạ ca lưu béo ngạc nhiên nói có sao không muốn biết làm cái gì cứ lên đó mà hỏi ma tùng quân thở dài nói đâu để để tìm thử thấy thế lưu béo lấy điện thoại ra để tìm nhưng kết quả điện thoại lại hiện lên dòng chữ không có kết nối hắn đưa màn hình điện thoại cho ma tùng quân hỏi cái này nghĩa là sao ma tùng quân lại hỏi phiền bỏ mẹ thì được phiền bỏ mẹ cho đáp án chỉ có thiết bị tốc chủ sử dụng mới có thể bắt được mạng lưới xuyên vũ trụ còn điện thoại của lưu béo chỉ có thể bắt được mạng file do xe tốc chủ phát ra mà xe của túc chủ lại bắt từ mạng từ trạm vũ trụ để chuyển qua à vậy à ma tùng quân gật đầu nói lúc hắn đưa điện thoại cho lưu béo cũng không chỉ cái gì nhiều cứ nghĩ là thằng này biết xài rồi mạng thì có véi f h a i gì giống như điện thoại của hắn nhưng không phải thế là ma tùng quân lấy cái xe ra thấy điện thoại của lưu béo tự kết nối mạng véi phai có tên là phiền bỏ mẹ nhìn tên mạng wifi ma tùng quân câm nín nửa ngày trời túc chủ túc chủ có quên gì không đột nhiên phiền bỏ mẹ hỏi ma tùng quân quên cái gì ma tùng quân hồn nhiên hỏi hôm nay hắn có quên cái gì đâu nhiệm vụ là nhiệm vụ ngăn cản nguy cơ Túc t chủ í dù gì nguyên do sự việc cũng liên quan đến long nguyên giáp không chỉ riêng mình hắn bất quá hôm nay long nguyên giáp nói sẽ hành động chắc bây giờ đang chuẩn bị rồi không được hắn phải tham gia nhiệm vụ là một quyển sách luyện thể gì đó phẩm chất nhất định không t ố i con đã mày hỏi lại hệ thống quyển sách luyện thể tự chọn nghĩa là gì nếu là sách tập thể dục thì bỏ đi là bí kíp võ học túc chủ không cần phải lo phần thưởng của hệ thống đưa ra không bao giờ lừa người giống như bí kíp võ học sách không thần quyền của túc chủ học đảm bảo chất lượng một trăm n g h e phiền bỏ mẹ khẳng định chấp đ ị c h ma tùng quân quyết định hoàn thành cái nhiệm vụ nữa thì sao lập tức ma tùng quân tìm đến long nguyên giáp còn huyết phong và mấy đứa nhỏ thì ở lại gây hiệu nhâm dần để tránh thai mắt của hội huyết nhẫn để ý đến lúc này trời đã đến trưa long nguyên giáp c ù n g rộ xạ gì ả mới đi ra từ thư phòng của hắn thì bắt gặp ma tùng quân đến tìm quân ca tìm đệ có chuyện gì sân tập không đủ rộng cho ca sao long nguyên giáp niềm nở nói vừa nói hắn vừa nhìn khắp người ma tùng quân một lượt như đang tìm cái gì đó cộm cộm lên cuối cùng cũng nhìn thấy long nguyên giáp đã mắt nhẹ lên cái phần vông vông nhô ra trong túi quần ma tùng quân gói thuốc h ô m qua đâu đừng nói mới có một ngày đệ hút hết rồi ma tùng quân lấy gói thuốc ném cho long nguyên giáp nói hôm qua xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả hải có xả h xa hải xin một điếu chẳng những không cho mà còn suýt chút nữa đánh nhau dồ x a di a thẳng thừng đả kích long nguyên giáp một tiếng chưa đợi cho ma tùng quân kịp nói câu gì long nguyên giáp lập tức chạy h u n h h u c h vào trong phòng của mình sau đó chạy h u n h h u c h ra ngoài đóng cửa khóa chốt không một động tác thửa hành động nhanh đến mức khiến cho ma tùng quân tính nói gì đó cũng quên đi mất lần sau ma huỳnh không cần phải cho đoàn t r ư ở n g thuốc đâu trong bàn làm việc xếp đủ mười gói rồi ngày nào cũng lấy ra hít lấy hít để xem như b á o vật thật chẳng ra làm sao dồ xạ di a lại nói thêm nhưng mặt mũi long nguyên giáp dậy không kém gì ma tùng quân h ắ n cười hô h rồi hỏi lại vấn đề ma tùng quân đến tìm hắn ma tùng quân cũng không so đo gì chuyện này thậm chí còn cho long nguyên giáp thêm một cây thuốc mới tinh chưa bấc e m sau đó hắn mới nói ra nguyên do quân ca không cần phải đi cùng đệ đâu chuyện này để một mình đệ giải quyết cũng được hiện tại x à hải đang bám sát theo hắn hắn bị dồn về phía nam của thành an sơn rồi muốn thoát cũng không thoát được trừ phi liệu mạng đột phá vòng vây như thế thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổng của hội huyết nhẫn chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi thành này chỉ là con tôn con tép để đệ mang đầu hắn đến cho ca long nguyên giáp nhận được cây thuốc mới tinh nghĩ đến cảnh có thể hút thuốc thoải mái hắn liền v ô ngực cam đ o à n với ma tùng quân một phần long nguyên giáp sợ ma tùng quân nghĩ hắn không thể giết được tên ma pháp s ư kiên nên mới đòi sách đầu tên kia về cho ma tùng quân không phải ta sợ để không giết được hắn mà ta muốn chính tay giết hắn ma tùng quân nói vậy được giờ ca cải trang một chút tối nay cùng đệ hành động long nguyên giáp thẳng thừng nói à khoan quân ca đã ăn cơm chưa long nguyên giáp lại hỏi ma tùng quân với ánh mắt xa rực nhìn vẻ mặt của long nguyên giáp và rộ xạ di ạ là ma tùng quân đủ hiểu trưa nay có thể h ắ n sẽ nấu cơm cho cả cựu nhâm dần mất bất quá trong hiệu cũng không thiếu đ ầ u bếp có thể nhờ bọn họ làm phụ bếp đi id à t chạm tờ google bộ tồn à l i t n center xì thai mặt d ì n bộ tồn mười tờ í mặt d ì n tớt mười tờ í đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít m g s giờ cờ một trăm hai mươi ba trần dưỡng cờ xì thai mặt bốn trăm tờ、ít. A Đi xì thai mặt dìm hai mươi n ă m tờ x không c ỏ s à i star còn có sai n h giờ cờ lạc trap tờ n đi cờ lạc t r a tờ n đi chạp tờ nà bọt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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g c ờ lạc bê tên n b t n b ơ định ID c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không sáu năm sáu sợ b ẹ n c ờ lạc gỡ liếp ha cong g liếp ha cong nít c ờ l à m sơn sĩ s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ cỡ mẹo、ok, cỡ lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trenz gỡng c ờ lạc gỡ liếp ha cong g liếp ha cong mẹo cỡ mẹo bèn bình luận b ù t ổ n g bùt ổ n g c ờ、ok, lạc bê t n nơ sụt sợ bèn sợt vĩa vãi xa qt Y c b một trăm mười bảy chóc chó vậy là xong rồi b một trăm mười tám chóc chó b đ e m đến ma tùng quân đội bộ tóc giả màu vang lên đầu thậm chí còn đặc biệt thay đổi cách ăn mặc từ một người ăn mặc đơn giản với mấy bộ đồ thể thao thành một tên côn đồ đầu đường xó trợ của thế giới này đặc biệt với quả đầu vàng khẽ đặc trưng màu tóc của người trong đế đô ma tùng quân cải trang bằng cách dán băng keo để cả mắt miệng và cả cằm của mình để thay đổi chút diện mạo bên ngoài cải á c trang này là ma tùng quân học được do một cô nàng cộn tợn l ẻ gì đó hay ghé ăn q u á n vào mỗi tối thứ bảy ở thế giới cũ cứ mỗi lần đến ăn là không chỉ ngoại hình mà cả gương mặt của con bé đó cũng thay đổi nên hắn mới tò mò hỏi qua một chút hôm nay lần đầu làm thử không ngờ lại hiệu quả đến vậy tuy không thay đổi hoàn toàn nhưng cũng rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn mặt hắn vài ba lần d ù xạ dị ạ cũng ngạc nhiên với cách thay đổi diện mạo này của ma tùng quân thứ được gọi là băng keo trong suốt kia bình thường đã rất khó nhìn thấy huống chi là ban đêm đã thế còn có tóc phủ lên nên không thể nhận ra dễ dàng được hôm nay không chỉ hắn mà còn có h u ế phong cũng tham gia cùng v ề an toàn của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết thì có cái hiệu nhâm dần lo một phần hắn cũng để cho phiền bỏ mẹ canh chừng chúng chỉ cần có kẻ mang ý đồ xấu ở gần thì ma tùng quân sẽ lập tức chạy về nếu người tạo ra hệ thống biết ma tùng quân sử dụng hệ thống của người ta như một thú cưng cái nhà nhất định hắn sẽ tức cọc máu mà chết quân ca huynh không mặc giáp sao long nguyên giáp nhìn ma tùng quân hỏi không mà này có bao nhiêu tóc giả không lấy sao lại chọn cái màu hồng ma tùng quân nhìn quả đầu hồng như hoa đảo của long nguyên giáp hắn có chút nhịn cười không được nói lửa cái này màu xanh mà long nguyên giáp thản nhiên nói màu xanh ma tùng quân níu chặt m ạ n long nguyên giáp có thể bị mù màu đó tốc chủ à ma tùng quân à một tiếng trên mặt long nguyên giáp hiện lên một dấu hỏi chấm sau đó lại thấy ma tùng quân đi ra ngoài hình như huynh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình thì phải thực ra ma tùng quân có mặc giáp rồi nhưng là áo giáp chống đạn hắn mặc như vậy để tiện di chuyển hơn chứ tốc độ của tên kia quá nhanh nếu mặc bộ giáp mua được của hệ thống thì khá bất tiện hắn thấy bộ giáp đó thích hợp trên chiến trường hơn là đi đánh nhau như thế này ngược lại hắn thấy bộ giáp mà long nguyên giáp mặc khá là gọt đàng không có đồ sộn như bộ giáp của hắn thế nên ma tùng quân cuối cùng quyết định không mặc hắn mặc một cái áo chống đạn vừa mua được hôm qua trong cửa hàng tạp hóa chẳng hiểu cái cửa hàng tạp hóa đó bán áo giáp chống đạn làm cái khỉ gì nếu đã bán áo giáp chống đạn thì tại sao không bán mẹ nó súng đi cho đỡ phiền phức nói gì đi nữa thì đêm nay cũng là đêm hành động dưới trướng long nguyên giáp chỉ có hai ma pháp sư trung cấp là x à hải và rộ xạ dị ạ bất quá cả hai người này lại theo hệ ám sát nên không thể ra mặt ngay được nên chỉ có ma tùng quân và long nguyên giáp đi gây chiến thực ra kế hoạch chính là không có kế hoạch gì cả ma tùng quân đi chọc chó long nguyên giáp chạy ra đánh, đánh chết thì tung tin ra ngoài để tên ma pháp sư thượng cấp bên ngoài chú ý đến sau đó dẫn dụ hắn vào trong đây kế hoạch này cũng có sự tham gia của những ma pháp sư trung cấp ở phủ thành chủ bọn họ hiện tại phải chuộc lại lỗi lầm gây ra cho tòa thành này do đó có thêm bốn ma pháp sư trung cấp theo hỗ trợ chặn trong đó bao gồm giai é、e、dịt và tên ma pháp sư hệ phong tên là rẹn mỹ ở người còn lại là p h d sơ hệ kim bốn người bọn họ đều đến từ một thị trấn gần đế đô lần này tham gia nhưng cũng không tham gia trực tiếp mà chỉ bao vây ở xung quanh để tránh có cá lọt lớp ư bốn đêm xuống ma tùng quân và long nguyên giáp h ê n ngang đi đến một khu nhà trọ khu nhà trọ này lại là khu nhà trọ nằm ở phía nam thành an sương nó gần với cổng thành nam chắc là tên đội trưởng đang muốn dò xét tình hình để ra bên ngoài nhưng không được không biết gái gã ngoài thành có nằm trong phạm vi liên lạc của hắn hay không bán kính ba km chỉ cần tên kia ở gần phạm vi đó nhất định bọn họ có thể trao đổi với nhau được nhưng thực tế vẫn rất khó bởi quanh tường thành có rất nhiều quan binh qua lại tuần tra bên ngoài cổng thành chỉ là một vùng đất trống không có cây cối chỉ có một con đường mòn và hai bên là cỏ dại mọc lên lung t ù m kéo dài đến tận một mươi cây số muốn tiến đến gần tường thành mà không bị quan binh trên tường thành phát hiện là điều không thể do đó ma tùng quân cũng không lo lắng tin tức về yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết bị chuyển ra ngoài cho lắm và lại phiền bỏ mẹ cũng cử ra vài robot trinh thám ở ngoài thành tới giờ vẫn không phát hiện ra bất kỳ con người nào quên đó quay về vấn đề chính ma tùng quân và long nguyên giáp đến khu nhà trọ đây là khu trọ tích hợp với quán ăn ở dưới có bán thức ăn buổi tối bọn họ vào gọi hai cốc rượu trái cây và một đống đồ ăn lên cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất d ô u dả tất nhiên đều sử dụng tên giả để nói chuyện trong quán ăn bông xuất hiện một tên đầu vàng một tên đầu hồng hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác bất quá do hai tên này quá to cao nên cũng không có người nào dám nhìn nhiều đa phần chỉ lén nhìn rồi nói nhỏ với nhau xem hai người bọn họ như động vật quý hiếm s a hải và rổ xạ di ạ hiện đang ẩn nấp ở một nơi khác để chờ động tĩnh ma tùng quân cải trang thành người của đế quốc còn huyết phong thì cải trang thành kẻ đã phá đám mấy bữa nay tất nhiên huyết phong đang ở bên ngoài trong một con hẻm nhỏ nơi này đông người qua lại huyết phong lại di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng nên khó có thể khiến cho những tên ma pháp sư nhận ra được khi huyết phong vừa tiếp cận gần nhà trọ thì ma tùng quân lại thấy gã đội trưởng hội huyết nhẫn bắt đầu đi từ trên lầu đi xuống cùng với tên thuộc hạ trung cấp thất tinh ma tùng quân nhận ra được tên này ống tay h á o của hắn trống rỗng chính là một trong bốn kẻ ăn bùn của hắn bây giờ chỉ còn lại một tay trên gương mặt của hắn mang theo sự mệt mỏi và bờ thiển hiển nhiên là bị tên đội trưởng k i a cờ trách không ít rồi ôi t r a o ở đây đâu ra có con chuột cụt chân thế kia ma tùng quân ngừng cổ ra sau nhìn chằm chằm tên cụt tay cười ha hả nói vẻ mặt của hắn ngà ngà say khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn đánh tự dưng lòi đâu ra một thằng đầu vàng và một thằng đầu hồng đến gây sự ở đây tên cụt tay thấy thế định bước tới dạy cho ma tùng quân bài học thì bị tên đội trưởng ngăn lại chó ngang đường mới sủa mấy câu mà ng g ã đội trưởng nhữ mày nói với tên cụt tay nghe t h ế tên cụt tay vội túi đầu tỏ vẻ đã sai nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng không thể tin được của ba nguyên một cốc rượu bay thẳng lên đầu gã đội trưởng rượu đổ lên đầu khiến cho đầu hắn n ư ớ t như chuột cả quán ăn đội nhiên chết lặng cái này là nhậu xong muốn gây sự đánh nhau đây mà bây giờ bố mày cắn mày đấy làm sao chịu được không ma tùng quân leo lên bàn đứng chỉ vào mặt gã đội trưởng cười ha h a nói long nguyên giáp ở dưới giả làm người hòa giải vừa ngăn cản ma tùng quân vừa xin lỗi tên đội trưởng cái trò này tất nhiên là do ma tùng quân bày ra trước khi giết thằng con đó phải xỉ đục hắn một trận để xem trình độ chịu đựng của hắn đến đâu n ă m đấm của tên đội trưởng siết chặt lại nếu không phải bây giờ hắn sợ lộ ra tin tức thì hắn đã sớm giết chết những con ruồi này rồi không ngờ có một ngày lại có một kẻ không mắt dám động vào hắn ở giữa nơi đông người thế này ánh mắt của hắn mang theo đầy sát khí liếc sang ma tùng quân chỉ thấy ma tùng quân đưa ngón giữa lên khiêu khích và cũng chính ngón trò đó khiến cho đồng t ử mắt gã đội trưởng co lại hắn còn nhớ trong cái đêm kinh hoàng hôm qua tên kia cũng đưa một ngón giữa tương tự trong phút chốc người hắn nổi lên cơn gió lốc vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới trần h ắ n hắn định tung người lao đến g i ế t ma tùng quân thì đột nhiên bên thai vang lên tiếng truyền âm của thuộc hạ hắn đội trưởng phát hiện ra kẻ tập kích hôm qua hắn đang ở con hẻm cách đây một dãy nhà cái gì gã đội trưởng thốt lên cũng chính thời điểm hắn vừa thốt lên cái gì trong khoảnh khắc mất tập trung ấy lại có cái bóng xuất hiện trước mặt hắn hình ảnh ma tùng quân vác theo trọng kiếm hắn đang trong tư thế chặt xuống đỉnh đầu của gã đội trưởng còn tên cụt tay ở sau lưng lại bị một tên khác chém đôi cả cơ thể ra từ lúc nào b một t r vậy là xong rồi bê kiếm vừa chém xuống gã đội trưởng lập tức biến mất tại chỗ rầm một kiếm chém hụt của ma tùng quân khiến cho cả cầu thang bị chém nát. g ã đội trưởng bấy giờ xuất hiện ngay cửa nhà trọ ánh mắt bất định của hắn nhìn chằm chằm ma tùng quân như thể muốn nhìn xem ma tùng quân rốt cuộc là kẻ nào bởi vì thanh kiếm của ma tùng quân sử dụng đã bại lộ thân phận của hắn còn có kẻ t ó c hồng cũng dùng trọng kiếm kia nữa mà thanh trọng kiếm đó chính là của long nguyên giáp ngoại trừ tóc ra gương mặt đó thì đúng là long nguyên giáp thật ma tùng quân là ngươi vì sao đến tìm ta gây sự g ã đội trưởng tức giận quất lên hắn không hề để tâm đến ga thuộc hạ vừa bị chém chết của mình hắn chỉ đang không hiểu vì sao ma tùng quân lại tìm đến hắn còn có bên ngoài có gã mặc đồ đen đã quay lại không đúng ng nhất định là ma tùng quân nhưng trong phút chốc gã đội trưởng bị dối não hắn truyền âm cho ma pháp sư hệ phong của mình ở bên ngoài để hỏi tình hình kết cục chỉ nghe lên một tiếng nổ kinh tiên động địa quả thật là hắn gã đội trưởng nhìn khói lửa bốc lên ở dây êm nhà bên cạnh hắn thốt lên bất quá ma tùng quân và long nguyên giáp xuất hiện lại khiến hắn bị dối não thế này cuối cùng là sao tại sao hắn lại lâm vào tình cảnh này thế ma tùng quân và tên kia không phải là cùng một người không vấn đề đó không quan trọng hiện tại có long nguyên giáp ở đây nhất định kế hoạch đã bị bại lộ hắn phải rời khỏi chỗ này để báo tin không thể chết ở đây được dù giờ rất tức giận hắn không thể bóp chết ma tùng quân và kẻ mặc đồ đèn kia nhưng điều cần thiết bây giờ chính là chạy trốn long nguyên giáp không phải là kẻ hắn có thể đối đầu chỉ có cấp trên của hắn mới đủ khả năng đó nghĩ thế hắn lập tức bọc ma thuật hệ phong lên người sau đó nhảy lên bầu trời chạy mất nói thì lâu nhưng tất cả hàng động và suy nghĩ của hắn diễn ra không quá hai giây hắn vừa chạy đ i thì ma tùng quân mới rút kiếm ra được khỏi đống gỗ nát ở cầu thang v ta đuổi theo hắn thằng này không bay xa được đâu đến cổng thành phía nam đi lũ chuột trong đây cứ để mấy người kê lo nghe thế ma tùng quân cũng lao ra ngoài đuổi theo nhưng còn chưa kịp đi thì hắn bị chủ quán liều mạng giang hai tay ra chặn lại trước cửa đền tiền cầu thang cho ta các người đến đây ăn uống phá phách ta tố lên quan binh bây giờ mau mau mau bồi thường đi cả tiền ăn nữa chủ quán là một cô bé vừa thành niên chừng mười sáu mười bảy tuổi cắn răn cắn lợi nhắm chặt mắt mình lại để cả ma tùng quân chứng tỏ con bé này rất sợ nhưng vẫn phải ngăn ma tùng quân lại tính tiền cho gợi hiệu nhâm dần nói xong ma tùng quân vòng ra cô bé đi mất khi ma tùng quân vừa đi xong cô bé nhìn cái xác bị trẻ ra làm hay n h ị không được bị xuống nôn ra một trận các khách quan bên trong cũng không còn tâm tr vì thế lựa thời cơ rời khỏi mà không thèm tính tiền ăn nhưng phần nhiều vẫn là cố tình quỵ tiền ăn để chạy ra h ó n g chuyện bên ngoài bất quá đã có tên để đòi nợ nhất định phải đến vịu nhâm dần để đòi một hội mạo hiểm giả không thể nào quỵ tiền của một con nhóc như cô bé được do thân thủ của long nguyên giáp nhanh nhẹn hơn nên hắn chạy trên những nóc nhà nhảy từ nhà này qua nhà khác như l ì giả còn ma tùng quân thì chạy h ì n h huỵch ở dưới hắn bị giới hạn tầm nhìn nên không thể biết gã đội trưởng kia ở đâu chỉ có thể chạy theo hướng dẫn của phiền bỏ mẹ từ g a đa địa vị trên g a đa thì gã đội trưởng đang hướng đến cổng thành phía nam của thành an sương tuy nhiên xung quanh cổng thành hiện tại bố trí rất nhiều quân binh bọn họ sớm đã giản thành một hàng rái cung thủ thấy có người bay trên trời không cần biết đ ị c h ta cứ thế mà bắn ra một cơn mưa tên chuyến này ma tùng quân không mang theo súng bởi có mang theo hắn cũng không thể bắn c h ú n g một người đang bay trên trời được đến cái bia nằm yên còn bắn trượt thì nói gì đến bắn người đang bay chạy đến sát bờ tường lập tức ma tùng quân tháo hết băng keo trên mặt và tóc giả ra để cho quan b i n h nhận ra hắn sau đó hắn ngẩng đầu lên trời nhìn chỉ thấy tên kia thế mà thành công bay ra khỏi được tòa thành tức thì quan binh mở cổng cho ngựa đuổi theo long nguyên giáp cũng chạy qua cổng hắn b ắ c kiếm chạy h ì n h huynh hét lên bắt hắn lại ba kế hoạch chính là không dễ cho tên đội trưởng k i a đ à o tàu khỏi thành ngang s ư ơ n g nhưng mà hắn bay quá cao bắt buộc phải ép hắn hạ cánh xuống nhưng cung tên lại khó có thể bắn tới nôn tình hãy n ậ p tức ma tùng quân chạy lên tường thành trên tay hắn là một trái bùn đã được rút chốt tên đội trưởng đang bay nhận thấy có gì đó không đúng đột nhiên sau lưng hắn có tiếng gió giết hắn vừa quay đầu lại thì thấy một cục sắt bay tới trước mặt hắn tốc độ âm thanh binh ba cục sắt đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh giữa không chúng nhưng vẫn chưa dừng lại một vụ nổ gây chấn động màng nhĩ nổ ra ngay trên không con bà nó giật mình long nguyên giáp đuổi gần tới nơi bị tiếng nổ dọa cho giật bắn mình bất quá hắn thấy tên ma pháp sư kia rơi xuống thì lập tức lao đến vị trí hắn rơi xuống một kiếm bổ ra chém bay đầu của hắn bịch sắc của tên đội trưởng cứ thế mà rơi xuống một cái bịch còn đầu thì lăn long lóc qua một bên nửa gương mặt của tên đội trưởng bị nổ toát ra thành mớ thịt b ầ y nhảy nhưng vẫn còn nửa gương mặt nguyên vẹn lập tức thu dọn hiện trường tiến vào bên trong cái đầu này giao cho người đó xa hải long nguyên giáp vừa nói xong sa hải xuất hiện ngay bên cạnh long nguyên giáp hắn đi tới nhặt cái đầu của gã đội trưởng rồi nhét một cái huy hiệu vào miệm của gã ta sau đó x à hải dựa vào màn đêm hắn túi thấp người chạy dưới những tán cỏ cao đến đầu gối nếu chỉ đứng dưới mặt đất mà nhìn không ai có thể phát hiện ra x à hải bên ngoài chạy đến vài quan binh gom lấy cái sắc không đầu của tên đội trưởng rời đi ma tùng quân đứng đó được mặt ra nhìn v ừ a vậy là xong rồi đó hả đùng đùng đùng đùng bấy giờ trong thành vẫn còn vang lên tiếng nổ chắc hẳn là tác phẩm của huyết phong rồi thằng này rõ ràng có thể đánh tay không đúng đưa cho hắn chỉ là hàng dùng để đánh l ê n thôi đúng lý ra chỉ cần ném một quả là xong thằng này ném nhiều như thế là muốn trở thành phần từ khủng bố đúng không ma tùng quân thở dài một tiếng nhìn thanh nhiệm vụ không ngừng được hoàn thành ma pháp sư thượng cấp một một ma pháp sư trung cấp tháng tám năm một bốn vậy là chỉ còn sáu tên ma pháp sư trung cấp nữa là xong nhiệm vụ bất quá hắn cũng chẳng muốn giết mấy đứa tàn phế sắp chết cho lắm nhưng long nguyên giáp đã nói trước với hắn dù không giết mấy cái đó thì thành chủ cũng đem ra treo cổ thôi thì giết l u ô n h ã n coi như làm p h ư ớ c cho chúng nó đỡ bị tâm lý dạy vào trong phòng giam khi chờ đợi cái chết ban nay bắt được tên đội trưởng kia thật đúng là may mắn bởi hắn hoàn toàn không hề muốn tấn công mà lựa chọn bỏ chạy ngay từ đầu đây chính là sơ hở duy nhất của kế hoạch do đó ban đầu ma tùng quân mới khiêu khích hắn Thể thể c u kể ra ma tùng quân cũng liệu mạng hắn bay cao đến năm mươi m mà tường thành cao chỉ có chín m để t h ọ i lên được độ cao kia ma tùng quân phải kết hợp cả phách không thật quyền nhưng thay vì đấm thì hắn dùng để trường t h à nhưng may là lực tác động không lớn nhưng lực đẩy lại cực kỳ mạnh kết quả ma tùng quân ném quả bùm như là bắn một viên đạn hình bùm thẳng vào đầu hắn ta vậy bùm chạm đầu đã đánh n g ấ t hắn ở trên không rồi còn nổ thêm một phát nữa coi như xuống cho mạnh bà đ ú t cháo luôn thêm một phần may mắn nữa là một phát đó trúng đích so với tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của ma tùng quân thì đúng là kỳ tích nói gì thì nói kết quả của trận này diễn ra nhanh hơn ma tùng quân nghĩ cứ tưởng sẽ được đánh một trận với tên kia nhưng không sao dù gì vẫn còn một trận với hôn nguyên hội nữa kế hoạch của long nguyên giáp hiện tại mới chỉ bắt đầu đi id ạt chạm tờ google bộ tổng alit center xì hai mặt dìn Đi c o l a t ạ t container Đi c o l a t ạ t c ờ con x một mươi hai A zep du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ l ọ c e r l a t ạ t h ệ bờ l ạ ít mở gỡ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trận cơm xì thai bật bốn trăm tờ ít A d Xì thai bắt dinh ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ ít không có n sai star có có sai n hớt d cơ l ạ t c h ạ m p tờ n Đi c o l ạ t c h ạ m p tờ na ID c h ạ m p tờ nabot Đi c o l ạ t chapp tờ na ít c h ạ m p tờ nabot Input hai hít đèn ít đ n ít trần vả lù ta ban hụt sẽ thai dì dòi Input hai hít đèn ít trần ít vả lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ lụ 2930658. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê n ù n vạ lụ Input hai hít đ è n id chạm tờ n ù m vạ lụ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ lạc ẹ t c e n t e r xì t h a i mặt j i n t u p 3 0 m t x bù tổng thai bù tổng cờ l ạ t btn btn b ổn đ ỉ n h id chạm tờ hệ tờ chạm tờ id 2930658 sáu t n ợ bèn cờ l ạ t gờ lip hae cồn gờ lip hae cồn is cờ l à m i s o n x i n sợ v ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù tổng Bù tổng thai bù tổng cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men cờ lạc lóc k a t h onz một trăm hai mươi ba trends cờ lạc gờ lip hakon ạ gờ lip hakon ạ cờ men s ở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc bt n bt n s ụ x set cờ lạc z e h ò n sợ và sợ s ở đ i ác tét v ạ n võ ò sợ giải tri ẩ n v ạ n y cờ lạc gờ lip hakon ạ gờ lip hakon ạ hì phân sĩ nghe ô đi ổ chương này y cờ lạc gờ lip hakon gờ lip hakon bùn hòn y bù tổng chương một trăm mười tám một trăm hai mươi không ngục thần thuận trong đêm hôm đó phủ thành chủ cũng bắt đầu hành động bọn họ cho người đến lục xoát khắp hôn nguyên hội đây là lần thứ ba bọn họ lục xoát hôn nguyên hội bởi cứ mỗi lần thành xảy ra động tĩnh gì là thành chủ lại đến lục xoát một lần vì đang ở trong thời điểm nhạy cảm nên đoàn trưởng hôn nguyên hội không làm ra động thái gì chống đối dù sao hắn cũng không có mưu tính lật đổ thành chủ làm cái gì như thế không có lợi cho hắn lần đầu tiên chính là ngày phong tỏa khi phụ thành chủ bị tấn công nhưng không tìm ra được gì ngày thứ hai chính là liên tiếp các vụ nổ diễn ra thành chủ cũng đến lục xoát nhưng không tra được gì không chỉ riêng hôn nguyên hội mà cả cựu nhâm dần cũng bị kiểm tra qua một lượt nên mới khiến cho gã đoàn trưởng không phản ứng chút nào bất quá đến lần cuối cùng thì cửa phía nam của tòa thành bị một ma pháp sư đột phá vòng vây bay ra kết quả lại bị ma pháp sư của thành chủ giết chết nhưng sau đó thành chủ lại phái quân đi lục xoát cả cựu nhâm dần và hôn nguyên hội một lượt sau cùng vẫn không tìm được đáp án nhưng bọn họ vẫn cho quan binh canh chừng hai hội thường xuyên đ ể phòng khi bọn họ xảy ra sơ hở tên đoàn t r ư ở n g mờ mịt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đang suy đoán liệu đây có phải là một âm mưu hay không ngày hôm sau ở ngoài cổng nam của thành an sương khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ người dân di chuyển trở lại bình thường một vài mạo hiểm giả của hôn nguyên hội lén lút đi ra ngoài bọn họ vô tình phát hiện được một cái đầu người ở ngoài thành thế là kẻ đó đem cái đầu ấy về mà không hề hay biết rằng trong miệng cái đầu có một cái huy hiệu bị rớt ra sau khi mạo hiểm giả kia rời đi thì có người đi đến nhặt lại miếng huy hiệu kia sau lưng hắn là một số ma pháp sư mặc áo choàng kín mít trông như những nhà lữ hành đi xa bất quá nhìn sơ qua cũng thấy bọn này không phải là người lương t h i ệ n gì kẻ nhặt huy hiệu liền đưa nó cho một người trong nhóm kẻ nhận lấy huy hiệu lập tức đốt cháy cái huy hiệu kia ra thành cho sau đó dẫn đoàn người đi vào trong thành hôm nay ma tùng quân mở lại quán hủ tiếu của mình tận hưởng những thành quả vật vã trong ba ngày nay sau khi ban hết hàng ma tùng quân điếm lại số tích điểm cảm xúc mình kiếm được hôm nay kiếm được nhiều nhất vẫn là tích điểm tích cực hắn lên lại hơn một trăm l i n tích điểm tích cực nhờ việc bán hủ tiếu người ăn luôn thỏa mãn và hạnh phúc nên hắn mới có điểm này cũng may hắn là một thằng bán hủ tiếu nấu nướng cũng không tệ nên mới có thể kiếm nhiều tích điểm tích cực đến vậy giả sử hắn chọn theo cái nghề sửa chữa ô tô mà xuyên qua thế giới này thì học rồi chắc giờ hắn vẫn còn đang ở trấn phúc lộc làm bốc vác ở đó để sống qua ngày b â y giờ ma tùng quân mới nhớ đến nhiệm vụ hắn mở trạng thái nhiệm vụ lên rồi ấn trả nhiệm vụ tất cả những ma pháp sư của hội huyết nhẫn đều bị hiệu nhâm dần và huyết phong giết sạch không còn một n g ố n g ma tùng quân hay có cái tật quên trả nhiệm vụ hôm qua hoàn thành hôm nay trả nhiệm vụ coi như là một kỳ tích với hắn rồi đinh nhiệm vụ ngăn cản nguy cơ hoàn thành túc chủ vui lòng chọn một trong những quyển sách luyện thể ở dưới để nhận phần thưởng tất cả đều không phân định phẩm chất bí kíp tốt h hay xấu là do túc chủ có mắt nhìn hay không như thủy thật không ngục thần thật kìm c a n g bất diện cổng tập nhị huyền môn cộng khỉ vương thật lý hển hoa ảnh thật phật ma chiến k ỉ m cự ma thật khởi dương thánh thật bạ vương thật nhìn vào một đống bí kí trong h chí ậ m ấn v t ê để xem thuộc tính n không đây còn có một quyển không thể phân định được cấp độ có thể phẩm chất nó cao có thể nó thấp thôi mày im đi tin mày tao có mà bán nhà đã thuê chọn đại quyển nào nghe vách vách một chút Ma trong ù n quân thở dài một tiếng nói túc chủ đừng nói như phiền phiền tin này phiền lén nói quan chúng tương nói nghe g giờ đâu thở một Túc thế, Túc bật Túc một tức mật. Túc biết ta tốt. t Chủ Chủ cho Chủ cho Chủ hệ dài do là Cái đối mẹ mẹ mỹ mẹ xem, có để lừa bỏ bao bỏ bỏ số những bí kíp trên có những bí kíp phải yêu cầu một số loại lực đặc biệt như nội lực ma lực thần lực sinh lực nguyên lực khí lực âm lực dưỡng lực trên thế giới này có rất nhiều loại sức mạnh tiềm ẩn nằm trong cơ thể con người thông thường luyện thể chính là luyện khí công nhìn huyết phong mà xem hắn không sử dụng ma lực cũng không sử dụng nội công mà sử dụng một thức lực gọi là khí lực cái tên khác chính là khí công chỉ cần chọn bất kỳ loại bí kíp nào chỉ cần yêu cầu của nó có sử dụng nội lực hoặc ma lực thì trong quyển bí kíp đó sẽ có hướng dẫn sử dụng loại lực đó cho túc chủ có chuyện tốt như vậy thật sao xác định mày không lừa tao ma tùng quân nói đương nhiên làm ăn với túc chủ bao nhiêu lâu nay phiền bỏ mẹ lấy uy tín đặt lên hàng đầu làm ăn vậy trước giờ mày làm ăn với tao chứ không phải là đang hỗ trợ tao hết mình con bà mày cuối cùng cũng lòi ra cái đôi ma tùng quân nghiến răng nghiến lợi nói dấu ba chấm hiển thị trên màn hình càng khiến ma tùng quân sôi máu hơn nhưng hắn cũng không làm gì được phiền bỏ mẹ nên đành thôi tức với một cái đứa không thể đánh không thể đập thì tức làm cái gì cho rứt thêm bực vào người còn vấn đề này mày phải trả lời thành thật trong các loại lực loại nào mạnh nhất ma tùng quân hỏi theo phiền bỏ mẹ biết thì cái nào cũng như nhau giống như võ thuật ở thế giới t ố c chủ không quan trọng là học cái gì quan trọng là kinh nghiệm chiến đấu bất quá vẫn có một số loại lực nằm ở trên nhưng không nằm trong danh sách này sau này các loại lực phiền bỏ mẹ kể ra có thể tiến hóa lên cấp độ mới hiện tại chúng chỉ nằm ở mức thấp để cho con người có thể vận dụng được loại lực gì không quan trọng quan trọng là có thể sử dụng tối ưu được loại sức mạnh mình sở hữu hay không túc chủ không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này căn bản túc chủ chưa được trải nghiệm có nói thêm túc chủ cũng không hiểu thôi dài dòng quá chọn đại cho xong nghe phiền bọ mẹ nói một hồi trong đầu ma tùng quân không lọt vào được chữ nào nếu đã ngang nhau thì chọn đại cho rồi túc chủ đ ừ n g nội phiền bọ mẹ khuyên túc chủ nên chọn các loại lực phổ biến như khí lực nội lực ma lực thì trong tương lai sẽ có nhiều bí kíp hơn cho túc chủ lựa chọn đồng thời cũng là các loại lực cơ bản dễ học dễ hiểu nếu không chỉ có thể chọn tiêu hao thể lực để xuất chiêu có thể lực đánh ta cứ rèn thể lực là được nói nhiều quá thế mấy quyền luyện thể này có tăng thể lực không hay tùy quyền đã là sách luyện thể tất nhiên sẽ có tăng thể lực nhất định khi sử dụng sẽ ưu tiên tiêu hao thể lực hoặc loại lực của bí kíp đó yêu cầu nếu loại lực túc chủ sở hữu không đủ có thể dùng thể lực để thay thế tuy nhiên sẽ tiêu hao thể lực lớn hơn nhiều so với loại lực chính của nó sao làm khó nhau quá vậy ma tùng quân n h u mày nói túc chủ yên tâm phiền bỏ mẹ đảm bảo sau này nếu có cửa hàng bí kíp sẽ ưu tiên những quyển bí kíp tiêu hao thể lực túc chủ không dùng có thể cho huyết phong dùng thậm chí là cả lưu béo đinh không ngục thần thuật đã được chọn hệ thống sẽ chuyển bí kíp về dương của túc chủ trong vòng năm ép vui lòng để chống ít nhất hai ô trống trong túi đồ nếu không vật phẩm sẽ bị đưa vào hàng chờ ngay lập tức ma tùng quân kiểm tra âu trống kết quả còn thừa đến sau âu cũng may lần trước có nhiệm vụ kia tăng thêm cho hắn mười âu trống nếu không hắn cũng không biết làm sao túc chủ không thèm suy nghĩ mà chọn luôn sao túc chủ có thể chọn bừa như vậy được nó quyết định hướng đi tương lai của túc chủ đó phiền b ỏ mẹ hét lên trong đầu ma tùng quân mày n h i u quá chọn đi chọn lại làm cái khỉ gì cái nào cũng không biết thì dứt khoát chọn tên nào nghe nổ một chút ma tùng quân bĩu m ô i nói rất nhanh quyển sách xuất hiện trong túi đồ ma tùng quân không chờ được liền lấy ra quyển sách vừa ra khỏi túi đồ xuất hiện trên tay của ma tùng quân thì nó lập tức sáng lên ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp nhưng màu vàng này có chút tối tối ma tùng quân cũng không giải thích được sau đó quyển sách tán đi ánh sáng của mình lộ ra hình thù cũ ký r á c h nát nhìn quyển sách đó gương mặt ma tùng quân đen lại như mực ba mẹ này có phải giao nhầm hàng kém chất lượng không ma tùng quân vô đ ô n nốt lên quyển sách nói do hắn vô quá mạnh nên cái bìa sách liền rụng mất rớt xuống mặt đất khiến cho hắn vội vàng nhặt lên đây là b ả n gốc b ả n gốc đó cầm một đi Đi c r l ạ t t ạ t container Đi c r l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mở gs dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thai bật bốn trăm tờ x A dc thai bắt dên ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có n sai star có n sai n hờ dờ cờ l ạ t chạm tờ n Đi c r l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nabot Đi c r l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nato input hai hít đèn id t e u y ề n vã lụa ban hụt sẽ thai di rọi input hai hít đèn id truyền id vã l ụ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ l ũ 2930660. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùng vạ l ũ input hai hít đ è n id chạm tờ nùng vạ l ũ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ lạc tcenter xì hai mặt gin tub 3 0 mươi btx bù tổng thai bù tổng cờ l ạ t btn btn bộ n ỉ n h id chạm tờ hệ dơ chạm tờ id 2930660 s á ợ bẹn cờ l ạ t gợ lip h a y cồn gợ lip h a y cồn nít cờ l à m i s o n xin sợ bẹn báo lỗi qua hệ thống b ù tổng b ù t ổ n hai bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t e comment cờ lạc l ọ c k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz g ư ơ m cờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c o m m e n sở bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt x e t o cờ lạc dẹp h ò n sơ và s sớ ở sơ vi ác tét v ạ n voices ải trí ẩn v ạ n y cờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ổ chương này y cờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn y bù tông chương một trăm mười chín một trăm hai mươi mốt luyện tập h i t h e suy cho cùng thì đây cũng là một quân bí kíp tuy trông nó hơi rách nát thật nhưng bên trong chữ vẫn còn nguyên、bẻ. chẳng là cái chữ này là chữ của thời đại quái quỷ nào đây hắn làm sao đọc h i ể u được cái thứ này túc chủ bật tính năng dịch thuật lên đi hệ thống vừa mới cập nhật thêm tính năng đó cho túc chủ bấm vào đây nè lúc này trên màn hình hiện lên ký hiệu quyển sách ma tùng quân bấm vào trong đó thì ngay lập tức quyển sách trước mắt hắn chuyển sang ngôn ngữ hắn có thể h i ể u lần sau túc chủ chỉ cần ra khẩu lệnh hoặc suy nghĩ là được biết thế nào con phiền bọ mẹ cũng nói câu đó do hắn không để ý nên mới bị nó dụ lần này bình thường hệ thống luôn hướng dẫn hắn tính năng mới chứ không phải là phiền bọ mẹ và mỗi lần như thế hệ thống luôn thông cho hắn rằng có thể ra hiệu bằng khẩu lệnh hoặc suy nghĩ hử. quyển sách thế mà không dùng loại lực nào ma tùng quân ngạc nhiên nói tốc chủ xui rồi sách này chỉ thuần luyện thể tức có thể đẩy nhanh thể lực của tốc chủ vượt qua mức giới hạn của con người coi như cũng được nhưng mà đây là thế giới phép thuật tốc chủ chơi hệ vật lý xác định chỉ có no hành cầm đi cho tao đọc rõ khoan đã không thể dùng điểm để học ư còn phẩm chất toàn dấu hỏi chấm là sao ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ được rồi mày nói đi trong số các quyển bí kíp chỉ duy nhất quyển này là không rõ phẩm chất tại nó cũ quá khó mà thẩm định được tên của nó cũng chỉ dựa trên bịa sách mà g i ra công dụng có hết trong đó cũng chưa từng có ai luyện thử bao giờ nên hệ thống không thể giúp túc chủ học nó chưa từng ai luyện thử hay là chưa từng có ai luyện được ma tùng quân hỏi lại cho chắc cả hai thôi nếu đã không nhờ hệ thống học dùn được thì hắn tự học cũng được ma tùng quân cũng không bài xích chuyện học võ ngược lại hắn khá thích thú lần trước là do hệ thống có thể tự học cho hắn nên hắn lỡ tay thử một cái đâm ra nhiều lúc đánh nhau hắn cũng không dùng phép không thần quyền cho mấy bởi đó là thứ của hệ thống học dùn chính quy cũng không phải do hắn học nếu không phải mình tự trải nghiệm thì không thể nào quen thuộc mà sử dụng nó được nghĩ đến đây ma tùng quân bắt đầu thoải mái đó phẩm chất là gì hắn cũng không quan tâm nữa dấu h ỏ i chấm kia chắc chắn là đồ x ị rồi có điều càng đọc gương mặt của ma tùng quân càng đ e n lại hắn hoàn toàn không hiểu quyển sách này đang nói về cái quái gì sao toàn luyện tập hít thở thế này còn cả huyệt vị nữa càng đọc ma tùng quân càng r ố i hắn chẳng hiểu một chút gì trong quyển sách này ghi có những đoạn còn nói phải cảm nhận sức mạnh của cơ thể sức mạnh của thế giới xung quanh bất quá đọc không thì cũng không thể hiểu được cứ thử làm theo coi có tác dụng gì không hắn dặn mấy đứa nhỏ một tiếng rằng đừng làm phiền hắn sau đó hắn leo lên gác của xe để bắt đầu luyện thử bước đầu chỉ cần tầm hít thở theo đúng nhịp quyển sách ghi là được. chừng nửa tiếng sau ma tùng quân đi xuống cầu thang lỡ chân ngã một cái khiến cả cái xe nhún một phát r ầ m quân ca thúc thúc bên ngoài huyết phong lập tức nhảy lên xe đỡ lấy ma tùng quân chỉ thấy cơ thể ma tùng quân nóng hưng h ự c hơi thở gấp gáp mồ hôi nhễ n h ạ i gương mặt còn cao có như sắp chết đến nơi đưa ta ra ngoài khó thở quá ma tùng quân vỗ ngực khó khăn nói được được, nhược đan nhược tuyết ra để ca đưa m u n h ấy xuống huyết phong vội nói ở dưới xe lưu béo cũng lo lắng đỡ lấy ma tùng quân sau đó ma tùng quân được đỡ ngồi lên cái gầy bố chừng năm phút sau hơi thở của ma tùng quân mới dần đều trở lại trước hắn từ từ mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh. bốn đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn với thần sắc lo lắng thúc thúc cuối cùng xảy ra chuyện gì hu hu nhược đan sợ lắm lúc này ma tùng quân mới nhận ra yên nhược đan đang sử dụng năng lực của mình để tạo ra hoa sen bọc lấy hắn thấy thế ma tùng quân vội nói thúc không sao đan đan không cần chữa thương đâu ta không bị thương thật không đôi mắt yên nhược đan n ấ t nhẹp nói thật ma tùng quân gật đầu khẳng định phải của hắn là nơi yên nhược、tuyết、đứng con bé không nói một lời nào chỉ khen nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn thấy yên nhược đan thu hồi lại ma thuật ma tùng quân xoa đầu cảm ơn con bé một tiếng hắn cũng xoa đầu yên nhược tuyết an ủi nhược tuyết lên trên gác lấy cho ta quyển sách xuống ta đang luyện võ nên hơi khó thở một chút ma tùng quân xoa đầu yên nhược tuyết cười khổ nói lập tức yên nhược tuyết gật đầu mạnh một cái rồi leo lên xe đem quyển sách xuống con bé cẩn thận đưa quyển sách cũ nát cho ma tùng quân ta đang luyện cái này có vẻ như rất hiệu quả đợi ta luyện xong có thể đưa cho hai đệ luyện thử ma tùng quân nhìn huyết phong và lưu béo nói quân ca đệ có thể dùng súng được không cần mấy cái này đâu dạo gần đây đệ dường như sắp thức tỉnh ma thuật của mình rồi hình như là hệ hỏa lưu béo gãi gãi đầu nói với lưu béo mà nói hắn không muốn luyện võ làm cái gì nếu có thể chế thì hắn thừa sức đối đầu với một ma pháp sư rồi không phải là lưu béo lười mà hắn thật sự không hứng thú với võ học gì đó n h ả m chán như ma tùng quân và huyết phong hay luyện hắn mập thế này làm sao đánh được a i bất quá có vũ khí súng hắn có thể tự bảo vệ bản thân lẫn hai chị em yên đ ư ợ c đàn như thế sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ thời gian luyện thứ mình không c h u y ê n lúc trước nếu không có súng ống thật sự hắn sẽ thử bởi hắn đã hứa sẽ không trở thành kẻ cả đường hắn sẽ luyện bắn súng biết được suy nghĩ đó của lưu béo ma tùng quân cũng không nói gì quả thật sở trường của lưu béo vẫn là rèn thì cứ để nó rèn thôi hắn lại nhìn sang huyết phong chỉ thấy huyết phong lắc đầu để luyện võ của gia đình đệ rồi không thể luyện thêm công pháp luyện thể khác vậy thì tốt giờ ca cần luyện thứ này có thể xuất hiện một chút tình trạng tiêu cực nhưng đừng lo ma tùng quân gật đầu nói được nếu có gì không chịu được hay la lên đ ệ ở ngay bên cạnh huyết phong gật đầu chắc đ ị n h nói thấy thế ma tùng quân lại chải bạt ngồi xuống dưới đất vì sợ ma tùng quân êm mông nên yên nhược tuyết lấy một cái gối xuống cho hắn sau đó ngồi ở bên cạnh trống cầm như canh chừng hắn yên nhược đan cũng thế con bé thậm chí còn nhìn chằm chằm khiến cho ma tùng quân không tài nào đọc được hắn lấy ra hai bịch bánh hối lộ nhược đan nhược tuyết rồi đuổi khéo chúng mới chịu đi. sau khi yên tĩnh rồi chỉ còn lại những tiếng đập đúa vang lên dần đều của lưu béo âm thanh đó không hề làm cho ma tùng quân mất tập trung ngược lại hắn còn tập trung hơn nữa đọc lại một lần rồi nhắm chặt mắt lại ban đầu hắn cứ nghĩ hít thở thì có gì mà khó nhưng không hít thở này nó tuân theo một quy tắc giết người chính là hít vào một lần xong thở ra hết toàn bộ sau đó lại hít mạch vào nín thở gồng tất cả các cơ có thể gồng trên người trong trạng thái ngồi thiền đến khi nào cơ thể run lên bần bật mới được thở ra sau đó lại hít mạch vào rồi lặp lại các bước trên duy trì càng lâu càng tốt ma tùng quân cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế suốt nửa tiếng đồng hồ kết quả khiến cho hắn thiếu ổ xỉ đến các cơn nên dẫn đến hoa mắt cho mặt cách này khá giống với cách luyện thể lực của sư phụ dạy võ cho hắn ở thế giới cũ nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó khiến cho nhịp tim của ma tùng quân đập rất nhanh nhưng đây chỉ là dòng đầu tiên của bài tập hít thở khi nào mà nín thở được thời gian một nén nhang thì mới có thể sang bài tiếp theo phiền bọ mẹ mày biết một nén nhang là bao n h i ê u phút không ma tùng quân hỏi phiền bọ mẹ túc chủ cứ cắm một cây nhang lên là biết chứ gì tao đi hỏi cái đầu gối cho nhanh khoảng mười lăm hai mươi phút nói chung tùy loại nếu là nhang m ũ i thì khoảng ba tiếng túc chủ muốn tính theo loại nhang nào thôi thì coi như là mười lăm phút đi chỉ cần hắn nín thở trong thời gian gồng hết các cơ lên ở trạng thái ngồi thiền được mười lăm phút thì coi như xong bước đầu tiên bất quá dòng ở dưới lại ghi thời gian nín thở càng dài thì các bài tiếp theo càng dễ với con người mà nói nín thở năm phút đã là kỳ tích ở thế giới của hắn vẫn c ó vài trường hợp nín thở cả nửa tiếng dưới nước nhưng với điều kiện là không làm gì cả bất quá thế giới này có hơi khác thử ở lần đầu tiên ma tùng quân đã nín thở được khoảng mười phút rồi hắn cố gắng thêm mười phút nữa là tròn hai mươi phút hắn không biết vì sao bản thân có thể nín thở lâu được như vậy chỉ có thể quy trách nhiệm cho không gian xung quanh tràn đầy ma lực đi có thể cường hóa thân thể hắn t r ă n g nói chung khó mà lý giải được chuyện này cứ thế ma tùng quân cứ lặp đi lặp lại đến tận tối thì hắn mới t r ợ t mở mắt ra nhìn quan cảnh xung quanh đã về đêm từ lúc nào không hay chết rồi ta quên bán hủ tiếu ma tùng quân thốt lên đệ treo biển nghỉ bán rồi người ta than qua trời Huyết phong cười khổ không nói à, cảm ơn đệ. Ma tùng quân cũng cười cám biết Ma đệ. hắn vừa đứng dậy thì thấy cả người không có chút sức lực nào lảo đảo vài b ư ớ c thì được huyết phong đỡ lấy đệ không ngờ có một công pháp luyện thể ngồi yên một chỗ như quân ca mà vẫn có thể tiêu hao nhiều sức như vậy huyết phong vừa đỡ ma tùng quân vừa nói hắn cũng là một dân nhà võ chỉ cần nhìn sơ qua cơ thể của ma tùng quân là biết cả buổi chiều hôm nay ma tùng quân đã tiêu hao bao nhiêu sức lực đỡ lấy ma tùng quân thì hắn càng biết chắc chắn suy đoán của mình không sai những bó cơ trên người ma tùng quân run lên bần bật thì chịu không nổi ngực đan và nhựa tuyết dành nấu cơm hôm nay rồi quân ca cũng dạy hai đứa no n ấ ăn bây giờ nên hưởng thành quả thôi huyết phong dịu ma tùng quân ngồi xuống ghế bố rồi cười nói từ ta nghỉ mệt một chút làm phiên mấy đứa rồi ma tùng quân gật đầu nói đi id à chạm tờ google bộ tổng a l ị c center xì thai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ c ò n x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc ờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ I m g s g ờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star còn có sai n hờ giờ cờ lạc t r á tờ n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 b o u t ổ n g t hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bay t n b t n b ở đ ộ ì n h i d chạp tờ hệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không sáu sáu hai sợ b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip hai con gỡ lip hai con nít c ờ lam sơn x sĩ s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g t hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info i d chạp tờ comment, ok, lọ, thì 123, chen, cơm, cỡ mẹo n c ờ lạc lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t gỡ lip hai con gỡ lip hai con cỡ m ẹ n sở bên bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g c ờ l ạ t bay t n s ụ sèo cỡ lạc dẹo xem con sợ sợ bia tt vãi chị ẩn vãn y cờ l ạ t gờ lịp hay c ồ n gờ lịp hay c ồ n hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay c ồ n gờ lịp hay c ồ n bùn hòn y bù tổng chương một trăm hai mươi một trăm hai mươi hai tối nay có cực hay món này tên gì gà tắm dung nham còn món này cá kho bóng đêm thịt cá thơm ngon vừa được ông bán cá trò chiều nay trứng gì đây sao lại còn nguyên vỏ thế này trứng l u ộ c cá nước vỏ dính quá không bóc được còn món trứng c h i ê n này là ai chiên là của tuyết tuyết thuốc ăn thử đi phụt đổ cả lọ muối vào đây hay gì nguyên một bàn ăn trên bàn không một món nào ăn được cái món trông bình thường nhất chính là món trứng c h i ê n của yên nội g tuyết nhưng con bé không biết đổ bao nhiêu muối vào trong đó khiến hắn cảm tưởng như quả trứng này sinh ra từ đại dương chứ không phải từ đ ít của một con gà gà tắm dung nham là cái món gà c h i ê n nước mắm mắm đâu không thấy thấy đen như cục than cá kho bóng đêm thì đúng như cái tên của nó đen còn hơn cái mặt của huyết phong cuối cùng là trứng luộc cả nước không hiểu nó luộc kiểu gì mà trứng nước ra làm đôi vỏ con nguyên trứng dính cả vào nồi không lấy ra được nhưng đỉnh nhất vẫn là cái n ồ i cơm điện thời xưa ma tùng quân thường nghe mẹ nói có một bí kíp nấu cơm phải nói là tuyết đỉnh mà đã thất truyền từ đâu từ khi nổi cơm điện lên ngôi c ó ai có thể nấu được một nồi cơm như thế này nồi cơm đó có mệnh danh là trên sống dưới khê tứ bể nhau nhoét mở nồi cơm ra mà ma tùng quân không dám nhìn lấy lần thứ hai bình thường là lưu béo cắm cơm không hiểu tại sao hôm nay lại để cho hai đứa nhỏ cắm cơm dù lúc trước dậy lưu béo cắm cơm cũng không đến mức thảm thế này chí ít chỉ có hai lần nấu não h một lần nấu sống nhăn cái đó thì có thể cứu chữa được còn cái nồi cơm này vô phương cứu chữa đứa nào cắm cái nồi cơm này ma tùng quân chỉ vào nồi cơm nói tiên nhược tuyết giật bắn mình một cái sau đó từ từ đưa tay lên thôi đ ư rồi từ mai ta dạy hai đứa nấu ăn ma tùng quân thở dài một tiếng hắn không còn hơi sức đâu mà la hét mấy đứa nhỏ này làm cái gì chắc chúng bình thường xem hắn nấu nên mới học theo cuối cùng không đến nơi đến trốn thành ra nấu một bán thức ăn gây ngộ độc thực phẩm cứ nhìn lưu béo và huyết phong là biết hai thằng này đói quá ăn trước kết quả lăn ra sủi bọt mép n ã y giờ đến cả đổ thức ăn cho con gâu nó còn chê chứ đừng nói đến con m è o kết quả hắn phải chế biến sơ qua lại mùi vị xong đổ cho lũ heo ăn cùng với cám tất nhiên phải n g h i ề n nhỏ ra mới khiến mấy con heo ăn hết được con gâu và meo hôm nay quá thảm cả ngày nay chỉ ăn được một bữa ngon lành đến tối lại phải ăn hạt sau đó là cả năm người bắt đầu hút mì gói để ăn tạm chỉ tội cho yên ngược đan và yên ngược tuyết bị ma tùng quân cầu nhậu một trận nên hai đứa ăn xong liền l ù i thủi leo lên giường ngủ luôn đấy là ma tùng quân đã rất kiềm chế không mắng hai đứa nhỏ này rồi thôi con nít mà không trách được chúng chỉ trách hắn bấy lâu nay không dạy chúng nấu ăn chỉ cho chúng phụ trách rửa chén hắn cũng không định đi an ủi hai đứa nhỏ bởi hắn đã hứa sẽ dạy chúng, nấu ăn, ngày mai nếu chúng thật sự muốn nấu ăn thì sẽ tự động xuống cách dạy trẻ con ma tùng quân không dành cho lắm chỉ biết không được triệu chúng nên hắn mới thẳng thừng chê món ăn chúng nấu ở nhà quá được ngưu chiều ra đời sợ rằng sẽ không x ngày hôm sau 4 h 3 0 sáng ma tùng quân vừa thức dậy hắn đã nghe thấy tiếng cạch cạch ngầm đầu lên thì thấy yên ngược đan và yên ngược tuyết đang lọ mọ lấy rau củ quả ra để rửa hai đứa mặc hai cái tạp dày nhỏ trông rất đáng yêu nghĩ lại có lẽ hôm qua hắn hơi nặng lời khiến cho hai đứa nhỏ bị tổn thương nhất yên ngược tuyết yên ngược đan có chút mặt d à y nên hôm nay vẫn tươi tỉnh hơn bình thường hắn ngồi dậy xoa đầu hai đứa nhỏ một cái rồi đi đánh răng rửa mặt nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ nên hắn làm nhanh gọn để nấu ba nồi hủ t i ế u sau đó lấy ra một bộ bếp khắc và bắt đầu nấu đồ ăn sáng trước tiên học món t r ứ n g ốp la và trứng ốp l ế t trứng ốp la chỉ cần đập trứng cho vào trên một bên mặt nếu muốn ăn chín hết thì lật mặt rồi tắt lửa l à xong xeo xeo vừa nói ma tùng quân vừa làm hướng dẫn cho hai đứa nhỏ xem chỉ hơn một phút là xong trứng ốp la món này thường ăn với bánh mì buổi sáng hoặc cho vào tô mì để ăn cũng được mấy đứa ăn nhiều nên biết rồi chứ gì lát nữa ta dạy cách làm bánh mì do có máy móc hiện đại chỉ cần n ặ n bột rồi cho vào lò l à xong tiếp theo là trứng ốp l ế t trứng này là món hôn qua nhược biết làm trước tiên là đánh đều trứng lên sau đó cho gia vị vào một trứng thì để nhiêu lên muối một ít một ngọt có thể thay muối bằng nước mắm sẽ ngon hơn hai t r ứ n g sẽ cho nhiều đây cứ nhớ đại khái là được đừng cho nhiều quá thành t r ứ n g trên đại dương như hôm qua ma tùng quân đang nói thì đột nhiên yên ngược đan giơ tay phát biểu đại dương mà thúc nói là biển đúng không thúc từng đến biển rồi ư nơi lúc trước ta sống ở gần biển ngày nào cũng thấy có dịp ta sẽ dẫn mấy đứa đi biển ma tùng quân gật đầu nói nghe nói biển rất rộng nhìn không thấy điểm cuối đúng không thúc thúc yên ngược đan lại hỏi bây giờ có muốn học nấu ăn không ma tùng quân trận mắt lên quát thế là yên ngược đan phải rụt đầu lại ngay giảng sau đó hai đứa cũng thử chiên trứng tuy hình thù có hơi xấu xí một chút trung quy vẫn ăn được chứ không đến mức đổ bỏ như hôm qua tiếp đó ma tùng quân lại dạy thêm vài món cơ bản và dễ làm vừa nấu xong thì n ồ i nước lèo cũng đã sôi giờ dọn hàng cũng đến ma tùng quân cho hai đứa nhỏ ăn trước hắn với h u ế t phong và lưu béo đi dọn bàn sau đó đến ma tùng quân bán một mình h u ế t phong và lưu béo cũng ăn sau khi dọn xong bán xong buổi sáng ma tùng quân hâm lại đồ ăn để ăn sáng dù sao bây giờ cũng mới bảy giờ hắn không có thói quen ăn sớm ăn sớm dễ đói chứ chẳng được tích sự gì xong xuôi mọi chuyện hắn lại bắt đầu luyện khống ngục thần、thuật. vẫn là bài tập hít thở đó khiến cho ma tùng quân chật vật đến tận chiều sau đó hắn ngồi dậy với cơ thể đầm điện mồ hôi hắn không thể tiếp tục nổi nữa cơ thể hắn hiện tại rất là đau nhức hắn cần phải nghỉ ngơi một chút rồi tối sẽ lại tiếp tục hắn thử kiểm tra thanh thể lực ban đầu là hơn một trăm bây giờ giới hạn đã lên năm trăm tám mươi tăng hơn một trăm điểm thể lực chỉ trong một ngày ư chuyện quái gì diễn ra thế này ma huynh ma huynh huynh làm sao thế lúc này có người lay vai của ma tùng quân khiến hắn giật mình nhìn sang hưởng à h u y n h đức hả có gì không ra là huỳnh đức đến tìm hắn trời bây giờ cũng về chiều hắn định nấu thêm mấy nồi hủ tiếu để bán đoàn trưởng gửi lời đến huynh dạ tối nay huynh đến nhâm dần để xem kịch hay huynh đức mỉm cười nói còn gì nữa không ma tùng quân ngạc nhiên hỏi hết rồi đoàn trưởng chỉ chuyển lời nhiều đó h u y n h đức ngập ngừng nói có gì muốn nói nói đi ma tùng quân cười nói ma h u y n h có thể cho đệ xin một điếu thuốc không huynh đức gãi đầu cười hề hề đạ đã... nhược đan lấy cho h u y n h đức một gói thuốc đi ma tùng quân gọi yên nhược đan đang ngồi vẽ trên xe nghe thấy yên nhược đan bắt ghế leo lên c ậ lấy một gói thuốc rồi đưa cho huỳnh đức nói hút nhiều bộ phổi cố lên huynh đức trố mắt ra nhìn yên nhược đan con bé này đang không còn gì thì đi đi tối ra ghé ma tùng quân phất tay nói cám ơn ma huynh đệ đi đây buổi tối huynh nhớ ghé đoàn trưởng đảm bảo có kịch hay chiều đại huynh huynh đức chạy ra xa vẫy vây tay cởi ha ha nói đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị t t center xì thai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn t ớ ít, mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t tạc hệ bờ lạ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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên n b a tên nở đồn định i d chạp t ờ hệ giờ chạp t ờ ida hai chín ba không sáu sáu bốn sợ bên c ờ lạc g ờ lip ệ hai con g ờ lip ệ hai con nít c ờ lam s ầ n sĩ s ở bên báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên n b a tên n info i d chạp t ờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cả t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba t r ệ n z gỡ lạc g ờ lip ệ hai con g ờ lip ệ hai con cỡ m ẹ sở bên bình luận bụt ông bụt ông cỡ lạc bay tên nở bay tên nở sụt xẹo cỡ lạc xẹo sợ sợ sợ y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi ba nó thật lắm chơi v ề tối ma tùng quân một mình đi đến gợi ệ u nhâm dần của long nguyên giáp hôm nay hắn không cần cải trang gì cả nhiệm vụ của hắn mấy ngày hôm nay đã xong bất quá hắn quên đòi lại cái tóc giả màu hồng long nguyên giáp đ a n giữ g lúc này vừa đến cổng khu nhà của gợi ệ u nhâm dần thì bắt gặp cô bé chủ nhà trọ hôm qua đi ra con bé ôm theo một bọc tiền dày cộm cùng với gương mặt thỏa mãn thấy con bé trừng mắt nhìn ma tùng quân sau đó cất túi tiền vào trong áo vừa đi vừa ôm chặt túi tiền thi thoảng còn quay lại liếc nhìn ma tùng quân xem coi hắn có đuổi theo mình hay không thôi lần sau không làm người tốt nữa ma tùng quân mặt đen như than vừa đến cửa thư phòng của long nguyên giáp thì ma tùng quân đã nghe thấy tiếng rộ xạ dị hạ quát lên ầm ĩ đoàn t r ư ở n g huynh có thôi một ngày phá làng phá xóm có được không chỉ cần dụ hắn ra ngoài hỏng thứ gì có thành chủ bỏ tiền ra đền thứ đó huynh lại đánh ngay trong quán bây giờ hay rồi người ta đến tận đây để đòi tiền chúng ta đang thiếu tiền đó huynh có biết không cái đó ta lần sau huynh làm ơn chú ý một chút đi nếu mà huynh ra tay trực tiếp với hắn thay vì ma huynh thì chắc cả cái nhà trọ đó sập luôn mất huynh có biết bấy nhiêu đó tiền đủ cho cả đoàn chúng ta ăn được vài ngày không giải quyết xong hôn nguyên hội huynh nhận một lúc năm nhiệm vụ cấp bốn tổ rộ cho ta đi nhưng mà không phải ta đánh bây giờ huynh còn muốn chối nữa sao nếu không phải huynh manh động thì làm sao con bé tiêu biết đường tìm đến đây hừ hừ không nói chuyện với tên đầu đất như huynh nữa đến đây ma tùng quân nghe thấy tiếng bước chân rồn rập thế là hắn lùi lại vài bước làm như đang đi đến rồ ạ gì ạ vừa mở cửa ra thấy ma tùng quân liền túi đầu chào hắn một cái sau đó bước chân trở nên nhẹ nhàng t h u c nữ phải nói là quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với cái âm thanh c h a n h chua kia phiền phức sao ma tùng quân bước vào nhìn long nguyên giáp nói quân ca s thôi bỏ đi cũng do đệ long nguyên giáp cười khổ nói nói rồi hắn kéo ngăn bàn ra định lấy một điếu thuốc để hút nhưng t r ợ t phát hiện có gì đó không đúng lắm hắn túi đầu xuống nhìn vào ngăn bàn sau đó đứng bật dậy hô lên thuốc thuốc của ta rộ xạ gì ạ mọi đ ừ n g đem nó đi bán long nguyên giáp chạy huỳnh h ị c h ra ngoài đuổi theo rộ xạ gì ạ chỉ nửa khắc sau hắn q a y lại vội nói đợi đệ một chút sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy đi thấy thế ma tùng quân chỉ biết lắc đầu cười khổ tính ra chuyện này cũng có phần của hắn hắn mới là kẻ chủ động gây hấn trước kế hoạch ban đầu hơi khác so với sau cùng ma tùng quân tính kế sẽ gây hấn với tên đội trưởng kia nhưng hắn thấy hắn ta lơ là nên mới ra tay ngay lập tức cả long nguyên giáp cũng chấp lấy thời cơ đó chỉ là tốc độ của hắn ta khá nhanh nên mới đánh hụt bất quá kẻ làm hư cầu thang lại chính là ma tùng quân chứ không phải là long nguyên giáp tính ra long nguyên giáp cũng không đổ tội lên đầu ma tùng quân lát bồi thường cho hắn s a u vậy hồi sau ma tùng quân thấy long nguyên giáp vác cái mặt mo đi về hắn lại ngẩng đầu lên nhìn ma tùng quân cười hề, hề cái điệu cười này ma tùng quân hiểu nó mang hàm ý gì thế là hắn lấy ra một cây thuốc đưa cho long nguyên giáp nói giấu kỹ kỹ một chút lần sau mắc lỗi vẫn còn chút tài sản lần này đệ trừ rồi lần sau không để công khai như này nữa long nguyên giáp thản nhiên nhận lấy rồi lại để trong ngăn bàn thấy thế ma tùng quân cũng không tiện nói nhiều sau đó hắn hỏi tiền bồi thường nhà trọ hết bao nhiêu để ta trả cho không không cái này một phần là do đệ không cản quân ca long nguyên giáp còn chưa nói xong đã thấy ma tùng quân đặt lên trên bàn một viên ma tinh thạch hệ quan g cấp tinh phẩm vừa nhìn viên đá đôi mắt long nguyên giáp thể hiện ra sự ngạc nhiên hắn biết ma tùng quân có vài viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm nhưng hệ quan cấp tinh phẩm lại cực kỳ đắt đỏ giá của nó phải gấp rơi so với các loại đá cùng hệ khác lấy đi thứ này đối với ta vô dụng ma tùng quân nói không được giá trị của nó rất cao quân ca hay để đệ mua lại nó ma tinh thạch cấp tinh phẩm hệ quan g rất đắt đỏ bán ra giá thành cực cao bất quá đệ cũng đang cần đệ dùng giá cao nhất để mua cho c a được không long nguyên giáp nghiêm túc nói được rồi lấy giá thấp nhất đi coi như bồi thường thiệt hại giúp đệ đệ còn phải nuôi bao nhiêu người d ư ớ i trướng đừng cản hệ quá ma tùng quân phất tay nói vậy đệ đa tạ quân ca long nguyên giáp cười hề hề nói để đệ, đệ gọi rổ xạ dị ạ vào tính giá cho ca giá cả vẫn là rổ xạ dị ạ rõ hơn đệ được rồi sao cũng được vào vấn đề chính đi đệ nói xem kịch cụ thể là xem kịch gì ma tùng quân hỏi đến tối đi đệ dẫn ca đi xem hh ắ long nguyên giáp n ở một nụ cười đê tiệ năm n đêm hôm đó long nguyên giáp dẫn ma tùng quân đến một tiểu lâu nằm trong địa bàn của hôn nguyên hội ma tùng quân vừa xuất hiện đã khiến cho bao nhiêu người trong tiểu lâu đứng bật dậy nhìn chằm chằm hai người nhìn ta làm cái gì đêm nay ta muốn dẫn chủ quán hủ tiếu đến đây làm vài ly rượu không được sao long nguyên giáp nhìn một đám người đang đề phòng hắn hắn nợ nụ cười nói có vẻ ở đây không chào đón chúng ta rồi quân ca thôi chúng ta đi chỗ khác để đệ dẫn ca đến một quán rượu khác ngon hơn long nguyên giáp lắc đầu thở dài nói mấy cưng làm gì thế khách đến không chào đón sao còn có cả ông chủ ma ông chủ ma là người bán hủ tiếu trong thành này mà các ngươi tính dọa người ta chạy mất ư lúc này một giọng nói ngọt ngào vâng lên ma tùng quân liếc mắt nhìn sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó là một mỹ nhân ba vòng bốc lửa khoác trên mình bộ sườn s á m đỏ viền xanh lá cây đặc biệt phần ngực được lộ ra một mảng to tròn trắng tinh nàng ta bước từng b ư ớ c điệu đà đến trước mặt ma tùng quân sau đó bàn tay như con rắn khẽ chạm lên ngực han ú i ả giật mình rụt tay về sau đó lại khẽ khẽ chạm lên ngực ma tùng quân một cái rồi lại rụt về giống như chạm vào thứ gì đó rất nóng nếu để lâu sẽ khiến tay bị bỏng sắp mặt ma tùng quân đen lại hắn không biết con nhỏ này đang làm trò hề gì làm vậy là ý gì là hắn đang bị một mỹ nhân trêu đ a ư thật là săn chắc ông chủ quán có phải ngươi là đấu sĩ không bộ ngực này của ngươi thậm chí còn săn chắc hơn của long huynh đây nghe nói ông chủ họ ma đúng không ta có thể gọi ngươi là ma h u y n h được không vừa nói nàng ta vừa ve vãn xung quanh ma tùng quân hết sờ ngực rồi đến sờ bắt tay cho đến cả lưng cũng sờ qua một lượt bất quá khi nàng ta hướng tay xuống dưới thì bị ma tùng quân bắt được bàn tay chân trượt như rắn kia rồi ta la lên bây giờ ma tùng quân mặt dày nói hi hi ma Huynh tùng h thú ậ t ta là lướt đến trước mặt t vị. À là Ma đến quân đánh nhẹ lên người hắn một cái rồi cười duyên quay lại quầy rượu ấy chết ta quên tự giới thiệu ta là nghiêm tiêu hoa chủ của tiểu lâu này không biết hôm nay ma h u y n h cùng long huynh đến đây uống rượu gì nghiêm tiêu hoa dựa ngực lên bàn lộ ra hai quả núi đồi phập phùng khiến bao người nhẹ thở ban đầu người trong quán vẫn canh chừng long nguyên giáp và ma tùng quân nhưng nghiêm tiêu hoa vừa xuất hiện thì bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn vào gương mặt và hai cục mỡ thừa kia của nàng ta giáp đệ dẫn ta đến đây để hắn gọi món đi ma tùng quân cười nhạt nói ma huỳnh như hơi lạnh nhạt với ta nghe nói huynh từng đến quán rượu m h o con vui chơi không ít ở đó ta cứ ngỡ hôm nay huynh tới đây hạch g tiểu cô nương ta còn định tự thân đón tiếp ma huynh nữa đó nghiêm tiêu hoa làm ra vẻ trách móc gương mặt buồn rầu nói nghe đến đây ma tùng quân câm nín phải rồi con bà nó hắn nhớ hôm hắn vào trong quán rượu kia thì có vài kẻ cứ nhìn chằm chằm hắn nhưng phiền bỏ mẹ nói đó không phải là người của hội huyết nhẫn nên hắn mới không quan tâm giờ nghe nghiêm tiêu hoa nói thì ma tùng quân cũng hiểu được chút chút chỉ là long nguyên giáp lại nhìn ma tùng quân bằng con mắt khác một con mắt cực kỳ cảm thông như thể hắn muốn nói để hiểu mà đàn ông ai chả có nhu cầu dẹp cái suy nghĩ trong đầu đó đi ta lên lầu trước ma tùng quân vô vô vai long nguyên giáp nói vừa lên trên lầu ma tùng quân lại khựng lại đôi chút bởi vì nghiêm tiêu hoa không hiểu vì sao lại xuất hiện trên này nàng ta là lướt đến bên cạnh ô m lấy tay của ma tùng quân thậm chí còn dí sát hai cái tròn tròn căng mọng kia vào tay hắn mà nói ma huỳnh ta không hy vọng chúng ta làm kẻ thù đâu. Thật đáng tiếc nếu chúng ta đối â u nếu Thật tiếc ta chúng đáng đ đầu với nhau đấy h i hi nàng ta cười lên k h á n h khánh sau đó hóa thành ngọn lửa biến mất ở cầu thang ma tùng quân nghiêng đầu xuống dưới vẫn thấy cô ta ở quầy rượu pha để pha chế long nguyên giác vẫn đang đứng nói chuyện với cô ta phiền bỏ mẹ con vừa rồi là con ma ạ túc chủ vừa đụng phải ảo ảnh của ả ta không cảm giác chân thực lắm phiền bỏ mẹ nói cái ả ở dưới lầu là ảo ảnh vừa rồi thì là thực thể lúc cả sờ ngực túc chủ thì là người thật vào quầy rượu thì đã là ảo ảnh rồi túc chủ nói cái gì thực cơ không có gì mày nghe nhầm rồi ma tùng quân đổ mồ hôi hột nói đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n ạ l ị c h center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bơ tổ ít mặt di tước mười bơ ít đi cơ lạt ạ t cần t e n n r đi cơ lạt ạ t cờ cồn ít g m ư ơ i hai A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ. ít mỡ s dở cơ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì t h a i mặt bốn trăm linh tờ x. A dc t h a i b ậ t dưng ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star cóm có sai n h G. dơ cơ l ạ t chạm tờ n đi c ờ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi c ờ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten truyền vã lụ ta ban hút sẽ thai di rời input hai hít đèn id truyền id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lụ hai chín ba n h ì n sáu sáu sáu Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù m v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t bê tê nơ guru d e cờ l a t cacenter si hai mặt dinh tóc ba mươi tờ ít Bu t ổ n g hai bu t ổ n g cờ l ạ t bê tê nơ bê tê nơ hô lĩnh ý chạm tơ hê tơ chạm tơ ý hai chín ba không sáu sáu sáu sơ bê tơ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakonis kơ lamisan x í n s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bu t ổ n g Bu t ổ n g hai bu tông kơ lạc b t n b t nơ info ý chạm tơ kơ mèn o kơ lạc lò kati on zèp một trăm hai mươi ba trần sưng kơ lạc gơ lip hakon gơ lip hakon kơ m bù tổng cơ lạc btn ê btn ê sụt xét ẩ cơ lạc d ẹ n hòn xe và sở sở bị ác tét v ạ n v ò i sợ dài chỉ ẩn v ạ n y cờ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn hỉ phân sĩ nghe đi ở đi ổ t r ư ơ n g này y cờ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi bốn nghiêm tiêu hoa trên lầu tự lâu ma tùng quân ngồi một bên long nguyên giáp ngồi một bên cả hai nhìn nhau c h ầ m c h ầ m mà không nói nửa lời nào bởi vì xung quanh bọn họ bây giờ rất là nhiều cô nàng mát mẹ léo n é o xung quanh bởi thì, thì, thì không được cái tình cảnh khó khăn này thật sự không biết nói làm sao đổi chỗ khác đi ma tùng quân đứng dậy nói vô tình lúc đứng dậy lưng của hắn chạm vào mấy cục mỡ t h ừ a căng căng của mấy cô nàng sau lưng tiếng á vang lên thất thanh một tiếng á đầy sự hiểu lầm chỉ khiến ma tùng quân muốn đ n thổ đi chỗ khác vậy long nguyên giáp gật đầu sau đó cả hai định lấy tiền ra thì nghiêm tiêu hoa lại xuất hiện cười một tiếng vũ mị nói mấy đứa lui xuống hết đi để ta tiếp hai vị đây dạ hoa tỉ dạ những tiếng dạ vâng nhẹ như gió ngọc như mật vọng khiến cho người nghe chỉ muốn trở thành phạm nhân ta thật không ngờ hai người đàn ông lực lượng như vậy lại không gần nữa sát nhà、Chợ. có phải hai người Hị hị. nghiêm tiêu hoa nhìn ma tùng quân và long nguyên giáp cười với ánh mắt đầy ẩn ý thôi để chúng ta yên được không nếu không đành phải đi chỗ khác mất ma tùng quân thở dài nói không được người ta là biết ý đồ của ma huynh đấy đó nghiêm tiêu hoa dùng h a i tay bám lên vai ma tùng quân cằm ghé vào mu bàn tay hơi thở r ư ợ u nhẹ đầy mị hoặc phà vào mặt hắn mà nói chỉ là cái mùi này quá nồng rồi ma tùng quân k h ẽ n h ă n mặt lại né đầu sang chỗ khác nói đ ừ n g dí sát như thế ta không chịu được mùi nước hoa nồng nặc là mùi cơ thể người ta nghiêm tiêu hoa đứng thẳng người dậy đánh yêu hắn một cái thế đi tắm đi phụ long nguyên giáp đang uống rượu liền phục hết ra còn gương mặt của nghiêm tiêu hoa thì đen lại như than bất quá rất nhanh nàng ta đã trở lại bình thường ngược lại còn ngồi xuống ghế dài bên cạnh ma tùng quân tay vô vô d ư ớ i ghế nói ma h u y n h ta tiếp minh được không kết quả ma tùng quân ngồi chung với long nguyên giáp còn nghiêm tiêu hoa thì ngồi một mình nàng ta chống cằm nhìn chằm chằm ma tùng quân và cứ c ư ờ i tụng tìm khiến cho ma tùng quân thấy ghê ghê giáp đệ ma tùng quân liên tục đá mắt cho long nguyên giáp nhưng long nguyên giáp lại chẳng để ý thay vào đó hắn chỉ ngắm nhìn quan cảnh dưới kia một lúc sau hắm mở miệng nói nàng cũng biết kết quả khi cho ta vào kiểu lâu của nàng rồi chứ kết quả long huynh đang nói vấn đề gì、thế? hoa hoa nghe không hiểu đó nha nghiêm tiêu hoa cười khúc khích nói tùy nàng nếu ta rời đi bây giờ nàng sẽ gặp rắc rối ta ở lại cũng chẳng có ai đủ khả năng phục kích được ta long nguyên giáp n ở nụ cười đầy tự tin hiếm thấy ai ra long huynh thật lạ nhưng không có gì chắc chắn đừng mong lung lay được ta ngươi là đang lo lắng cho hoa hoa đúng không nghiêm tiêu hoa cười lên một tiếng đầy vũ mị sau đó lấy ly rượu ma tùng quân uống sạch động tác thức tha cứ tưởng chậm nhưng nhanh đến mức khiến cho ma tùng quân không k ị c cản ly đó hắn vừa mới nhấp n ô i xong người đi đi nghiêm tiêu hoa cười một tiếng giọng say say của nàng ta thật khiến người khác muốn lao đến tắn một cái ma tùng quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiểu mỹ kia trong đôi mắt đó hắn nhìn thấy được tia sổ mượn chỉ khi nhìn kỹ mới thấy được dường như phát hiện ra ánh mắt của ma tùng quân nghiêm tiêu hoa khé mỉm cười với hắn rồi nhắm mắt lại giọng nói như đã uống say từ lâu cất lên phận nữ nhân ở cái thế giới ác nghiệt lắm nếu như năm xưa ta không dấn thân vào đây có lẽ giờ ta đã không còn trên đời long huynh thấy ta nói có đúng không chính ngươi từng cứu ta một mạng cơ mà đêm nay nàng đ ừ n g rời khỏi chỗ này coi như đền bù lại chuyện năm xưa của ta long nguyên giáp nghiêm giọng nói xoàng ba trả lời long nguyên giáp là một ly rượu đập xuống ngay bên cạnh hắn gương mặt nàng ta đỏ bừng bừng trông nét mặt rất là tức giận như muốn mắng n g ư ờ i như rồi lại thôi đàn ông các người ai cũng như nhau nghiêm tiêu hoa thở dài một tiếng sau đó cầm hẳn bình rượu uống ngực nhìn cảnh tượng này ma tùng quân cũng hiểu ra một chút vấn đề rồi sau đó hắn lại nhìn sang long nguyên giáp ánh mắt của long nguyên giáp rất kiên định t h ằ n g này đầu đất chắc rồi chắc chắn năm xưa làm gì có l ỗ i bây giờ đến đây chuộc lội ư suy đoán một chút trong đầu cuối cùng ma tùng quân quyết định giật bình rượu trên tay nghiêm tiêu hoa xuống rồi nói nữ nhân uống nhiều rượu dễ bị kẻ khác lợi dụng lắm lợi dụng ha ha ha long huynh ngươi nghe thấy ma huynh nói gì chưa đây là huynh đệ của ngươi đúng không hắn tử tế hơn ngươi nhiều nếu năm đó ta gặp ma huynh có lẽ cuộc đời ta không như ương đang nói nghiêm tiêu hoa bị một cái bánh bao chặt ở miệm là ma tùng quân đưa cái bánh bao đó lên miệng nghiêm tiêu hoa ngăn không cho nàng ta nói tiếp ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì chuyện đã qua đừng dùng nó để tổn thương nhau nữa có lẽ long nguyên giáp sai với ngươi hắn đến đây để chuộc lỗi coi như ngươi cho hắn chuộc lỗi đi đừng tha thứ cho hắn là được ma tùng quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của nghiêm tiêu hoa mà nói hai hàng nước mắt của nàng ta khẽ chảy ra long nguyên giáp vì thế cũng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng nghiêm tiêu hoa nắm lấy bánh bao rời ra khỏi miệng mình dọn nước miếng từ miệng nàng ta dính với bánh bao được kéo dài ra c ậ u thêm gương mặt gợi cảm kia khiến cho ma tùng quân cũng không tiện nhìn thẳng ma huynh huynh và long huynh thật giống nhau nhưng chỉ là vẻ bề ngoài bên trong của huynh tinh tế hơn kẻ đầu đất ngồi bên cạnh huynh nghiêm tiêu hoa l a o đi giọt nước mắt n à n g nở một nụ cười khiến cho vạn chúng đ i ê n đ ả o chỉ là có hai thằng đàn ông trong đây một kẻ thì nhìn đất một kẻ thì nhìn ra cửa sổ vài hơi thở sau không gian t r ầ m lắng khiến người ta n á thở cuối cùng long nguyên giáp mở miệng nói trước lần này tin ta đừng reo cho ta hy vọng nữa nghiêm tiêu hoa lắc đầu nói sau trận ngày hôm nay ta sẽ không đi đâu nữa long nguyên giáp nói đ ư n g nghiêm tiêu hoa ngập ngừng thôi ta đi chỗ khác ma tùng quân lắc đầu đứng dậy rời đi hắn không thể tiếp tục ở đây ăn cơm chó được nữa thấy ma tùng quân đi không ai ngăn cản hắn cả hai người có một không gian riêng lời nói ban nãy của ma tùng quân cũng không có gì nhưng nó đủ để ngăn cản hai người này tiến xa hơn trong việc tổn thương nhau tuy long nguyên giáp ban đầu không nói dẫn hắn đến đây với ngụ ý gì hắn cũng không biết vì sao long nguyên giáp lại đận hắn đến đây bất quá chuyện gì cũng có nguyên do có lẽ nghiêm tiêu hoa là người quen cũ của long nguyên giáp chăng lúc này ma tùng quân ngồi ở lầu dưới hắn cứ gọi một bình rượu khác và một dĩa lậu phậu hắn còn chưa kịp ăn thì bỗng thấy một tên mặt mũi hầm hầm hắn hừng hắn ta đi thẳng lên trên lầu từng bước chân hạ xuống như muốn dấm nát cả cầu thang thấy thế ma tùng quân lập tức đi lên nhưng lại bị những kẻ ở dưới cản lại ở chân cầu thang cút ma tùng quân gần dọn g một tiếng thấy không ai tránh ra hắn vung tay đẩy đầu một đám người sang một bên nhưng đám người cản hắn như mấy thằng liều chết có kẻ vớ l ấ y cái ghế đập lên lưng của ma tùng quân rầm tiếng động lớn vang lên ở trên còn chưa có chuyện gì xảy ra ở dưới ma tùng quân đã nắm đầu kẻ đánh lên hắn hắn cầm đầu gã ta ấn mạnh xuống đất sau đó đá một cước lên bụng đối phương khiến cho gã ta văng thẳng lên khỏi rượu lập tức một đám vác ra lao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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n nơi b t n b ơ i nịnh id chạp t ờ hệ thơ chạp tơ ì hai chín ba không sáu sáu tám sơ bèn cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakonis ker lamison sĩ t n s ở bèn báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n i n f o id chạp t ờ c e r mèn ok k e lạc lò c a t i on zè một trăm hai mươi ba trenz g k cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakon ker mèn s ở bèn bình luận bụt ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t nơi sụt sèn lạc zèn on sơ vơ sơ sơ vía tét vãn või chịn vã chương ờ gờ lạt lịp c h một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi lăm nội khổ của nghiêm tiêu hoa ma tùng quân vừa chạy lên lầu được một nửa thì bị cả đám người phía dưới ném cả vũ khí lên để cản lại hắn ma tùng quân lập tức xoay người lại tung ra một đấm phách không thần quyền trực tiếp đánh nát cả tầng một lực không kích quét qua quầy rượu cú đấm đánh bay cả bức tường sau quầy rượu khiến cho cả tiểu lâu chấn động mạnh bấy giờ ma tùng quân lao lên trên lầu tay vác theo cho kiếm gương mặt dữ tợn nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra gã cục xúc ban nay đang nắm lấy cổ áo của long nguyên giáp nhưng long nguyên giáp lại chẳng làm gì hả ta ngược lại cứ để cho đối phương mắng chửi mày còn tính làm phiền mội mội tao đến bao giờ hả long nguyên giáp gã hung tợn q u á t ta chỉ muốn tốt cho nàng ấy cả ngươi nữa n g h e ta nghiêm lâm các ngươi đừng đi đâu hết long nguyên giáp nghiêm giọng nói ma tùng quân chỉ vừa nghe được đến đó thì tất cả ba người đều nhìn chằm chằm hắn đang giải quyết chuyện nhà hả làm phiền làm phiền rồi ma tùng quân gãi đầu cười ha ha nói mày là thằng nào n g i ê m lâm đẩy long nguyên giáp ra hùng hổ đi đến trước mặt ma tùng quân tuy nhiên n g i ê m lâm chỉ cao một m tám thua ma tùng quân đến nửa cái đầu đối mặt với ma tùng quân khiến hắn phải ngước lên để nhìn ma tùng quân nghiêm lâm bạn ngươi nghiêm lâm nhìn long nguyên giáp long nguyên giáp vừa gật đầu thì dưới lầu một đám người chật vật xông lên nghiêm lâm liền quát một đám c ả n không được một người cút xuống hết đi nói đi cuối cùng các ngươi muốn dở cho gì bây giờ việc các ngươi đến đây nhất định đã đến thai của tên kia nếu không giải thích cho thỏa đáng chính tay ta sẽ bắt ngươi lại nghiêm lâm liếc ma tùng quân rồi lườm sang long nguyên giáp nói ca nghiêm tiêu hoa kêu một tiếng ngồi im đi còn định ngu ộ i đến bao giờ nữa nghiêm lâm nạt lớn nghiêm tiêu hoa một tiếng khiến cho nàng ta rụt cổ lại không dám nói gì. bộ dáng điệu đà là lớp ban nay hoàn toàn biến mất ta chỉ cần các ngươi ngồi đây đêm nay cùng ta xem kịch qua hôm nay nếu ngươi muốn giao t a cho hắn cũng được long nguyên giáp nở nụ cười đầy tự tin nói được ta ngồi với ngươi hoa hoa đi lấy mười vỏ rượu lên đây ta uống với hắn nghiêm lâm đập bản một cái quát nghiêm tiêu hoa như cô em gái ngoan biết nghe lời lập tức rời đi nhưng bị long nguyên giáp chặn lại ở cửa cô nàng dùng mắt đẹp c h ố p c h ố p với ma tùng quân vài cái ý hỏi hắn muốn gì gương mặt ma tùng quân nở ra một nụ cười ti t i ệ n hắn nói hay là uống n g a đi g i a được ma huynh có đem theo bia hả nghe đến bia nước miếng của long nguyên giáp đã chạy d ò n g d ò n g xuống hoàn toàn rơi hết liêm sỉ nghiêm lâm và nghiêm tiêu hoa nghiêng đầu nhìn ma tùng quân bia là cái gì bọn họ không hề biết sau đó bọn họ thấy ma tùng quân lấy bia ra từ không khí mấy người này đều hiểu lầm ma tùng quân là ma pháp sư hệ không gian sau đó nghiêm lâm và nghiêm tiêu hoa uống thử một ngụm ngụm bia mát lạnh khiến tinh thần cả hai trở nên sáng láng bia lạnh nhưng lại mang chút say khiến người ta không thể nào dừng được thế là rất nhanh một bàn tiệc được mở ra ma tùng quân đề nghị uống bia là vì hắn nghe đến mười vò rượu cái cảnh này khiến hắn nhớ một lần gh miền tây để ch người ta không uống bằng ly nhỏ mà uống bằng ly uống b i a kết quả hắn chỉ uống được vài ly đã chịu không nổi nghiêm lâm tính lấy ra mười vỏ khác nào giết người đâu bất quá nếu uống b i a thì ma tùng quân không ngán mẹ con thằng nào ban đầu nội dung cuộc nhậu chỉ là khen bia của ma tùng quân sau đó lại đến nghiêm lâm dò hỏi lý do long nguyên giáp đến đây giữ bọn họ lại để làm gì nhưng long nguyên giáp không nói bất quá bọn họ bắt đầu kể lại chuyện xưa cũng từ đó ma tùng quân mới biết được nguyên do vì sao long nguyên giáp lại liên quan đến hồn nguyên hội chuyện là năm xưa long nguyên giáp từng làm mạo hiểm giả độc lập hắn không hề lập đội đi với bất cứ ai chỉ một mình độc lai、like、độc vãng suốt bao nhi thực lực của long nguyên giáp nghe nói ở thời kỳ đ ỉ n h phong rất mạnh hắn là mạo hiểm giả có tiếng tăm lừng lây trong hiệp hội mạo hiểm giả bất quá có một ngày hắn cải trang thành một mạo hiểm giả bình thường thử trải nghiệm cảm giác chiến đấu đội như thế nào lần đầu tiên đó hắn kết nhóm với hai anh em nghiêm tiêu hoa và nghiêm lâm cùng hai người khác nữa bọn họ nói chuyện khá hợp với nhau cùng nhau làm xong nhiệm vụ đầu tiên thì làm thêm vài nhiệm vụ nữa cứ thế long nguyên giáp tham gia cùng với hội của hai anh em nghiêm lâm hơn một năm vào sinh ra từ không ít lần n h i ê m tiêu hoa đem lòng yêu thầm long nguyên giáp sau đó hắn cố tình chuốc say long nguyên giáp để tắc hợp em gái mình với long nguyên giáp con người long nguyên giáp cũng không tệ. luôn là trụ cột của cả nhóm tuy thân thế có hơi bí ẩn một chút nhưng nghiêm lâm vẫn quyết bán em gái mình cho hắn cuối cùng cả hai ân ái một đêm dưới sự tác động của người anh trai kia kết quả ngày hôm sau long nguyên giáp tỉnh dậy phát hiện ra mình đã làm chuyện sai lầm thân phận của hắn lúc đó có rất nhiều kẻ thù nếu có ai đó biết nghiêm tiêu hoa là người yêu của hắn sẽ rất nguy hiểm cho nàng vì thế long nguyên giáp đành xin lỗi nghiêm tiêu hoa và rồi hắn bị nghiêm lâm tận cho một trận thừa sống thiếu chết long nguyên giáp nói ra thân phận thật của mình cả đội thời điểm đó như không tin vào thai mình long nguyên giáp nổi tiếng của hiệp hội mạo hiểm giả lại đi tổ đội với bọn họ suốt một năm nay ai cũng thấy bản thân bị lừa dối cả đội giải tán từ đó còn long nguyên giáp rời đi bỏ lại nghiêm tiêu hoa khóc sưng m ắ t suốt một tháng trời cơ thể nàng tiểu tụy kể từ đó cũng không tham gia bất cứ hội nhóm nào khoảng thời gian ấy nghiêm lâm chỉ có thể nhận những nhiệm vụ cấp thấp để tự bản thân hoàn thành nhiệm vụ nuôi sống cả hai trong thời kỳ khó khăn vài năm sau bọn họ nghe tin long nguyên giáp đối đầu với kẻ thù sau đó ôm một thân trọng thương rời đi nghiêm tiêu hoa vẫn còn nặng lòng với long nguyên giáp nhưng bản thân lại không thể tha thứ cho hắn bất quá vẫn cùng n h i ê m lâm đi tìm hắn chẳng là long nguyên giáp không dám gặp mặt bọn họ một phần vì cảm thấy có lỗi một phần cảm thấy mình không còn mặt m ũ i nào gặp hai người đồng đội khi xưa và rồi hắn lập lên g ợ u nhâm dần sau đó nhưng lại không hề nói cho nghiêm lâm và nghiêm tiêu hoa sau đó lại thấy long nguyên giáp đối đầu với hôn nguyên hội yêu quá h o a dạy khiến cho nghiêm tiêu hoa đòi sống đòi chết gia nhập hôn nguyên hội vì thế nên nghiêm lâm cũng đành phải đi theo để bảo vệ em gái mình vì là một nữ nhân xinh đẹp lại là ma pháp sư trung cấp nên hôn nguyên hội điều tra lý lịch của nghiêm tiêu hoa một lượn phát hiện không có vấn đề liền cho gia nhập về sau lại biết nghiêm tiêu hoa mang thù với long nguyên giáp càng khiến cho hôn nguyên hội ủng hộ hơn nữa Mặc d ghét ghét dần dần nhưng vì sức mạnh của hai anh em này rất mạnh nên hội trưởng hôn nguyên hội mắt nhắm mắt mở cho qua muốn dùng họ để đối đầu với long nguyên giáp nhưng sự thật bên trong thì hôn nguyên hội lại không biết lần đầu tiên long nguyên giáp chủ động đến gặp bọn họ tại đây nghiêm tiêu hoa và nghiêm lâm muốn giấu sợ rằng giấu cũng không được dù cho rất hận long nguyên giáp nhưng nghiêm tiêu hoa không hề muốn long nguyên giáp gặp nguy hiểm hành động của nàng từ trước đến nay chỉ là để trả thù long nguyên giáp thôi kể cả hành động câu dẫn ma tùng quân lúc này nữa tất cả chỉ để cho long nguyên giáp ghen nhưng cái tên đầu đất đó lại chẳng để ý đến men vào lời ra nghe bọn họ kể chuyện ma tùng quân cũng hiểu được phần nào về nỗi khổ của nghiêm tiêu hoa hắn là kẻ ngoài cuộc vấn đề này hắn chỉ ập ừ cho qua khi n g i ê m lâm hỏi hắn là ai đúng ai sai thực ra ai cũng có vấn đề của mình cả biết cảm thông và thấu hiểu cho nhau sẽ khiến nhau bất chịu tổn thương hơn ma h u y n h hết tốt rồi h u y n h còn không nghiêm lâm cười hát hát hỏi ma tùng quân lại thêm một con nghiện thuốc lá sinh ra dưới tay ma tùng quân hắn nhìn trên bàn hai gói thuốc trống rỗng long nguyên giáp và nghiêm lâm đúng là cái máy b à o thuốc lá ra bao nhiêu hết bấy nhiêu mới ngồi một tiếng đã kéo hết hai gói ma tùng quân nay giờ chỉ hút được ba bốn điếu là cùng thế là hắn lấy thêm mấy gói thuốc ra nghiêm lâm vội lấy đi một nửa cất vào trong người long nguyên giáp thì không giành lấy lần đầu tiên ma tùng quân thấy long nguyên giáp biết chia sẻ thuốc lá với người khác đúng lúc này ở dưới lầu nghe thấy tiếng động h u y ê n áo nghiêm lâm sắc mặt ngà say đột nhiên tỉnh lại hắn nghiêm mặt nhìn long nguyên giáp nói ngươi cùng ma huynh rời đi đi chuyện ở đây để ta lo không sao kịch hay sắp bắt đầu rồi long nguyên giáp nhìn đồng hồ nói đi id ạt chạm tờ google b ổ tổng alit center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ l ậ cờ lạt hệ bờ lạ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 The cửa lạc cen tơ e r c hai mặt z i n t ó p ba mươi bảy bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc bê t n b tê nơ bồn lạc ý c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chín ba không sáu bảy không sợ bèn c ờ lạc gỡ l i p h a u o n gỡ l i p hakon is c ờ l à m mời sơn x s n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ t t ờ c ơ m ẹ n ổ cờ lạc lò kát tí hòn dẹp một trăm hai mươi ba chân sừng c ờ lạc quần, gỡ l i p h a u o n gỡ l i p hakon kơ mèn sợ bèn bình luận bù tông bù tông cỡ lạc bê t n sụ xèn sợ bè vô y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi sáu hội huyết nhận tập kích tôi m à y có tránh ra không muốn làm phản hạ từ trên lầu đi xuống ma tùng quân đã nghe thấy tiếng nạt nộ ma huỳnh để ta nghiêm lâm chạy lên phía trước hắn nhảy đến trước cửa tiểu lâu lúc này nghiêm tiêu hoa cũng đi xuống phát hiện ra cả tầng một của tiểu lâu bị đánh nát nàng tức giận l ư ờ n tên đang gây sự dưới kia bằng ánh mắt giết i bất quái này là do ma tùng quân phá tên tia coi như gánh tay xô nước bẩ nghiêm lâm đi về phía trước nên mặt lên nói đối diện nghiêm lâm là một gã đàn ông khoảng ba mươi cao dưới một m bảy so với chiều cao của nghiêm tiêu hoa có khi còn thấp hơn nghiêm lâm tao nghe nói long nguyên giáp đang ở đây mày có thật là mang t h ủ với nó không gã ta hỏi thủ liên quan cho gì đến mày hà thằng lùn nghiêm lâm túi đầu xuống n ở nụ cười khinh bị mày nên nhớ là huy ngội h nhà mày đang ăn cơm của ai nếu không phải vì huy ngội h mày có t h ủ với long nguyên giáp thì đừng mong leo được đến chức đoàn phó quốc gia tao lên kiểm tra nếu không có thì tao nhận lỗi với mày còn không tao sẽ báo chuyện này lên đoàn trưởng mày đợi đấy mà nhận tội chết g ã lùn h ừ n g h ự c khí t h ế nói. Nhưng mà với cái thân hình quá lùn của hắn, phải ngước đầu lên để nhìn n g h i ê m l â m k h í t h ế k i a chẳng khác nào một con kiến đang bè càng r a dọa con người làm mày đang h ừ n g h ự c khí t h ế thì hắn ta bắt gặp l o n g nguyên giáp t h ả n n h i ê n từ trên lầu bước xuống. Thậm chí n g h i ê m tiêu hoa còn ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt nhu tình nhìn lấy l o n g nguyên giáp. c h u y ệ n này càng khiến cho tên lùn kia tức sôi máu lên. Hắn theo đ u ổ i nàng ta suốt bao lâu nay, à ta có thể cả c ư a với bao nhiêu tên đàn ông khác, nhưng tuyệt nhiên lại không để tâm đến hắn lấy một lần, thậm chí không ít lần còn nhìn gã lùn quát tầm một tiếng bên ngoài có cả t r ă m mạo hiểm giả vây lại từ lâu khiến cho một vài nhà định tắt đen đi ngủ thì phải mở cửa sổ ra để hóng chuyện mạo hiểm giả lúc nào cũng có chuyện để đánh nhau đối với dân thường thì đây chính là truyền hình trực tiếp không tính phí rất chân thực ngươi vẫn còn nhã hứng ở đây để kiếm chuyện sao cao tuấn khanh long nguyên giáp n ở nụ cười đầy ẩn ý ý gì gã lùn cao tuấn khanh trừng mắt lên nói bụt bùng đúng lúc này một viên pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời đặt đến độ cao tối đa nó nổ ra khiến cho cả bầu trời đêm tối rực sáng lên trong chốc lát n g ừ n g đầu lên trời cao tuấn khanh mang theo ánh mắt không thể tin nổi đó chính là pháo hoa triệu tập khẩn cấp chỉ dành cho những trường hợp đe dọa đến sự tổn vọng của hôn nguyên hội t r i ệ u t r i ệ u t r i ệ u không chỉ một cái mà vô số pháo hoa đều được bắn lên người dân gần đó chạy ra ngoài xôn xao đêm hôn khuya khoác thế này hôn nguyên hội lại bắn pháo hoa lên trời làm cái gì chuyện của các ngươi tính sau mau đi chi v i ệ n đi cao tuấn khanh hử lạnh một tiếng hắn định rời đi thì cảm thấy có gì không đúng hôn nguyên hội gặp nạn đúng lúc long nguyên giáp lại có mặt ở đây chuyện này không phải do hắn gây ra sao nhưng cũng không còn thời gian để suy xét nữa hắn lập tức lệnh cho thuộc hạ của mình rời đi trước khi đi còn để lại một câu nhắn nhủ nếu hai đoàn phó các ngươi không đến đồng nghĩa các ngươi không còn là người của hôn nguyên hội x o n g chuyện này các ngươi sẽ phải trả giá lúc hắn rời đi từ lâu trở nên yên tĩnh thuộc hạ của hai anh em nghiêm lâm nhìn chằm chằm bọn họ tất cả những người này đều là người trung thành của hai anh em họ nghiêm đa phần là những mạo hiểm giả bị ép gia nhập hôn nguyên hội nhưng lại không muốn dùng thế ỷ người đều được nghiêm lâm và nghiêm tiêu hoa thu nhận lấy nghiêm ca bây giờ chúng ta phải làm gì có người hỏi nghiêm lâm các ngươi có tin ta không sẵn sàng giao tính mạng của các ngươi cho ta n g i ê m lâm nhìn quanh một lời rồi nghiêm giọng nói tất nhiên chúng ta đều tin tưởng n g i ê m ca nghiêm tỷ nếu không có hai người chúng ta làm sao có thể sống được đến tận bây giờ nghiêm ca cứ quyết định đi đánh hay ở lại tất cả đều nghe theo ca lại một người khác t i ế p lời nghe thế nghiêm lâm bay sang nhìn long nguyên giáp nói ta có thể tin ngươi một lần nữa không tất h nhiên long nguyên giáp n ở nụ cười tự tin được chúng ta ở lại thằng tí thằng mèo đâu ra đây nghiêm lâm cười khạc khạc nói đại ca có gì dặn lúc này từ sau đám người trong t i ự u lâu bước ra thân ảnh gầy gò gương mặt có chút hốc hát như những tên nghiện lâu năm đi xem xảy ra chuyện gì đ ư n g tiến vào sâu quá ở ngoài nghe nóng là được nhớ chú ý an toàn nghiêm lâm dặn dò hai người một tiếng rõ rồi nghiêm ca chúng ta đi hai người đều nói nghiêm lâm gật đầu phất tay cho bọn họ đi tên khốn kiếp kia giám phá t i ể u lâu của ta h ử h ử nhất định phải khiến cho hắn sống không b ằ n g chết bắt hắn nôn tiền ra nghiêm tiêu hoa siết chặt nằm đấm mắt nhìn b ầ y rượu tan cành mà mang chửi hạ cái đó là ta làm có gì để ta đến cho ma tùng quân cười ha hả nói ma huỳnh không cần phải nói d ù n cho tên ti tiện t đó hạ ta bấy lâu nay luôn đeo bám u ộ i nhưng không thành lần này còn dám phá quán nếu hắn còn sống hội phải bắt hắn nôn tiền ra Nghiêm tại i mũi ê u đầu quân hoa lắc l đắp đen mặt mũi ma tùng quân đen lại, thiên vị thế này hình như có hơi quá rồi này vị có quá bản ố n Tại b doanh của hôn nguyên hội nơi đây là một ngôi nhà bằng đá rộng lớn nguy nga như một tòa lâu đài nhưng có là lâu đài làm bằng đá thì cũng phải bốc cháy bởi vì nó rang bốc cháy thật sự bên trong tiếng chém g i ế t vang lên không nớt những vòng tròn ma thuật sáng dự hiện lên khiến cho xung quanh tòa lâu đài như trang trí bóng đèn nhấp nháy vừa đẹp lại vừa đáng sợ có một điều còn đáng sợ hơn khắp nơi xuất hiện những cái bóng trông như là ma quỷ chúng thoát t ầ n thoát hiện khắp mọi nơi có những mạo hiểm giả vừa tiếp xúc với chúng liền tan ra thành một vũng máu đúng nghĩa cao tuấn khanh vừa dẫn người chạy đến thì bắt gặp cảnh tượng trên hắn lập tức cho người đi đối phó với những bóng ma kia nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc thì các bóng ma đã nhập vào người khiến cho kẻ bị nhập trực tiếp biến thành một bãi máu mạng người cứ thế chết một cách kỳ bí rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra ở đây cao tuấn khanh hét lên hắn bắt lại một mạo hiểm giả để hỏi chỉ thấy tên đó tinh thần hoảng loạn chịu không được đả kích liền hét lên ta không muốn chết mất sắt đâu thả ta ra thằng điên này cao tuấn khanh trợn mắt lên một kiếm bổ xuống trực tiếp chém bay đầu tên mạo hiểm giả đó không không ta không muốn chết ở đây đừng giết ta khắp nơi vang lên những tiếng kêu t h a n thiết bấy giờ đôi mắt của cao tuấn khanh sáng lên chuyện ủy dị này nhất định là có người đứng sau thao túng chỉ cần dùng góc nhìn nguyên tố truy xét kiểu gì cũng có thể tìm được đôi mắt hắn sáng lên chính là một trong các thuật cơ bản của ma pháp sư đẩy ma thuật lên mắt để nhìn nguyên tố ma thuật xung quanh men theo những cái bóng cao tuấn khanh phát hiện ra chúng được tạo nên từ những làn khói đen làn khói đen kia chính là ma thuật hám ắ c lại có ma pháp sư hệ ám ở đây đối phương dường như không hề che giấu hành động của mình rất nhanh cao tuấn k h a ngẩng lên trên nóc của tòa nhà trên đó có một ngọn tháp nhỏ cao tuấn khanh cố híp mắt lại nhìn chỉ sau vài giây hắn phát hiện ra có một người đàn ông đang đứng trên đỉnh tòa tháp xung quanh đó còn có thêm vài người nữa tất cả chúng đều có đặc điểm chung chính là chiếc nhẫn đỏ trên tay cao tuấn khanh ngươi còn đứng đó làm gì không mau giúp chúng ta đúng lúc này có một người gọi tên cao tuấn khanh khiến cho hắn ta nhìn xuống giữa sân tòa nhà trước mắt hắn là một vài ma pháp sư đang chiến đấu với những kẻ đeo nhẫn đỏ trên tay đối phương không đông chỉ có trên dưới m ộ ư ơ i người nhưng lại được những cái bóng kia hỗ trợ khiến cho bọn họ vừa đánh vừa thủ không thể ở trong thế tấn công người gọi hắn lại chính là đoàn trưởng mạnh nhất của hôn nguyên hội đình duy an ma pháp sư thượng cấp của hôn nguyên hội thấy thế cao tuấn khanh lập tức lao vào trận chiến hắn tạo ra một bức tường lửa cao bốn năm mét bọc lấy vài người phe mình ở bên trong căn cản sự tiến công của những cái bóng kia đồng thời cao tuấn khanh hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây chuyện gì xảy ra hội huyết nhẫn vì sao lại ở đây cao tuấn khanh lập tức hỏi chúng phát hiện ra người của chúng chết trong căn cứ chúng ta con mẹ nó bị thành chủ chơi rồi hội t r ư ở n g đang trên đường chạy về chúng ta phải cầm cự đến lúc đó t ê n điều khiển bóng ma rất mạnh ta không phải đối thủ của hắn duy an gấp gáp nói đi ida c h ạ m t ờ google botom a l i t n center xì t hai mặt d ì n b o t ổ n mười bảy mặt d ì n h bot mười bảy dì cỡ l ạ t container dì c ờ l ạ t tạt c ờ c ờ con ít mười hai a zep dù tiếp c ơ mười d hai mười ba trenz cỡ mười hai mười ba trenz cỡ m ư ì i hai mười lăm tới không có sai star có sai n hớt dưỡng lạc chabter n dì cỡ lạc chabter na ida chabter nabot dì cỡ lạc c h a b t e na i d c h ạ b t e r nato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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n Info ID c h ạ p t e comment ok lọ, 123, chen, cơ, lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz g c ơ m c ờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c o m m e n s ở b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n sụt x、ok, e t c k lạc d ẹ p h ò n sè v à s ở s ở r p y a tét v ạ n võ sè giải chi ẩ n v ạ n ý c ờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ổ chương này ý c ờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn ý bụt ông